Quy 1 chương một, Thanh Đồng quốc gia. Chiến miên cổ tinh không, trung ương một khỏa đại tinh. Khổng lồ tinh thần một mảnh thanh bích, chạm Lam Thâm Thủy Hải Dương mênh mông ngông ngẩn, xuyên qua vô cùng mê mụ, là một phương rộng lớn khôn cùng đại địa. Thanh Đồng quốc gia, cổ thái lãnh thổ quốc gia. Cổ thái quốc, nhân tộc quốc gia một trong, Thanh Đồng thời đại, ma pháp văn minh tối sơ phát triển, nắm giữ loại nhỏ ma khí. Cả cổ thái quốc lãnh thổ quốc gia rất có phương viên 3000 dặm, quốc sử đã có 800 năm, có được con dân gà thổ địa giàu có và đông đúc, mưa thuận gió hòa, quốc dân ăn, cư lạc nghiệp. Cổ Khương thành, cổ thái quốc 36 thành một trong, tuy không phải hoàn thành nhưng lại có vương đô danh xưng là bởi vì quốc sử 800 năm cường đại nhất chiến sĩ cùng pháp sĩ phần lớn là theo cổ hương thành đi ra trong lúc này là cường giả cổ hương đệ nhất cổ hương học viện chiêu sinh thiết cổ phong thi không đậu thi rất yếu thi không đậu thì dơ cái gì cưỡng người cùng chúng ta cưỡng cái gì có bản lĩnh không cần phải ta kháo mua vào. ha ha phụ thân ngươi không phải cổ chăn học viện phó viện trưởng sao thi không đậu thi rất cổ hương học viện cũng có thể đi cổ chăn học viện à không cần tiền cổ trăn học viện ta cổ thái quốc thập đại học viện một trong chính là tiểu thái cậu chúng ta đã kêu ngươi tiểu hắc cẩu làm sao vậy? mắng đúng là ngươi. vật gì đó. trí nhớ có chút mơ hồ. một lát sau, cổ phong mơ hồ còn nghe được một ít thanh âm. phụ thân hắn lúc trước còn tới ta cổ tài sơ cấp học viện làm tuyên truyền, cũng không nhìn một chút cổ chân học viện tính cái gì. thập đại học viện, ta phi. đếm ngược đệ nhất học viện cũng muốn với ta cổ tài sinh viên tài cao nhập học. có thể có cái gì ban thưởng, có thể cung cấp điều kiện gì, đồ bỏ đi đồng dạng học viện. chính là, chúng ta cổ tài sơ cấp học viện học lên tỷ lệ cực cao, thì tiểu hắc cầu giải rác vài cái không có thi đậu, cái lại cứng, thành tích không tốt, cũng phải không được người mắng đồ bỏ đi. tốt lắm, không nói. tống tiểu tử này tới phòng cứu thương, chúng ta cũng cần phải trở về. tiểu bối đắc ý khí chi tranh, tranh thủ thời gian cho nữa một đám học viên báo lại danh. chúng ta buổi chiều còn muốn trở về soạn bài. nếu không phụ thân hắn còn có một chút mặt mũi, đánh chết cũng không trông non, làm cho chính hắn đẳng ý lý sư tới à, đáng lợi. hùng hùng hổ hổ thanh âm dần dần đi xa, vắng vẻ phòng y vụ lạnh như băng, thiết trên giường, một đạo gầy yếu thiếu niên thân ảnh phụ phục trên của hắn, trên trán rắp rách máu tươi chảy xuống, lún dần nửa bên mặt. Thời gian từng phút từng giây địa quá khứ, thiếu niên phụ phục thân ảnh dần dần đã không có pháp vọng, trong phòng y vụ, giống như chết sự yên lặng. Ông chợt mà, thiết trước giường không gian, giống như cái gương bình thường địa vỡ vụn ra, mở ra một phương mấy mét phương viên trống rỗng. Mấy mét phương viên trống rỗng, giống, giống như một mảnh hỗn độn, một điểm kim mang sáng chói không tì vết, chậm rãi ngưng tụ ra hình thể, cuối cùng nhất hóa thành nhất danh tuổi trẻ tăng nhân, tăng nhân một thân vàng lảo ánh, toàn thân giống như hoàng kim đúc kim loại, Phật quang to lớn từng hòa, đen kịt như mực con người, tựa hồ xuyên thủng vô căn cứ, chứng kiến hết thảy. Duyên tới là pháp, pháp là tới duyên, La Hán chớp mắt, kim cương bất hại. Pha tâm uy nghiêm, đồng thời lộ ra vài phần cao cho vót. Tuổi trẻ tăng nhân kim lúc loại thân thể đột nhiên không mất, hóa thành một đạo vàng lóng ánh thần quang, chui vào thiếu niên mi tâm trong. Không gian cắt lại, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Trong phòng y vụ như trước yên tĩnh, chỉ là thiết trên giường, thiếu niên trên chán miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Một tầng nhàn nhạt cơ hồ không thể nhận ra kim mang tại hắn trên người hiện hiện. Nửa khắc đồng hồ trung, kim mang tán đi, thiết trên giường, thiếu niên mạnh mở hai mắt ra, cái ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì? Cổ phong cảm thấy một hồi đau đầu, trong đầu phảng phất bị cường đốt rất nhiều gì đó. Hắn đại khẩu thở dốc, cố gắng bình tĩnh quyết tâm tự, trong phòng y vụ cây Kim rơi cũng nghe tiếng, cổ phong thở dốc đã trở thành duy nhất lưu động không khí. Rất nhiều vụn vật trí nhớ, đây là cổ phong sắp tới khắc phát hiện, tràn ngập tại trong đầu của hắn, rất nhiều không thể lý giải hình ảnh, vụn vật mà lộn xộn, nhưng là cổ phong vẫn có thể đủ rồi miễn cưỡng phân biệt ra được, đó là một vài bước chiến đấu tràng cảnh, nhất danh đầu bóng lương tuổi trẻ người, toàn thân tản mát ra vàng óng ánh thần quang, giống như trong truyền thuyết quang minh thần quốc chiến thần. Cuối cùng, người tuổi trẻ ra đi, trong ngọn lửa, hóa thành vài miếng vàng óng ánh châu, cổ phong chứng kiến vô số người ảnh tại cùng bãi. Đáng tiếc Những này trí nhớ rách nát không chịu đổi, tựa hồ là nguyên chủ nhân cố ý nghiền nát. Cổ Phong chỉ có thể bắt đến vụ vặt, hình ảnh mơ hồ không rõ, mà cuối cùng duy nhất một đoạn đầy đủ trí nhớ, nhưng lại làm cho cổ Phong có chút lây người. La Hắc Quyền bắt buộc cản thiền, đại lực kim cương quyền, kim cương bất hoại thần công. Những điều này là do võ học công pháp, võ đạo. Cổ Phong tâm thần chấn động, sơ cấp học viện tốt nghiệp, hắn đã biết được, muốn tu luyện võ đạo, phải sinh ra đấu khí, trở thành chính thức chiến sĩ, nếu không căn bản không có khả năng vận dụng võ đạo, nhiều nhất chỉ là khoa chân múa tay. Nếu là bình thường hạ phẩm võ học khá tốt, cổ Phong cũng là gặp qua cũng không biết giờ phút này gia hiện tại hắn trong đầu tứ môn võ đạo, rốt cuộc là cái gì trình độ. Dưới xuống một khắc, cổ phong ý niệm trong đầu liền bị một cổ vô hình chi lực ngăn cản. Ngoại trừ này là hắn quyền tâm pháp chiêu thức bên ngoài, kể cả bát bộ càn thiền, đại lực kim cương quyền, kim cương bất hoại thần công toàn bộ không cách nào dính. Sau đó, một đạo chí nhớ lại là gia hiện tại tứ môn võ học bên cạnh, là hắn luyện thể, là hắn quyền sơ dòm con đường, có thể tu luyện bát bộ càn thiền, đại thành, có thể tu luyện kim cương bất hoại thần công, thần công vừa truyền, có thể tu luyện đại lực kim cương quyền. Cổ phong thì thào một câu. Ý niệm trong đầu chìm vào này duy nhất có thể dùng nhìn thấy La Hán Quyền Tâm Pháp chiêu thức trong. La Hán Quyền trung chia làm 36 thức, trong đó 27 thức bình thường chiêu thức, có rèn luyện cốt hiệu quả, tăng trưởng khí lực, rồi sau đó 6 thức đặc chiêu, cần hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp nội khí sau lại vừa linh ngộ, cuối cùng tam đại sát chiêu, quyền pháp đại thành lại vừa linh ngộ, vận dụng tự nhiên. Tinh diệu quyền pháp, lệ cổ phong hoa mắt thần mê, chiến sĩ tu luyện, ban đầu nhất cần dùng luyện thể quyền pháp rèn thể, thẳng đến khí lực đột phá ngàn cân, từ ngoài vào trong đạn sinh ra đấu khí, vừa rồi có thể chính thức tu luyện võ đạo, lựa chọn võ học Cổ Phong tu luyện luyện thể quyền pháp đến nay gặp qua luyện thể quyền pháp không ít, nhưng là hắn có thể khẳng định tuyệt đối không có một môn có thể so với mà vượt cái này là hắn quyền trước 27 thức. Về phần đằng sau lục đại tuyệt chiêu cần hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp cái gọi là nội khí, Cổ Phong suy đoán chỉ sợ sẽ là nội khí. Nói cách khác, cái này là hắn quyền sau chính thức, đã là thuộc về võ đạo trong khóa nhập võ học hàng ngũ. Về phần cái này sau chính thức rốt cuộc là thuộc về hạ phẩm võ học hay là cao hơn một tầng tồn tại, Cổ Phong nhưng lại không thể phân biệt, bởi vì đến nay hắn vẫn chỉ là ở vào luyện thể giai đoạn, luyện thể quyền pháp chính là hắn toàn bộ thủ đoạn. Về phần võ học. Hắn còn không có sinh ra đấu khí, còn không có nội tình đi đón sợ, lại càng không cần phải nói tiến hành nhận. Ngồi ngay ngắn thật lâu, Cổ Phong còn cảm thấy có chút hoảng hốt, đột nhiên trong lúc đó nhiều ra một người trí nhớ, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không chân thật, chợ mà, Cổ Phong ánh mắt dừng lại ở thiết trên giường một ít gành dần dần khô cạn màu đỏ sẫm vết máu thượng, đồng tử lập tức có chút co rút lại, trước trí nhớ thoáng cái quần cuộn đi lên. Nơi này là đệ nhất Cổ Khương học viện, Cổ Phong hít sâu một hơi, ta bởi vì cùng Tần Lãng bọn họ phát sinh quen miệng, bị đánh thương, túi tại thềm đá một góc. Hai đấm năm chặt, Cổ Phong con ngươi có chút đỏ lên. Hắn bởi vì trời sinh tính lạnh nhạt, yêu mến sự ký liệt chuyện, rất nhiều tạp thuyết, chỉ hoan tu luyện, tự cổ tài sơ cấp học viện tốt nghiệp giờ, thậm chí liền 600 cân khí lực đều không có đạt tới, không nói đến sinh ra đấu khí điểm đột chốt, khí lực 1000 cân, mà làm cổ thái quốc thập đại học viện chi thủ đệ nhất cổ khương học viện, chúng tuyển tuyến cũng chính là 1000 cân, tiêu chuẩn cao, vi thập đại học viện chi thủ, nhưng là hắn đúng là vẫn còn nhờ có chúng tuyển tư chất cách, giờ khắc này, cổ phong trước mắt, phảng phất xuất hiện một đôi tha thiết con người, này trong con ngươi là vô tận chờ mong. Lại niệm cập trước phát sinh từng màn, cổ phong trong mắt không khỏi hiện ra một vòng lộ vẻ sầu thảm. Nguyên lai, like, tại trong mắt các người chỉ có thành tích mới là hữu nghị trụ cột, ta một mực không tin. Hôm nay, các ngươi tự tay để cho ta tin. Cổ tài cổ tài, ngươi học lên tỷ lệ là cao, chính là ngươi bồi dưỡng được tới chỉ có thành tích. Giang giác, phong y vụ cửa mở ra, khoan thai đến chậm trung niên y sư bưng lấy nóng hôi hổi chén trà tiến đến, lập tức dừng lại thổi đi một ít trà bọn, thoải mái mà tiểu uống một hớp. Gì? Không phải nói có người bị thương sao? Uy, là người sao? Nhìn bên cạnh đi qua làn da vi hắt thiếu niên, trung niên y sư có chút kinh ngạc, chỉ là khẽ cười một tiếng. Cổ Phong thần sắc cảm đạm, trực tiếp đi ra cửa chính. đệ nhất cổ khương học viện cửa chính thập phần to lớn, loại nhỏ ma khi dùng để kéo động cao 10 thước hất thiết cửa chính mở rộng ra, người đến người đi. Ngày này phần lớn là phía trước báo danh năm nhất tân sinh. Xem, là tiểu thất cậu. Lúc trước hắn không phải là bị tần lãng bọn họ đánh cho sao? Nhanh như vậy thì tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết cậu ra mặt dày những lời này sao? Ha ha ha ha. Đây là hai cái cổ tài tốt nghiệp, phía trước báo danh, lúc trước cùng cổ phong cùng tồn tại một cái ban. Hai đấm chặt, cổ phong thật sâu xem bọn hắn liếc, cuối cùng nhất đi qua. Rõ ràng nhị được tính, đi nhanh đi, lập tức triệu đến phiên tần lãng bọn họ diễn vũ, bọn họ vài cái chính là chúng ta cổ tài sơ cấp học viện tiêu nạo, đã ra đời đấu khí, trở thành đê giai chiến sĩ. nghe nói tần lãng liền chín đại đấu khiếu cũng đã đả thông một cái, đi mau, nếu không nhanh lên triệu không còn kịp rồi. nhập học cuộc thi đệ nhất tần lãng, Lui tới sáu người trung truyền đến tiếng kinh hô, cổ phong cảm giác bốn phía tiếng gió càng lớn, tiếng bước chân càng thêm nhiều lần. nhỏ, cổ phong, ngươi xem rồi điểm. đột ngột, một đạo thanh thúy dây nghe, như ngọc châu rơi bản thanh âm trước người vang lên, không khí quất vào mặt mà đến, nương theo lấy một hồi tươi mát hư khí. Nâng lên, có chút túi xuống đầu, Cổ Phong thấy rõ trước mắt thân ảnh. Đây là người đang mặc hỏa hồng trang phục thiếu nữ, thiếu nữ một đầu đen nhánh như mực thanh thi, thướt tha hấp dẫn thân hình cao gầy, quỳnh tỳ như ngọc, mặt mày như lại, hé ra môi anh đảo phấn quang dạng rỡ, chỉ là giờ phút này trong mắt lộ ra không kiên nhẫn, rất hiển nhiên, Cổ Phong chặn con đường của nàng. Thiếu nữ Cổ Phong cũng nhận biết, hắn cổ tài sơ cấp học viện lúc trước đệ nhất mỹ nữ, tài nữ, Lam Nguyên Nhi, một thân tu vi cũng là nổi tiếng, nghe nói gần nhất càng đạn sinh ra đấu khí không giống với khác một ít rất có tư sắc lại tự giữ tự phụ nữ học viên, La Nguyên Nhi dùng bình dị gần gũi chứ danh, từng một lần được xưng hắn cổ tài sơ cấp học viện đệ nhất tình nhân trong động. Mà La Nguyên Nhi sợ dĩ có thể theo lên cổ phong danh tự, không có gì hơn khác, mà là bởi vì bọn họ đã từng cũng là cùng trường. Gần trong căng tấp, giờ khắc này, cổ phong có thể rõ ràng địa chứng kiến La Nguyên Nhi trong mắt là không nhịn, mỹ mâu nhìn chăm chú phương hướng, là phương xa diễn vũ khu, thậm chí cổ phong có thể khẳng định, trừ bỏ bị hắn vô tình ý ngăn trở sát na, La Nguyên Nhi không có nữa liếc hắn một cái. Một giây đồng hồ quá khứ, không đợi cổ phong mở miệng, La Nguyên Nhi trực tiếp theo bên cạnh hắn vượt qua làn gió thơm rời đi, lại không có nửa điểm tiếng động. Quy một chương hai, hắc hát ám hộ đạo nhân. Cổ Khương Thành ngai đạo rộng rãi, xe ngựa ghé qua, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít do minh, bọn họ phong trần mệt mỏi, trên đường đi nhìn thẳng phía trước. Trong thành, mỗi một con đường, mỗi cách một thời gian ngắn, sẽ gặp có một đội thành vệ dò xét mà qua. Cổ Khương Thành thành vệ kỷ luật nghiêm minh, đây là được sưng vương đô thành thị, cường đại nhất chiến sĩ cùng pháp sĩ từ nơi này đi ra, thành vệ là căn bản nhất thể diện. Chẳng có mục đích địa hành tẩu, dù là thu hoạch bất phạm võ học trí nhớ, cũng khó có thể xóa đi trong lòng vết thương, buồn bã lớn lao tại tâm tử. Cổ Phong không muốn tin tưởng lực lục cường thực, dù là sơ cấp học viện 3 năm, một mực không nhận thức được địa dạy bảo của hắn những này, hắn đọc qua rất nhiều liệt truyện sử ký, rất nhiều tương cứu trong lúc hoạn nạn, tương thân tương ái, hắn nguyện ý tin tưởng vẫn tồn tại mỹ hảo, hắn một mực tin tưởng, trên đời này không có tuyệt đối, chính là ý nghĩ như vậy, hắn mỗi một lần đều chứng kiến, bị sinh sinh xé rách, thất linh bất lạc, nát trên đất. Chân mà, phương xa có tiếng kêu thảm vang lên, Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lại, một gian tiểu con trước, một vị lão nhân té ngã trên đất, xem ra là bị chặt chất lỏa, lão nhân sắc mặt có chút vật mèo, thân thể đang run rẩy nhưng là đi ngang qua người đi đường nhưng lại e sợ cho tránh không kịp thậm chí càng không người nhìn lên một cái trực tiếp đi qua đầu năm nay ai biết là thật là giả vạn nhất bị lại thượng chẳng phải là muốn chúng ta cho hắn bỏ tiền chính là thật sự cũng tốt giả cũng tốt làm cho những kia kẻ có tiền đến băng dù sao bọn họ có rất nhiều tiền bị lại thượng cũng không vị một điểm nhỏ tiền bọn họ không quan tâm có người đi đường tại bên người đi qua đạm mạc thanh âm truyền vào trong tai cổ phong lộ ra mấy phần khổ sáp tiêu dung mặc kệ thật giả ta cũng nhìn không được trong trí nhớ một đôi con ngươi nhìn xem hắn có chút bất đắc dĩ cũng có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, nhưng là hắn lại như cũng làm theo ý mình. Cổ Phong đã không nhớ rõ, có mấy lần hắn là dùng như thế nào ánh mắt kinh ngạc đem túi tiền đưa cho đối phương, đi đến lão nhân bên người, Cổ Phong vu tay, nhưng mà cùng hắn đồng thời rối ra, còn có cái tay còn lại cánh tay, là cái kia gần nhất tới yêu mến tại trong đêm tối hành tẩu ra hỏa. Cách hắn xa một chút, nghe nói là du lịch tứ phương du ngâm thi nhân, chỉ là hắn truyền tụng vẫn luôn là hắc Không sai, mặc dù đang ta cổ khương thành không có phạm chuyện gì, nhưng là giống như sẽ bị đuổi, sợ hắn dọa hỏng một ít tiểu hài tử. gì, còn có một người thiếu niên, đầu năm nay. Như thế nào còn có ngu như vậy? Đây là người trung niên nhân, nhân, hình dạng bình thường, nhưng là một ít đôi mắt lại giống như màn đêm đồng dạng thâm thúy, giống như bao phủ vô tận hắc ám, có thể nhìn thấy đầy sao điểm điểm. Trung niên nhân, nhân một thân màu đen trường bảo, khí tức có chút lạnh như băng. Cổ Phong nhịn không được có chút sợ run cả người, người này thật sự quá lạnh. Bất quá cổ Phong tay cũng không thu hồi, mà là trung kỳ năm người cùng nhau đem lão nhân nâng dậy. Trung niên nhân, nhân xem cổ Phong liếc, tối đen trong con ngươi lập loè có điểm điểm sáng trong, cái này trong sắt Cổ Phong đúng là cảm nhận được một cổ khác thường bình thản, này nguyên vốn cả chút cảm giác mát thân thể, lập tức lần nữa ấm áp. Trung niên nhân, nhân nhẹ tay mơn trớn lão nhân chân lọ, tại bất động địa phương đặt nhẹ vài cái, như vậy thủ pháp thập phần thành thạo, Cổ Phong có thể khẳng định trung niên nhân, nhân nhất định tinh thông một ít y thuật, cũng không vượt quá dự liệu của hắn, bán chén trà nhỏ sau, lão nhân thở dốc liền dần dần bình phục. Hiện tại, người tốt không nhiều lắm, thật sự là đa tạ hai vị. Một lát sau, lão nhân đứng dậy, mang theo cảm thán rời đi, nhìn xem lão nhân bóng lưng rời đi, Cổ Phong có chút ngây người. "Tiểu Hưng đệ, ta mời ngươi uống một chén như thế nào?" Cổ Phong khẽ giật mình, nhìn về phía trung niên nhân, nhân, cặp kia đêm tối loại con người, chẳng biết tại sao, Cổ Phong trong nội tâm không có sinh ra chút nào ý cử tuyệt. Hảo, Trung niên nhân gật đầu, hai người đi vào trong tiệm quán, một số người chỉ trỏ, mặc dù lớn phần lớn là hướng phía Trung niên nhân, cũng có một ít nhắm ngay cổ phong. Nhìn về phía trên man thành thật, cùng người như vậy đi cùng một chỗ, xem ra là bị đầu độc. Giờ khắc này, cổ phong cảm thấy tim đập chống ngực có chút nhanh hơn, Trung niên nhân liếc hắn một cái, không nói gì. Tiệm quán không lớn, chính trực buổi sáng, lầu hai rất là thanh tịnh, hai người tìm khắp ngõ ngách cái bàn, gã sai vật có chút không tình nguyện địa đưa lên hai đàn lương rượu, lương chích chén, vài cái đĩa chút thức ăn. Nhìn xem trước mặt trường lớn cỡ bàn tay bắt to. Cổ Phong sắc mặt vi bạch, thân là nhất danh chiến sĩ, hắn từ trước năm 13 tuổi liền bắt đầu uống rượu, một giả gia tốt nhất khí lưu động, gia tăng luyện thể quyền pháp hiệu quả, xúc tiến khí lực tăng trưởng. Hai người ngồi đến mùa đông băng hàn rét thấu xương, chống lạnh luyện quyền là chuẩn bị gì đó. Cho dù như thế, Cổ Phong cũng chỉ dám chén nhỏ chén nhỏ địa ẩm hạ, nếu không tác dụng chậm thăng, cái đi lên, không bao lâu liền say ngã. Dì, đam lớn như vậy bắt to, ta yêu mến hắc hát ám, không đợi Cổ Phong mở miệng, trung niên nhân nắm lên một vò lưng rượu, cho mình rót tràn đầy một chén, hắn ngồi được rất thẳng, trước Cổ Phong rõ ràng cảm thấy hắn cùng với chính mình bình thường cao nhưng là giờ phút này, đối phương lại chọn vẹn cao hơn hắn hơn phân nửa đầu, liền quăng, đều muốn ngưỡng mộ mới có thể cùng đối phương tiếp xúc. Nhìn xem trung niên nhân ngẩng đầu một ngụm uống cạn cái này tác dụng chậm không nhỏ lương rượu, Cổ Phong vừa rồi mở miệng nói, "Hắc Ám có cái gì hảo?" Nhẹ gật đầu, trung niên nhân sắc mặt không thay đổi, nói, "Không sai, ta không thích Hắc Ám." Cổ Phong con mắt quang chỉ trệ, nhưng mà trung niên nhân càng tiếp tục mở miệng nói, "Nhưng là chính thức quang minh bao phủ địa phương, không cần sự hiện hữu của ta." Lần đầu tiên nghe được nói như vậy, Cổ Phong lẩm bẩm nói, "Cho nên ngươi thân cận Hắc Ám." Chén thứ hai rượu mãn thượng, trung niên nhân dừng ở Cổ Phong, nói, Bởi vì chỉ có Hắc ám bao phủ địa phương, mới cần Quang Minh, còn chân chính Hắc ám, thôn phệ Quang Minh. Cổ Phong trong nội tâm sinh ra mấy phần hiểu ra, nói: "Cho nên ngươi truyền tụng Hắc ám, là muốn dung nhập trong đó." Chén thứ hai rượu uống cạn, trung niên nhân xóa đi khóe miệng tràn ra rawidetilde thủy, nói: "Ta vi Hắc ám hộ nói, nhen nhóm Quang Minh chi hỏa." Cổ Phong có chút cái hiểu cái không, nhưng là hắn ẩn ẩn minh bạch, trung niên nhân đường, tựa hồ cũng không bình thản. Đưa tay nắm lên cổ Phong trước mặt vào rượu, trung niên nhân cho cổ Phong rót tràn đầy một chén, nhìn như không đếm xỉa tới địa nói: "Vô luận Hắc hay là Quan Minh, ngươi nếu là ngưỡng mộ, chúng nó sẽ bao trùm trên của hắn." chính thức ngang hàng, cần nhìn thẳng. Tâm thần chấn động, cái này trong nháy mắt, cổ phong cảm thấy trong đầu một ít vụn vật trí nhớ bông dương dung hợp một ít, này nguyên bản hóa thân hai người lôi rắc cũng theo đó trừ khử rất nhiều. Nhìn xem trước mặt này sâu thẳm con ngươi, cổ phong chậm rãi thẳng tắp lưng, thẳng đến cùng với nhìn thẳng. Giờ khắc này, cổ phong sinh ra một cổ kỳ dị cảm giác, tựa hồ cả người vô hình chính giữa dễ dàng rất nhiều. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói, có điểm nam nhân bộ dạng. Cổ phong mỉm cười, giờ khắc này không hiểu thoải mái, hắn nắm lên rượu trên bàn chén, sáng trong rượu dịch nhẹ nhàng lượn lạo, duy trì. Trung niên nhân khẽ miệng lộ ra một vòng vui vẻ một chén rượu Hà Đỗ, hỏa lạt lạt địa bị phỏng, nhưng là giờ phút này, Cổ Phong lại cảm thấy một cổ không gì sánh kịp thích ý, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, một thân khí huyết, cuồn cuộn như nước thủy triều, nếu không phải là tại trong tử quán, hắn liền muốn tại chỗ đánh lên một chuyến luyện thể quyền pháp. Lại đến, không đợi trung niên nhân mở miệng, Cổ Phong chủ động nắm lên vỏ rượu, hai người trước người bắt rượu lần nữa mạn thượng. Duy trì, một chén chén thấp kém mà cay độc lương rượu Hà đố, trong đầu vụn vật trí nhớ dung hợp càng nhanh, mơ hồ trong đó Cổ Phong thấy được một bức mơ hồ hình ảnh, Lưu Kim Tượng đã trước, một phương trên bồ đoàn, nhất danh đầu bóng lượng tuổi trẻ người cầm lấy nhất trích bể cá lớn nhỏ vào rượu, manh liệt địa rót, có ngâm nga tiếng vang lên, lôi âm trong chùa kim cương bát, kim cương bát trước kim vật ngồi, bát ấy có thể đổi ngàn cân rượu. La hắn say nằm có thể làm gì được? Ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong ánh trắng mờ, Cổ Phong chứng kiến trung niên nhân đem một quả đèn kịt hạt giống phóng tới trước mặt của hắn, tương kiến tức là hữu duyên, Tiểu đệ, này cái hạt giống tặng cho ngươi, về phần có thể không khiến nó chính thức nảy mầm, liền muốn xem Tiểu Hinh đệ cơ duyên của ngươi. Chính thức quan Minh, cần dùng hắc ám đến đổ vào. Đợi cho Cổ Phong lần nữa tỉnh lại, một mảnh đống bừa bọn cái bàn, đã không thấy trung niên nhân thân ảnh, sau đó, hắn túi đầu nhìn lại, trước người trên mặt bàn, một quả đen kịt hạt giống lẳng lặng địa nằm, bình thường không, có gì lạ. Mắt lộ ra một vòng dị sắc, Cổ Phong lẩm bẩm nói, chính thức quan minh, cần dùng hắc ám đến đổ vào, hắc ám hộ đạo nhân. Tính thời gian thở sau, Cổ Phong khẽ cười một tiếng, giờ khắc này, trong mắt của hắn không có chút nào e sợ ý, trước hết thể khổ sắp cũng đều trừ khử không còn, đứng dậy, cột sống thẳng tắp như trụ trời, nhìn thẳng phía trước, toàn thân mỗi một khối gân cốt, đều giống như tràn đầy khí lực giờ phút này, này nguyên bản hóa thân hai người lũi rác dĩ nhiên không hề xuất hiện, tựa hồ phát giác được biến hóa của mình, cổ phong biết được, giờ khắc này, hắn đứng lên, không phải là đứng thẳng cuộc sống, là trọng yếu hơn là lòng của hắn thay đổi. đi ra tiểu quán, thu thập tàn cuộc gã sai vật có chút hồ nghi điệu chầm chậm vào cổ phong bóng lưng nhìn hai mắt, hắn cảm thấy có chút bất động, lại lại không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể thầm mắng mình một câu thần kinh, tiếp tục bắt đầu này mỗi ngày tuần hoàn công tác. mặt trời đã cao trung thiên, cổ phong ngẩng đầu nhìn lại, chói mắt mặt trời một mảnh vàng óng ánh, phương xa. Tuột về đệ nhất cổ khương học viện pháp sư tháp kim quang lấp loè, đỉnh tháp một quả cực đại minh châu phản xạ ngày hoa, như một vòng nhỏ bé mặt trời. Quang minh địa phương, không cần sự hiện hữu của ta. Cổ Phong con mắt qua ngưng lại, tính thời gian thở sau, rốt cục hạ quyết tâm, xoay người ngăn cản một cỗ kiếm khách xe ngựa. "Tiểu huynh đệ đi nơi nào?" "Cổ Đông Thành, Cổ Chân học viện." mặc Kệ Sa Phu kinh ngạc, Cổ Phong ngồi vào trong xe ngựa, thân thể của hắn ngồi được thẳng tắp, Sa Phu liếc hắn một cái, đột nhiên cảm thấy một chút không hiểu hoảng hốt, cuối cùng không có hỏi nhiều cái gì, xe ngựa men theo nhai đạo, chạy nhanh ra Cổ Khương Thành, cái này được sứ Cổ Thái Quốc Vương đều thành thị. Xuyên thấu qua bức màn, Cổ Phong lần nữa nhìn tòa nguy nga cổ lão thành thị liệp, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Ta, còn có thể rồi trở về. Quy 1 chương 3, huyết Mễ. Cổ Đồng Thành. Cổ Thái Quốc 36 thành một trong, không giống với Cổ Khương Thành, Cổ Đồng Thành không lớn, kể cả tới gần hai cái thôn trấn, chiếm diện tích chỉ có 50 dặm phương viên, nếu không phải là có một mảnh được xưng Cổ Thái Quốc đệ nhất Thanh Hồ Thủy Vân Hồ, có thể dựng dục chân quý dị chủ Mễ, Cổ Đồng Thành năm đó cũng vô pháp xây thành, bởi vì lịch sử đã lâu, trước kia sáng lập Cổ Chân Học viện, cũng đã trở thành Cổ Thái Quốc Thập Đại Học viện một trong. Lần nữa đứng ở nơi này tòa cổ thành trước, nhìn xem loang lộ tường thành, cổ phong trong nội tâm không khỏi sinh ra một cổ tình cảm ấm áp, đây là sinh dưỡng hắn 15 năm địa phương. Thủ thành hai gã có chút lười nhát thành vệ đã sớm nhận thức cổ phong, đây là hai cái lao binh, tuổi già sau không thể tuần thành, liền tiếp trông coi cửa thành, thành nhà tuổi, cổ phong cùng bọn họ chào hỏi, liền vào thành, hai cái lao binh như có điều suy nghĩ, bọn họ theo cổ phong trên người, thấy được một chút bất động, cũng không khác, mà là một loại khí chất thay đổi. Cổ chân học viện, tại cổ Đồng thành Đông thành nội, ánh sáng mặt trời mới lên phương hướng chỉ là từng cái chứng kiến cổ chân học viện mọi người hội lúc đầu, này càng giống là ngày mộng Tây Sơn. Chỉ có hơn ba thước cửa sắt tú tích loang lổ, đồng dạng tú tích loang lổ còn có học viện tường đây, rất nhiều căn song sắt can đã sớm mục nượn, thậm chí đoạn đi, cũ kỹ pháp sư tháp, hay là tối cổ lão thanh đồng pháp sư tháp, một ít đồng nước sơn đã sớm bong ra từng mảng, gập lên đường nhỏ, không cao hơn 30 thước cao dạy học lâu, vách tường sớm đã trở nên u ám, ký túc xá khu, Cổ Phong nhìn xem hết thảy trước mắt, từ hắn sinh ra đến hiện tại, trí nhớ hình ảnh không có chút nào thay đổi. Đâu mùa xuân, thanh hàn xe lạnh, làm cao đẳng học viện, đúng là bắt đầu nhập học thời gian. Nhưng là học viện cửa chính xuất nhập học viên nhưng lại tốt 5 tốt 3, bán thời gian cạn trùng trả, mới hơn 10 người ra vào, thủ vệ lão bảo vệ cửa nhẹ nhàng lắc đầu, Cổ Phong có thể nghe thấy lão nhân ảm đạm thở dài. 3 năm, 3 năm sau, cái này mới một lần tốt nghiệp giờ không có nữa khởi sắc, cái này thập đại học viện tên tiểu dữ không được. Tựa hồ là cảm thấy chút ít han ý, sau đó, lão nhân xoay người đi vào phòng thường trực chung. Đi vào cổ chân học viện, Cổ Phong có thể khẳng định, coi như là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể tình tưởng địa đi đến từng cái muốn đi địa phương, 15 năm chi nhớ, đủ để quen thuộc mỗi một tất thổ địa. Bởi vì Cổ Phong phụ thân, đúng là cái này Cổ trăn học viện phó viện trưởng, Cổ Hà, nhất danh đạt đến trung giai trung vị cảnh giới chiến sĩ. Trung giai trung vị, tại Cổ Thái Quốc mấy trăm vạn gia đời đấu khí chiến sĩ trung, dĩ nhiên đủ để sắp xếp nhập 3000 danh hàng ngũ, Cổ Thái Quốc vi nhân tộc Thanh Đồng Quốc gia, do Thanh Đồng cường giả thành lập, Thanh Đồng phía dưới chính là thấp trung cấp 3 giai chiến sĩ, tại cao giai chiến sĩ không đủ mấy ngàn người Cổ Thái Quốc, trung giai chiến sĩ đã đủ để có được nhỏ nhoi. Đạt đến trung gia trung vị, 10 năm trước, Cổ Phong chi phụ Cổ Hà, từ một danh năm thứ ba đạo sư, tấn thăng làm Cổ học viện phó viện trưởng. Cổ Phong gia Tại trong học viện ký túc xá khu phía sau cách đó không xa, một tòa có chút tuổi tác trong sân. Ta sẽ tiến vào cổ trăn. Trong phòng, ma đèn quang mang cố định, chiếu sáng cả gian phòng lúp, Cổ Phong thanh âm kiên định, không có nửa điểm do dự, hắn nhìn thẳng phía trước, đứng được rất thẳng. Cổ Hà, một thân màu xám bó sát người trên bảo, hơi có chút trắng bệnh, ngay ngắn trước mặt dùng, mang theo mấy phần uy nghiêm, bỗng dưng xoay người lại, trong sát na, Cổ Phong cảm thấy không khí chung quanh ngưng tụ, giống như trong nháy mắt dừng lại bình thường, một cổ áp lực vô hình lập tức rơi xuống trên người. tiếp thân hạt giống có thể rõ ràng cảm ứng, không có như thường ngày bình thường túi đầu, Cổ Phong chỉ là đứng thẳng người cô sống giống như trói lại một cây thanh trúc liên tiếp sỏ xuyên qua cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện nguyên lai like hắn cùng với phụ thân thật sự đã là bình thường cao nhìn xem trước mặt cổ phòng cổ hà đột nhiên sinh ra một loại hảo giác phảng phất giờ phút này đứng ở trước mặt hắn là một cây xanh ngắt thanh trúc thanh non lá trúc loà xòe một cây trúc tiết tương thông sâu chuôi phía trên là lang lãnh không tiên ma xui quỷ khiến, nguyên vốn định muốn quát lớn lời nói nuốt vào trong bụng trước mặt cái tia song đen kịp chạm sáng con người không tránh không lùi đây là cổ hà nhiều năm trước tới nay chưa bao giờ thấy qua một quang hắn tâm thần chấn động lại là ma xui quỷ khiến gật gật đầu trầm giọng nói ngươi cũng lớn có chút quyết định chính mình không hối hận chính là tâm thần mấy ngày trong sát na cổ phong chỉ cảm thấy đến ý niệm trong đầu một hồi thanh minh có một loại sáng khoái tinh thần cảm giác nhiều năm trước tới nay đây là hắn đối mặt phụ thân lần đầu tiên sinh ra như vậy không giống người thường cảm thụ cơn tối thời gian cổ phong mẫu thân dọn xong bắt bữa tại ba người trước người có lớn nhỏ bất đồng ba chiếc chén cổ phong mẫu thân nhất danh dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn trung niên phụ nhân trên mặt tràn đầy ấm áp thiếu dung trước mặt của nàng nhất chích hơi nhỏ hơn chén sứ men xanh trung là hơn phân nửa chén trắng sữa hơi mở cơm, mà ở cổ hà cùng cổ phong trước mặt chén sứ men xanh, chẳng những muốn lớn hơn số một, cái đĩa cũng là một loại hoàn toàn bất đồng màu đỏ nhạt cơm, mỗi một hạt bễ đều trong suốt sáng long lanh, rất tròn bóng loáng, coi như từng quả chân châu, mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí, nương ra mảng lớn nhũ xương mù màu trắng. Mấy năm qua này, cơ hồ đã đã trở thành một trùng tập quán, cổ phong biết rõ, mâu thân bởi vì không phải chiến sĩ, cho nên ăn được chỉ là một loại bình thường mẹ trung thượng giai nhân bễ, có thể cung cấp. Thì ra là người thường nửa ngày cần có duy trì thân thể hoạt động tinh khí, nhưng là hắn cùng với phụ thân Cổ Hà bất động, bọn họ đều đi lên chiến sĩ con đường, chiến sĩ từ vừa mới bắt đầu tu luyện luyện thể quyền pháp, tăng trưởng khí lực, thậm chí đến đột phá ngàn cân chi lực, hợp chất. Giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra đấu khí sau tu hành, đều cần cũng đủ tinh khí cùng huyết khí, đặc biệt trung giai chi cảnh trước, còn không thể câu thông cảm giác ứng thiên tinh khí, thân mình tinh khí huyết khí sinh ra, chính là chiến sĩ tu luyện căn bản, trọng yếu nhất. Thân thể gầy yếu, tinh khí huyết khí không đủ, là vô luận như thế nào cũng thành không được nhất danh chính thức đê giai chiến sĩ, đấu khí hợp chất dạn đơn biến thành hợp chất phức tạp cần cường thịnh khí lực, ngàn cân khí lực phía dưới, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Cho nên, từ cổ phong 3 năm trước đây bắt đầu tiến vào cổ tài sơ cấp học viện tiến tu chiến sĩ bắt đầu, mỗi một ngày, phụ thân hắn cổ hạ cật loại này huyết mê, hắn mỗi ngày cũng có một chén. Một chén huyết mế, có thể cung cấp nhất danh người thường 3 ngày cần có tinh khí thậm chí huyết khí, ngay cả đám chút ít loại thịt cũng có thể giảm bớt, bởi vì này huyết mê thân mình chính là dùng thú huyết độ vào, đối với chiến sĩ mà nói, nếu không có thể bổ túc một ngày cần thiết tinh khí huyết khí, còn có thể bảo trì cũng đủ cường độ tu luyện, sẽ không tạo thành thân thể hư không, do đó tăng tiến nhất định tốc độ tu luyện. Huyết mê muốn thừa dịp ăn nóng mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng, cổ phong không dám chậm trễ, nắm lên bắt sứ đại khẩu nước, nhưng là mỗi một khẩu đều cẩn thận mướn, hoàn toàn nghiền nát huyết mệ, có một tia nhàn nhạt ngangái, cổ phong biết rõ, như vậy mới có thể tốt nhất địa tiêu hóa huyết mệ huyết nguyên khí. một bữa cơm, cổ hà trước hết nhất ăn xong, trung gia chiến sĩ cường hành khí lực, cổ phong biết rõ, phụ thân cổ hà một ngụm hầm răng, tuyệt đối không thể so với bình thường sát luyện tới yêu đới, một búng máu mệ, hai hàng cương răng cao thấp một mà, liền triệt để nát bấy, tiêu hóa trình độ cơ hồ đạt đến chín thành đã ngoài. sau khi ăn xong, cổ hà đi trước khu làm việc. Tân sinh nhập học, rất nhiều chuyện cần hắn cái này phó viện trưởng đi xử lý, đồng thời, chỗ đó cũng có hắn chuyên trúc phòng tu luyện, đặt đến trung giai chi cảnh, đã không cần mỗi ngày luyện thể đến ngưng tụ đấu khí, ngoại trừ mỗi ngày thích hợp võ học tu luyện bên ngoài, tính tọa thổ nạp, tự nhiên có thể phun ra nuốt vào thiên tinh khí, hóa thành đấu khí. Đối với trên việc tu luyện, Cổ Phong Mâu thân chưa bao giờ nói thêm cái gì, chỉ là tại sau khi ăn xong vì hắn bưng lên một chén trà nóng. Bát Đỗ Thu thập thanh âm rất quen thuộc, nhìn qua này quen thuộc bóng lưng, mơ hồ trong đó có chút còn xuống, Cổ Phong âm thầm cắn răng. Mãn chén trà nóng hạ đố, Gia Chi vừa mới một chén huyết mế. Cổ phong chỉ cảm thấy đến toàn thân khí huyết đều ở bắt đầu khởi động, mỗi một tấc cơ thể đều nóng lên, trên chắn cũng có chút gặp mồ hôi, không thêm chần trở, hắn đi ra ra môn, hướng phía phía sau núi chạy chậm mà đi. Cổ chân học viện, chia làm dạy học khu, thực chiến khu, đồ thư quán, ký túc xa khu, khu làm việc, diễn vũ khu, trừ lần đó ra, còn có một chỗ hoang vu phía sau núi, cái này phía sau núi năm đó mai táng qua một ít người chết, này đây ngày bình thường, phần lớn không có người nào đến nơi đây, mà ở trong lúc này. Có một cái thủy vân hồ sọ xuyên qua nhanh sông, có chút chạy xiết, bên cạnh bờ một mảnh mấy chục thước phương viên bình địa, đối với hôm nay cổ phong mà nói, đúng là có thể thành tính chỗ. Tu luyện. Một đường chạy chậm, chẳng những không có bình phục hạ bước lên khí huyết, ngược lại lệnh hắn triệt để bắt đầu khởi động, cổ phong cũng không chậm chế, lúc này triển khai cái giá, đã khởi một môn luyện thể quyền pháp, mãnh hổ tráng cốt quyền. mãnh hổ xuống núi, manh hổ vào rừng, đuôi cọp như tiên, hung hổ đào tâm hổ gầm sân lâm. Maĩ hổ cháng quốc quyền, trung phân 16 thước, bắt trước maĩ hổ thần hình mà chế, rèn gần luyện cốt đúng là thượng giai, đây là cổ phong chi phụ cổ hạ những năm này tổng kết sáng chế, 4 năm trước xuất thế, tại cổ thái quốc rất nhiều luyện thể quyền pháp chung cũng chúc thượng thừa, nương tựa theo cái này một môn luyện thể quyền pháp, cuối cùng vi cổ chân học viện vãn hồi rồi một ít thanh danh, bất quá như cũng là như mối bỏ biển, căn bản có tổn hại, rốt cuộc khó có thể xoay chuyển trời. Đất. Kinh Phong gào thét, chưa từng có cái đó một khác, cổ phong hội cảm thấy thân thủ của mình là như thế này thành thạo, mỗi một quyền đều giống như sáp nhập vào của mình trong cung, mơ hồ trong đó Hắn cảm thấy mình phảng phất thật sự hóa thành một đầu mánh hổ, với đuôi chục mồi, mũi tanh trợn trợn, cương mánh hung hành. Một chuyến mánh hổ trắng cốt quyền luyện xuống, trong cơ thể tràn ngập huyết nguyên tinh khí, lập tức tứ tán dung nhập gần cốt ra thịt trong. Rõ ràng, Cổ Phong cảm thấy tự thân khí lực có một ít tăng trưởng, phải biết rằng, quyền pháp luyện thể cũng không một sớm một chiều việc, một chuyến luyện thể quyền pháp, liền có thể cảm thấy khí lực tăng trưởng, điều này tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. Nghiêm vừa mới dị trạng, Cổ Phong nhẹ gật đầu, nói: "Đúng rồi, vừa mới ta giống như sáp nhập vào quyền pháp chung, trong mơ hồ, đánh ra hình thần, chiếm được tinh túy." Cái này một chuyến quyền pháp xuống, chọn vẹn chống đỡ mà vượt ngày bình thường 3 ngày tu luyện, chỉ là, thật sự chỉ là bởi vì tinh lực tập trung. Nghĩ đến này dung hợp nghiền nát chi nhớ, Cổ Phong cảm thấy, không chỉ có là khí chất tâm tính thay đổi, thân thể của hắn cũng tựa hồ có không tầm thường biến hóa. Hai ngày trước, của ta khí lực là 580 cân, buổi tối tu luyện xong, có thể đi kiểm tra một chút. Quy 1 chương 4, La hàn Quyền. Hàn Phong giơ phất, trăng sáng sao thưa. Cổ chân học viện phía sau núi, hô quát thanh không, dứt. Cổ Phong một chuyến tiếp theo một chuyến, mãnh hổ tráng quyền một lần khắp nơi trên đất đánh chúng. Quyền Phong ngay từ đầu chỉ vẹn vẹn có một tia rất nhỏ tiêu âm, thập thang xuống, lại đã trở thành một cổ không kém tiếng kêu gạo, trong mơ hồ, đến có thể nghe ra một điểm hồ gầm bí, chỉ là còn thập phần yếu ớt. 2 giờ quá khứ, trọn vẹn 30 thang mảnh hổ cháng cốt quyền bắn rơi, Cổ Phong cảm thấy tình trạng kiệt sức, tựa hồ mỗi một căn cốt đầu đều ở keo kẹt rung động, hắn miễn cưỡng nương đến một khối dưới tảng đá nghỉ ngơi, nhịn không được cười khổ nói, trước kia 3 năm nội tình quá mỏng, 3 năm trước đây đồng dạng thể chất bình thường tu luyện, hôm nay đều nên có 800 cân khí lực, cố gắng một chút cũng đều đạt đến đệ nhất cổ khương học viện tiêu chuẩn, 1000 cân, ta hiện tại mới 580 10 cân khí lực, bình thường thập thang bắn rơi đến đã cực kỳ, hiện tại 30 thang, có chút nặng nghề. Dừng một chút, Cổ Phong lại cắn răng đứng lên, con mắt quang chạm sáng, lộ ra một vòng kiên nghị. Trước sớm, ta không hối hận, trước kia tin tưởng, ta hiện tại y nguyên tin tưởng, chỉ là hôm nay muốn vượt qua đi, không, có có càng nhiều trả giá sao được, nặng nghề, không đủ, muốn cực hạn mới được, thậm chí đột phá cực hạn. Một cái nửa giờ lần nữa quá khứ, lúc này đây, Cổ Phong là triệt triệt để để địa đã không có một tia khí lực, mỗi một tấc gân cốt đều mềm mại nhưng là hắn y nguyên kiên trì thư chỉ hoán một lần gân cốt, vừa rồi sủi lơ trên mặt đất. 25 khắp Một buổi tối 3 cái nửa giờ, Cổ Phong trọn vẹn đánh cho 55 thang luyện thể quyền pháp, đổi lại ngày thường, sớm chung muộn 3 thang quyền pháp, thì ra là 30 khắc, còn không, có hôm nay hiệu quả như vậy, tuy nhiên lúc này khí lực đều không có, nhưng là Cổ Phong nhưng có thể cảm thấy gân cốt ở chỗ sâu trong con kiến bò động bình thường tông nữa, mỗi một tia khí lực khôi phục đều càng thêm kiên ngưng, thẳng đến hơn 10 phút đồng hồ sau hoàn toàn khôi phục, khớp xương đều giống như cứng. Quải rất nhiều, Cổ Phong biết rõ, đây là quyền pháp nhập thần, hắn từng nghe phụ thân Cổ Hà nói qua, luyện thể quyền pháp nhập thần, mới có thể đột nhiên tăng mạnh, chính thức làm được rèn gân luyện cốt. Khí lực tựa hồ gia tăng rồi không ít. Đi diễn vũ khu kiểm tra một chút. Diễn vũ khu chính là ngày thường học viện toàn bộ viên chỗ tập hợp, cũng là các loại tiểu so với. Giác đấu, thậm chí cuối kỳ lại bị liên hợp diễn vũ nơi. Ngoại trừ một ít phong bế diễn vũ bên ngoài, lộ thiên 200 thức thước vuông tròn trên quảng trường có một ít giải rác khí tài. Ánh trăng như nước, cả diễn võ trưởng lộ thiên chi địa một mảnh trong trẻo. Cổ phong đi vào một khối màu đen cự thạch trước, cái này cự thạch ngắn ngắn, chiều cao hai thước, giống như một khối hắc hát thiết, rồi lại hiện lên hơi mở trạng. Cự thạch trên nhất phương có một mảnh lòng bạch tay lớn nhỏ bạch sắt tinh phiến, hiện ra nhàn nhạt tia ánh sáng trắng. Màu đen tự thạch là tinh luyện hắc hát thiết thạch, trung giai chi cảnh hạ, trừ phi vận dụng binh khí, nếu không mơ tưởng lưu lại một điểm dấu vết, bạch sắc tinh phiến thì là một loại loại nhỏ ma khí, có thể cảm ứng hắc hát thiết thạch thụ lực, cho thấy con số, hai người kết hợp, chính là một loại tầm thường phép đo lực thạch, dùng cho khảo thí chiến sĩ có được khí lực. Giờ phút này, diễn vũ khu không ai, cổ phong cũng không có cái gì cố kỵ, tại phép đo lực thạch chạm kế tiếp định, khít sâu một hơi, hưu quyền thu vào bụng bên cạnh, mạnh thoáng cái đảo ra. Bùm. Nhất thanh một hưởng, hắc hát thiết trên đá, này bạch sắc tinh phiến trên có con số hiện ra. 582. Cả đêm, tăng trưởng hai cân khí lực. Cổ Phong hô nhỏ một tiếng, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ, đừng xem cái này hai cân tựa hồ rất ít, nếu là sớm trung muộn ba lượt tăng thêm, một ngày chính là 6 cân, một tháng 30 ngày chính là 180 cân, không đến 6 tháng, là được tăng trưởng ngàn cân chi lực, mà khi sơ cổ tại sơ cấp học viện 3 năm, Cổ Phong nhớ rõ, trong lịch sử nhanh nhất học viên chính là hắn lần này, cũng là lần này nhập học đệ nhất Cổ Khương học viện, xếp hàng thứ nhất tờ lãng, 1 năm 08 tháng. 6 tháng, cùng 1 năm 08 tháng so sánh với, Cổ Phong cũng không biết nên nói như thế nào." Mặc dù nói chiến sĩ đột phá ngàn cân chi là sau, một khi hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí, bước vào đề dài chi cảnh, luyện thể quyền pháp liền không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là trước đó, như vậy tăng lên tốc độ, thật sự là không gì sánh kịp. Một ngàn cân, ta còn kém 410 tám cân, một ngày 6 cân tăng trưởng, không sai biệt lắm 70 ngày, không đến 3 tháng. Ta liền có thể đuổi theo đại bộ phận người tiến độ. Con mắt quang một mảnh chạm sáng, Cổ Phong hung hăng điệu nắm chặt lại nắm tay, lập tức xoay người rời đi, hắn không có chú ý, xa xa một chỗ góc, một đôi con ngươi bất động thật lâu, mới chậm rãi biến mất. Một đêm qua khứ, cổ phong ngủ được rất thực. Ngày hôm sau thần hy chưa đến, chân trời tản sáng, cổ phong liền đứng dậy xuất môn. Đầu mùa xuân sáng sớm thanh hàn tận dương, hắn uống xong một chén lớn đêm qua ôn tốt nóng hổi huyết mễ suốt, chạy bộ về phía sau sơn. Trên đường đi khí huyết cuồn cuộn, tuy nhiên chỉ là một thân đơn bạc vũ bào trang phục, thực sự sinh sinh chống đỡ này cổ hàn ý. Ba ngày nhập học báo danh, trên đường đi rất ít nhìn thấy người, chỉ có một chút thâm niên đạo sư dậy sớm luyện công buổi sáng, lại cũng chỉ là giải rác mấy người. Nhìn thấy cổ phong sau, bọn họ sắc mặt có chút cổ quái nhưng vẫn là lộ ra tiểu dung. Chào hỏi, cổ phong nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ thướng bọn họ từng cái Vân An vừa rồi rời đi, ngày nay hắn đã thấy ra rất nhiều, mặc kệ người khác chỉ cần mình làm tốt, liền tâm không chỉ trệ. phía sau núi sáng sớm, không khí lánh được có chút dị thường, tựa hồ là đã từng mai táng qua cổ nhân nguyên nhân, luôn lộ ra một cổ làm lòng người sợ hai khí tức, chỉ có Thủy Vân hồ nhánh sông ồ ồ chạy xuôi thanh âm, mới cho cái này phút giây dậy đặc mang đến một chút sinh khí. chiến sĩ khí huyết cuộn cuộn, không sợ âm khí, chỉ cần huyết khí vừa dường, tự nhiên có thể vạn ta bất dâm, cái này phía sau núi khí tức coi như là một loại ma luyện. Cổ Phong tại bên cạnh bờ đứng lại, con mắt quang trầm tĩnh, ý niệm trong đầu càng tỉnh táo. Như vậy địa phương không phải nói chuyện yêu đương chỗ, nhưng lại ma luyện khí huyết, lớn mạnh đám phách nơi tốt, nhất danh chính thức chiến sĩ, không phải nói đột phá ngàn cân khí lực, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra đấu khí có thể, cũng không đủ đám phách, thì ra là hổ giấy một cái. Nói xong câu đó, cổ phong trong mắt sinh ra một vòng vẻ kỳ dị. Tối hôm qua chỉ lo tu luyện mánh hổ tráng có quyền, vào hình thần chiếm được tinh túy, chỉ có thể nhất cổ tác khí đi củng cố, nhưng lại không có còn lại khí lực. Hiện tại ta nếm thử một chút này là Hán quyền trước hai bảy là hán quyền bắt buộc cả thiền, kim cương bất hoại thần công, đại lực kim cương quyền. Đây là cổ phong lấy được từ môn võ học. Đáng tiếc, hôm nay có thể chứng kiến cũng tu luyện, cũng chỉ có cái này là hán quyền. La hán luyện thể, la hán quyền sơ dòm con đường, có thể tu luyện bát bộ cả thiện, đại thành, có thể tu luyện kim cương bất hoại thần công, thần công vừa chuyển, có thể tu luyện đại lực kim cương quyền. căn cứ này trí nhớ nhắn lại đến xem, cái này là hán quyền, vẫn chỉ là tối sơ đặt móng cánh cửa. Trong mắt của ta, đã xa so với manh hổ tráng cốt quyền còn muốn tinh diệu. Không biết, này đằng sau tam môn võ học, rốt cuộc là như thế nào tinh thâm bảo diệu. Đối với võ học, một ít trụ cột gì đó cổ phong nên cũng biết. Chiến sĩ chi đạo, tối sơ tu luyện. Gian luyện chính là gân cốt gia thịt, tăng trưởng chính là khí lực. Mãi cho đến thân thể khí lực đột phá ngàn cân chi cảnh, vừa rồi có thể nói là đạt đến thân thể một cái điểm tới hạn. Lúc này, có thể nếm thử ngưng tụ một thân khí huyết tinh khí, từ ngoài vào trong, đản sinh ra luồng thứ nhất đấu khí. Một khi đấu khí sinh ra, liền chính thức bước vào chiến sĩ địa vụ, bước vào gia vị, đã trở thành nhất danh đê giai chiến sĩ. Tại sinh ra đấu khí trước, rèn luyện gân cốt gia thịt, tu luyện đúng là luyện thể quyền pháp. Đây là vi sinh ra đấu khí mà sáng lập quyền pháp, có rất nhiều chủ loại, cũng là chiến sĩ tại bước vào gia vị trước duy nhất chiến đấu thủ đoạn. Luyện thể quyền pháp có ưu quyết chi phần, nhưng là phần lớn hay là bởi vì người mà dị, một ít trời sinh thể chất cựu cường đại, hoặc là ngộ tính cực cao, thường thường có thể lĩnh ngộ quyền pháp tinh túy, do đó đột nhiên tăng mạnh, nhưng đối với tại bước, vào giai vị chiến sĩ mà nói, luyện thể quyền pháp chính là trò đùa, võ học chính là võ đạo chính thức bắt đầu. Bởi vì võ học, cần đấu khí mới có thể chính thức thể hiện ra kinh người uy lực, chiến sĩ bước vào giai vị trước vất và rèn gân luyện cốt, tăng trưởng khí lực, vì chính là ngưng tụ một đám đấu khí, có thể nghĩ, võ học cường đại. Mà từ xưa đến nay, võ học liền có phân chia, đại khái chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm vượng phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm, thất phẩm, bất quá, dù là tiểu cổ phong biết, cả cổ thái quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, cơ hồ đều không có một môn thượng phẩm võ học truyền lưu hậu thế, có thể thấy được cường hành võ học chân quý, có lẽ, hạ phẩm võ học tại từng học viện, thậm chí một vài gia tộc trong thế lực đều lơ lỏng bình thường, có thể đơn giản tìm được, nhưng một khi, thượng trung phẩm, giá trị lập tức trăm ngàn lần tăng lên, thậm chí không cách nào cân nhắc. Hôm nay cổ chân học viện, dù có được một môn trung phẩm võ học, trắng bóc dương quyền. Năm đó, cổ phong tận mắt nhìn thấy, nhất danh phú thương dùng 5000 vạn nguyên kim giá cả, cổ chân học viện đơn giản chỉ cần không có bán, 5000 vạn nguyên kim Đủ để trùng kiến một cái mới cổ chân học viện, bình thường nhà ba người một năm thì 5000 đến 2 vạn nguyên kim, 20 .000 vạn nguyên kim đã đủ để mua xuống một bộ hai thất vừa nghe tiểu viện. Lúc ấy, là cổ chân học viện tối túng quẫn một đoạn tuyết nguyện, một năm kia, cổ phong năm tuổi cũng chính là 10 năm trước, phụ thân hắn cổ Hà tấn thăng làm phó viện trưởng, được chuyển trắng bóc dư quyền. Dung chuyển 10 năm, cổ chân học viện đã chính thức đến bấp bênh hết sức, lực lượng cá nhân cường thịnh trở lại thịnh, không tới trình độ nhất định, cuối cùng khó có thể xoay chuyển trời đất. Hiện tại ta phải cần là tu luyện, lại tu luyện, cái này một ít ta nghĩ cũng không hữu dụng, chính thức cường đại rồi mới có thể đi thay đổi một ít đồ vật. Trong nội tâm mang theo mấy phần cảm thán, Cổ Phong hít sâu hai cái khí, vứt bỏ hết thể tạm niệm, thẳng đến tâm tình công minh, chỉ còn lại có La Hán Quyền trước 27 thức chiêu thức cùng tâm pháp trong đầu bồi hồi. La Hán Quyền, chỉ từ chiêu thức thượng xem, Cổ Phong liền có thể phán đoán, đây là một trong cửa chính vừa Dương Quyền pháp, mở rộng ra đại hạp, không chút nào rớt rát bẩn thể. Tuy nhiên chỉ là luyện thể chiêu thức, nhưng là Cổ Phong nhưng như cũng cảm nhận được một cổ vừa Dương khí thế, to lớn quan minh, như vậy quyền pháp, chính phù hợp Cổ Phong hôm nay tâm tính, hắn thở nhẹ hai cái khí, một thân khí huyết tại đây thanh hàn sáng sớm, chính thức bắt đầu sôi trào lên. Uống. Theo thức thứ nhất nấu nước gánh sơn, cổ phong quyền thứ nhất, liền đánh ra phần phật tiếng gió, quyền phong gào thét, viễn siêu mảnh hổ tráng cốt quyền nhập thần vì thế, đồng thời, theo mỗi một thức quyền pháp đánh ra, cổ phong đều cảm thấy toàn thân gân cốt da thịt có điểm điểm tê dại, tựa hồ đồng loạt đang chấn động, cái này chấn động thập phần rất nhỏ, hiệu quả lại kinh người cực kỳ, bởi vì cổ phong rõ ràng cảm thấy, toàn thân gân cốt da thịt đang không ngừng cứng cỏi, cường thịnh. Quy 1 chương 5, 592 cân. Một loại xác, tại thời thời khắp địa tiến hành Cho dù là nhập thần được tinh túy mãnh hổ trắng cốt quyền, cũng chỉ có đánh xong một chuyến phía sau mới có thể sinh ra như vậy tinh tiến cảm giác, nhưng là la hán quyền mỗi một quyền đánh ra, đều sinh ra cảm giác như vậy. Giờ phút này, tuy nhiên trong nội tâm chấn động, cổ phong y nguyên cẩn thận tỉ mỉ địa đánh trúng mỗi một quyền, toàn thân khí huyết quần cuộn mà động, tựa hồ một bình nước sôi hoàn toàn mở, đang tại mãnh liệt địa sôi trào, đỉnh đầu có hơi nhậm nhẹ bay lên. Một chuyến la hán quyền đánh xong, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, chưa từng có một khắc này cổ phong hội cảm thấy luyện quyền là như vậy thoải mái, thân thể loãng run cũng không phải khô nóng, nhìn xem đỉnh đầu từng sợi dần dần tán đi hơi. Cổ Phong lại một lần nữa chấn động. Khí huyết như khói, đây là nói rõ quyền pháp luyện đến khí huyết trong, có thể thôi động khí huyết, trong sát na bắn ra ra mạnh nhất chiến lực, nói như vậy, chỉ có khí lực qua ngàn cân, bắt đầu ngưng tụ khí huyết tinh khí, hợp chất dạng đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí chiến sĩ mới có thể đạt tới, cái này là Hán Quyền tuy nhiên phù hợp tính tình của ta, nhưng là cái này hiệu quả thật sự là. Ngắn nguội ngạc như sau, Cổ Phong nhưng lại nắm thật chặt nắm tay, con mắt quang ở chỗ sâu trong một mảnh sáng trong, nói như vậy, có lẽ đều không cần 3 tháng, ta đã rớt lại phía sau, hôm nay, thời gian quý giá nhất. 27 thức La Hán Quyền, Cổ Phong một chuyến lại một chuyến đánh chúng. Có lẽ là quyền pháp này thật sự thập phần phù hợp tính tình của hắn, ba tháng sau, quyền pháp này, hắn liền từ tối sơ không lưu loát, thang lên đến thành thạo tình trạng, đợi cho thập thang sau, quyền pháp dĩ nhiên sắp nhập vào toàn thân gân cốt trong, hoàn toàn khắc trong tâm khảm. Quyền phong gào thét, cơ hồ mỗi một thang quyền pháp đánh xong, quyền phong đều càng thêm mấy liệt, đây là tình tiến, có thể cho cổ phong biết rõ, chính mình thời thời khắc khắc đều ở tiến bộ. Đợi cho ánh sáng mặt trời mới lên, không sai biệt lắm tiếp cận 9 giờ, coi như là âm lãnh phía sau núi, cũng bịn kín một tầng kim hà, trọn vẹn tới gần 4 giờ, 60 thang La Hán quyền bắn rơi Cổ Phong thậm chí không có cảm thấy nhiều ít mệt mỏi, ngược lại một thân khí huyết tràn như nước thủy triều, mơ hồ trong đó có loại nước chảy cọ rửa thanh âm, đây là khí huyết thúc dục đến mức tận cùng biểu tượng, La Hán Quyền, chính thức thúc dục cổ phong mỗi một sợi khí huyết, tiến bộ rất lớn. Ta có thể cảm giác được, dùng La Hán Quyền luyện thể, ta cơ hồ có thể so sánh với khí lực qua ngàn cân, đang tại nếm thử ngưng tụ đấu khí chiến sĩ luyện quyền, hiệu suất cao, khó có thể tưởng tượng. Cổ Phong trong mắt lộ ra mấy phần hưng phấn, cùng với một cái người trưởng thành đi giúp tiểu hài tử thư xác nhận túi lòng dạng, chẳng những cảm giác thoải mái, hơn nữa bước chân hội bước cực kỳ nhanh luyện thêm một chuyến mãnh hổ tráng cốt quyền nhìn xem. Sau một khắc, cổ phong lần nữa kéo ra quyền cái giá, mãnh hổ tráng cốt quyền thức thứ nhất mãnh hổ xuống núi ngang nhiên đào ra, quyền pháp nhập thần, nương tựa theo đêm qua linh ngộ, thức thứ nhất, cổ phong là được công sắp nhập vào quyền pháp tinh túy trong, một quyền đào ra, kình phong phân phận, mơ hồ trong đó quyền phong trung đúng là vang lên sợi sợi như như nước nở bạo minh thành, hung hổ đào tâm, hổ gầm sơn lâm, liệt hổ nằm thạch. 16 thức quyền pháp từng cái triển khai, quyền phong trung nước nở nhẹ nhàng thanh cũng dần dần núi liền một mạnh, rốt cục hóa thành một đạo rất nhỏ mà kiên ngưng hổ gầm. một chuyến quyền pháp bắn rơi. Cổ Phong có chút ngây người nhìn xem quả đấm của mình, nói: Hổ gầm quyền âm, ta rõ ràng đánh ra mãnh hổ trắng cốt quyền cảnh giới cao nhất. Hổ gầm quyền âm, mãnh hổ trắng cốt quyền, chế tự cổ hạ. Đối với mãnh hổ trắng cốt quyền cảnh giới, ngoại trừ tất cả luyện thể quyền pháp đều có nhập thần được, tùy vừa nói ngoại, Cổ Phong biết rõ, còn có một tầng cảnh giới, chính là chỗ này Hổ gầm quyền âm, là chân chính lĩnh ngộ toàn bộ tinh túy, có thể đem mãnh hổ trắng cốt quyền luyện thể công hoàn toàn thể hiện đi ra. Nếu là tại trong thực chiến, càng có thể tăng lên không nhỏ chiến lực. Liên tiếp hít sâu vài khẩu khí, Cổ Phong vừa rồi bình phục hạ dòng suy nghĩ của mình, không phải là Hổ gầm quyền âm. Cổ Phong có thể cảm thấy, lục thể của hắn cơ, cũng so với trước càng thêm căng trí, tựa hồ chịu đựng lần thứ nhất rèn, phảng phất rèn sắt bình thường, đang tại theo tối sơ găng, hướng phía sát luyện quá độ. Thập giây sau, hắn con mắt quang một lần nữa khôi phục trấn định, giờ này khắc này, Cổ Phong là chân chính minh bạch, chính mình đã lấy được cái dạng gì cơ duyên. Có cơ duyên, không cố gắng cũng là vô căn cứ, nhiều ít xử ký liệt chuyện trung ghi lại, một ít thiên tài thiếu niên đắc trí, cuối cùng lạc hậu hơn người cũng là bởi vì nắm chắc không ngừng lòng của mình, không công sống ngưỡng tuyết nguyệt, ta muốn vẫn lấy làm giới, huống chi ta không phải thiên tài, cần trả giá càng nhiều là cố gắng mới có thể vượt qua cũng siêu việt bọn họ báo cho chính mình một phen cổ phong vừa rồi sau khi rời đi sơn hôm nay là nhập học báo danh ngày hôm sau ba ngày nhập học báo danh muốn tới minh thiên tài trầm dược hậu thiên mới bắt đầu nhập học đi trước khu làm việc chỗ ghi danh vài tên tiếp đái năm nhất đạo sư cổ phong cũng đều có duyên gặp mặt mấy lần mà hiển nhiên cổ hà đã sớm bắt chuyện qua vài tên năm nhất đạo sư cũng đều hiển như tình học viên chứng rất nhanh công việc hảo kỳ thật tại cổ phong xem ra thật sự là phía trước báo danh học viên không nhiều lắm cho nên cơ hội không cần xếp hàng tiểu đến phiền hắn Về phần một ít báo danh đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi? Một là giao nạp học phí, cổ chân học viện trụ cột 3 năm học phí là 9 ngàn, sư có nhất danh đạo sư mở tốt lắm chứng minh, trong lúc, cổ phong rất trùng hợp địa thấy được nhất danh tân sinh gia trưởng tại yêu cầu giảm miễn một ít học phí. Có chút nhíu mày, cổ phong lại không cái gì, liên tưởng đến đệ nhất cổ khương học viện chiêu sinh, 3 vạn trụ cột học phí, đều cấp đi đến bên trong trên trước, thậm chí một ít thành tích không đạt được, một cân khí lực chiến lệch, chính là 1000 đồng kim, thậm chí còn danh ngạch có hạn, nam quan hệ, tìm người quen, còn muốn đến chính mình lúc trước, chẳng phải là cũng giống như lúc mặc dù mình hiện tại lựa chọn cổ trăn nhưng là như trước không khó nhìn ra đều là thập đại học viện cổ trăn cùng cổ khương nhập học khí tượng thật sự là cách biệt một trời thực sự không phải là cố ý quyết đại mà là thật sự trên lệnh cuối cùng nhất tên tiêu tân sinh gia trưởng đem học phí áp đến 7.000 năm mới không tình nguyện địa giao nạp học phí Yên tâm ta cổ trăn học viện nhất định hào hào dạy bảo ngài hài tử ha ha ban thưởng đều cũng có chúng ta học viện cũng thiết lập học đồng chỉ cần thành tích ưu dị hội tiến hành ban thưởng đi thông thả thanh âm này nghe vào cổ phong trong thai có vẻ có chút trầm trọng hắn nhớ rõ tại cổ khương thành Hắn nghe được chính là mặt khác một loại thanh âm. Thiên Thoánh ngài, đây là con của ta, mong rằng ngài chiếu cố nhiều hơn. Ban thưởng cái gì? Ha ha, chỉ cần hắn hảo hảo tu luyện là được, có thể cầm thưởng, cũng là đạo sư ngài công lao. Ngài dừng bước, công sự quan trọng hơn. Dẫn tới học viên chứng, chính là nhập học khảo thí, chỗ ghi danh, có một khối phép đo lực thạch, căn cứ phép đo lực thạch kết quả, tiến hành lớp phân chia, bảo trì chia lớp đều đều. đều. Đệ nhất cổ Khương học viện, nhập học khảo thí yêu cầu là qua ngàn cân, còn lại bài danh trước chín thập đại học viện, tiểu cổ phong biết, cũng là yêu cầu ít nhất qua 800 cân, chỉ có cổ chân học viện, nhập học cánh cửa khoảng chừng 550 cân. Sơ cấp học viện 3 năm luyện thể, chỉ cần có được chiến sĩ thể chất, dù là thể chất bình thường, cố gắng một chút, cũng lớn nhiều sẽ không tại 600 cân phía dưới, dùng 550 cân lúc đầu, Cổ Phong biết rõ, cũng có rất nhiều gia đình khác có thể dùng nhiều một ít tiền, Cổ chân học viện quá già rồi. Giờ phút này, tại chỗ ghi danh, liền chỉ có tên kia tân sinh cùng Cổ Phong, phép đo lực thạch trước, chỉ thấy tên kia tân sinh thiếu niên quát lên một tiếng lớn, hướng phía phép đo lực thạch hung hăng một quyền đệ xuống, quyền phong, cổ lay động, gạt ra không khí, tạo thành một cổ không kém phí lưu. Bùm. Nhất thanh ngân hưởng, phép đo lực trên đá con số lập loè. 880 cân. Khó trách, trước thiếu niên này gia trưởng có thể đơn giản đem học phí để xuống, 880 cân, đã đạt tới còn lại bát đại học viện nhập học cánh cửa, đến cổ chân học viện, cả tân sinh năm nhất, sợ đều có thể sắp xếp nhập trước 10 hàng ngũ. Ân, không sai. Nhất danh năm nhất đạo sư mỉm cười gật đầu, thiếu niên Kiêu Mi thanh ngột tú, mặc dù không có lộ ra rõ ràng vui vẻ, nhưng là cổ phong vẫn có thể đủ rồi theo hắn trong mắt chứng kiến một tia đặc ý vẻ. Trong núi không lá hổ, đây là hầu tử lý chọn đại vương, cổ phong chứng kiến vài tên năm nhất đạo sư tại thấp giọng tha thường, hiển nhiên thậm chí nghĩ đem thiếu niên này phân nhập chính mình lớp học, tuy nhiên thanh âm rất thấp, nhưng là không cần đoán cũng có thể biết rõ này tân sinh thiếu niên nguyên bản không rõ ràng vui vẻ cũng dần dần tách ra ra. rốt cục thiếu niên kia chia lớp định ra nhất danh đạo sư đem dừng chân bề ngoài cùng nhập học chứng minh đưa cho hắn đồng thời bắt đầu vi cổ phong tiến hành khảo thí. thiếu niên gọi vương vũ đây là cổ phong thoáng nhìn bảng thư viết năm nhất chiến sĩ 10 cá ban bị phân tại ban 9, mà hiển nhiên đối với đồng kỳ báo danh cổ phong có chút hứng thú vương vũ cầm bảng không có lập tức rời đi mà là chú ở lại cửa ra vào quan sát cổ phong khảo thí cấm dùng luyện thể pháp tầm thường gia quyền cổ phong nhẹ gật đầu hắn hít sâu một hơi hữu quyền vi thu không đến thắt lưng liền đột nhiên một quyền đào ra. Bùm. Một quyền này, quyền Phong Viễn không có Vương Vũ tới mấy liệt, làm cho hắn nguyên bản còn có chút ánh mắt mong chờ trở, trở nên lạnh nhạt, thậm chí còn hiện ra một vòng kinh thị, đợi cho chứng kiến phép đo lực trên đá biểu hiện con số 592 sau, càng trực tiếp xoay người rời đi. Không biết, cái này con số không nhìn khi hắn Vương Vũ trong mắt, lại làm cho cổ phong trái tim mánh liệt địa nhảy lên mấy cái. Đây là 592, mà không phải 582. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ buổi sáng hôm nay 60 thang La là Hán làm cho hắn trọn vẹn tăng trưởng thập cân khí lực. Thập cân là cái gì khái niệm? mảnh hổ tráng quốc quyền, cho dù hắn nhập thần thủy, một ngày 3 thang quyền, thang thang 100 khắc, nhiều tốn thời gian, đều chưa hẳn có thể đạt tới, mà một ngày 3 thang la hán quyền, một chuyến chính là thập cân, một ngày chính là 30 cân. 10 ngày chính là 300 cân, 15 ngày chính là 450 cân. 15 ngày sau, hắn cổ phong khí lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới ngàn lẻ 32 cân. Khí lực qua ngàn cân, liền bắt đầu nếm thử ngưng tụ khí huyết, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đầu khí. Đợi cho đấu khí cả đời, tựu bước vào gia vị, trở thành chính thức chiến sĩ. Võ đạo chi đồ, chính thức kéo ra màn che. Đây là nhập học chứng minh, nhập học sau hảo hảo cố gắng. Đưa qua bảng, tên tiêu ban chính đạo sư mở miệng nói, trên mặt vui vẻ không giảm, Cổ Phong nói một tiếng tạ, tiếp nhận bảng, liền rời đi chỗ ghi danh, như vậy tiểu dung, hắn biết rõ, hôm nay cũng không thuộc về hắn. Quy 1 chương 6, khai giảng. Cổ chăn học viện đồ thư quán. Bởi vì lịch sử đã lâu, trong quan tầng thư, có thể nói là Cổ Chân học viện hôm nay duy nhất có thể cầm ra tay, mặc dù nói võ học bí tịch, không thể so với các chín đại học viện càng thêm đầy đủ hết, thậm chí trung phẩm võ học cũng chỉ vẹn vẹn có một môn, nhưng là rất nhiều tạp ký liên truyện lịch sử đồ lục võ đạo bản chép tay nhưng lại nhiều nhất công việc học viên chứng cổ phong như nguyện tiến nhập trong tiệm sách đồ thư quán chia làm 3 tầng một tầng thu nhận sử dụng rất nhiều tạp ký liệt truyện lịch sử đồ lục còn có một chút bình thường võ đạo bản chép tay hai tầng thu nhận sử dụng là quy tắc là cổ chân học viện tất cả hạ phẩm võ học chính là cổ chân học viện trọng địa một trong không có đạo sư chuẩn đồng ý viết hóa đơn chứng minh bình thường học viên thì không cách nào tiến vào về phần cuối cùng 3 tầng không đối ngoại mở ra chính là cổ chân học viện cấp địa lý mặt thu nhận sử dụng một ít cái gì cũng không người nào biết những này cũng không phải cổ phong chỗ quan tâm Cổ Phong đi vào đổ thư quán mục đích, lại là vì đọc sách. Không sai, chính là đọc sách, chỉ là cùng lúc trước đơn thuần xem một ít tạp ký lịch truyện, lịch sử đồ lục bất đồng. Cổ Phong ngày nay có trọng điểm chìa xuống đất quan sát một ít tiền bối chiến sĩ tạp ký lịch truyện, phỏng đoán cuộc đời của bọn hắn. Đồng thời, cũng lựa chọn tính địa chọn lựa một ít dễ hiểu võ đạo ghi chú tiến hành đọc qua, chỉ để lại một phần mười thời gian đơn thuần địa tăng trưởng một ít kiến thức, tìm kiếm một ít lịch sử. Phụ thân nói qua, chiến sĩ tu luyện không phải tự luyện, một cái mù chữ, cho dù trời sinh thể chất cường đại, bắt đầu có thể đột nhiên tăng mạnh, cũng tuyệt đối trở thành không được nhất danh chính thức cường đại chiến sĩ. Hắn thiếu khuyết một loại nội tình, ta xem thường, thứ nhất có thể đã bị rất nhiều tiền bồi chiến sĩ giữa những hàng chữ tinh thần huấn đúc, thứ hai cũng là gia tăng một loại nội tình, cũng đủ minh bạch rất nhiều đạo lý, đối với tự thân tu luyện có loại suy công, chỉ là cùng ta. Trước đây đọc sách trọng điểm điểm bất đồng thôi. Dừng một chút, Cổ Phong mục quang đảo qua từng dạy giá sách. Trước kia ta, sai rồi, thực sự không có sai, chỉ là đường phải đi xuống dưới, một ít thay đổi là tất yếu. Một buổi sáng 3 giờ, Cổ Phong liền tại trong tiệm sách vừa qua, trọng điểm điểm bất đồng, thu hoạch cũng là không giống mới, gần cây một buổi sáng, liền làm cho Cổ Phong đối với võ đạo càng thêm kính sợ ngông võ đạo, thật sự là uyên thâm khó lường, cần dùng một khỏa dáng vóc tiểu tụy tâm đi cầu học, rèn luyện là không nhưng là đơn thuần chiến lực, còn có tinh thần. Giữa trưa 12h, hát, Cổ Phong về đến trong nhà, hai đại chén thượng giai nguyên mét, tăng thêm một chén thịt nướng, buổi sáng tiêu hao huyết khí tinh khí, lập tức toàn bộ bổ trở về, phụ thân Cổ Hà trước sau như một chẩm mặc, đây là cổ phong trong nhà truyền thống, lúc ăn cơm, không có chuyện quan trọng sẽ không mở miệng, như vậy mới có thể cẩn thận nhấm nuốt cơm thịt để ăn, hấp thu mỗi một tí chất dinh dưỡng. Sau khi ăn xong, khí huyết quần quần phía dưới, Cổ Phong lần nữa bắt đầu rồi giữa trưa luyện thể. Cái này cũng giới hạn tại chiến sĩ tu luyện, người thường sau khi ăn xong, chưa tiêu hóa, kịch liệt vận động chỉ biết suy giảm tới tinh khí, chỉ có chiến sĩ cường đại khí lực, có thể đem rất nhanh chuyển hóa thành cần thiết huyết khí tinh nguyên. Phía sau núi bên cạnh bờ, La Hán Quyền 27 thức, không sai biệt lắm 3 giờ, Cổ Phong liền đánh xong 60 tháng, thứ 2 60 tháng, Cổ Phong cảm thấy đối với La Hán Quyền lĩnh ngộ càng thêm sâu nhập, một ít quyền chiêu cũng chính thức bắt đầu thông hiểu đạo lý, tuy nhiên cự ly ngầm hiểu còn có không nhỏ cự ly, nhưng là một chuyến quyền bắn rơi, thời gian nhưng lại rút ngắn không ít. Thân thể gân càng thêm cứng cỏi, nguyên vốn cả chút vi hắc làn da Hôm nay nhưng lại hướng phía màu đồng cổ diễn biến, cơ không có hở ra, chỉ là bày biện ra một loại mượt mà hình dạng nước. Buổi chiều 3 điểm, Cổ Phong đi trước diễn vũ khu, tân sinh nhập học, vai nam trung niên cũng dần dần trở về, tân sinh chỉ ở diễn vũ khu đi thăm, đám lao sinh thì tiến nhập chuyên môn diễn vũ trong phòng tiến hành tu hành, hay là là triển khai đối với tiểu bộ phân quần thể mở ra quyết đấu cùng là bản. Tìm một chỗ yên lặng góc, chỗ đó có một khối phép đo lực thạch chính để đó không dùng. Bùm. Con số lập lòe, Cổ Phong chạm vào phép đo lực trên đá bạch sắc tinh thẳng đến trên mặt cho thấy 602, khóe miệng của hắn vừa rồi lộ ra một vòng mỉm cười. Nghe nói không có, năm nay thoát học phí chiêu đến nhất danh tinh thần lực 9 lần tân sinh, có hy vọng trong 3 tháng đạt tới thập bội, đánh sâu vào đê giai pháp sĩ chi cảnh. Không sai, nghe nói còn là một mỹ nữ, không biết sẽ bị cái nào ra hỏa nhanh chân đến trước. Thoát học phí, 9 lần tinh thần lực. Cổ Phong thầm giật mình, cái này nói rất đúng tu luyện ma pháp pháp sĩ, pháp sĩ tối sơ, cần minh tưởng, rèn luyện tinh thần lực, chỉ có một chút tiên thiên tinh thần lực cường đại người mới có thể nếm thử tu luyện, tiến vào ma pháp địa phủ, đương nhất danh pháp sĩ tinh thần lực mình tưởng đạt tới người bình thường thập bội sau, liền có thể nếm thử tiếp dẫn trong thiên địa nguyên tố chi lực tiến vào pháp hải. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tối sơ pháp lực, pháp lực cả đời, pháp sĩ liền chính thức bước vào đề giai chi cảnh. Chỉ là nói như vậy, pháp sĩ tu hành càng thêm buồn thể, đối với thiên phú càng thêm coi trọng, tu luyện khó khăn, tại phía xa chiến sĩ phía trên, này đây, coi như là đệ nhất cổ khương học viện, đối với pháp sĩ triêu sinh yêu cầu, cũng chỉ là 9 lần tinh thần lực, còn lại bắt đại học viện hoặc là 8 lần hoặc là gấp 7, cổ chân học viện thấp nhất, yêu cầu 6 lần có thể. Rõ ràng vào cổ chân, Cổ Phong có chút nhớ nhung không thông, là trong nhà khó khăn hay là những thứ khác một ít nguyên nhân gì, ngẩng đầu nhìn thuộc về cổ chân học viện pháp sư tháp, một tòa cổ lao thanh đồng pháp sư tháp, xây dựng vào 500 năm trước, đồng nước sơn đều bong ra từng mảng không ít, khắp nơi tản ra một khí tức, thậm chí Cổ Phong có thể chứng kiến, ba lượng trích ô nha tại đỉnh tháp đặt chân, tiếng nguyên náo thanh âm thẳng đến có người xua đổ, vừa rồi dần dần đi xa. Tâm niệm chỉ là ba động chỉ chốc lát, liền bình phục xuống dưới, bất kể như thế nào, có thể thu được có thiên phú tân sinh, đặc biệt pháp sĩ, đối với cổ trăn học viện luôn tốt, Cổ Phong cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, ngày nay hắn chỉ có tu luyện mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy, Cổ Phong bồi hồi cùng đồ thư quán cùng phía sau núi trong lúc đó, một ngày rưỡi qua rất nhanh đi. Trên ánh trăng trung thiên, ngày thứ ba sắp quá khứ hết sức, vắng vẻ yên tĩnh diễn vũ khu, một tiếng quyển tiếu ngắn ngủi mà mấy liệt. 642 cân. Nhìn xem phép đo lực trên đá con số, cổ phong thần sắc không thay đổi, chỉ là con mắt quăng càng thêm chạm sáng, giống như ngôi sao lập lòe, thâm thúy mà ưu tĩnh. Khai giảng. Cuối cùng đã tới ngày này, buổi sáng 4h, hát, thần hy chưa đến, Cổ Phong liền đứng dậy, theo thường lệ một chén nóng hồi huyết mẹ suốt hạ đố, đi trước phía sau núi, 3 giờ sau 60 thang la Hán quyền đánh xong cổ phong đi tới dạy học khu, hai tòa nhà 30 thuốc cao cũ cũký lại lâu một tòa chiến lâu chiến sĩ ban 10 cá ban đều ở đây tòa nhà một tòa pháp lâu vi 5 cá pháp sĩ ban chỗ chiến sĩ ban chính tại chiến lâu 3 tầng cổ phong tiến vào trong ban top 5 top 3 không sai biệt lắm đã tới hơn một nửa 30 người gì đó trong đó cổ phong chứng kiến nhất danh thiếu niên bị vài tên thiếu niên vây quanh Tuy nhiên đều đang nói cười lại ẩn ẩn dùng thiếu niên kia làm trung tâm đúng là cùng cổong tử có gặp mặt một lần với vũ này nhập học đánh ra 880 cân quyền lực Tân sinh đối với cổ Phong đến không có người để ý Này Vương Vũ thoáng nhìn Cổ Phong, rất nhanh chuyển xem qua quang, không để ý nữa, Cổ Phong cũng lơ đến, trước 3 năm, hắn đã trải qua quá nhiều, tình cảnh như vậy quá mức tầm thường, sao vây quanh trăng cái từ này, sớm đã không tồn tại trong đầu của hắn, hiện tại, hắn phải cần chỉ là một thiên tính tu luyện hoàn cảnh, sớm ngày đuổi theo phía trước đã đi xa mọi người. Tìm một cái ta kháo sau vị trí, Cổ Phong ngồi xuống, khai giảng ngày đầu tiên, không ai muộn, hơn 60 người rất nhanh đã đến, gần 40 người thiếu niên chiến sĩ, còn lại là hơn 20 danh tiểu nữ, đây là trời sinh trinh lệnh, chiến sĩ, từ trước đến nay nam nhiều nữ. Đạo sư tại sau đó đã đến, một người trung niên đạo sư, cũng là vi cổ phong chia lớp cùng khảo thí tên đạo sư kia, không nói thêm gì, liền bắt đầu chiến sĩ chủ cột chương trình học truyền thụ, truyền thụ cho là đúng là mánh hổ tráng cốt quyền, mặc kệ lúc trước là gia truyền, hay là đang sơ cấp học viện có chỗ truyền thụ, đi vào cổ chân học viện, phải nằm giữ, chính là cái này mánh hổ tráng cốt quyền, đây cũng là cổ chân học viện gần 10 năm đến duy nhất lấy được ra tay thành tiểu. Một đường khóa một giờ. Một người dưới tóc một quyển mánh hổ tráng cốt quyển quyền quyển sách, về quyền pháp chiến thụ, một ít trụ cột bộ pháp, kinh lực vận chuyển, Cổ Phong cảm thấy có chút buồn vẻ, mánh hổ tráng cốt quyển, hắn đã đạt tới hồ gầm quyền âm cảnh giới cao nhất, đơn thuần luyện thể quyền pháp chiến thụ, hắn đã không cần. Đơn giản thứ hai đường khóa, chính là thực chiến huấn luyện, tiến vào học viện thực chiến khu, gần rậm phương viên thực chiến phân chia thành 30 phiến phân khu, mỗi một phiến phân khu tứ phương đều có từng đây. Một đường khóa xuống, đối với mãnh hổ tráng cốt quyển, tất cả mọi người đã ghi ở trong lòng, có luyện thể quyền pháp tu luyện hơn 3 năm chủ cột, mãnh hổ tráng cốt quyển mặc dù là sơ học, thực sự đều đâu ra đấy điệu diễn luyện. Trung niên đạo sư Trung Nguyên tại phân khu lý không ngừng dò xét, khi thì chỉ điểm một chút cái này, khi thì huấn nắn thoáng cái cái kia. Trong đó, hắn tối chú ý chính là Vương Vũ, cái này hắn thật vất vả muốn tới lớp học học sinh khá giỏi, không ngoài sở liệu của hắn, cái này Vương Vũ nộ tính muốn thật to vượt qua những người khác, manh hổ tráng cốt quyền sơ học, dĩ nhiên tư thế nối liền, tuy nhiên còn có chút không lưu loát, nhưng là đệ nhất thang đánh quyền cũng có thể làm được như vậy, cả năm nhất đều ít có. Hắn cường điệu chỉ điểm Vương Vũ, còn có khác hai 3 danh hơn một chút học viên, tuy nhiên không kịp Vương Vũ, thực sự biết tròn biết méo, đệ nhất thang có thể miễn cưỡng nối liền xuống về phần cổ phong chu nguyên nhưng lại không nói thêm gì thứ nhất cổ phong sớm đã tu luyện qua mãnh hổ tráng cốt quyền giờ phút này đánh cho cũng là thập phần thành thạo quyền phong nối liền chọn cũng tìm không ra cái gì tật xấu thứ hai là mãnh hổ tráng cốt quyền người sáng lập vẹn vẹn là design thưa vị cảnh giới chu nguyên không cho rằng hắn so với phó viện trưởng cổ hà càng có kiến giải đồng dạng cổ phong cũng không thể hiện ra hổ gầm quyền âm thậm chí đều không có tận lực nhập thần tại mãnh hổ tráng cốt quyền thượng hắn tuy nhiên đi ở phía trước khai rằng ngày đầu tiên cũng không có tận lực khoe khoang tâm tư thứ hai đường thực chiến khóa hai giờ qua thứ mười giờ sáng Chương trình học toàn bộ chấm dứt, Cổ Phong theo thường lệ đi trước đồ thư quán, vừa mới bên người vài tên đồng học cũng muốn đi kiến thức một phen, Cổ Phong vi mấy người dẫn đường, lẫn nhau giới thiệu một phen, đến đồ thư quán sau, mấy người phân đạo, tất cả tìm chỗ hảo. 04791666666666667 quay lại ra trang, ngày đầu tiên khai giảng, cơm nước xong, Cổ Hà vứt xuống dưới một quyển thoáng ô vàng tập, lưu lại một câu hảo hảo cân nhắc, không cần phải khoe khoang, liền xoay người rời đi. Ô vàng tập, đông dạng là một quyển mãnh hổ tráng cốt nhưng là Cổ Phong mở ra, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều có được tưởng tận chú giải, đúng là phụ thân, Cổ Hà bút tích Dùng cổ hà người sáng lập thân phận, không có nữa người so với hắn càng thông hiểu Mãnh Hổ Tráng Cốt Quyền tinh túy, tuy nhiên cổ phong thực tế đã đạt tới Hổ gầm quyền âm cảnh giới cao nhất, nhưng là thô sơ giản lược xem phía dưới, hay là rất có thu hoạch. Quy 1 chương 7, đột phá ngàn cân chi cảnh. Quyền sách chung, có cổ hà tổng kết nhất đoàn văn văn. Mãnh Hổ Tráng Cốt Quyền, thậm chí kể cả tất cả luyện thể quyền pháp, phần lớn phân chia vi 4 cảnh giới, sơ dòm con đường, thông hiểu đạo lý, ngầm hiểu, nhập thần đật tụy. Sơ dòm con đường, chỉ quyền pháp sơ học, chiêu thức nối liền, nặng nhẹ tự nhiên, thông hiểu đạo lý, chỉ quyền pháp thu phát tại tâm chiêu thức hàm tiếp ý chỉ cánh tay sử, không chỗ nào đoạn tuyệt, ngầm hiểu, thì nói rõ quyền pháp đạt tới trình độ nhất định, hiểu rõ tinh nghĩa, bắt đầu phỏng đoán quyền pháp buồn nguyên, này tính quyền pháp chút thành tiệu, cuối cùng nhập thần được thủy, hiểu ra quyền pháp chất thủy, từng chiêu từng thức, hình thân gồm nhiều mặt, chính là quyền pháp đại thành. Đoạn văn này làm cho cổ phong càng thêm minh bạch lúc này của mình tu hành, luyện thể quyền pháp tứ đại cảnh giới, mãnh hổ tráng quốc quyền, hắn là đạt đến nhập thần được thủy cảnh giới cao nhất, mà la quyền trước hai mươi hắn không sai biệt làm xem như mới vào thông hiểu đạo lý, chính thức thông hiểu đạo lý, đạt tới ngầm hiểu hoàn cảnh khả năng còn cần một thời gian ngắn, xem chừng cần trung một tháng, về phần cuối cùng nhập thần nửa thủy, cổ phong cũng không có nắm chắc, mà hắn, hồ tráng có quyền, hắn tu luyện 3 năm mới nhập thần được thủy, là hắn quyền muốn nhập thần được thủy, dù là lại phù hợp tính tình của hắn, cũng phải nhìn cơ duyên của hắn. cổ phong xuống chút nữa xem, tại cổ hà tổng kết nhất đoạn văn sau, không hai hàng, còn có một chuyến chữ nhỏ. võ học chi cảnh, nghe đồn lúc này tứ cảnh thượng nhưng có cảnh giới, dư khổ ngộ nhiều năm, không có đo được hậu nhân cần cù, mặc có thể lừa biếng. võ học chi cảnh, cổ gió nhẹ nhàng lắc đầu, cái này còn không phải hắn hiện tại cần lo lắng, tối thiểu nhất cũng muốn chờ hắn hợp chất dạn đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí, bước vào giai vị, tiếp xúc đến hạ phẩm võ học sau lại nói. Thu hồi cuốn sách, Cổ Phong đứng dậy xuất môn, giữa chưa 60 tháng la hán quyển đánh xong, buổi chiều lại là hai đường khóa, một môn văn sử, một môn thực chiến khóa, tối đêm 6 điểm, về đến trong nhà, một chén nóng hôi hồi huyết mẹ hạ đỗ, Cổ Phong lần nữa tiến nhập trong khi tu luyện. Vừa khai giảng thời gian rất bình tĩnh, đồng dạng rất yên náo, bình tĩnh chính là tân sinh, mới đến, không có gì nội tình, huyên náo là quy tắc là hai năm thứ ba vài năm trung niên, ngày nghỉ lãng, ai có như thế nào mạo hiểm kinh nghiệm. Ai lại phối hợp đạo sư thu hoạch một đầu linh dai ma thú, người đột phá tu vi, người pháp sĩ ban lại học xong một loại hạ phẩm ma pháp. Tân sinh hâm mộ vai nam trung niên, vai nam trung niên cao cao tại thượng, nhìn xem nhất bang thái điểu, hâm mộ cái dám. Thời khắc sinh tử thú vị sao? đương nhiên, đây chỉ là đối với phần lớn Tân sinh, Tân sinh nữ học viên luôn nổi tiếng, các nàng tuổi trẻ, tịnh lệ, còn không có quá nhiều lịch duyệt, đám lao sinh tâm dục dịch, đây là một săn bắn mùa. Chỉ là hết thảy tất cả đều cùng cổ phong không quan hệ, hắn tất cả thời gian đều đầu nhập vào tu luyện chính giữa, mỗi ngày bồi hồi địa phương càng không ngừng tuần hoàn, ra. Dạy học Khu, Thực Chiến Khu, Đồ Thư Quán, phía sau núi, trừ lần đó ra, không, có nữa khác nơi đi. Chính thức chiến sĩ, muốn nhịn được tỉnh mình. Đây là người trung giai cảnh giới chiến sĩ theo như lời, Cổ Phong tự Đồ Thư Quán một quyển võ đạo bản chép tay thượng chứng kiến, sâu chấp nhận. Mười ngày qua rất nhanh đi, tu luyện thời gian là buồn bè, nhưng là đối với Cổ Phong mà nói, thu hoạch đồng dạng là phong phú, thập ngày thời gian, tu luyện La Hán quyền, hán quyền lực chọn vẹn tăng trưởng 300 cân, một thân khí lực, khó khăn lắm đạt đến 942 cân. Như vậy tinh tiến là kinh người, cùng hơn 10 ngày trước 580 cân so sánh với, cơ hồ là cách biệt một trời. Cứ như vậy vô thanh vô tức, Cổ Phong thành tích khóa nhập năm nhất hàng đầu, nhưng là hắn biết rõ, cái này còn xa xa không đủ, nếu là đem ánh mắt cực hạn tại Cổ Chân học viện, tự là chân chính đế ngồi đại giếng, không biết, đệ nhất Cổ Khương học viện chiêu sinh cánh cửa, chính là khí lực 1000 cân, 942 cân, đệ nhất Cổ Khương học viện căn bản không nhận tội. Trong ngày, lại là một ngày quá khứ. Ngày này, không có trăng sáng, thiên không âm u, có vẻ lo lắng, mây đen dần dần tụ, có phong khởi, thanh hàn xe lạnh. Cổ Chân học viện phía sau núi, bên cạnh bờ, lưỡng trích trúc hai rỗng. Thủy vân hồ nhánh sông hơi có vẻ chảy xiết, đầu mùa xuân hồ nước không giống đông nhật rét lạnh, lại tối rét thấu xương, sợi sợi từng sợi hàn khí liều mạng địa hướng trong cung toàn. Giờ phút này, một đạo thanh sắc thân ảnh như một khối ngoan cố đáng ngầm, gắt gao đứng lặng tại cự ly bên cạnh bờ không xa trong hồ nước, chảy xiết nước chảy ngang gối rồi biến mất. Buông, mở thanh bật hơi. Cổ Phong một lần lại một lần địa đánh chúng La Hắc Quyền, cửa này cương mãnh to lớn quyền pháp, tại cổ Phong trong tay đồng dạng công chính vừa dương, dù là đang ở chỗ nước cạn dòng nước xiết chính giữa, một quyền nhất thức trong lúc đó cũng là ngay ngắn vừa mà, không hề chỉ trệ, cơ hồ là động niệm trong lúc đó. Quyền triêu tự nhiên bừng bừng phân chấn, cái này rõ ràng đã là đạt đến luyện thể quyền pháp trung thứ 2 cảnh giới, thông hiểu đạo lý. Cái này là hôm nay cuối cùng một chuyến quyền pháp, khai giảng đến nay, 12 thiên sắp quá khứ, tại cuối cùng này một chuyến quyền pháp trước, cổ phong một thân khí lực dĩ nhiên như nguyện đạt đến 992 cân, cuối cùng này một chuyến quyền, cũng là đột phá cơ hội. Theo bắt đầu đến hiện tại, cổ phong đã chọn vẹn đánh cho 50 khắp La Hán quyền, huynh thân khí huyết của cuộn, giống như nhất trích nấu nước cấm trà, có thể rõ ràng cảm thấy, cái này nước trong bầu đang tại rất nhanh ấm lên, đã sắp đạt tới sôi trào bên dưới. Dòng nước xiết trung luyện quyền, càng thêm kích thích Cổ Phong một thân khí huyết, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở bắt đầu khởi động, cũng làm cho hắn hạ bản càng thêm vững chắc, La Hán Quyền lúc này dưới sự kích thích, cũng là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 12 tiên, liền triệt để thông hiểu đạo lý. 50 mức khắp, 52 khắp, 53 khắp, Càng gần đến mức cuối, Cổ Phong làn ra càng thêm hưởng nộ, đợi cho thứ 58 tầng cấp, dĩ nhiên giống như nhất trích đun sôi đại hạ, một thân cơ thể đỏ bừng, tựa hồ toàn thân tất cả huyết khí đều đạt đến mảng giá phía dưới. Cổ Phong biết rõ, đây là khí lực sắp sửa đột phá ngàn cân báo hiệu, khí huyết dâng lên, huyết khí tràn ra ngoài chỉ có nhất cổ tác khí, chấn động ra tầng này chất chứa tạm chất xấu huyết, mới có thể chính thức đột phá, triệt để khống chế một thân huyết khí, bắt đầu đầu khí ngưng tụ. Ô, La Hán quyền cương mãnh, quyền phong đồng dạng chìm hồn không đúc, gần như ngàn cân khí lực, cổ phong mỗi một quyền đánh ra, đều có kính gió gào thét, phương viên mét cho phép dòng nước xiết, tại này cổ quyền phong phía dưới trở nên lộn xộn. 59 khắp, toàn thân màng da căng thẳng, hơn 10 ngày La Hán quyền luyện thể, cổ phong nếu không một thân gân cốt càng thêm cứng rắn kiên cường dẻo dai, hệ da màng da cũng là càng chí như châu da, thứ 59 khắp La Hán quyền xuống, toàn thân màng da căng thẳng, đỏ bừng huyết khí cơ hồ ấn ra cơ thể cự đại trói buộc làm cho cổ phong như bị ngàn cân, giờ khắc này, hắn rõ ràng có thể cảm thấy, toàn thân khí huyết triệt để sôi trào lên, lại không chỗ phát tiết, tựu giống như phong bế bình khẩu ấm trả, hơi không ngừng tích xúc, thời gian ngắn còn không có gì, một lúc sau, tất nhiên hội nổ bung. Cái này nổ bung không phải đột phá, đột phá là bình khẩu mở ra, hơi tuôn ra, nổ bung thì là đơn thuần phá hủy, bình thân vỡ tan, nói một cách khác, nếu là cổ phong nếu không đột phá, cho dù là cái này, một thân có thể so với gia châu cơ thể mạnh ra, cũng muốn xé rách hỏng mất, nguyên khí đại thương. Lúc này, nếu là có nhất danh đạo sư lúc này, tất nhiên hội trợn mắt há hốc mồm bởi vì chiến sĩ hết thảy đột phá khí lực ngàn cân, nắm giữ toàn thân huyết khí cũng không phải một lần là xong, thường thường cách xa nhau một thời gian ngắn không ngừng nếm thử, thẳng đến bung lòng thân thể mang ra thượng tất cả lỗ chân lông, vừa rồi nhất cổ tác khí phá tan gông cùm xiềng ở đâu như cổ phong như vậy, không chút nào lùi bước, lần lượt địa liên tục cọ rửa, cho thân thể mang đến áp lực cực lớn. Không phải nói cổ phong không biết điều ấy, mà là hắn có không nhỏ giá vọng, trước đây một loại đột phá phương pháp cố nhiên là một loại ôn hòa đột phá phương thức, có thể an ổn đột phá, thành công nắm giữ một thân khí huyết, nhưng là rốt cuộc mất đi một loại nhuệ khí, khí lực đột phá ngàn cân chính là ngàn cân. Không, có chút nào tình tiến, mà thôi loại thứ 2 phương thức đột phá, khí huyết không ngừng sông tới, cuối cùng nhất phá vỡ chói bộ sau, khí lực hội không nhỏ tình tiến, cụ thể nhiều. Ít bất định, nhưng là bình thường sẽ không thấp hơn thật cần, nhiều giả có thể đạt tới 2 30 cân không đợi. Lưỡng trùng phương thức, cơ hồ chín thành chín chiến sĩ sẽ chọn trước một loại, võ đạo chi đồ vừa mới bắt đầu, không, có mấy người nguyện ý đi mạo hiểm. 60 khắp. La Hán quyền đánh tới thứ 60 khắc, khí huyết đều cơ hồ sông lên trên đỉnh đầu, cổ phong đôi mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn thẳng mấy mét ngoại vọt tới một cổ mạch nước ngầm. Cho ta đột phá. Tần trước, La Hán phục hồ. La Hán quyền thức thứ 27, La Hán phục hộ. Cổ Phong nộ quát một tiếng, mượn nhờ một thức này, một mình phục hộ đã phách, hai chân tại dòng nước xiết trung lập địa mọc rễ, thân eo hợp nhất, một thân khí lực toàn bộ vận thành một cổ, tụ tập đến hữu quyền phía trên. Và anh, Một quyền đánh vào mạch nước nằm trong, hồ nước mãnh liệt địa nổ tung, có thể nhìn thấy, vậy ra trong hồ nước, đồng thời hỗn tạp có điểm điểm đỏ sẫm. Rốt cục được phá. Một quyền này đánh ra, sảng khoái tinh thần, trong thân thể bởi vì trường kỳ luyện thể tích lũy một ít đặc chất, xấu hết theo một quyền này tự trong lỗ chân lông bài xuất, cả người lập tức có một loại nhẹ nhàng cảm giác, Cổ Phong rõ ràng có thể cảm thấy của mình khí lực đột phá một cái giới hạn, toàn thân khí huyết đều ở trong lòng bàn tay, tâm niệm vừa động, liền trong người cuộn cuộn mà động. thậm chí bởi vì trước sớm La Hán quyền đối với khí huyết dẫn đạo quen thuộc, giờ này khắc này, cổ Phong có cảm giác chính mình căn bản không có bình thường chiến sĩ tối sơ củng cố cùng quen thuộc thời kỳ, niệm động trong lúc đó là được dẫn động toàn thân khí huyết, bắn ra ra mạnh nhất chiến lược. Không biết lúc này đây đột phá, của ta khí lực gia tăng rồi nhiều ít ngoại trừ trụ cột ngàn lẻ hai cân, cảm giác của ta có nên không thấp hơn 20 cân? Dừng một chút, cổ Phong trong mắt một đạo quang mang kỳ lạ hiện lên, nghe đồn lúc trước tần lãng đột phá ngàn cân chi cảnh. Thoáng, cái gia tăng rồi 30 cân, không biết ta sẽ ra tăng nhiều ít. Đi vào diễn vũ khu, vòng trời phía trên, vẻ lo lắng đã tan hết, ánh trăng như nước chút xuống dưới xuống, tơ lụa nhẹ nhàng, đá xanh mặt đất giống như nổi lên một tầng ánh xanh rực rỡ. Như mực hắc thiết thạch phép đo lực khí trước, Cổ Phong đứng lại, sau đó, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể lập tức truyền ra ồ ồ tiếng nước chảy, một thân khí huyết trong nháy mắt dẫn động, sau một khắc, hắn một quyền đảo ra, quyền ra như gió, không khí bay phất phới, hung hăng địa đã rơi vào phép đo lực khí thượng. Bùm. Phép đo lực khí rất nhỏ chứng minh, một giây sau biến mất, Cổ Phong trên mặt, cũng lập tức lộ ra nụ cười hài lòng một lát sau, hắn xoay người rời đi. lạnh thấu xương trong gió đêm, bạch sắc tinh phiến thượng, một chuỗi con số chậm rãi biến mất. ngàn lẻ năm quy một chương 8, đại hiển quyền uy. sáng sớm hôm sau, phía sau núi bên cạnh bờ, cổ phong thân như mánh hổ, từng quyền phá không, quyền âm như hổ gầm, phản phất thật sự có một đầu mánh hổ ngủ đông. ở hiện tại hậu sơn trong, một chuyến mánh hổ tráng cốt quyền, dùng cổ phong hôm nay khí lực đánh ra, hổ gầm quyền âm là chân chính xứng đáng cái tên, mà không phải là là ban đầu nhất, tuy nhiên cũng là hổ gầm, chỉ có thể coi là là sổ hổ tên mình. một chuyến mánh hổ tráng quất quyền bán rơi, chín tay. Tiếp tiếp chính là 60 thang La Hán Quyền, theo buổi sáng 4h bắt đầu, thẳng đến 7 giờ vừa rồi chấm dứt, nguyên bản năng đủ rồi càng nhanh một chút, nhưng là Cổ Phong nhưng lại cố ý thả chậm tốc độ, cẩn thận cảm thụ được quanh thân khí huyết lưu động, vì ngưng tụ khí huyết, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí đặt nền móng. Không phải nói, khí lực phá ngàn cân, liền có thể đủ rồi ngưng tụ ra đấu khí, khí lực ngàn cân chỉ là một nói khảm, qua đạo này khảm, vừa rồi có được hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí tư cách, nói như vậy, theo khí lực phá ngàn cân, đến hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí không sai biệt lắm đều cần 1 hai tháng thời gian. bất quá cổ phong nhưng lại cá ngoại lệ, la hắn quyền cường đại luyện thể công, làm cho hắn cảm thấy tích xúc đủ rồi cũng đủ khí, huyết tinh khí 10 ngày nửa tháng liền đủ để một loại cường đại tự tin tràn ngập trong lòng. cổ phong có chỗ cảm xúc, khó trách rất nhiều võ đạo bạn chép tay thượng đều lời nói võ đạo cường thân, võ đạo cường tâm, lực lượng gia tăng không chỉ là thực lực, còn có một loại tâm niệm. đi ra phía sau núi, cổ chân học viện sáng sớm, giờ phút này trên đường lui tới đều là học viên, không sai biệt lắm đến chương trình học bắt đầu thời gian, tân sinh bước chân là nhanh nhất, đám lao sinh bước chân rất ổn phần lớn khí định tần nhàn, tại trên người bọn họ, có cùng tân sinh không đồng dạng như vậy hương vị. Xem, đó là năm nay tân sinh trung thập đại Thiên vương một trong, chiến sĩ ban 7 tề nhạc, thập đại thiên vương trung bài danh thứ 8, nghe nói một thân khí lực đã đột phá 900 cân, có hy vọng tại bán học kỳ trong đột phá ngàn cân chi cảnh, nếm thử ngưng tụ đấu khí. Bên cạnh hắn cũng là ban 7 nhân vật số 20 hư, một thân khí lực hơn 800 cân, nhất là đối với quyền pháp, nộ tính cực cao, mãnh hổ tráng cốt quyền vào tay 12 thiên, nghe nói đã bắt đầu đi vào thông hiểu đạo lý cảnh giới, có hy vọng tại bán học kỳ trong đạt tới ngầm hiểu, hiểu rõ tính nghĩa đây là một chút ít nữ học viên xì xào bàn tán, các nàng mới đến cũng chỉ có như vậy một ít để tài câu chuyện, bất quá cơ hồ mỗi người trong mắt đều lộ ra dị sắc, bởi vì hai tên thiếu niên sắc thực rất là bất phàm. Thập đại thiên vương thứ 8 tề nhạc dáng người to dài, lúng mi mắt to, mục quang sáng ngời huyễn thần, nếu là không có một ít bôi cự nhân ngoài ngàn dặm ngạo nhiên, tất nhiên có thể đạt được càng nhiều là thân cận. ngược lại này mông hư, tính tình rất là khiêu thoát, nhanh nhẹn, mày kiếm mắt sáng, khoe miệng thỉnh thoảng lại hiện ra mấy phần nhàn nhạt cười ta, bị phần đông tịnh lệ mục quang nhìn chăm chú, hắn rất là hưởng thụ. Thập đại thiên vương, thấy như vậy một màn. Cổ Phong có chút nhíu mày, lập tức khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cái này cái gọi là thập đại thiên vương, nếu là phóng tới đệ nhất cổ khương học viện, sợ là liền chúng tuyển tuyết đều không đạt được. Nếu để cho ngày xưa những kia cùng trường biết rằng, sợ không biết biết cười thành bộ dáng gì nữa. Đây là thật sự trên lệnh, không biết những này cái gọi là thập đại thiên vương có biết hay không, như là bọn hắn thật sự minh bạch, sợ cũng hội xấu hổ tại như vậy danh hào. Trong nội tâm nghĩ, Cổ Phong tiểu chuẩn bị rời đi, nhưng mà, tiệu tại hắn bước ra bước thứ 2 giờ, một đạo có vẻ có chút gậy nhẹ thanh âm từ nơi không xa vang lên, ngươi đang ở đây cười cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, Mông Hư liền chú ý tới cổ phòng, cái kia nhìn như bình thường thiếu niên, tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú bọn họ thời điểm, người này không đếm xỉa ánh mắt là như vậy khác loại, chói mắt, đặc biệt cuối cùng một ít người, tại Mông Hư xem ra, không thể nghi ngờ là lớn lao được cận, có lẽ hắn cho là mình không có chứng kiến, muốn đi mở, bất quá sao có thể làm cho hắn rời khỏi. Men Theo Mông Hư phương hướng, trên đường rất nhiều người chú ý tới cổ phòng, bọn họ có chút kinh ngạc, không biết cái này không chút nào nổi tiếng tân sinh phát cái gì thần kinh. Đố kỵ, tuyệt đối là đố kỵ, cũng không nhìn một chút chính mình có cái gì liệu, nhân gia đó là thực lực chính là, ta còn là cảm thấy tề nhạc đẹp trai nhất, quá ốm trọng, hảo có khí chất. một ít nữ học viên trong mắt tinh tinh sáng, đồng thời nhìn về phía cổ phong mục quang cũng là tràn đầy khinh thị, thậm chí hèn mọn. ngươi đang ở đây cười cái gì? đi vào phụ cận, mông hư mở miệng lần nữa, khỏe miệng của hắn treo cười tà, có chút không đếm xỉa tới. ta chỉ là ở cười ta nghĩ cười, không có chuyện lời nói ta đi trước. cổ phong lạnh nhạt mở miệng, nhìn thẳng lên trước mặt mông hư, thân thể đứng được rất thẳng, mặc dù có chút hèn mọn cổ phong, nhưng là một ít nữ học viên hay là không phải không thừa nhận, cổ phong tướng mạo bình thường, nhưng là lưng eo lại giống như thẳng tắp thanh trúc đều có một cổ dâng chào thở mạnh, một tay duỗi ra, ngăn lại cổ phong đi đến đường. Có việc? Như thế nào? Nhìn ngươi khó chịu, được không? Sau đó, một bàn tay liền khoát lên cổ phong trên bờ vai, trong sát na, cổ phong chỉ cảm thấy đến một cổ mánh liệt tám lực đánh út lại, sợ không phải được có sáu cân đại lực Ngông hư muốn ra tay giáo huấn tiểu tử này. Ha <cười> ha, <cười> có trò hay để nhìn. Những học sinh mới rất thích náo nhiệt, đều tụ lại tới. Một ít nam học viên càng đánh cuộc, cổ phong sẽ ở mấy phút đồng hồ sau cầu xin tha thứ. Thực là đáng đợi, bị coi thường tìm hai vạn. Đi ngang qua đám lao sinh chửi nhỏ một câu liền rời đi như vậy tranh đấu, tại thoát ly năm nhất bọn họ xem ra là ngây thơ như vậy. Ám tình đánh lút lại, cổ phong thân hình bất động, dòng nước xiết trong luyện quyền. Cổ phong hạ bản đã sớm luyện được trầm ổn như núi, đúng chi hắn một thân khí lực phá ngàn cân, thì như thế nào là cái này mông hư có thể đẩy được động? Sau một khắc, tâm niệm vừa động, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, khí lực dành dụng, một cổ chân lực lập tức theo hắn vai trái phát ra. Trong nấy mắt chỉ thấy này mông hư một quang biến đổi, đặt ở cổ phong vai trái tay bị sinh sình bắn ra, một ít cổ lực đạo, thậm chí ngay tiếp theo hắn hạ bản đều có chút không ổn, chân phải vi sai nửa bước. Nguyên Lai like có có chút tài năng, đã như vậy, khiến cho ta chỉ điểm một chút ngươi a." Mông Hư cười lạnh, bày ra manh hổ tráng cốt quyền quyền cái giá, đồng thời trong nội tâm vi run sợ, vừa mới hắn ra tay, mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng là 700 cân khí lực luôn có, cho dù là Tề Nhạc, xử trí không kịp để phòng hạ cũng muốn lui ra phía sau, người này rõ ràng một bước đã lui, chẳng lẽ sớm có đoán được. Cách đó không xa, Tề Nhạc trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc, nhìn về phía Cổ Phong, lại cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là nói, "Còn có 3 phút đi học, ngươi có 2 phút thời gian." Ở đâu cần 2 phút, nửa phút là đủ rồi. Mông Hư nhẹ gật đầu lập tức vừa sải bước ra, thế tới hung hùng, vào đầu chính là một quyền đánh, đánh ra, hướng phía cổ phong ngược phải đánh lùi lại, quyền gió gào thét, đây là mãnh hổ tráng cốt quyền chúng tối cương mãnh vải quyền một trong, đệ thập tứ thức, mãnh hổ xuất phát từ nội tâm, mãnh hổ thoáng cái nào lên, lợi chảo muốn xé rách người lồng lực, móc ra lý mặt trái tim, một quyền này cơ hồ theo này mông hư bước chân đồng thời đánh ra, rất nhiều tân sinh trước mắt thoáng cái sáng, thật là thông hiểu đạo lý, mông hư đã bước chân vào cảnh giới này, thân quyền thống nhất, ý chỉ cánh tay xử, thật cao quyền pháp độ tính, mông hư chí ít có tám cân khí lực, nhìn xem tiểu tử như thế nào ngăn cản. Quân Phong đánh lũ lại, cổ Phong trong mắt tinh mang nhảy lên, tới hảo, hắn chìm quát một tiếng, hai chân tại chỗ bất động, cả người kích thước lưng áo trong nháy mắt lượn, trong sát na như một cây cung dây cung kéo ra cường cung, nếu như đồng nhất đầu túi người dục bổ nhào mãnh hổ, một loại khác ý nhị chản ra, không tránh không né, đón mông hư nắm tay, cổ Phong một quyền đánh ra, kích thước lưng áo bắn ra trở lại, quyền nhanh chóng mạnh nhanh hơn, tính gió gào thét, lưỡng chích nắm tay cung hàng và chạm, Bang một tiếng, nếu như roi da rút ra kích, mông hư sắc mặt đột nhiên đại biến. Thiếu quyền dung mạnh, thoáng cái phản phất mất đi chi giác, một cổ gần như đáng sợ quyền lực dũng mãnh vào trong thân thể, lập tức cả người hắn không bị không chế, đi nhanh lui về phía sau, liên tiếp rời khỏi năm sáu bước, vừa rồi tiểu chân mềm nũng, lão đảo thoáng cái cơ hồ muốn cái ngã. cái gì? mông hư rõ ràng không là đối thủ, một quyền tiểu đẩy lui mông hư, đồng dạng mãnh hổ xuất phát từ nội tâm, ta như thế nào cảm giác bị mông hư càng thêm cứng mãnh? đúng vậy a, nay hạ xuống, ta cơ hồ cảm nhận được một hồi mùi tanh, một chút, ta từng nghe đạo sư nói qua luyện thể quyền pháp tứ cảnh, cái này rất giống là đệ tam cảnh ngầm hiểu. Hiểu rõ tinh nghĩa, bắt đầu phỏng đoán buồn nguyên, cho nên mới có như vậy lộ giác. Mẹ, vẫn chư cật hổ, chẳng lẽ tiểu tử này nhập học khảo thí che giấu thực lực, làm sao có thể? Không biết, giờ phút này mông hư trong lòng rung động càng tăng lên, không nghĩ tới, tân sinh năm nhất trùng, còn có người so với quyền pháp của hắn ngộ tính còn cao, Cổ Phong một quyền, khi hắn xem ra, căn bản chính là hoàn toàn bước chân vào ngầm hiểu cảnh giới. Đúng rồi, ta đã từng chứng kiến người này tại ban 9 ra vào, cùng ban 9 vài người cùng đi qua đồ thư quán. Ban Tề Nhạc mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, hắn dâm trận tại chỗ tiến lên, vị lấy mông hư Sau đó nhìn về phía Cổ Phong, ban bảy Tề Nhạc. Cổ Phong, không có cấm kỵ, Cổ Phong báo ra danh tự, hắn chứng kiến Tề Nhạc thân thể, hữu ý vô ý, vừa vặn ngăn cản hắn quá khứ cái kia điều hẹp tiểu thịt nói, chỉ còn 2 phút. Cổ Phong mở miệng. Vậy là đủ rồi, tiếp ta một quyền, làm cho Vương Vũ tới tìm ta. Tề Nhạc thanh âm rất nặng hồn, cũng rất kiên định, mỗi một câu đều tràn ngập tự tin, hắn nói tiếp hắn một quyền, ý là Cổ Phong chỉ có thể làm cho hắn ra một quyền, làm cho Vương Vũ đi tìm hắn, đây là nói Cổ Phong nhất định bại, lấy lại danh dự, đi tìm các ngươi ban chính vương Vũ. Khá lắm, cùng Tề thượng thực đương thập đại thiên vương là ngồi không, có khán đầu, thập đại thiên vương ra tay, lúc trước bài danh là y theo nhập học khảo thí, chính thức còn không có ai gặp qua thiên vương cấp nhân vật ra tay, tề nhạc nói một quyền, người này thực lực không kém, có thể bước lui mông hư, ta xem ít nhất phải bà quyền. có người dốc lòng suy đoán, không có mù quáng. ô, chỉ thấy tề nhạc mạnh dám trận tại chỗ, một cước rơi xuống, đủ để một khối đá xanh đều giãn nứt ra, ngắn ngủn một giây, hắn liền đạp ba bước, từng bước tại nửa thước đã ngoài, cuối cùng một quyền đảo ra, hung hậu quyền kình đè ép không khí, phát ra mạnh mẽ nức nở nghẹn ngào thanh âm, một quyền này thế đại lực chìm cứng mánh tới cực điểm. Quy 1 chương 9, trợ giáo, trọng nhạc quyền. Nghe nói là tề nhạc gia truyền luyện thể quyền pháp, rất là thuộc thừa, không thể so với ta cổ chằn mánh hổ tráng cốt quyền yếu, quyền thế rất nặng, thậm chí so với mánh hổ tráng cốt quyền càng thêm cứng mánh. Liên gia truyền trọng nhạc quyền đều xử đi ra, tề nhạc đây là thật muốn một quyền đẩy lui cái này cổ phong, làm cho hắn ăn chịu đau khổ. Một ít rất có kiến thức tân sinh học viên lẫn nhau nói chuyện với nhau, tê nhạc một quyền này, không phải tốt như vậy tiếp, ngăn không được, nhiều ít đều muốn nếm chút khổ sở, tu dưỡng cá một hai ngày cái gì? Nhưng là cổ phong là ai, khí lực phá ngàn cân bắt đầu khống chế quanh thân khí huyết chiến sĩ, đã đi vào ngưng tụ đấu khí giai đoạn, phóng tới cả năm nhất, hôm nay chính thức có người nào đó có thể nhập mắt của hắn. Không tránh không né, Cổ Phong tay trái hướng phía một quyền này chụp tới, này đến từ tề nhạc cương máy một quyền, lập tức bị hắn văng cái giữ tại lòng bàn tay. Nhẹ. Một hồi chậm đủ, Cổ Phong một bước đã lui, nhất thức mãnh hổ xuất phát từ nội tâm, hữu quyền vênh ra, mãnh liệt tiếng xé gió đồng dạng nói rõ một quyền này tương mãnh, quyền tiếng kêu gạo không kém gì chút nào tề nhạc vừa mới một quyền, một quyền này chính thức rơi xuống, một khối hơn 10 cân nặng tảng đá lớn đều muốn cái đánh nứt ra. Không tốt. Tề Nhạc nhéo mắt, có chuyện nói do lớn quan trọng, đây là nói đánh quyền đánh giả, quyền tiếng kêu gào càng lớn, quyền lực cũng lại càng lớn, tự nhiên đánh tới trên người thì càng đau. Lần này biến hóa quá nhanh, Cổ Phong ngăn lại quả đấm của mình một bước đã lui cũng thì thôi, cư nhiên còn thuận thế đánh ra như vậy một quyền, rõ ràng là đã tính trước, đã sớm tính toán tốt lắm, xử trí không kịp để phòng phía dưới, Tề Nhạc chỉ có thể cánh tay trái vắt ngang, ngăn cản trước người. Bùm, một quyền chứng thực, Tề Nhạc mạnh ngược lại hít sâu một hơi, đạp đạp đạp liền lùi lại năm sáu bước, cả cánh tay trái đều giống như mất đi chi giác, một ít cơ đều ở co rúm, phản phất muốn đứt gãy bình thường đánh lùi Tề Nhạc. Thật là một quyền đánh lùi Tề Nhạc, thấy không, một tay tiểu cầm Tề Nhạc nắm tay. Trong nhạc quyền, nhìn tư thế, rõ ràng là đạt đến quyền pháp đệ tam cảnh ngầm hiểu, đối với quyền lực đều không nhỏ tăng phúc, cái này đều đối kháng không được này Cổ Phong. Tứ Vương Kè rất đầy đất ánh mắt, quá bất ngờ, giờ này khắc này, nguyên bản còn có chút khinh thị Cổ Phong tân sinh các nữ đệ tử, nguyên một đám cẩn thận dò xét, cảm thấy Cổ Phong cũng không phải như vậy bình thường. Thật mê người con mắt. Lúc này Cổ Phong, theo Tề Nhạc bên người đi qua, con người đen nhánh lại nhạt, lý mặt lộ ra một vòng đông lạnh, làm cho Tề Nhạc lập tức có chút run sợ, như vậy một quang không phải khinh thị, lại làm cho hắn có chút không dám nhìn thẳng. Sự thành tựu của ta, không đáng kể chút nào. Lưu lại một câu không hiểu lời nói, Cổ Phong đi vào dạy học khu, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, ngắn ngủn 3 phút không đến, liền cùng hai người giao thủ, hai chiến không nói nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, thực sự làm cho Cổ Phong trong nội tâm trầm nhẹ. Ta trước kia cùng người giao thủ chưa từng có như vậy thông thuận qua, hôm nay hai lần, ra một ngụm bị đè nén hơn hẳn rồi, từ nay về sau quyền pháp cũng sẽ càng ổn, quyền tu tâm sinh, trong nội tâm đã thoải mái, quyền pháp thì càng thông thuận. Những ngày này, Cổ Phong đồ thư quán không có bệnh đi, rất nhiều võ đạo bạn chép tay liệt truyện điện lục làm cho hắn hiểu được không ít đạo lý, đặc biệt một ít quyền pháp bản chép tay trung giảng thuật quyền lý, càng làm cho hắn được kích lợi không nhỏ. cứ như vậy, cổ phong đi tới chỗ ban chính, vương vũ như trước bị rất nhiều người vây quanh, ngồi ở hàng đầu, hắn thói quen địa ngồi vào xếp sau, cùng thường ngày bình thường, vương vũ chỉ là khi hắn nhập môn giờ lướt qua, liền không tiếp tục khác mục quang. dạy học khu ngoại, thẳng đến cổ phong rời đi hơn 10 giây, tề nhạc vừa rồi hoan quá thần lai, hắn chỉ một tờ giấy mặt, cùng đồng dạng sắc mặt khó coi mông hư đi vào khu, biết rõ, lúc này đây thật sự mất thể diện. Cơ hồ là đệ nhất đường khóa sau đó vài phút, cả năm nhất chiến lâu sôi trào. Nghe nói không có, Thập đại thiên vương thứ 8 Tề Nhạc bị người đánh bại, một quyền đều không có thể kế tiếp. Trong nhạc quyền đều dùng, nhân ra một bước đã lui, Tề Nhạc bị đánh thối sáu bước nhiều. Là ai? Chiến sĩ ban 9 cổ phong. 20 sau, thực chiến phân chia khu. Chiến sĩ ban 9, rất nhiều học viên nhìn về phía cổ phong mục quang mang theo khiếp sợ, cái này ngày thường không hiện sơn sương sớm ra hỏa, vừa ra tay tiểu đánh bại ban 72 đại cao thủ, thậm chí trong đó có một năm nhất thập đại thiên vương trung nhân, một quyền đánh lui, quá mức có lực trấn nhiếp. Cổ phong, thật là ngươi tiểu tử làm trong hơn 10 ngày đồng loạt đi trước đồ thư quán mấy người đều vây quanh tới, không thể tin địa nhìn xem cổ phong, không có phủ nhận, cổ phong gật đầu nói, không sai, ta là đánh bại tề nhạc, bất quá, tu vi của ta còn rất cạn mỏng, điểm ấy chiến lược, không đáng kể chút nào. phen này ra tay, trước mắt bao người, cổ phong thì đơn giản hào phóng thừa nhận, hắn tu quyền pháp công chính vừa dương, đặc biệt la han quyền càng phải như vậy, nếu là vô cùng ngẫn nhẫn, vẫn chưa cạn hổ, ngược lại sẽ có tổn hại tâm cảnh của hắn, trở lại quyền pháp tinh tiến, điểm ấy chiến lực còn không coi vào đâu. mấy người khoe miệng có chút co rúm, chứng kiến bọn họ bộ dạng này biểu lộ, cổ phong sắc mặt trầm xuống nói, các ngươi chắc hẳn cũng biết nhập học cuộc thi cánh cửa, ta cổ trăn, xa xa không bằng khác chín đại học viện. có một chút liền ngừng lại, cổ phong không nói thêm gì nữa, ngược lại trước mặt mấy người mỉm cười nói chấn, một người mở miệng nói, ngươi lại để cho cùng bọn họ so với, thanh âm này có chút nâng cao, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của người, trong nội tâm lắc đầu, cổ phong biết rõ, xem như vậy nói thêm nữa cũng không có gì dùng, dù sao đại đa số người tâm tư đều là giống nhau, nếu không phải là như vậy, trước mặt mấy người cũng sẽ không đứng ở chỗ này. vương vũ đến đây, có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, sau đó, cổ phong liền chứng kiến vương vũ đi vào thực chiến phân khu. Giờ phút này, Vương Vũ Mục Quang có chút âm trầm, rất xa, ánh mắt của hắn liền rơi xuống Cổ Phong trên người, tại này cùng tuổi thiếu niên trên người, Cổ Phong rõ ràng địa cảm nhận được một cổ lạnh ý. Từ lâu đến cuối, Vương Vũ đều không nói gì thêm, ngay tiếp theo ngày bình thường vây ở bên cạnh hắn một số người cũng là không có lên tiếng, không bao lâu, đạo sư Chu Nguyên liền đến, tựa hồ là hữu ý vô ý, Chu Nguyên Mục Quang theo Cổ Phong trên người lảo qua. "Các học sinh, đạo sư ta muốn đi trước cổ thai học viện trao đổi 10 ngày, bởi vì năm nhất vài vị đám đạo sư đều có chương trình học, cho nên ta quyết định, theo lớp học tuyển ra nhất danh trợ giáo, làm mọi người này 10 ngày quyền pháp chỉ đạo." Trung Nguyên mở miệng, thực chiến phân khu thoáng cái tiểu yên tĩnh trở lại, tin tức này quá mức đột nhiên, Cổ Thai học viện, Thập Đại học viện một chồng, gần với đệ nhất Cổ Khương học viện thứ hai đại cao đẳng học viện, đạo sư muốn đi trước Cổ Thai trao đổi, chọn lựa nhất danh trợ giáo. Ban chính vô cùng nhiều học viên mục quang lưu truyền, có chút do dự, nếu như nói tại vừa mới trước, bọn họ trong nội tâm chỉ có một người tuyển, như vậy giờ phút này liền có chút ít lưỡng nan, bởi vì là một người cổ phong đột nhiên hàng lâm đến tầm mắt của bọn hắn chính giữa. Giờ khắc này, Vương Vũ hai mắt tỏa sáng, trợ giáo, có thể là có thể tại này 10 ngày chính giữa đại diện toàn quyền đạo sư, cao như vậy ra một cấp bậc thân phận cũng đủ làm cho hắn tâm động trong vòng 10 ngày lớp học tất cả mọi người thụ hắn quản hạt muốn vâng theo ý nguyện của hắn chỉ là lập tức vương vũ mục quang liền có chút ít trầm xuống bởi vì hắn không biết đạo sư có hay không biết được vừa mới tin tức coi như là thật sự biết rõ thì đã có sao vương vũ trong nội tâm cười lạnh ngã vương vũ sẽ không thua cho bất luận kẻ nào thập đại thiên vương chi thủ chỉ có ngã vương vũ mới có tư cách huống chi các ngươi thực cho rằng ngã vương vũ ánh mắt cũng chỉ tại cổ trăn không ngã vương vũ sớm muộn muốn cho các chín đại học viện biết rõ cổ trăn học viện còn có ngã vương vũ người này đối với trợ giáo nhân tuyển Dừng một chút, Chu Nguyên Mục Quang đảo qua phía dưới, dùng hắn tiếp cận Trung Gai Chi cảnh tu vi, cái nhìn này đảo qua, rất nhiều học viên chỉ cảm thấy đến một cổ vô hình uy nghiêm rơi xuống, Mục Quang không tự giác địa tránh đi, chỉ có Cổ Phong còn có Vương Vũ đang giải giác mấy người nhìn không chớp mắt, không có tránh thôi. Đây càng ra khẳng định Chu Nguyên ý nghĩ trong lòng, sau một khắc, hắn mở miệng nói, trợ giáo nhân tuyển, ta quyết định do Cổ Phong học viên đến đảm nhiệm, Cổ Phong học viên chính là ta Cổ Trân học viện mánh hổ tráng cốt quyền người sáng lập Cổ Hà phó viện trưởng người ấy, đối với mánh hổ tráng cốt quyền tu tập tại phía xa mọi người phía trên, tin tưởng mọi người cũng tin tưởng Cổ Phong học viên năng lực, này 10 ngày có thể tốt lắm chỉ điểm mọi người một ít quyền pháp chung là không đủ trong nội tâm nề dựng cổ phong đã có thể khẳng định đạo sư chu nguyên đã biết đệ nhất đường khóa trước chuyện phát sinh lần này trực tiếp điểm ra thân phận của hắn càng là vì tránh cho từ nay về sau khả năng xuất hiện rành rỗi nói thái ngữ trực tiếp chỉ ra ngược lại có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái nhưng là bởi như vậy hắn tiểu thoáng cái đứng ở phong tiêm lãng khẩu rất nhiều ánh mắt của người đều tập trung đến trên người của hắn từ nay về sau phiền toái sợ chắc là không biết thiếu bất quá rất nhanh tâm tư như vậy đã bị cổ phong bóp nát trong lòng phong tiêm lãng khẩu tựu phong tiêm lãng khẩu nếu là ngay cả đám điểm phiền toái đều sợ lời nói còn luyện cái gì quyền thành cái gì chiến sĩ chỉ sợ là liên phố phường giết heo đồ phu cũng không bằng đồ phu giận dữ còn máu tươi ba thước ta sợ cái gì định ra tâm thần cổ phong hai đấm khẩn trương trong lòng cuối cùng một tia rung động cũng bị triệt để vứt lên giờ phút này ban chín một ít học viên nhìn về phía cổ phong mục quang lập tức không giống với bọn họ thật sự không thể tưởng được ngày thường tại lớp học không hiện sơn sương sớm cổ phong còn có như vậy một trọng thân phận mà giờ khắc này đạo sư chu nguyên quyết định nhưng lại làm cho bọn họ giảm bớt một ít uất huyết dù sao xem ra vương vũ cùng cổ phong cũng không tệ đã đạo sư quyết định bọn họ cũng lời được nữa tự định giá nếu như mọi người không có ý kiến lời nói, như vậy chuyện này thiu. đạo sư, ta có ý kiến. ngươi có ý kiến, vương vũ đồng học, ngươi có chuyện có thể nói. mở miệng đúng là vương vũ, chu nguyên liếc hắn một cái, trong mắt cũng có chút đùa hòa, dù sao cũng là hắn lúc trước kéo vào ban học sinh khá giỏi, chỉ có điều cùng hiện tại cổ phong so sánh với, ra vẻ cũng không có cái gì trinh lệ, làm cổ chân học viện đạo sư, ngang nhau dưới điều kiện, một ít lựa chọn định ra cũng không gì đáng trách. lúc này, vương vũ mở miệng, hắn trầm giọng nói, đạo sư, làm cho cổ phong đồng học làm vi quyền pháp của chúng ta chỉ đạo ta đây không có ý kiến, nhưng là chúng ta chiến sĩ tu hành. Gần đây Tôn Sùng Cường giả, nếu để cho một cái so với chúng ta nhược tiểu chính là chiến sĩ đến chỉ điểm chúng ta, ta nghĩ các học sinh cũng không thể tiếp nhận, nếu là trợ giáo muốn làm tấm gương, tối thiểu nhất muốn tại mọi người chúng ta phía trên. Quy 1 chương 10, ký tinh bộ tòa. thực chiến phân khu. Vương Vũ thoại âm nhất lạc, rất nhiều học viên liền có chút ít hưng phấn lên, bọn họ minh bạch, một núi không thể chứa hai cọp, đây là Vương Vũ muốn chứng minh địa vị của mình. Đạo sư Chu Nguyên cũng là trong nội tâm vừa động, chính mình vừa mới chỉ là nghe được nghe đồn, nếu là cổ phong thật sự có thực lực như vậy khá tốt, nếu là không có, hắn chính là tiên vị tuy nhiên ngay mà không có người nói thêm cái gì nhưng là một khi chuyển đi đối với cổ Trăn đã thế vi thanh danh tất nhiên lại là không nhỏ đả kích một nghĩ đến đây chu nguyên gật đầu nói vương vũ ngươi nói cũng có đạo lý như vậy ngươi là ta ban chính nhập học đệ nhất danh liền do ngươi tới cùng cổ phong đồng học tỷ thí một trận nếu là cổ phong đồng học thắng như vậy cái này trợ giáo liền định ra như cổ phong đồng học thua cái này nhân tuyển lại định vương vũ không có ý kiến nói vương vũ nhìn về phía cổ phong nói cổ phong đồng học ta cũng là vì toàn lớp đồng học hảo hy vọng ngươi lý giải đối với vương vũ tâm tư Cổ phong cơ hồ vừa nghe là có thể minh bạch, nhưng là hắn hôm nay lại sẽ không sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến, hết thảy tranh đấu đều trở thành hắn bước trên con đường cường giả hòn đá tảng. Thực chiến phân khu, rất nhanh liền lộ ra một chỗ đất trống, ban chính rất nhiều học viên đều rất nghi vấn, cơ hồ là năm nhất hai đại thiên vương cấp nhân vật giao thủ như thế nào không làm cho bọn họ phân chấn. Cổ Phong đồng học của ta manh hổ tráng cốt quyền sơ học sẽ không tại trước mặt ngươi khoe khoang, nhà của ta truyền cũng có một môn luyện thể quyền pháp gọi mộc cánh thành tiên nhẹ hạ quyền, liền lấy ra bêu xấu một phen. Thỉnh. Cổ Phong hai chân đặt đất, lần này trên người thì có biến hóa. Hắn hai chân hơi cong, mục quang thằng cái trở nên lợi hại. Có học viên xem hai chân của hắn, cho dù là có giày bao vây, cũng giống như phá ra nhất trích lợi chảo, hung hăng địa đâm vào trong đất, đạp đất bọc rẻ, đủ như chảo, mãnh hổ chụp mồi, Đây là nhập thần được tùy cảnh giới. Quyền pháp thi triển, hình thần gồm nhiều mặt. Chu Nguyên thật sự chấn kinh rồi, nhưng hắn là biết rõ mãnh hổ tráng cốt quyền tu hành cũng không đơn giản, nếu không cũng sẽ không tại cả cổ thái thủ đô có chút danh tiếng, cũng là bởi vì dịch học khó tinh. Rất nhiều chiến sĩ, dù là khóa nhập đê dài chi cảnh, mãnh hổ trắng cốt quyền cũng không thể đạt tới nhập thần được tùy cảnh giới. Hình thần gồm nhiều mặt thật sự rất khó khăn, coi như là năm nhất hơn 10 danh đạo sư trong cũng chỉ có giải rác mấy người đã tới. Hán trung Nguyên, không ở trong đám này. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào giống như thấy được một đầu mánh hổ, mũi tanh đều giống như nghe thấy được. Ta cũng là cái này cổ Phong Quyền thật đáng sợ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là nhập thần được thủy? Quyển sách trên có giới thiệu, nhập thần được thủy, quyền pháp hình thần gồm nhiều mặt, chính thức hiểu ra quyền pháp tính nghĩa. Rốt cục có một học viên nhìn ra một ít mánh khoẹ, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ. Đây chính là luyện thể quyền pháp cảnh giới cao nhất, nhập thân được thủy, chính thức chiếm được một môn quyền pháp tinh túy. Tại luyện thể quyền pháp trên việc tu luyện đạt đến điên phong, không ai có thể nghi vấn cái gì, cũng đủ chỉ điểm bọn họ tất cả mọi người. Nhiều như vậy học viên đều đã nhìn ra, Vương Vũ tự nhiên cũng đã nhìn ra, ánh mắt của hắn một mảnh ngưng trọng, không nghĩ tới cổ phong mãnh hổ tráng cốt quyền rõ ràng đạt đến như vậy cảnh giới, tại cổ phong bày ra cái giá trong nấy mắt, hắn liền biết không hảo, nhưng là hiện tại tên đã trên dây, không phát không được, bằng không chính là đánh mặt của mình. Uống. Sau một khắc, Vương Vũ mạnh phát lực, thân thể của hắn như một đạo khí nhiên phảng vất nhất trích bạch hạc tại dòng suối phía trên nghỉ chân hai cánh dương động đột nhiên thật dài mấy tử chui vào trong khe nước ngập nổi lên một cái phi ngư tốc độ thật nhanh cổ phong con ngươi ngưng lại bất quá hắn nhìn ra vương vũ hạc hình tuy có nhưng không có linh hồn bất luận cái gì thánh mạng mất đi linh hồn đều là cái xác không hồn huống chi quyền pháp mất đi thần thủy cũng chỉ là một cái thùng giống hưu hưu hưu vương vũ quyền pháp rất nhanh tại hơn 900 cân khí lực phía dưới quyền tiếng kêu gào như hạt đeo quay trung quanh cổ phòng thăng cái đánh ra hơn 10 quyền bao phủ cổ phong toàn thân cao thấp cơ hồ tất cả khoảng cách giống Cái này trong Sát Na, tất cả mọi người tâm thần nhoáng một cái, phản phất nghe được một tiếng hổ gầm, Cổ Phong cả người mạnh tháo chạy, đạt tới cao hơn 3 thước giữa không trung, một đôi mắt giống như chụp ngồi mánh hổ, men theo nhân khí tụ đâm xuống dưới. Hổ gầm sơn lâm. Mánh hổ tráng cốt quyền đệ thập lục thức, cũng là 16 thức quyền pháp trung nhất cương mánh một quyền, Cổ Phong thêm chút tu liễm, nhưng là một quyền này, như cũng là vận dụng 950 cân khí lực, quyền phong gạo rú, như một đầu mánh hổ tại giết gào, miệng to như chậu máu, đỏ hồng nhuốm máu. Hổ gầm quân âm. Nhập thân được tùy cảnh giới cao nhất, hổ gầm quân âm. Rõ ràng đánh ra hổ gầm quân âm. Nếu như nói trước Chu Nguyên chỉ là khiếp sợ lời nói, như vậy giờ phút này chính là không thể tin, bởi vì tiểu hắn biết, năm nhất này giải giác vài tên đạt tới nhập thần được tùy đạo sư, cũng không có có thể đánh ra cái này hổ gầm quyền âm, nói cách khác, Cổ Phong mánh hổ tráng cốt quyền cảnh giới, vượt qua năm nhất tất cả đạo sư, đứng ở cửa này luyện thể quyền pháp đỉnh phong nhất. Quyền pháp không có đường tắt, cho dù là có cổ hạ cái này, người sáng lập tự mình chỉ điểm, quyền pháp cảnh giới hay là muốn chính mình đi ngộ, Chu Nguyên nhớ tới về Cổ Phong một ít nghe đồn, không khỏi có chút hồ nghi, thật là như vậy sao? Ngày nay ở trước mặt hắn, tuyệt đối là một cá thiên tài, nộ tính cao, thật sự hiếm thấy. Vâng anh, hạ ảnh quyền phong toàn bộ tán loạn, cổ phong một quyền phía dưới, mãnh hổ cắn xé bạch hạ, chỉ còn lại có một miệng hạt mau, cương mãnh quyền lực nổ nát hết thể trở ngại, Vương Vũ bị một quyền đánh bay ra ngoài, bay ngược ra 3-4 mét mới rơi xuống đất, cơ bộ liền đập, lại mãnh giẫm 7-8 bước sau mới miễn cưỡng đứng lại, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể lay động, hai tay run run rẩy, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cổ phong một quyền, bẻ gãy như nát, chấn động hắn toàn thân cốt. Cách, cả người đều to, quá hung mãnh. Ta bàn chính tại sao có thể có như vậy hung mãnh nhân? Ta nhìn cái gì thập đại thiên vương cũng không đủ xem. Một quyền, lại là một quyền ta muốn làm cho cổ phong chỉ điểm của ta manh hổ tráng quất quyền nhập thân được tùy. so với đạo sư cảnh giới còn cao lần này cổ phong là chân chính đánh ra huy vọng nguyên bản ban chính trong có hai phe khuyên hướng học viên lập tức thiên về một bên chiến lược chênh lệnh quá lớn căn bản không cần lựa chọn hảo không nghĩ tới cổ phong quyền pháp của ngươi đạt đến như vậy cảnh giới như vậy ta an tâm sau này mười ngày không nếu là cổ phong ngươi nguyện ý cái này trợ giáo ngươi có thể một mực lập tức đi chu nguyên đi tới ánh mắt của hắn mỉm cười lúc này đây cổ phong thản nhiên tiếp nhận như vậy mù quang bởi vì hắn biết rõ nụ cười này đã chính thức thuộc về hắn. Ta làm hết sức." Cổ Phong cũng không chối từ, hắn gật đầu đáp ứng. Chu Nguyên lần nữa cố gắng vài câu, liền rời đi thực chiến phân khu, đi trước cổ thai học viện, kế tiếp, ban chính tất cả mọi người bắt đầu tu tập mãnh hổ tráng quốc quyền, Vương Vũ sắc mặt có chút khó coi, nhưng là cổ phong vi trợ giáo, đây là thực chiến trường trình học, không được phép hắn làm cản, chỉ phải đâu ra đấy địa diễn bắt đầu luyện. Đối với mãnh hổ tráng quốc quyền, Cổ Phong đã sớm hiểu rõ tại tâm, cho dù là đạo sư Chu Nguyên, cũng không thể tại phía trên này vượt qua hắn, dùng cổ phong lực, tất cả mọi người tu hành tiến độ, sai lầm luyện pháp, đều là vừa xem hiểu ngay, có thể đơn giản vạch trong đó là không đủ một đường thực chiến khóa xuống, tất cả mọi người là được kích lợi không nhỏ, cảm giác một đường khóa học được, so với quá khứ hơn 10 ngày đều muốn nhiều, quyền pháp tinh tiến cũng rất nhanh. Tại đây đường thực chiến khóa chung, Cổ Phong cuối cùng chỉ điểm chính là Vương Vũ, đối với Vương Vũ chỉ điểm cũng vô cùng nhất tương tận, tối sơ, Vương Vũ không rên một tiếng, sắc mặt tâm trầm nhưng là càng về sau, hắn tinh tưởng địa cảm giác được quyền pháp tinh tiến, mơ hồ có thông hiểu đạo lý xu thế, sắc mặt dần dần hòa hớn tới, nhìn về phía Cổ Phong mục quang có chút phức tạp. Năm nhất chiến lâu, tại đã trải qua đệ nhất đường khóa hạ chấn động sau, thứ hai đường thực chiến khóa chấm dứt, lần nữa sôi trào bởi vì tin tức quá mức kinh người, thật sự thâm tàng bất lầu. Nay cổ phong đã một quyền đánh bại tề nhạc, một đường khóa sau, rõ ràng lại một quyền đánh bại bọn họ ban chín vương vũ, liên tiếp đánh bại hai đại thiên vương a, đây mới thực sự là cao thủ. Nghe nói hiện tại ban chín thực chiến khóa chu nguyên đạo sư không tại, chính là cổ phong đương trợ giáo chỉ điểm quyền pháp, biết không? Cổ phong ánh hổ tráng cốt quyền tốc hành cảnh giới cao nhất, nhập thần được thủy, buổi chiều thực chiến khóa nhất định phải tìm cơ hội đi thỉnh giáo. Không sai, chúng ta đạo sư quyền pháp cảnh giới đều không có cổ phong cao, học quyền pháp đương nhiên chỉ điểm cảnh giới cao học tiến bộ mới nhanh tin tức truyền cực kỳ nhanh, thậm chí trong vòng một ngày, ba cái niên cấp đều truyền ra, biết rõ năm nhất ra một cái quyền pháp thiên tài, mà cổ phong thân phận, tất bị hắn quyền pháp quang mang tất cả đều che giấu. đáng tiếc, quyền pháp cảnh giới đại biểu chỉ là chiến lược một trong, chính thức căn bản, hay là tự thân tu vi, khí lực bất quá ngàn cân, bắt được đệ nhất cổ khương học viện, chúng tuyển tuyến đều không đạt được, làm theo xa vào phía vận, thậm chí khác vài đại cao đẳng học viện, đều không vào được học. Không phải thiên tài, chỉ có thể nói là triết hoa, nói cho cùng, cái gì cũng không phải. Đám lao sinh mục quang rất độc ác, liếc nhìn ra trong đó bản chất, nhưng là bọn hắn như thế nào sẽ biết, Cổ Phong tu vi dĩ nhiên đột phá khí lực ngàn cân, nắm giữ một thân khí huyết, đi vào hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí giai đoạn. Mà ba cái niên cấp đạo sư cũng là có nghe thấy, bọn họ càng thêm bình tĩnh, so với đám lao sinh nghĩ đến còn nhiều hơn. Vào đêm, Cổ Phong đánh xong 60 thang La Hán quyền từ phía sau núi trở về, trong sân một mảnh ánh xanh rực rỡ, Cổ Hà một thân màu xám chiến bào, tóc đen như mực, đứng ở trong sân, như một pho tượng đá, không chút sức mềm, nhưng nhìn bóng lưng, Cổ Phong liền cảm thấy một cổ vô hình uy nghiêm phát ra, làm cho người ta áp lực đã trở lại. Cổ Hà xoay người lại, nhìn về phía Cổ Phong, một đôi phụ tử, giờ cách hơn 10 ngày, lại một lần nữa triển khai nói chuyện. "Chuyện của ngươi, ta cũng biết, chỉ cần ngươi hảo hảo đi tu hành, khắc cái gì, đều có vi phụ đến xử lý." Dừng một chút, Cổ Hà tiếp tục nói, "Trước kia ngươi không có trải qua cái gì, tư tưởng không thói quen, ta đây có thể hiểu được, cũng may ngươi rất hiểu chuyện, một ít sai lầm phạm phải, vi phụ đều giúp ngươi khiến xuống, bây giờ nhìn đến ngươi thành thục nhiều như vậy, vi phụ cũng không nói thêm cái gì, ngươi buông tay đi làm, chiến sĩ tu hành, đột phá tự thân, thân thể phàm thể một tầng tầng tiến hóa, cần phải có cổ mạnh dạn đi đầu." Nhớ kỹ, Không, có gì không thể. Quy 1 chương 11, về trăm xung thử. Lúc này đây nói chuyện, càng thêm kiên định cổ phong quyết tâm, hắn muốn cho cổ thái quốc chớ không ai biết, ngoại trừ hoàng thất học phủ bên ngoài, thập đại học viện, chẳng những có đệ nhất cổ khương học viện, còn có hắn cổ trăn. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày trong nháy quá khứ, đạo sư Chu Nguyên cùng theo cổ thái học viện trở về, chính là tất cả mọi người đó có thể thấy được, đạo sư Chu Nguyên sắc mặt thật không tốt xem, lúc này đây trở về là mang theo thương. Mang theo thương. Chu Nguyên đạo sư đi trước cổ thái học viện trao đổi, bị người đả thương. Cả năm nhất hào khí đều có chút trầm trọng nghe nói là bị cổ thai học viện nhất danh năm nhất đạo sư một trường đánh bay, không có chút nào sức hoàn thủ, kinh người quá đáng. Thực khi ta cổ chân không người, nhất định phải đòi cá thuyết pháp. Cơn tức này nhất định phải tìm trở về. Năm nhất tình cảm quần chúng xúc động, chỉ điểm cổ thai học viện đòi cá công đạo. Năm thứ hai, thậm chí năm thứ ba đám lao sinh, trên mặt thì treo một vòng bi ai, bởi vì bọn họ biết rõ đánh cho cũng là bị đánh, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể bị người khi dễ. Thúy Chi hôm nay cổ chân học viện sớm đã lá bên, có thể mượn đến cái gì thế? Đòi thuyết pháp, bất quá đồ làm cho người ta ngưng cười, không ra thành tích một điểm học lên tỷ lệ, ai hội để mắt ngươi. Khi dễ đúng là ngươi. Tin tức này, Cổ Phong cũng biết, nhưng là, hắn so với rất nhiều năm nhất tân sinh càng thêm minh bạch, cơn tức này chỉ có thể đủ rồi nuốt xuống, đồng thời, hắn càng thêm khắc khổ, tối mấy ngày gần đây, hắn càng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, phản phất tương thủy ngân bình thường xiển xệ, có ngưng tụ thành một đoàn xu thế. Đây là khí huyết lớn mạnh, tiếp cận đạt tới hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí dấu hiệu, ngắn thập ngày thời gian, Cổ Phong minh bạch, cái này tất cả đều là dựa vào La Hán Quyền luyện thể công, ngoại trừ thôi động cùng lớn mạnh khí huyết bên ngoài. Cổ Phong còn cảm thấy nhục thể của mình đã ở phát sinh đột sắc, hắn hôm nay nếu không gân cốt cường kiện, một thân màng da càng như châu da bình thường cứng cỏi, bình thường lưỡi đao không dốc sức cũng khó khăn dùng để phá. Da các của hắn thịt, một thân tinh lực liên tục không dứt, tựa hồ như thế nào cũng sẽ không hao hết. 1352 cân. Đây là cổ Phong hôm nay khí lực, căn cứ hắn minh bạch, rất nhiều chiến sĩ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí trước, có rất ít khí lực qua 1200 cân, thẳng đến đấu khí hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, khí lực mới có một cái tăng đột giai đoạn. Dù sao theo khí lực phá ngàn cân, đến hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí, bình thường tu hành, không sai biệt lắm vừa đến 2 tháng liền có thể hoàn thành, 2 tháng tăng trưởng 200. Cân khí lực, dù là khống chế một thân khí huyết, cũng rất khó đạt tới. Bất quá cổ phong nhưng lại dựa vào La Hán quyền phá vỡ loại này thường quy, hắn rất muốn nhìn một chút, như vậy hùng hậu tích lũy, một khi đột phá đề giai chi cảnh, thực lực của hắn có thể tăng vọt đến bao nhiêu? 3 ba ngày qua khứ, trong học viện thanh âm liền dần, dần dần dẹp loạn xuống, thời gian có thể phai mờ hết thảy, đám lao sinh đã sớm nhìn tấu, đám đạo sư thậm chí cao tầng, cũng là đem việc này để xuống. Tài nghệ không bằng người, lúc sau học viện ra mặt tìm tới cửa đi, thì phải là thuần túy mất thể diện. Về phần những học sinh mới, cũng không hạ hắn chú ý, bởi vì đối với tân sinh mà nói, lần đầu tiên trọng yếu nguyệt thi sắp đã đến. Nguyệt thi, tân sinh nhập học trận đầu của thi, một là khảo thí tu vi, hai là khảo thí quyền lực, tu vi chỉ là đơn thuần khí lực, quyền lực thì chỉ chính là điên phong lực công kích. Ngày này, tự ly nguyệt thi còn có 5 ngày. Cổ Phong tự đồ thư quán đi ra, mấy ngày gần đây, hắn huyết khí ngưng tụ rất nhanh, bổng thường thường một cổ một trướng có trầm thấp tiếng sớm, đây là đấu khí sắp hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp dấu hiệu trong bụng là khí hải chỗ, khí hải tiếng sớm, giống như khai thiên tích địa bình thường. luôn thứ nhất đấu khí tánh mạng sắp sinh ra, người là Cổ Phong, đi ra đổ thư quán không bao xa, Cổ Phong liền bị hai người ngăn lại. Đây là hai gã năm thứ hai vai nam trung niên, một người mặc thuần trắng nạm vàng ti chiến bảo, đủ đạm bạch vũ chiến hoa, một đầu tóc dài dùng ngân tuyến buộc lên, tên còn lại thì một thân màu đen chiến ý hai thốn tóc ngắn, thân hình cao lớn, hai người nhìn về phía trên đều so với Cổ Phong lớn hơn một hai tuổi giờ phút này dưới cao nhìn xuống nhìn xem cổ phong mục quan không đếm xỉa tới có chút tà khí năm thứ hai tam ban các ngươi là về trăm sông đạo sư đệ tử xem xét hai người trước ngực học viên chứng cổ phong liền biết rõ hai người thân phận dương liệt phương vũ hai người này cổ phong không học tiểu nghe nói qua không là vì tu vi nổi tiếng mà là vì hai người này gia thế chính là cổ đồng thành đệ nhất thứ hai mẹ thương mét giả một quốc gia gốc rể, hai người bậc cha chú trên tay đều có gần nước tài sản chỉ là bởi vì một đời trước giao tình gia chi hai người không có gì thiên phú vừa rồi đưa vào cổ trăn Cao thấp dò xét liếc Cổ Phong, Dương Liên nói, "Không hổ là cổ hà phó viện trưởng đứa con, đối với học viện đạo sư ngược lại biết đến không ít, chúng ta lần này tới tìm ngươi, là nghe nói ngươi mãnh hổ tráng cốt quyền luyện được không sai, hai người chúng ta đối mãnh hổ tráng cốt quyền một mực rất có hứng thú, không biết Cổ Phong học đệ ngươi có thể chỉ điểm một hai. Đương nhiên, sẽ không để cho Cổ Phong học đệ ngươi toi công bận rộn, một 1000 đồng kim, xem như phí dịch vụ." Này Phương Vũ cũng làm mở miệng, lược móc ra một trang giấy tệ, 1000 đồng kim, cũng đủ rất nhiều học viên hai tháng sinh hoạt phí, lần này, một ít xuất nhập đô thư quán học viên lập tức bị hấp dẫn. Trên đời không có ăn không cơm trưa, cổ phong cũng không phải người ngu, hắn tuy nhiên mánh hổ tráng cốt quyền luyện được không sai, gần nhất cũng truyền ra một ít thanh danh, nhưng là gần kể cực hạn tại năm nhất, năm thứ hai vai nam trung niên, vô luận là tu vi hay là tầm mắt đều xa xa cao hơn năm nhất. Năm thứ hai đám đạo sư cũng không phải năm nhất có thể so sánh, dùng hai người ra thế, như thế nào hội tìm đến mình chỉ điểm? Điểm này cổ phong ngược lại đoán ra một ít, nếu là có thể đủ rồi dính dáng đến một ít tân đoán, cũng chỉ có năm thứ hai tam ban đạo sư về trong sông, đồng thời thân là giáo vụ sự chủ nhiệm về trong sông, một mực cùng phụ thân hắn cổ hà không đối phó. Hai người tại học viện phát triển ý kiến thượng một mực không thống nhất, về trăm sông chủ trường bán đứng phó bản võ học, đổi lấy phát triển tài chính, từ đầu đến cuối, Cổ Hà đều không đồng ý. Trên thực tế, Cổ Phong cũng không đoán sai, phương vũ bọn họ lần này tới, đúng là đã bị về trăm sông ám hiệu, phía trước tìm kiếm hư thật, vị mắt thấy mới là thật thay nghe là giả, Cổ Phong quyền pháp cảnh giới, nếu thật là cao như vậy này không có gì, nếu là không, có cao như vậy, thì có mặt khác một phen thuyết pháp, dùng hai người bọn họ thân phận, cũng không sợ Cổ Hà hội có phản ứng gì, bởi vì hai người nhập học, Cổ chân học viện hàng năm chính là nhiều ra một số 10 vạn nguyên kim tài trợ. Đối với hàng năm nhập bất phu suất cổ chân mà nói, 10 vạn nguyên kim, dĩ nhiên cũng đủ giải quyết rất nhiều chuyện. Chỉ thấy Phương Vũ đem trong tay 1000 đồng kim đưa cho Cổ Phong, nguyên bản hắn cho rằng Cổ Phong sẽ coi chần chừ, thậm chí chối từ không tiếp, không cho bọn hắn chỉ điểm, nhưng là sau một khắc, Cổ Phong trực tiếp thân thủ nhận lấy tiền giấy, lạnh nhạt nói, "Đã hai vị học trưởng tỉnh tỉnh, Cổ Phong nhất định sẽ toàn lực chỉ điểm hai vị." Phương Vũ hai người ngạc nhiên, mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới Cổ Phong rõ ràng cuồng vọng như vậy, Phương Vũ hai người cho dù thiên phú nếu không đi, làm năm thứ hai vai nam trung niên, tu vi cũng đã đột phá ngàn cân chi cảnh thậm chí cự ly hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí cũng không xa. gia chi hai người bậc cha chú mẹ thương thân phận, thậm chí đều nghe đồn đã chuẩn bị chân quý dị thường dị trùng huyết nguyên mẹ cho hai người tăng tiến huyết nguyên tinh khí, rút ngắn tích lũy khí huyết thời gian. hôm nay hai người sợ là chỉ kém lâm môn một cước, là được khó khăn lắm ngưng tụ đấu khí. cổ phong có cái gì vậy vào? rõ ràng dám nói thẳng chỉ điểm hai chữ. đặc biệt một ít vai nam trung niên, đối với phương vũ hai người như thế nào không biết, cái gì gọi là chỉ điểm? trong đó một ít tin vị xem xét liền biết, cũng không trông nom tứ phương chứ ánh mắt của người. cổ phong xoay người, trực tiếp hướng phía diễn vũ khu mà đi. Đại khái các ngươi không thể tưởng được, của ta khí lực đã đột phá ngàn cân chi cảnh, thậm chí đạt đến 1442 cân, không có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí chiến sĩ, đến ai cũng là đồng dạng, các ngươi đã muốn thử dò xét, ta liền hào hảo chỉ điểm một chút các ngươi, cũng không muốn các ngươi bậc cha chú hàng năm nhiều như vậy tài trợ phí, nhiều ít cũng muốn bắt trước đến một ít đồ vật. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn bước chân rất lớn, rất ổn, kích thước lưng áo thẳng tắp như thanh tùng, thân thể nhất khởi nhất phục trong lúc đó, giống như mãnh hổ dẫm trận tại chỗ. Tự nhiên mà vậy địa sinh ra một cổ cương manh khí thế, đây là quyền pháp hiểu rõ toàn thân mỗi một chỗ, nhất cử nhất động đều có chứa quyền thần, cũng là cổ phong những ngày này thông qua chỉ điểm bàn chính rất nhiều học viên mà thu hoạch được thành quả, manh hổ tráng cốt quyền tại đại thành cảnh giới thượng, càng nhiều một phần viên mãn. Những người khác nhìn không ra nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy cổ phong khí thế rất đủ, da vẻ tràn đầy tự tin bộ dạng. Tin tức truyền ra rất nhanh, đợi cho cổ phong ba người đến diễn vũ khu giờ, chỗ đó đã tụ tập mấy trăm người, bất quá phần lớn là năm nhất tân sinh, đám lao sinh tới không nhiều lắm, chỉ là bởi vì phương vũ hai người thân phận bất phàm vừa rồi chạy đến gom góp một hồi náo nhiệt khi hắn môn xem ra trận này cái gọi là chỉ điểm kết cục sớm đã nhất định diễn vũ khu chính là ngày thường học viện toàn bộ viên chỗ tập hợp cũng là các loại tiểu so với giác đấu nơi cuối kỳ đại bị liên hợp diễn vũ cũng ở nơi đây ngoại trừ lộ thiên sân rộng bên ngoài còn có một ít phong bế diễn vũ thất mục đích là vì hạn chế nhân số một ít thi đấu không muốn truyền tin hai vị học trưởng là trong này hay là đi diễn vũ thất cổ phong mở miệng nói nếu là chỉ điểm đơn giản cũng làm cho mọi người cùng nhau được lợi ở chỗ này a dương liệt chẳng hề để ý địa lắc đầu nói Vương Vũ trong nội tâm cười lạnh, tiểu tử, ngươi còn vọng, tuyệt đừng trách chúng ta ra tay chọn một điểm, coi như là phó viện trưởng ngươi ấy mới vừa vào học tiểu kiêu ngạo như vậy, khí này diễm cũng muốn áp chuối xuống. Cổ Phong như thế nào xúc động như vậy, cái này làm như thế nào hảo? Quyền pháp cảnh giới cao tới đâu, cũng không đủ tu vi cũng tuyệt đối không có phần thắng. Năm nhất ban chín không ít học viên trình diện, hơn 10 ngày xuống, Cổ Phong dốc lòng chỉ điểm, làm cho bọn họ quyền pháp tinh tiến rất mạnh, cơ hồ tất cả mọi người là sinh lòng cảm kích. Lúc này là chính thức phát ra từ nội tâm nóng nảy, vì Cổ Phong lo lắng, cách đó không xa, Vương Vũ đứng ở dưới một thân tây. Ánh mắt của hắn phức tạp, nhìn xem diễn võ trưởng trung cổ phong, bất trí một lời. Mặt khác một ít không ngờ góc, cũng mơ hồ xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, có người sáng suốt nhận ra, năm nhất thập đại thiên vương trung chiến sĩ, toàn bộ trình diện. Diễn võ trưởng trung, cổ phong nhìn quét một vòng, nhiều người như vậy trình diện, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không biết, hắn hôm nay tại năm nhất danh vọng, mánh hổ tráng cốt quyền nhập thần được ủy, một quyền liên tiếp đánh bại hai đại thiên vương, vô luận điểm nào nhất, đều đủ để tác động vô số ánh mắt. Giờ phút này, coi như là pháp sĩ bàn, đều có một chút người mộ danh đến đang xem cuộc chiến, mà thập đại thiên vương trung, không cũng chỉ có chiến sĩ. Quy mô chương 12, đề giai chi cảnh. Phương Vũ, Dương Liệt, thân mình tư chất không tốt, dựa theo lệnh thưởng, khí lực ngàn cân cũng khó khăn dùng đột phá, nhưng là tại bậc cha chú dốc sức bổ dưỡng phía dưới, thậm chí liền dị chủng huyết nguyên mễ đều đầu nhập đi vào, đơn giản chỉ cần đem hai người chồng chất đưa tiếp cận hợp chất dạn đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí cảnh giới. Như vậy, nếu là chỉ điểm, hay là tự mình nhận thức hiệu quả tối hảo, tiểu do ta trước cùng cổ phong học đệ đắt tay, cổ phong học đệ, ngươi cũng không nên hạ thủ lưu tình a. Dương Liệt thản nhiên đứng, thân thể mạnh về phía sau nhảy lên, khí chất thoáng cái tựu chuyển biến, hùng hậu khí lực tự song dưới chân bắn ra. Cái này nhảy lên phía dưới, tiếng gió phân phật, đã đến bốn thước có hơn, động tác ngoạn lệ trong lúc đó, căn bản không để cho Cổ Phong cơ hội cự tuyệt, lần này, quần cái ra kéo ra, lập tức tiểu muốn động thủ. Như vậy trước mắt bao người, Dương Liệt liệu định Cổ Phong tất nhiên đâm lao phải theo lao, chỉ cần một giao thủ, thì có thể làm cho hắn lộ hãm, nếu là thật sự có chút thực tài thực liệu, cũng không có gì, hắn Dương Liệt không ngại học hỏi kẻ dưới, chuyến đi cũng là mỹ danh, cho nên dù sao đối với hắn đều không có tổn thất. Nhưng là Dương Liệt như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Phong căn bản hoàn toàn sẽ không có cự tuyệt ý tứ, mà là đang hằn kéo ra cự ly thời điểm, đồng dạng có chút túi người triển khai cái giá. Dương Liệt thân thể vi nghiêng, thân thể hưu ý vô ý địa phật phòng, bắt trước mánh hổ hô hấp, muốn đem quyền pháp tình nghĩa đánh ra. Một ít vai nam trung niên xem xét chỉ biết, đây là mánh hổ trắng cốt quyền ngầm hiệu cảnh giới. Dương Liệt đối với mánh hổ trắng cốt quyền lĩnh nội sâu, có thể sắp xếp nhập năm thứ hai hàng đầu, tư chất không được, hơn phân nửa nội tính đều bị Dương Liệt đầu nhập vào quyền pháp trong. Bất quá xem qua Dương Liệt sau, lại nhìn Cổ phòng rất nhiều người đã cảm thấy vừa mới nhìn qua chỉ là một trích đại miêu, chỉ thấy cổ phong túi người trong lúc đó, hai chân đều giống như lợi chảo đồng dạng móc vào trong đất, từ hắn xương cổ sống phần đuôi, phảng phất thật sự sinh ra một cái đuôi quọn. Tuy nhiên biết rõ là người, rất nhiều tân sinh hay là không tự giác địa tránh được một quang. nhập thân nước thủy, thật sự đạt đến như vậy cảnh giới, chẳng những quyền có hổ hình, càng có hổ ý, hình thân gồm nhiều mặt, năm nhất ra nhân vật như vậy, thật sự là cực kỳ. chết khoa thì không được, đáng tiếc, tu vi không đông đảo, quyền pháp cảnh giới cao tới đâu cũng khó có thể phát huy ra uy lực. đám lao sinh nói chúng tím đen, vạch cổ phong tệ đoan, khi hắn môn xem ra cái này tân sinh thiếu niên hay là quá nô nức, một điểm khen tặng cái đuôi tiểu nô lên láo cao. lần này muốn tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt. hô, diễn võ trường trung dương liệt mạnh lao ra, hắn toàn thân gân cuốt đùng rung động, mãnh hổ trắng cuốt quyền triển khai, ngay mắt tiệu vinh ra mười quyền, quyền như hồ chảo, xé rách không khí, hùng hậu khí lực bắn ra, không khí đều ố ô rung động, hướng phía cổ phong bao phủ xuống, thể lực quá sự dư thừa, khí lực phá ngàn cân, nắm giữ một thân khí huyết sau, chiến sĩ thể lực muốn thật to vượt qua trước, có thể chèo chống càng thêm lâu dài chiến đấu. dương liệt chính là nhìn trúng điểm này, hắn quyền pháp cảnh giới không bằng cổ phong, tiểu lấy khí lực thể lực sinh sinh nghiền áp đối phương. Vương, cổ phong ra quyền, hắn đẳng đúng là giờ khắc này, đón dương liệt nắm tay, hắn một cái tiến bộ, mánh hồ trắng cốt quyền nhất thức mánh hồ đoạn thức ăn, dọc theo một đạo cực kỳ bé nhỏ khe hở, mạnh đụng vào dương liệt trong lực thân thể nghiêng về phía trước, nhân thể trên lên khẽ dựa. Bùm, thân thể te dần, dương liệt lảo đảo lui về phía sau, cổ phong khẽ dựa phía dưới, hắn cảm thấy nửa điểm thân thể đều tô. Học trưởng, cái này mánh hồ đoạn thức ăn, tìm chính là thời cơ, đến thời cơ thích hợp, mánh hổ trong miệng đều có thể cướp được thực vật. Thoáng cái chiếm được tiên cơ, cổ phong lại thật sự mở miệng, chỉ điểm nâng dương liệt cuối pháp. Sầm mặt khó coi, Dương Liệt cắn răng một cái, lại đến. Hắn lại xông đi lên, mãnh hổ xuất phát từ nội tâm, thần hổ bản sơn, mãnh hổ vào rừng, hung hổ đạp tâm, hổ gầm sơn lâm, 16 thức quyền pháp liên tiếp đánh ra, phương viên mấy mét chi địa, quyền gió gào thét, một mảnh mất trật tự. Quyền hành bao phủ cổ phòng, rất nhiều người trong nội tâm chấn động, xong rồi. Giống. Nhưng mà, diễn võ trường trung, đột nhiên có một tiếng hổ gầm vang lên, truyền vào tất cả mọi người trong hai, cổ phong không có lại đầu cơ trục lợi, Dương Liệt rốt cuộc là tiếp cận hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí chiến sĩ, khí lực không sai biệt lắm tại 1100 cân gì đó hắn có thể dùng 900 cân khí lực ỷ vào quyền pháp cảnh giới mưu lợi bất bại, nhưng là muốn thủ thắng tiêu khó khăn, hôm nay, hắn chính là muốn triệt để đánh ra thanh danh, một là vì lúc, trước nghe đồn chính danh, thứ hai cũng có thể ngăn cản sạch một ít phiền toái không cần thiết. Quyền nâng hổ gầm sinh, cổ phong chân phải một vượt qua chính là ba thước, đệ thập ngũ thức long bàng hổ cứ đánh ra, một thức này nặng nhất khí thế, long bàng hổ cứ, là vì vương giả, một quyền này đánh ra, trước mắt bao người, cổ phong chỉ cảm thấy đến toàn thân khí huyết bành trướng, lại bắt đầu nhanh hơn hướng phía khí trong nước ngưng tụ. Hổ gầm quyền âm, long bàng hổ cứ. Tứ phương trong góc Một số người sắc mặt biến hóa, bọn họ làm sao không cảm giác cổ phong quyền pháp bà con cô cậu đặt ra tới ý tứ? Giang Giác, một tiếng giòn vang, Diễn Võ Trường Trung, Dương Liệt kêu đau một tiếng, liên tục lùi bước, cổ tay phải sưng lên, lại bị cổ phong một quyền cắt đứt xương tay. Khí lực phá ngàn cân, tiếp cận hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí Dương Liệt, chính diện giao dưới tay, lại bị cổ phong sinh sinh cắt đứt cổ tay, điều này sao có thể? Khí lực phá ngàn cân. Cái này cổ phong, khí lực đột phá ngàn cân chi cảnh. Không là tất cả mọi người mắt vụ về, có người nhìn ra căn bản, lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy là không có thể tin. Như thế nào đột phá được nhanh như vậy, nghe nói hắn khai giảng khảo thí giờ mới không đến 600 cân khí lực, chẳng lẽ là dấu rốt? Dấu được quá lợi hại, đạo sư có thể liếc nhìn ra, sẽ không vượt qua 200 cân xuất nhập, nói cách khác, cái này Cổ Phong ít nhất tại 2 trong vòng 15 ngày tăng trưởng 200 cân khí lực. Mãnh hổ tráng cốt quyền nhập thần được tụy, chẳng lẽ thật sự có này thần hiệu. Rất nhiều học viên con mắt tinh tinh sáng, Cổ Phong tinh tiến xem tới được, hôm nay khí lực phá ngàn cân, năm nhất chung, danh xứng với thực chiến sĩ ban đệ nhất nhân. Lập tức, rất nhiều người quyết định sau khi trở về khổ luyện Mãnh hổ tráng cốt quyền, tăng trưởng khí lực, dĩ cầu như cột như gió đột nhiên tăng mạnh cách xa nhau không xa, cổ phong nghe được một ít thanh âm, không cần hắn đi giải thích, một vài vấn đề đã có đáp án, hắn cũng tỉnh lại chuẩn bị cái gì lý do thoái thác, là hắn quyền tồn tại, hắn tạm thời không có ý định để lộ ra, ít nhất khi hắn đi vào đê giai chi cảnh, có nhất định tự bảo vệ mình chi được sau, lại chậm rãi bày ra đến người trước, phương vũ học trưởng, chúng ta muốn hay không lại giúp đỡ, cổ phong hướng phía phương vũ nói, không cần, dương liệt hắn bị thương, ta tống hắn đi phòng y vụ thượng chút ít dược, lần sau cơ hội chúng ta lại trao đổi, phương vũ cường cười một tiếng, vị dương liệt xoay người rời đi, bước chân rất nhanh, không bao lâu tiểu biến mất tại diễn vũ khu. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Cổ Phong lại quét mắt liếc mấy chỗ góc, lập tức xoay người rời đi. Giờ phút này, hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn mà động, giống như từng khối cự đại núi đá tự nhai điên phía trên bị bỏ xuống, ầm ầm rung động, trở thành kinh người đất đá trôi. Đây là muốn đột phá dấu hiệu. Chỉ cần khí huyết hoàn toàn ngưng tụ, đấu khí hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, tiểu bước vào đề dài chi cảnh. Cổ Phong thật không ngờ, một trận chiến này lại thành hắn đột phá tu vi cơ hội, hắn cũng minh bạch, kỳ thật chính yếu nhất, hay là một quyển kia thổ lộ tâm ý, chiến sĩ tu hành, chắc được chính là Đỗ Trạng Nguyên, Văn vô lệ nhất, Võ vô lệ nhị, hắn một quyền nói rõ cõi lòng tự có một loại tâm tình tươi sáng thoải mái, thoang cái làm cho khí huyết cũng thông không ít, Gia trì hắn lúc trước tích lũy tụ dày, lập tức chịu dẫn động tu vi, bắt đầu đột phá. Men theo một ít vắng vẻ đường nhỏ tránh được mọi người, Cổ Phong đi vào phía sau núi, thủy vân hồ nhánh sông chảy xiết, Cổ Phong từng bước một bước vào trong hồ nước, rất nhanh hồ nước liền đủ eo rồi biến mất. Khí lực 1442 cân khí huyết, tại đấu khí không sinh trước, là như thế nào hùng hậu tích lũy, lúc này từng đợt từng đợt địa hướng phía khí trong nước hội tụ, muốn thể tụ này trong đó một điểm tinh hoa, đạn sinh ra tinh thuần nhất đấu khí lực lượng, cái này cần một loại áp lực chỉ thấy cổ phong như một khối bàn thạch đứng thẳng ở dòng chảy xiết trong một cổ hồ nước xuống tới lạnh như băng hồ nước áp chế trong cơ thể khí huyết hướng phía khí trong nước không ngừng hội tụ bung phong lên có như sấm rền tiếng vang khí hải tiếng sấm rõ ràng thẳng tắp địa truyền ra cổ phong ban đầu ở cổ tài sơ cấp học viện cuối cùng một năm cũng đã từng thấy qua một số người tại chỗ đột phá này khí hải tiếng sấm bất quá tượng trưng thuyết pháp thì so với đói bụng thầm thì thanh hơi lớn một phần ở đâu như chính mình như vậy giống như pháo bị che tại thiết ba trùng tiếng anh minh không dứt áp lực còn chưa đủ chiếm quát một tiếng Cổ Phong cắn răng một cái, cả người không chút nào do dự địa hướng phía đáy hồ mạnh đâm xuống. Cái này phía sau núi tuy nhiên chỉ là thủy vân hồ một cái nhánh sông, nhưng là bởi vì vi hồ đáy địa thế bất bình, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động thập phần kịch liệt, mạnh chìm vào đáy hồ, Cổ Phong liền cảm thấy một cỗ gợn sóng đánh sâu vào trên thân thể tại hạ, nhưng là hắn thân thể cường đại, màng da cứng cỏi, một điểm chấn động toàn bộ bị dẫn vào khí huyết chung, tuấn phía khí hải chen chúc mà đi, đổi lại người bình thường như vậy đột phá, sợ là trong nháy mắt tiểu khí huyết hỗn loạn, bị đại chế, ở đâu có thể như Cổ Phong như vậy vui mừng không sợ, thậm chí còn mượn lực đột phá. Cứ như vậy Cổ Phong cũng chọn vẹn hao tốn nửa giờ, vừa rồi đem tất cả khí huyết ép vào khí trong nước. Và anh, phản phất có độ vật gì đó thoáng cái nổ tung, trong đáy mắt, tâm niệm vừa động, Cổ Phong liền thấy được một màn kỳ dị chẳng cảnh. Một phương đen kỳ hư không, nội lơ lửng một ít đoàn trong suốt thuần trắng khí thể, khí này thể phản phất chen trúc có sinh mạng bình thường, theo hắn niệm động trong lúc đó, thấu phát ra một cổ cường hoành lực lượng. Đây là nội thị, nơi này là của ta khí hải. Lập tức, Cổ Phong liền hiểu rõ ra, chiến sĩ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí, tại bụng khí hải, đấu khí cả đời là được trong tiến hành xem, mà theo đấu khí sinh ra Một cổ thuộc về đấu khí lực lượng bắt đầu mang tất cả toàn thân của hắn, gân cốt trỗi lên, nội thị phía dưới, thân thể mỗi một căn đại gân, xương cốt, mỗi một chỗ khớp xương, màng da đều trở nên càng thêm cứng cỏi, huyết nhục trong đại gân rõ ràng nhất, nếu như nói trước hết nhất chỉ là con Jun, hiện tại tiểu. Giống một điều điều tiểu xà, nối tiếp nhau tại mỗi một khối huyết trong thịt, chỉ cần vừa phát lực, có thể bắn ra ra cường hoành lực lượng. Hiện tại, cổ phong có nắm chắc, nếu như sẽ cùng Dương Liệt một trận chiến, không cần bất luận cái gì quy pháp, cũng không cần đấu khí, trích bình thường một quyền, có thể đánh nát hắn cả điều cánh tay. Design. Đấu khí sinh diễn ta rốt cục đi vào đê giai chi cảnh quy 1 chương 13, ba thi chiến sĩ tu hành theo tối sơ luyện thể gia tăng khí lực càng về sau đi vào ngàn cân chi cảnh nắm giữ một thân khí huyết đều là thuộc về đập bóng thẳng đến ngưng tụ một thân khí huyết tại khí hải trong diễn hóa ra đấu khí mới xem như chính thức đi vào chiến sĩ địa phủ gọi là tiến dần từng bước đến giờ phút này chiến sĩ liền có cảnh giới chi phân theo tối sơ đê giai chi cảnh phía trên còn có trung dài cao dài hai cảnh cuối cùng đột phá cao dài chính là cả cổ thái quốc bá chủ thanh đồng cảnh thanh đồng cương giả di sơn đảo hải bà sơn đuổi ngày cơ hội không gì làm không được. về phần thanh đồng phía trên cảnh giới, chính là cổ phong hiện tại chỗ nhìn lên, hắn rất khó tưởng tượng, đến như vậy cảnh giới, rốt cuộc có được như thế nào lực lượng. lúc này hắn mới vừa vặn đi vào đê giai chi cảnh, liền có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác, thị lực cùng thai lực cũng là lớn tăng, thể lực càng vô cùng lâu dài, so với trước tăng vọt gần như thập bội. la hắn quyền luyện thể công hiệu, xem như bắt đầu thể hiện phát ra, giống một quyền đảo ra, phản phất có cái gì mạnh thu thức tỉnh rồi bình thường, một đạo nặng nghề hổ gầm lao ra thật xa phía sau núi cả điệu thủy vân hồ nhánh sông thăng cái nổ tung cổ phong từ đó nhảy ra bay lên 10 mét sau mới chậm rãi bay xuống tại phía sau hắn mơ hồ trong đó hiện hóa ra một đầu thuần trắng manh hồ cái này manh hồ giống lướn động rõ ràng tiếng hồ gầm truyền đi rất xa vừa rồi dừng hồ uy lấm lấm thẳng đến cổ phong thu quyền vừa rồi biến mất tan đi một đầu manh hồ chi lực ta rõ ràng nhờ có một đầu manh hồ chi lực cổ phong con người loé sáng giống như ngôi sao bình thường sáng chói chiến sĩ tu hành đi vào đê dài chi cảnh sau không hề dùng cân đến nước lượng lực lượng mà là dùng một ít manh thu đến tiến hành cân nhắc nghe đồn thời kỳ viết cổ là ma thu hành hành niên đại, một ít manh thu lực lượng hùng bá với cổ, là cả đại địa lực lượng ngọn nguồn, có thể có được có thể so với những thu dữ này lực lượng, là từng chiến sĩ tu hành truy cầu. Nói như vậy, vừa mới đi vào đê giai chi cảnh chiến sĩ, có được khí lực cùng đấu khí hỗn hợp lực lượng chỉ là một nửa mãnh hổ chi lực, không sai biệt làm chính là 2.000 cân khí lực có khả năng phát huy chiến lực, chỉ có đả thông một phương đấu khiếu, mới có thể hoàn toàn có được một đầu mãnh hổ chi lực. Từ nay về sau, mỗi đả thông một phương đấu khiếu, liền gia tăng một đầu mãnh hổ lực lượng, thẳng đến cựu phương đấu khiếu toàn bộ đả thông, chính là đê giai điên phong chi cảnh, tiểu đầu mãnh hổ lực trong người tay không có thể xé rách voi. Đấu khí của ta bởi vì hậu tích bạc phát, vừa đột phá tiểu tiếp cận đả thông đệ nhất phương đấu khiếu tình trạng, nhưng là có thể hiện tại tiểu có được một đầu mánh hổ chi lực, sợ hay là la hán quyền lực lượng, ta cảm giác được thân thể biến hóa, la hán quyền triệt để cải tạo thể chất của ta. Cổ phong có chút cảm thán, la hán quyền cứ như vậy bất phàm đằng sau ta môn võ học, một cái cửa hạm so với một cái cao, thật không biết, ta rốt cuộc chiếm được cái dạng gì truyền thừa, trung phẩm võ học, hay là thượng phẩm, như vậy thừa đơn giản tuyệt đối không thể trước mặt người khác tiết lộ. Ta cổ chăn một môn trung phẩm võ học trắng bóc dương quyền liền làm cho người ta ngấp é. Nếu là biết rõ ta được đến nhiều như vậy cường đại võ học, nhất định rất khó bảo trụ. Cần cẩn thận, lại cẩn thận. Thúc Nhĩ, cổ phong lỗ thai vừa động, có người đến. Đi vào đề dài chi cảnh, cổ phong thân thể thoát thai hóa cốt, hai lực có thể bắt đến trăm bước trong bất kỳ thanh âm gì. Lúc này, có cái người tiếp cận trăm bước phạm vi, liền bị hắn phát giác. Hiện tại liền từ một cái khác điều đường mòn rời đi, bất hòa đối phương chạm mặt. Một phút đồng hồ sau, nhất danh đeo lược tạm nằm nhất đạo sư bước vào phía sau núi, hắn hồ nghi địa nhìn quét liếc. Cuối cùng tại bên cạnh bờ Chưa Khô Thủy Tích thượng ngưng mắt nhìn một lát, lập tức lắc đầu rời đi, đích cho là có cái đó danh năm thứ hai vai nam trung niên đã thông đầu hiếu, vừa rồi phát ra này trong tiếng khí hùng hồn hổ gầm. Hắn như thế nào cũng đoán không được, Cổ Phong vừa mới trong này đột phá đến đê giai chi cảnh, cũng thoáng cái nhờ có một đầu mánh hổ chi lực. Thứ này về sau năm ngày, gió êm sóng lặng. Nguyên thi tới gần, năm nhất tất cả tân sinh đều lâm vào bị trong chiến đấu, chuẩn bị chiến tranh nguyên thi, tại nhập học lần đầu tiên khảo thí chung lấy được tốt thành tích, nếu không quan hệ đến đạo sư coi trọng trình độ. Càng thêm ảnh hưởng sau này dạy học đầu nhập, thành tích tốt, đạo sư tự nhiên tăng lớn bổ dưỡng độ mạnh yếu, thành tích không tốt, chỉ cần kết thúc dạy bảo trách nhiệm là được, cái gì thiên vị, học bổ túc, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Cái này năm ngày thời gian, Cổ Phong dùng để củng cố cùng quen thuộc tân chức lực lượng, đối với đấu khí vận dụng, hắn tiến vào đồ thư quán đọc qua một ít võ đạo bản chép tay, cũng có không ít thể ngộ, đồng thời, La Hán quyền luyện thể công tại gia nhập đấu khí sau, trở nên càng thêm cường thịnh, cơ hồ mỗi một ngày, Cổ Phong đều có thể cảm thấy thân thể tiến tiến, lực lượng gia tăng, mỗi một tốc ngân thịt, cốt tủy, thị, thậm chí thái lực, thị lực đều ở tiến bộ thể lực càng lâu dài vô cùng, sớm chung muộn ba thang quyền pháp bắn rơi, tinh lực hùng hồn, mồ hôi đều không có một giọt. đến cuối cùng một ngày, cổ phong nếm thử tu luyện la hán quyền sáu thức tuyệt triều trung thức thứ nhất, la hán đụng sơn, đấu khí men theo la hán đụng sơn vận chuyển lộ tuyến tại trong kinh mạch lưu truyền, luôn có vẻ tác dụng chậm không đủ, thiếu khuyết một cổ lực đầy, thường thường đến nửa đường liền lui về khí hải, cổ phong cũng không biết ngưỡng, chỉ là không ngừng vận chuyển đấu khí, một lần một lần điệu tìm hiểu, nếm thử. cái này năm ngày, cổ hà ra ngoài, chưa từng ở nhà, cụ thể đi về phía không rõ, cổ phong cũng không lo lắng, dùng phụ thân cổ hà trung gia trung vị cảnh giới tăng thêm trung phẩm võ học trắng bóc dương quyền bình thường trung gia thừa vị thậm chí điên phong cường giả đều chưa hẳn có thể lưu lại hắn nguy thi rất nhiều tân sinh mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu có người nhẫn nhịn kính, nghị bồng nhiên nổi tiếng cũng có người tự biết tiến bộ không lý tưởng sợ là bài danh chỉ có thể đến ngược trong nội tâm cũng không phải mái ngày này, cổ phong đi vào diễn vũ khu năm nhất mười thì diễn vũ khu vi chiến sĩ ban cùng pháp sĩ ban phân biệt an bài hai khu vực từng ban đều an bài một mình diễn vũ thất dùng để tiến hành nguy thi Nguyễn thi chia làm hai bộ phận một là khảo thí tu vi hai là khảo thí quyền lực Đối với cổ chân năm nhất Tân Sinh mà nói, tu vi chỉ đúng là đơn thuần khí lực, quyền lực thì chỉ chính là điên phong lực công kích. Tiến vào diễn vũ thất, rất nhiều học viên cùng cổ phong chào hỏi, cổ phong từng cái lên tiếng, cũng không kiêu căng, nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm thấy, một ít học viên trong mắt không che giấu được kính sợ, hắn biết rõ, năm ngày trước một trận chiến, đã chính thức điện định hắn tại năm nhất thanh danh. Sau đó, cổ phong cảm ứng được một đạo mục quang rơi vào thân thượng, hắn lập tức sinh ra cảm ứng, ghé mắt nhìn lại, nhưng lại vương vũ đứng ở diễn vũ thất một ngóc nách rời, hướng phía bên này xem ra, khi hắn trước người, khắc hát thiết phép đo lực thạch năm đen tỏa sáng rất nhiều học viên làm thành quyển kích động theo Vương Vũ trong ánh mắt Cổ Phong thấy được khiêu khích nhưng là hắn lơ lẫm bước vào đê dài chi cảnh Cổ Phong ánh mắt đã không hề cực hạn tại cổ chân học viện hắn muốn cùng các chín đại học viện năm nhất tân sinh so sánh với dần dần đuổi theo cước bộ của bọn hắn thậm chí siêu việt quá khứ hung hăng địa tranh một hơi không bao lâu đạo sư Chu Nguyên cầm danh sách tiến đến các học viên đều chủ động đứng vững không hề kêu loạn giờ cách bảy tháng ngày đạo sư Chu Nguyên giống như có lẽ đã phục hồi như cũ chỉ là sắc mặt còn hơi có chút tái nhợt rất nhiều học viên đều âm thầm cắn răng làm ban chín đệ tử bọn họ so với các ban học viên hận tâm quá nặng Nhìn quét mọi người liếc, Chu Nguyên nhẹ gật đầu, hắn sắc mặt nghiêm khắc, chỉnh trọng nói, "Đây là nhập học lần đầu tiên môn thi, hy vọng các học sinh xuất ra một tháng này thành quả tu luyện đi ra, toàn lực ứng phó, đồng thời, ta cũng vậy nhắc nhở một ít ôm lấy may mắn tâm lý người, cuộc thi nghiêm cấm làm bừa, một ít ngắn ngủi tăng lên, khí huyết dược vật tốt nhất không cần phải dùng, chiến sĩ tu luyện, không thể có nửa điểm giả tạo, ta sẽ tại thi kiểm tra xong từng cái giám định, một khi phát hiện, lập tức đăng báo học viện, khai trừ học tịch." Lời vừa nói ra, số rất ít một ít học viên mù quang lập tức khẽ biến, Chu Nguyên nhìn ở trong mắt, cũng không nói ra, sáng xuất giả Tự nhiên biết làm ra lựa chọn chính xác. Người thứ nhất, Vu Phi. Một học viên tự trong đội ngũ đứng ra, thiếu niên này hơi có chút khẩn trương, nhưng vẫn là vững vàng, không đầu gối chắc mã, một quyền hướng phía phép đo lực thạch vánh khứ. Quyền phong lo hò, bùng một tiếng, phép đo lực trên đá con số lưu chuyển, cuối cùng nhất định dạng tại 683. Hảo, tu vi 683 cân, phía dưới khảo thí quyền lực. Quyền lực liền là công kích lực, lực sát thương, có thể vận dụng quyền pháp chiêu thức, thiếu niên này Vu Phi hít sâu một hơi. Sau đó liền đánh ra mãnh hổ tráng cốt quyền đệ thập lục thức hổ gầm sơn lâm, mãnh hổ tráng cốt quyền tối cương mãnh một quyền, cũng là quyền lực mạnh nhất nhất thức. Bùm. Phép đo lực trên đá, bạch sắc tinh phiến con số chất động, rất nhanh vượt qua trước 683, cuối cùng nhất đạt đến 750 vừa rồi dừng. Hảo! Quyền lực 750, nếu tiếp lại lệ. Chu Nguyên gật đầu làm ra khẳng định, sau đó lấy ra nhất trích ly thủy tinh, làm cho Vu Phi rỗi ra một ngón tay xuyên vào trong đó trong suốt thủy dịch chúng, thủy dịch không có biến hóa, Vu Phi về đơn vị. Liên Thành Hạo. Lệ khinh sinh. Lý Nguyệt. Trần Đao Trần lần lượt từng học viên tiến lên khảo thí, Chu Nguyên kinh hỉ phát hiện những học viên này mánh hổ tráng cốt quyền, phần lớn bước chân vào thông hiệu đạo lý cảnh giới, tu vi tinh tiến càng biên độ không nhỏ. Khảo thí xuống, cơ hồ đều ở 600 cân phía trên, như vậy phát triển trong vòng một năm, sợ là đều có thể đột phá ngàn cân chi cảnh, thậm chí hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra đấu khí, bước vào đê dài chi cảnh. Tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn đạt tới bình thường tiến vào năm thứ hai tiêu chuẩn, nhưng là cổ chân học viện những năm gần đây này lại có cái nào ban đến kế tiếp nghiên cấp, không phải chỉ có giải vài người khó khăn lắm đạt tới tân chức tiêu chuẩn, hắn ban chính có như vậy tiến cảnh đã là rất là ra ngoài ý định. Xem ra cái này cổ phong thật là tình ngộ, rất nhiều thiên tài, đại tài trưởng thành trẻ, về sau mới phát lực, nhưng là một khi phát lực, tiến bộ cực nhanh, nhưng lại không thể tưởng tượng. Xem ra cái này cổ phong chính là chỗ này một loại người, trợ giáo thất phận, một mực làm cho hắn đảm đương xuống dưới, nói không chừng năm nhất chấm dứt, có thể sáng tạo kỳ tích. Tâm niệm vừa động, Chu Nguyên tiểu Hạ quyết định cổ phong manh hổ tráng quốc quyền, tại năm nhất tất cả đạo sư trùng cũng có thể vấn đỉnh, tuyệt đối so với hắn thích hợp hơn tiến hành chỉ điểm. Vương Vũ, rốt cục gọi vào Vương Vũ danh tự, Vương Vũ đi đến trước. Hắn rất là chấn định, đi vào phép đo lực thạch trước. Quy một chương 14, đấu khí Hào Quang. Phép đo lực thạch trước, Vương Vũ đứng lại, hắn một thân bạch sắc chiến y, dáng người thon dài, Mày kiếm nhập tấn, tuy nhiên còn là một thiếu niên, nhưng là đã sơ bộ hiện lộ ra đến tư thế vai hùng, khí chất cùng hắn học viên của nó đã kéo ra trên lệch Nhìn xem Vương Vũ, Trú Nguyên cũng là âm thầm gật đầu, rốt cuộc là hắn lúc trước kéo vào lớp học núi nhọn, tuy nhiên hôm nay xem ra có lẽ không kịp cổ phòng, nhưng ở cả năm nhất cũng sắp xếp tiến lên nhóm. Hứng. Mở thanh bật hơi, Vương Vũ cả người phảng phất thoáng cái cất cao ba tấc, cánh tay phải đột nhiên mảnh chướng một vòng. Điều điều gần xanh đều hiện lộ ra, một quyền đảo ra, mãnh liệt khí lưu khắp nơi tán loạn, đánh sâu vào tại phép đo lực trên đá. Bùm. Một quyền rơi xuống, Vương Vũ liền đứng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, một bộ đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Đợi cho khắc ánh mắt của người rơi xuống phép đo lực trên đá, toàn bộ đều là chấn động. 1080 cân. Vương Vũ đột phá ngàn cân chi cảnh. Như thế nào nhanh như vậy? Đây không phải vượt qua cổ phòng, 1080, vượt qua cổ phòng cũng có thể. Sau một khắc, Vương Vũ nhẹ nhàng khí, lại là một quyền đánh ra, một quyền này vận dụng nhà hắn truyền mộc cánh thành tiên nhẹ hạ quyền. Quần như mỏ chim hạc, mãnh liệt mục kích, tất cả lực lượng ngừng tại một điểm, phảng phất nhất trích chính thức tiên hạ cấp thủy vô, quyền pháp cảnh giới, thình linh bước chân vào đệ tứ trọng, linh ngộ đến thần thủy, làm được hình thần gồm nhiều mặt. Phép đo lực thạch long long run dậy, như một ngụm đồng trung bị đụng văng lên, bạch sắc tinh phiến con số lập lòe, 1290 cân. Thật cao quyền lực, đều vượt qua bình thường chiến sĩ hợp chất dạng đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí trước tu vi, lần này, Cổ Phong có đối thủ. Có thể hay không? Là dùng. Có người muốn nói lại tôi, không có chỉ ra, đạo sư Chu Nguyên không nói gì, chỉ là nhìn về phía Vô Vũ, chờ đợi giải thích của hắn. Chỉ thấy Vương Vũ thần sắc tự nhiên, vài bước đi đến đạo sư Chu Nguyên trước mặt, đem ngón tay để vào trong ly thủy tinh, thủy dịch nhan sắc không thay đổi, rồi sau đó, Vương Vũ vừa rồi nói, đệ tử may mắn vài ngày trước dùng 2 quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan. Hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan. Nghe nói lời ấy, rất nhiều học viên đều lộ ra vẻ hâm mộ, huyết nguyên đan chính là dược sư chuyên vị chiến sĩ luyện chế một loại tăng cường huyết khí tinh nguyên đan dược, loại đan dược này, lấy tài liệu tại các loại ma thú chi huyết, mà nói như vậy, đan dược chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, vương phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm bảy cấp cả cảnh giới. Từng cảnh giới lại mảnh chia làm thượng trung hạ ba cấp, nhưng coi như là bình thường nhất hạ phẩm hạ cấp đáng dược, một quả giá. Chị, đã ở 3000 nguyên kim gì đó, hai quả chính là 6000 nguyên kim, tại cổ Thái Quốc, bình thường nhà ba người một năm bình thường sống qua thì cái này tiêu dùng trình độ. Cho nên, rất nhiều người mới hâm mộ Vương Vũ, có một hào gia thế, bình thường dùng cho bước vào cảnh giới chiến sĩ tăng lên đấu khí dùng là huyết nguyên ăn, chưa hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí, tự cung cấp hắn dùng. Đây hết thệ cổ phong nhìn ở trong mắt, hắn trong lòng có chút cảm khái, kỳ thật nói đến, có thể tiến vào đệ nhất cổ khương học viện lại có bao nhiêu không phải của cải giàu có hạ người, chiến sĩ tu hành, tuy nhiên không thể so với pháp sĩ, lại cũng cần đại lượng đầu nhập, mới có thể tại có hạn sinh mệnh lấy được không tầm thường thành tựu. Cổ chân học viên, cũng đệ nhất cổ khương học viện so sánh với, trên lệch lớn nhất có lẽ không chỉ là tu vi, cường giả càng phú, kẻ yếu càng cùng, đây là hiện trạng, khó có thể ngụy chuyện. Ý thức được điểm này, Cổ Phong cảm giác mình trước nghĩ hay là quá nhỏ bé mỏng, tu hành trên đường, tài chính là ác không thể thiếu đốt, nếu không, nhiều khi chỉ có thể hạ xuống người sau. Xoay người trở lại đội ngũ chính giữa, Vương Vũ nhìn Cổ Phong liếc, mắt lộ ra mấy phần vẻ trêu tức, giờ này khắc này hắn rất muốn nhìn một chút cổ phong cho hay vì ngày này nhưng hắn là trở về cầu phụ thân hắn thật lâu mới ma đến 6.000 nguyên kim theo cổ đồng thành hoàng gia cửa hàng mua hàng hai quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan an bảo đột phá đạt tới hôm nay tu vi hãy cho xem cổ phong ngã vương vũ như thế nào sẽ thua bởi ngươi ngươi chỉ điểm ta quyền pháp ta làm theo muốn vượt qua ngươi mục tiêu của ta không ngừng tại cổ trăn. sau đó vài học viên khảo thí không có nữa khiến cho nhiều ít người chú ý tâm tư của bọn hắn đều tập trung vào cổ phong trên người ban chín đệ nhất thuộc sở hữu bởi vì vương vũ đối phá thành lớn nhất không xác định nhân tố nhưng là giờ này khắc này, bọn họ nhưng không biết, cổ phong tâm trí đang tại kinh nghiệm mặt khác một phen lỗ xác, hắn trở nên so với trước càng thêm thành thục, nguyên bản đột phá đê giai chi cảnh, liền làm cho hắn thay tính mắt tinh, tư duy tinh thần đều là tinh xảo đặc sắc. Lúc này đối với thời sự lĩnh ngộ, càng làm được hắn tầm mắt khoáng đạt, trước hành vi tác phong, theo giờ khắc này bắt đầu, đều ở trong lúc vô hình bắt đầu thay đổi. Cổ phong, rốt cục Chu Nguyên tại danh sách phía trên một chút đến cổ phong danh tự, trước mắt bao người, cổ phong nhẹ đạo một bước, tự ly phép đo lực thạch còn có bốn mét xa, liền lăng không một quyền ra. Ô, tiếng gió kịch liệt tạo động, cổ phong trên nắm tay một tầng thuần trắng trong suốt đấu khí hào quan bắn ra bốn phía hắn không định giữ lại nhiều ít hắn hôm nay đã không nghĩ tiếp qua nhiều địa cực hạn tại học viện chính giữa cổ chân hiện trạng hắn nhất định phải dẫn đầu đi ra ngoài giống một tiếng hổ gầm đấu khí bắt đầu khởi động cổ phong sau lưng một đầu tuyết trắng mảnh hổ phảng phất tự thời xa xưa không xuyên việt mà đến khí lưu kích động cố gắng dây rũa ra bán thân thể liền biến mất không thấy gì nữa giang giác đạo sư chu nguyên trong tay bút bị trực tiếp bóp nát hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ xem lên trước mặt cổ phong lớn tiếng nói một nửa mảnh hổ chi lực người Ngươi hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí, bước vào đê giai chi cảnh. Cổ Phong gật đầu nói, không sai, đạo sư, thật sự của ta bước vào đê giai chi cảnh, tiêu tại mấy ngày gần đây nhất. Hảo, rất tốt. Lần này ngươi thi năm nhất chiến sĩ ban thứ nhất, không phải ngươi không ai có thể hơn. Chu Nguyên trên mặt lộ ra tiểu dung, những ngày này hắn lần đầu tiên lộ ra tiểu dung. Theo Cổ Phong trên người, hắn ẩn ẩn thấy được hy vọng. Tuy nhiên xa vời, nhưng là cuối cùng có một cái niệm nghĩ. Cái gì? Cổ Phong hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí, bước vào đế giai chi cảnh. Yêu người ta như thế nào nhanh như vậy? Như thế nào tu hành? Vương Vũ căn bản so ra kém A. cái ba, diễn Vũ thất thoát cái tạc mở nổi, đấu khí lực lượng, lệnh rất nhiều học viên khó có thể che giấu địa lộ ra vẻ âm mộ, phép đo lực trên đá con số, càng làm cho bọn họ liễu lưỡi. 2.100, đây là một nửa mãnh hổ lực lượng, thực sự quá hung mãnh, căn bản không phải không có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí chiến sĩ có thể so sánh với cái gì? Cái này cổ phong rõ ràng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí, khóa nhập đê giai chi cảnh, một nửa mãnh hổ chi lực. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Vương Vũ mù quáng ngấp căn bản không thể tin được hết thể trước mắt, sau đó trong lòng của hắn này sinh ác độc nhất định là phụ thân của hắn cổ hạ phụ thân hắn cổ hạ vì hắn mua đại lượng huyết nguyên đan hắn có thể đủ rồi nhanh như vậy đột phá đến như vậy cảnh giới nhất định là như vậy ta trở về cũng muốn cầu phụ thân cầu phụ thân cho ta mua huyết nguyên đan ngã vương vũ mới là năm nhất đệ nhất chiến sĩ từ nay về sau một ít học viên nguyệt thi không có nữa khiến cho như thế nào anh động cổ phong quang mang thái thịnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí một nửa mãnh hổ chi lực lên tất cả mọi người đỉnh đầu nguyệt dứt nghỉ nửa ngày cổ phong theo thường lệ tại giữa trưa đi trước phía sau núi. Hôm nay, La Hán Quyền luyện thể 27 thức, hắn đã có thể ở 3 giờ trong đánh lên 100 khắc, khí huyết cuồn cuộn, thể lực vô cùng sự dư thừa, căn bản không có một tia mệt mỏi, mà thức thứ nhất tuyệt chiêu La Hán đụng sơn, cũng theo thời gian trôi qua không ngừng đẩy mạnh, Cổ Phong phòng trừng, qua một tháng nữa gì đó, là hắn có thể chính thức thi triển ra một thức này vận dụng đấu khí quyền pháp võ học. Buổi chiều đường này, Cổ Phong liền tu hành một cá buổi chiều, thể lực quá sự dư thừa, tu luyện La Hán Quyền bước vào đê giai chi cảnh, cơ hồ khó có thể mệt mỏi, mà Cổ Phong không biết, cái này nửa ngày, cả năm nhất đều sôi trào, đây hết thảy đều là bởi vì hắn bước vào địa chi cảnh, lần này mà thì không có bất kỳ tranh luận đã trở thành năm nhất chiến sĩ đệ nhất nhân nghe nói không có lúc này đây năm nhất ra hai cá thiên tài một người là cổ hà phó viện trưởng người ấy lúc trước phế vật một khi tình ngộ đại tài trưởng thành trẻ biến thành thiên tài nguyệt khảo chúng chiến sĩ ban người thứ nhất hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí bước vào đê dài chi cảnh tinh tiến chi nhanh chóng nghe giận cả người còn có một là pháp sĩ ban nhập học thứ nhất chín lần tinh thần lực tự cầm lần này nguyệt thi pháp sĩ ban người thứ nhất hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp pháp lực trở thành đê dài pháp sĩ nay cổ phong hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí còn dễ nói pháp sĩ ban này tử cầm hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp pháp lực tiểu lợi hại phóng tới đệ nhất cổ khương học viện cũng tuyệt đối có thể tính ra thượng thứ tự lúc này đây sợ là nhận được bảo tối đêm trên đường trở về cổ phong nghe được một ít vài nam trung niên nói chuyện với nhau hắn có chút kinh ngạc lại nhớ túy tử cầm tên về đến trong nhà chẳng biết lúc nào cổ hà đã trở về chứng kiến cổ phong hắn hai mắt tụ lập tức liền có vui mừng lộ ra phong nhi ngươi đặt tới đề dài chi cảnh cổ phong chi mẫu cũng là đi tới mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng Nàng cũng sẽ không hoài nghi cổ hà nhãn lực, cổ phong nhất định là đạt đến đê giai chi cảnh. Đúng vậy, phụ thân, ta tại năm ngày trước đột phá. Hảo. Cổ hà cảm thán một tiếng, ngươi có thể biết cố gắng tu luyện tiểu là chuyện tốt, lấy được thành tiểu như vậy, cha cũng thay ngươi cao hứng, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể tự ngạo, ánh mắt của ngươi, không thể chỉ cần cực hạn tại ta cổ trăn, trễ như vậy sớm bị người vứt ở sau người. Cổ phong gật đầu, trinh trọng nói, cha ta minh mạch. Cổ hà trong mắt vẻ hài lòng càng tăng lên. Hắn lấy ra một cái thanh sắt ti găm thập cân mét túi, giao cho Cổ Phong Lão Thần, nói: "Cái này thập cân hạ phẩm huyết nguyên mê, từ nay về sau mỗi ngày nấu trên nửa cân." Phong Nhi vừa mới bước vào đệ giai chi cảnh, đúng là đột nhiên tăng mạnh thời điểm, cái này thời cơ nên nắm chắc hảo, khí huyết thượng nhất định phải sưu tốc, tích lũy đấu khí mới nhanh. Hạ phẩm huyết nguyên mê. Cổ Phong cả kinh, thật không ngờ phụ thân Cổ Hà rõ ràng lấy ra như vậy chân quý thập cân dị chủng mét, quá khứ hắn chỉ có nghe nói, chính là chưa từng có gặp qua, lại càng không cần phải nói có như vậy lực ăn. Quy một chương 15, ngân ma lang. Mét là một quốc gia gốc rẻ. Phú quốc cường binh đều cần mêt, mà mét lại chia làm phổ thông mễ cùng dị chủng mễ. Phổ thông mễ chính là dân chúng bình thường dùng ăn, có thể bổ sung bọn họ một ngày cần có chất dinh dưỡng, nhưng là phổ thông mễ, cho dù là trên nhất giai nguyên mêt, đều không đủ dùng bổ sung đặc thù đám người, như là chiến sĩ cùng pháp sĩ tu hành tiêu hao, chỉ có dị chủng mễ, vừa rồi có các loại thần dị, có thể cung cấp chiến sĩ pháp sĩ một ngày cần thiết, xúc tiến tu luyện. Trong truyền thuyết, dị chủng mễ chính là chư thần sáng tạo, viễn cổ trong năm, chư thần vì diễn hóa thế giới, chuyên môn sáng lập dị chủng mễ, dùng để lớn mạnh thế giới sinh cơ. Dị chủng mễ chia làm bình thường dị chủng mễ Đấu pháp thần mét, thập đại thần mét ba loại, mỗi một chủng đều có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, vương phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm bảy phẩm cấp chi phân, hạ phẩm huyết nguyên mễ, tiêu thuộc về bình thường dị trùng mễ, coi như là bình thường dị trùng mễ. Trung hạ phẩm, một cân cũng cần 200 nguyên kim. Cổ Phong càng thêm biết rõ, 200 nguyên kim chỉ là tầm thường giá thị trường, như hắn cổ thái quốc, là thanh đồng quốc gia, có thể trồng dị trùng mễ chỉ có một vị hạ phẩm nông sư, địa vị tôn sùng, bị tôn sùng là quốc sư. Gia cổ Thái Quốc, một năm sản xuất hạ phẩm dị chủng mễ rất ít, ngoại trừ hoàng thất phân phối bên ngoài, có thể phân khi đến mặt 35 thành cảng Tiểu Chi Lưu tiểu, không, có đường đi, trên cơ bản có tiền mà không mua được, thập cân hạ phẩm huyết nguyên mễ, theo như giá thị trường muốn 2000 vạn kim, Cổ Phong lại có thể khẳng định, nếu là xuất ra đi, một ít của cải giàu có, hai vạn nguyên kim, đều tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy ra. Cổ Phong không biết phụ thân cổ Hà rốt cuộc là thông qua cái gì con đường lấy được thập cân huyết nguyên mễ, nhưng là nhất định không đơn giản. Trở lại gian phòng, Cổ Phong nhìn về phía góc phòng một cái chậu hoa trùng, lắc đầu, từ trong đó đào ra một quả đèn kỳ hạt giống Đã qua một tháng, còn không có bất kỳ nảy mầm dấu hiệu, Cổ Phong cũng không lại miễn cưỡng, đem hạt giống một lần nữa thu vào trong ngực. Cơm tối, nồng đậm mét hương tại tràn ngập, trên bàn, hai đại chén huyết sắc mở mì cơm, mỗi một hạt mét cũng như đậu nành bình thường lớn nhỏ, trong suốt sáng, phản phất có huyết quang trong đó du dãng, liên thăng vọt hơi đều là huyết sắc, chỉ xem có thể biết rõ, cái này hai đại chén cơm trùng, rốt cuộc tích chứa cỡ nào hùng hậu huyết nguyên tinh khí. Đây là hạ phẩm huyết nguyên mễ, so với cổ phong trước chỗ thử huyết mễ, không biết tốt hơn nhiều ít, đây mới là chiến sĩ chính thức hẳn là cật thực vật, mà huyết mễ, bất quá là một loại thứ đẳng huyết nguyên mễ. Hạ phẩm huyết nguyên mẹ dùng ma thú chi huyết đến đổ vào, huyết mẹ thì là dùng bình thường giả thu máu huyết đổ vào, hai người kém không thể dùng nói kế. Trước bàn ngồi xuống, cổ phong nhìn mình trước người hai chén huyết nguyên mẹ, phụ thân cổ hà trước người huyết mẹ, không nhịn được nói, phụ thân, ngươi. Khoát tay áo, cổ hà nói, điểm ấy hạ phẩm huyết nguyên mẹ, đối với ta tác dụng có hạn, nhưng là ngươi bất động, ngươi vừa mới đi vào đê dài chi cảnh, huyết nguyên tinh khí bổ sung thập phần trọng yếu, ba năm này thời gian, một khắc cũng không thể lãng phí, nếu không 3 năm sau, hoàng gia học phủ chiêu sinh, tựu cần phí đại công phu. Cổ phong gật đầu, không hề miễn cưỡng, hắn nắm lên chén. An đệ nhất khẩu cơm, hạ phẩm huyết nguyên mễ vào cửa, cơ hồ thoáng cái tiêu hòa tan ra, có một loại nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ác vào bụng sau, quần quần nhiệt lưu bắt đầu mang tất cả, một cổ nồng đâm huyết khí sinh ra, trong sát na, tề thiên cổ lay động khí huyết, đêm này cổ huyết nguyên tinh khí luyện hóa, hóa thành đấu khí, tích xúc tiến vào khí hải chính giữa. Đợi cho hai chén huyết nguyên mễ vào bụng, cổ phong rõ ràng cảm nhận được đấu khí tinh tiến, cự ly đả thông đệ nhất phương đấu khí càng vào, công hiệu xa không phải huyết mễ có thể so sánh. Đây là dị chủ mễ thần dị, nếu là mỗi ngày đều có loại này hạ phẩm huyết nguyên mễ, ta dám nói tại trong vòng nửa năm đã thông tất cả đầu khiếu, đạt tới đê giai cảnh giới đỉnh cao. Cổ Phong trong nội tâm luyến lơi, nhưng là biết là vọng tưởng, có thể có được thật cân, đã là thật không đơn giản. Cơm tối tất, Cổ Phong lần đầu tiên ra cổ chân học viện, hắn muốn đi trước cổ đồng thành ngoại, đặt tới đê giai chi cảnh, hắn cảm thấy học viện tu hành đã không đủ để hình thành cũng đủ áp lực, mà học viện cố định lịch lãm thời gian, thì là tại một tháng sau, giữa kỳ tiểu so với chấm dứt, đem có một tháng lịch lãm ăn bài. Còn có một nguyện, Cổ Phong tự nhiên chờ không được. Hắn muốn một mình đi trước cổ đồng thành ngoại rừng hoang, chỗ đó mặc dù không có ma thú, đã có một ít hung lệ giá thú, có thể ma luyện hắn chiến pháp, tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Cổ Phong bước chân rất nhanh, thể lực lâu dài, hắn toàn lực chạy trốn kiêu rực, men theo cổ đồng thành vắng vẻ ngõ nhỏ, một đường ra khỏi cửa thành, tiến vào đạt tới ngoại thành rừng hoang trong. Trăng sáng sao thưa, rừng hoang trong một mảnh âm ỉ, có thể nghe được một ít dã lang chu lên thanh âm, u ám rừng hoang, một ít xanh mơn mận con ngươi ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, lúc lúc hiện. Nào. Vừa mới bước vào rừng hoang không lâu, Cổ Phong chợt nghe đến dã thú tiếng gào thét, hắn hai mắt tụ. Sau đó tại nhánh cây trong đùi có rất nhanh thiếu dược, toàn thân mỗi một khối cơ, mạnh máu đều dành tụ năng lượng, khí hải trong, thuần trắng đâu khí hảo quang hóa thành một đầu mãnh hổ, phản phất muốn xé mở khí hải bức tường cản trở, rít gào ra. Dư hoang trung khiêu dược trên dưới 100m, Cổ Phong Tửu thấy được một chỗ lâm thủy đất trống, hơn 10 rõ ràng hợp lý đỉnh mọc lên ngân mao, có con ngẽ lớn nhỏ hung lang, ngân mao lang. Cổ Phong hô nhỏ một tiếng, ngân mao lang, chính là dã lang trung biến chủng, lực lượng là bình thường dã lang mấy lần, mặc dù không có lỗ sắc thành ma thú. Nhưng là mỗi một đầu cũng đều có gần như một nửa mãnh hổ chi lực, ngoại trừ sẽ không vận dụng pháp lực bên ngoài, hoàn toàn có thể so sánh với bình thường linh giai ma thú. Giống. Những ngày ngân mau lang phát hiện sinh ra, lập tức xông tới, Cổ Phong chứng kiến, trong đó một đầu đầu lính ngân mao lang, so với các ngân mao lang trọn vẹn lớn hơn một vòng, vây quanh sau, rõ ràng lộ ra một tia tráo phúng tiêu dung, lang miệng khẽ động, cái này lang quả thực thành tinh, cự ly lộ sắc thành ma thú cũng không xa, tiếp cận người trí tuệ. Một cổ áp lực tác dụng trên thân thể tại hạ, giờ khắc này, Cổ Phong thiết thiết thực thực cảm nhận được một cẩu nguy cơ, hơn 10 đầu ngân mao lang, an tươi nuốt sống. Trên người hung thần khí nồng đậm, đều là ăn qua thịt người xuất sinh, người thường vừa thấy được muốn sủi lơ xuống, đưa tay mạng, lần đầu tiên đối mặt như vậy trận chiến, Cổ Phong nhưng lại không sợ hãi, hắn muốn nhờ này cổ sinh tự ra áp lực, đến đột phá La Hán quyền thức thứ nhất tuyệt chiêu, hắn có cảm giác, cái này thức thứ nhất tuyệt chiêu đột phá, tuyệt đối có thể làm cho lực lượng của hắn tăng nhiều, càng tu tập La Hán quyền, Cổ Phong càng cảm thấy La Hán quyền bao la, cái này căn bản không phải bình thường hạ phẩm võ học, thậm chí trung phẩm võ học có thể so sánh. La Hán quyền trung đi lại, Sau thức tứ triều, lĩnh ngộ nhất thức, chính là sơ rởm con đường, có thể tiến thử tu hành bát bộ cản thiền cửa này khinh thân võ học, đồng thời, một thân lực lượng cũng sẽ tăng nhiều, khai phá ra nhân thể chỗ sâu nhất lực lượng, lột xác thể chất, lớn mạnh thân thể bổn nguyên. Đây cũng là cổ phong có can đảm động thân đối mặt cái này hơn 10 đầu ngân mao lang dựa vào. Hô. Sau một khắc, một đầu ngân mau lang nhảy lên, như mũi tên tích xạ, móng vuốt sói tóe ra ba căn lưỡi dao sắc bén, xé rách không khí, có nứt ra bạch chi âm, hô hấp trong lúc đó liền tới đến cổ phong trước mặt. Rống. Có tiếng hổ gầm vang lên, điện quang họa thạch trong lúc đó, cổ phong sau lưng một đầu thuần trắng, mánh hổ phảng phất xé rách thời xa xưa hàng không lâm hạ, hắn tay trái duỗi ra, thuần trắng đấu khí hào quang tại lòng bàn tay lập lòe, rõ ràng thằng cái đêm này tranh sáng móng vuốt sói giữ tại tại trong lòng bàn tay. một chùm hỏa tinh vẩy lên, móng vuốt sói vào tay, rõ ràng phát ra kim thiết vang lên chi âm, không có thể chảo phá cổ phong bàn tay. khi hắn ra thịt phía dưới, theo la hán quyền tu tập, dần dần tạo một tầng màng, theo lực lượng tăng cường không ngừng tăng dày, đi vào dây chi cảnh sau, cổ phong đi diễn vũ khu thử qua, bình thường đao kiếm đã không cách nào phá vỡ nhục thể của hắn. bùm, xa nổi lớn nhỏ nắm tay rơi xuống. Này đầu sói lập tức nổ tung, hồng bạch huyết thủy hốc bắn tung tóe đầy đất. Tục nữ nói, lang là đồng đầu thiết vĩ đầu hồ eo, nhưng là cổ phong lực lượng quá mạnh mẽ được, một đầu bánh hổ chi lực, thân thể đao kiếm bất nhập, như thế nào là cái này ngân mao lang có thể ngăn cản. Ngao! Nhìn thấy cổ phong lực lượng như vậy, đầu kia lang lập tức giận dữ, nguyên bản trở thành đồ chơi nhân loại, rõ ràng bày ra lực lượng như vậy, trong nháy mắt, hơn 10 đầu ngân mao lang đồng thời đánh tới, chỉ nghe tình Phong gào thét, phương viên hơn 10 mét trong, khí lưu tán loạn, mùi tanh cực tốc tới gần. La Hà Quyền, Cổ phong toàn thân đấu khí hào quang bùng lên, khí hải trong, tất cả đấu khí thoáng cái điều động thi triển ra là hán quyền trước hai mươi như vậy rừng hoang tròn hắn không sợ là hán quyền hội bạo lộ người trước có thể tận tình thi triển quyền phong gào thét một đầu manh hổ lực lượng mãnh liệt đánh giết đấu khí hào quang liên tiệm kim thiết vang lên không ngừng tất cả móng vuốt sói đều bị cổ phong nắm tay ngăn cản tại nửa thước bên ngoài nhưng là cổ phong cũng vô pháp thoát khỏi hơn 10 đầu ngân mao lang đánh giết mỗi một đầu ngân mao lang lực lượng đều tương đương với một nửa manh hổ hơn 10 đầu lực lượng dàn rụm đến một chỗ nhất thời làm được cổ phong tứ phương khí lưu hóa thành mãnh liệt dòng nước xoáy lưu chuyển ám kình đem cổ phong sinh sinh chói buộc tại trong cổ phong rõ ràng không thể động đậy giết. Đối mặt như vậy áp bách, Cổ Phong chỉ có liều chết một trận chiến, hắn không chút nào do dự, bắt đầu thúc dục nâng đấu khí trong cơ thể, hướng phía La Hán quyền thức thứ nhất tuyệt chiêu kinh mạch lộ tuyến sông tới mà đi, rộng rãi cứng cỏi kinh mạch trong thông đạo, Cổ Phong đấu khí hạo hạo đã đãng, nhưng là tại sắp đến cuối cùng lúc, sau lực không đông đảo, lập tức có đỉnh trệ dấu hiệu. La Hán Đụng Sơn, thấy chết không sờn. Phá, phá, phá. Hắn giống lớn động, trong cơ thể mơ hồ bắn ra ra một tầng nhàn nhạt kim mang, cái này kim mang lóe lên rồi biến mất, chỉ nghe nghe thấy thân thể ở chỗ sâu trong mình một tiếng, phản vật có cái gì ẩn nấp chỗ được mở ra, sau một khắc tại cổ phong sau lưng khí lưu kích động thứ hai đầu mánh hổ tách ra không khí diết gào ra hai đầu mánh hổ chi lực cái này sống chết trước mắt cổ phong rốt cục phá tan trì trệ lực lượng đột nhiên tăng mạnh đặt đến hai đầu mánh hổ chi lực sau một khắc hắn một quyền lăng không đánh ra đấu khí hào quang giống như mặt trời xí bạch loé sáng bốn phía khí lưu dòng nước xoáy lập tức bị thoang cái đánh nứt ra quyền tình kích động thô động dày đặc khí tưởng hướng phía hơn mười đầu ngân mau lang nghiền áp mà đi đối mặt như vậy áp bách hơn 10 đầu ngân mau lang lập tức rú thảm một tiếng phụ phục trên mặt đất cổ phong thân hình lên tiểu đi tới đầu kia lang trước mặt phản ứng không kịp nữa nhất trích thiết quyền tiểu rơi trên đầu bị trực tiếp đánh nát hóa thành bánh thịt 5 giây không đến hơn 10 đầu ngân mao lang liền toàn bộ bị bắn chết quy một chương 16, thiết quyền vô địch la hán quyền thức thứ nhất tuyệt chiêu linh ngộ cổ phong trực tiếp tăng vọt một đầu mãnh hổ lực lượng cái này mãnh hổ là viễn cổ bạch hổ viễn cổ bạch hổ lực lớn vô cùng hiện tại một ít mãnh hổ đều là hậu duệ của nó ba lượng đầu cũng có thể thăng cái xé rách hôm nay đại địa phía trên mọi người tu hành vô luận là chiến sĩ hay là pháp sĩ truy cầu đều là viễn cổ rất nhiều ma thú yêu thú có thể có được lực lượng trong truyền thuyết chúng nó là hết thảy lực lượng khởi nguyên Nhờ có hai đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng, đơn thuần trên lực lượng, ta đã không sợ đả thông hai phe đấu khiếu D giai hạ vị chiến sĩ, đêm nay quá thuận lợi. Cổ Phong cảm thấy rất hài lòng, thời khắc sinh tử, thật là dễ dàng nhất đột phá hoàn cảnh, tăng thêm hắn buổi tối lần đầu tiên dùng ấn huyết nguyên mễ, huyết nguyên tinh khí tràn đầy vô cùng, khiến cho lần này đột phá càng thêm thuận lý thành chương. Nhưng là Cổ Phong cũng không bưng lòng, hắn tiếp tục xâm nhập rừng hoang trong, tiến hành chém giết, trước kia ngân mao lang thi thể, nhưng lại không cách nào xử lý, hắn tạm thời chỉ vi tu hành, cũng không có gì xử lý dụng cụ, nếu không hơn 10 đầu ngân mao lang, giá trị cũng kém không nhiều lắm tại 3000 nguyên kim gì đó có thể so ra mà vượt một quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan giá trị một buổi tối quá khứ cổ phong xâm nhập rừng hoang chém giết qua hắc hát hùng lân báo răng linh trừ, thậm chí còn cùng một đầu hắc hát hổ chém giết cùng chính thức manh hổ gia thủ hà đối với manh hổ trắng cốt quyền trong lúc mơ hồ lại có càng sâu lĩnh ngộ mang theo một thân có chút tàn phá quần áo, cổ phong về tới trong nhà mẫu thân không nói gì thêm nhưng là cho hắn chuẩn bị mới vũ bảo còn có một chén nóng hổi canh thịt như vậy một người bình thường phụ nhân mặc dù không có cái gì lực lượng nhưng lại có nàng đặc biệt phương thức biểu đạt từ nay về sau một tháng. Cổ Phong môi đến tối, đều đi trước ngoài thành rừng hoang tiến hành chém giết, chiến pháp kinh nghiệm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở phong phú, đây mới thực là sinh tử giáo sư, Cổ Phong thu hoạch cự đại, đồng thời, tại ngày thứ 20 giờ, cuối cùng một chén huyết nguyên mễ hạ đỗ, hắn thuận lợi đạt thông đệ nhất phương đấu thiếu, lần nữa ra đời đệ tam đầu viễn của Bạch Hổ lực lượng. Nhập học 2 tháng, lần đầu tiên giữa kỳ tiểu so với, hay là tất cả ban một mình tiến hành tỷ thí, ngoại trừ bình thường tu vi quyền lực khảo thí bên ngoài, gia tăng rồi luận võ cái này nhất, có được lực lượng, còn cần hiểu được như thế nào vận dụng lực lượng, minh bạch ảnh vang lên lực lượng phát huy các loại nhân tố. Cái này khai giảng tháng thứ hai là gió nổi mây phun một tháng năm nhất vô luận là chiến sĩ ban hay là pháp sĩ ban đều hiện lên phát ra không ít học viên hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí pháp lực đi vào đê dài chi cảnh thập đại thiên vương đều ở hắn liệt trừ lần đó ra còn có một chút lần một đảng học viên cũng miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ của bọn hắn tuy nhiên bây giờ còn chỉ là giữa kỳ tiểu so với nhưng là rất nhiều học viên đã bắt đầu chờ mong cuối kỳ đại bị bởi vì này tướng là cả năm nhất hôn hợp đại bị vô luận là pháp sĩ chiến sĩ cũng có thể tao nỗ cảm tiến hành quyết đấu sẽ có vô hạn đặc sắc diễn vũ thất giờ cách một tháng. Đạo sư Chu Nguyên lần nữa nhìn quét ban chính học viên, lại là một phen khí tượng, mỗi người đều so với một tháng trước càng thêm thành thụ, hiển nhiên tu luyện đã đi vào quỹ đạo. Tối sơ tu vi khảo thí, đại đa số người tu vi đều đạt đến 650 cân trên lên, trong đó, là mũi nhọn Vương Vũ cùng một gã khác học viên, một người là hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí, bước vào đê dai chi cảnh, nhờ có một nửa viễn cổ bạch hổ lực lượng, cái khắc cũng đột phá gông cùng xiết đạt tới ngàn cân chi cảnh. Nhìn xem cổ phong, Vương Vũ trong mắt lộ ra khiêu khích, một tháng này, nhưng hắn là toàn lực tu hành, ngoài ra còn câu phụ thân hắn lần nữa mua hàng một quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, rốt cục tại ba ngày trước hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đồ khí, bước vào đế giai chi cảnh, đã trở thành nhất danh đế giai chiến sĩ, cùng cổ phong đồng dạng, nhờ có một nửa viên cổ bạch hồ lực lượng, cổ phong, ngươi chờ, ta sẽ nhường đạo sư chứng kiến, ta mới là ban chính mạnh nhất chiến sĩ, nam nhất mạnh nhất chiến sĩ. Vương Vũ trong nội tâm này sinh ngắc độc, hắn không tin vẫn cứ bị cổ phong đè nặng, muốn đánh diện, hảo ra một hơi, hắn rất muốn đến lúc đó xem cổ phong sẽ là như thế nào biểu lộ. giữa kỳ tiểu so với, tham chiếu cuối kỳ đã bị Dùng vi tích phân phương thức tiến hành bài danh, vòng thứ nhất, mỗi người căn cứ rút thăm kết quả phân biệt tiến hành 3 trường quyết đấu, thắng một hồi 2 phần, liên ổn trường tất cả được 1 phần, bị một hồi linh phân, cuối cùng nhất một nửa người tiến vào đợt thứ hai, này tuần hoàn, cuối cùng nhất quyết ra đệ nhất danh. Cơ hồ không có gì lo lắng, vòng bu xuống, liền chỉ còn lại có Cổ Phong, Vương Vũ, còn có tên kia khí lực phá ngàn cân, gọi là Nhiếp Viễn học viên, có lẽ là số mệnh cho phép từ đầu đến cuối, ba người đều không có lẫn nhau giao thủ qua, cũng đều là dùng mát điểm tấn cấp. Cái này vòng thứ năm, chỉ cần có hai trường quyết đấu, liền có thể làm ra cuối cùng bài danh trận đầu, Vương Vũ, Nhiếp Viễn trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, Nhiếp Viễn kết cục, khí lực ngàn cân cùng đê Dài Chi cảnh trong lúc đó, thật sự có không thể vượt qua chiến lệnh, một nửa viễn cổ bạch hổ chi lực, Vương Vũ thân hình bất động, chỉ là lăng không một quyền đánh ra, đấu khí quang mang chớp động, quyền kinh phá không, nhanh hơn tia chớp, căn bản tránh không kịp, Nhiếp Viễn trực tiếp bị một quyền đánh bay năm sáu thước vừa rồi rơi xuống đất, nửa người đều tê dại. Thắng bại nằm trong dự liệu, không ai lên tiếng, Chu Nguyên mở miệng lần nữa, trận thứ hai, Vương Vũ, Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi đại khái không thể tưởng được, tu vi của ta cũng đột phá, bước chân vào Dê Dài Chi cảnh nhìn xem cổ phong kết cục, vương vũ nhịn không được mở miệng, thân hình hắn bất động, cả người trên người lộ ra một cổ sắc bén khí thế, bạch sắc đấu khí hào quang trên thân thể tại hạ chấp động, mơ hồ trong đó cổ phong chứng kiến, cái này bạch sắc trong đấu khí trộn lẫn vài tia màu xám, hiện nhiên là quá mức chỉ vì cái trước mắt, đấu khí diễn hóa không tinh khiết kết quả. Ngưng ba chỉ, khẽ quát một tiếng, vương vũ nâng lên tay phải ngón trỏ, hướng phía cổ phong lăng không một điểm, một đạo bạch sắc đấu khí hào quang ngưng tụ thành phong nước chảy từ hắn đầu ngón tay kích xả ra, hướng phía cổ phong xuyên thùng mà đến. hạ phẩm võ học ngưng ba chỉ, cổ phong có chút kinh ngạc, cái này vương vũ thật nhanh động tác. Rõ ràng cũng bắt đầu tiếp xúc hạ phẩm võ học, nhưng là cổ phong cũng không bối dối, hắn lăng không một quyền đạo ra, quyền phong phân phân, thuần trắng đấu khí hào quang trong suốt sáng chói, thiết quyền rơi xuống, không có thu liêm che giấu toàn bộ lực lượng, một đầu hung mãnh cử đại viễn cổ bạch hổ tự hắn sau lưng giãy rủa ra, hổ chảo chà đạp, thoáng cái tiểu xé rách này chỉ khí, mênh mông đại lực chấn vỡ vương vũ hộ thân đấu khí. Hắn kêu thảm một tiếng, bắn ngược mấy mét đụng vào diễn vũ thất tường ngăn phía trên, nửa ngày không có thể lên tiếng. Một đầu viễn cổ bạch hổ chi lực, ngươi đã thông một phương đấu khiếu. Đạo sư trung nguyên trong mắt tinh mang bắn tung tóe, đây tuyệt đối là một loại kinh ngợi tình tiến. Đề giai chi cảnh đả thông cựu phương đấu khiếu, mỗi một phương đấu khiếu đả thông đều có thể tăng vọt một đầu viễn cổ bạch hổ chi lực. Cổ phong thể hiện ra một đầu viễn cổ bạch hổ chi lực, đã nói lên hắn đã đả thông đệ nhất phương đấu khiếu. Như vậy ngắn ngủi thời gian, đã đầy đủ kinh người. Nếu để cho Chu Nguyên biết rõ, cổ phong chính thức có được chính là tam đầu viễn cổ bạch hổ chi lực. Sợ là muốn triệt để khiếp sợ, cổ phong lòng có chỗ cầm, không có tận lực thể hiện ra tất cả lực lượng, dù ứng phó một ít khả năng phát sinh biến cố. Đả thông một phương đấu khiếu quá là nhanh, đây là cái gì tu hành tốc độ? Một tháng thời gian, cho dù tại ta cả cổ Thái Quốc lãnh thổ quốc gia, sợ cũng ít có. Diễn Vũ thất trung, rất nhiều học viên sợ hai than liên tục, đồng thời suy đoán, Cổ Phong khả năng cũng là dựa vào ngoại vật, mới có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh, trong nội tâm cảm thán thế gian này, có tiền chính là hảo tu hành. Ta thật không ngờ, ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Chu Nguyên lần nữa nói, hảo hảo cố gắng, 3 năm sau, ghi danh hoàng gia học phủ cũng có thể tranh thượng một tranh. Hoàng gia học phủ, đó là cổ thái quốc cao nhất học phủ, rất nhiều cao đẳng học viện tốt nghiệp, nếu như không đi nhập xã hội, liền muốn nếm thử ghi danh hoàng gia học phủ, cổ thái kế lớn của đất nước trung ương tập quyền, lúc trước thanh đồng cường giả kiến quốc, đính tiêm vũ lực, đều ở hoàng thất. Hoàng thất khởi đầu hoàng gia hộ phủ, một giả bồi dưỡng hoàng gia vũ lực, duy trì quốc gia hưng thịnh, huyết thống bất bại, hai người cũng tìm một ít hàm mầm, tập trung bồi dưỡng, di cầu có thể đàn sinh ra càng nhiều. Là cao giai chiến sĩ, hoặc lần đến thử trạm đến này khắp cả thần ma đại địa lĩnh vực. Nghe nói như thế, Vương Vũ Gian Nan địa đứng lên, sắc mặt khó coi, sau đó, hắn không nói một lời, xoay người đi ra diễn vũ thất, cũng không đi chờ đợi kết quả cuối cùng. Chưa từng có để ý nhiều, Cổ Phong hôm nay ánh mắt đã nhìn ra đi rất xa, tại Trung Nguyên tuyên bố thành tích sau, liền đồng dạng ly khai diễn vũ thất giữa kỳ tiểu so với sau khi chấm dứt chính là trong khi một tháng lịch lãm tại cổ trăn có lương chủng lựa chọn một loại là gia nhập học viện lịch lãm đội ngũ do học viện đạo sư dẫn đội đi trước cổ đồng thành vài ngoài trăm dạng ma hung lĩnh một chỗ có được ma thú ẩn hiện cổ lao xuất lĩnh lịch lãm tương đối an toàn nhưng là lịch lãm sau cần nộp lên trên một nửa thu hoạch loại thứ hai một mình lịch lãm thu hoạch có thể tự hành xử lý nhưng là không có an toàn cam đoan thường thường dễ dàng tổn thương thậm chí ném tống mạng đối với cái này cổ phong chọn lọc tự nhiên loại thứ hai hắn tu hành phải cần chính là sinh tử gian ác bách, đột phá đã thông la hán quyền tuyệt chiêu kinh mạch, mở ra thân thể ở chỗ sâu trong mênh mông lực lượng. nếu là cùng rất nhiều người cùng một chỗ, đến một lần bại lộ hắn tu hành, thứ hai quá mức ca nhàn, không có quá lớn hiệu quả. ngay kế, cổ phong trong nhà chào từ biệt, không nói thêm cái gì, phong nhi chính ngươi nắm giữ đúng mực, hiện tại rất nhiều chuyện, đến bản thân mình đi xử lý thời điểm, nhưng là nhớ lấy, không thể hành động theo cảm tình. cổ phong nói, cha ngươi yên tâm, đây là hai ngày lương khô, chính mình chú ý ẩm thực. lịch lãm tu hành, kiên kỵ vững dũ, cổ phong mâu thân đưa qua nhất chích nho nhỏ bao vây, nhìn xem đứa con rời đi. Cổ Hà đứng ở một bên, hai người đều là thật lâu không nói gì. Ra khỏi nhà, một đường hành tẩu tại trong học viện, Cổ Phong nghe được một ít tin tức về lần này giữa kỳ tiểu so với đệ nhất cổ Khương học viện thành tích. Năm nhất chiến sĩ bàn, 3400 người, tất cả đều sinh ra đấu khí, chứng hơn 1000 người đả thông đệ nhất phương đấu thiếu, gần 200 người đả thông hai phe đấu thiếu, đặc biệt có 9 người đả thông ba phương đấu thiếu, thậm chí chấn động hoàng thất, nghe đồn có hoàng tử sẽ ra tuần hạ xem, tiến hành trao đổi. Quy một chương 17, Ma Lĩnh. Tin tức này là một loại áp lực, lần nữa cho Cổ Phong thượng dây quất. So với việc đệ nhất cổ Khương học viện Cổ chân học viện tiểu có vẻ vô cùng khó coi, năm nhất chiến sĩ ban, sinh ra đấu khí cũng không vượt qua 20 số lượng, Đả Thông đệ nhất phương đấu thiếu, cũng chỉ có Cổ Phong một người, không đúng so với không biết, một đôi so với đã giật mình, Cổ Phong hành tẩu tại trong học viện, đều rõ ràng cảm thấy hào khí bị đè nén rất nhiều. Đả Thông một phương đấu thiếu, tại đệ nhất Cổ Khương học viện trừng hơn 1000 người, Cổ chân học viện tiểu hắn một cái, cái này muốn rất nhiều sư sinh ở đâu có thể có lòng tin. Ra cổ chân học viện, lại đi ra cổ đồng thành, một mảnh đồi núi khu vực, trời cao gió lớn, Ma lĩnh, tại vài ngoài trăm dặm, đi ra vài dặm, Cổ Phong lúc này hít sâu một hơi sau đó bắt đầu chạy trốn kiêu dược trong cơ thể khí huyết hùng hồn, mỗi một khối cơ thể đều bắn ra ra liên miên khí lực, cổ phong có thể cảm thấy, trong đó có ba đường mao mảnh mạch máu trong, tam đầu viễn cổ mạch hổ mãnh liệt lao nhanh, cung cấp hắn vĩnh không ngừng tuyệt thể lực. La hán quyền có vân, nhân thể cùng sở hữu hẹn mười vạn hơn 8.000 điều mao mảnh mạch máu, võ đạo tu hành lấy khí nuôi thân, chính là muốn đánh thông những này ẩn sâu tại cơ thể, xương cốt trong mao mảnh mạch máu, khí huyết nối liền, khiến cho trung huyết mạch phát sinh biến hóa, sinh cơ tăng nhiều, do đó đạn sinh ra nguyên ngông lực lượng, tuổi sơn hủy nhạn, quyền lạc tinh thần. Mao mảnh mạch máu thực sự quá nhỏ bé. Mắt thường căn bản khó có thể trông thấy, chỉ có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra đấu khí, mới có thể ta kháo nội thị miễn cưỡng dính. Cổ Phong phát hiện, chính mình có ba đường mao mảnh mạch máu dĩ nhiên hóa thành một loại nhàn nhạt màu đồng xanh trạch bất quá phóng tới cả huyết mạch hệ thống, nhưng lại biển cả một lần cũng tạm được có thể tính làm một hạt vi bụi. Nhưng chính là chính là ba đường mao mảnh mạch máu quan thông, liền làm cho chính mình ra đời tam đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng. Cổ Phong rất khó tưởng tượng, vạn hơn 8.000 mao mạch mảnh mảnh máu toàn bộ thông, mình rốt cuộc hội đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Theo giờ thì bắt đầu chạy đi, một ngày đi vội xuyên việt rất nhiều đồi núi, cổ phong vượt qua mấy trăm dặm đường xá, đi tới ma hùng lĩnh địa vực. Ma hùng lĩnh, một tòa cổ láo dây núi, hoang mang khí tức nồng đậm, thú khí rất nặng, thiên không, khi thì có thể thấy được tất cả hung lưng kén kén trong rừng, tiếng gào thét có thể xa xa địa nghe được. Cổ đằng trên tây, thô to dây trừng cánh tay thô, cổ phong hít sâu một hơi, lập tức bước vào trong đó. Coi như là sinh ra đấu khí, đi vào đê dài chi cảnh, cổ phong cũng không dám kinh thường. Ma hùng lĩnh không thể so với cổ đồng thành ngoại rừng hoang, nơi này là có ma thú ẩn hiện cổ địa vô tận tuế nguyệt đến nay, ma thú bị phân chia vi thập giai, ngoại trừ thập giai bên ngoài còn có một số không dai, linh dai, chính là vừa mới lột xác ma thú, có được lực lượng không sai biệt lắm tại đê dai hạ vị cảnh giới, tương đương với chiến sĩ đả thông một phương đấu khiếu đến ba phương đấu khiếu không. đợi, cổ phong lần này đi vào ma hùng lĩnh mục đích chính là muốn săn bắn linh dai ma thú, ma luyện của mình chiến pháp, tranh thủ nộ ra càng nhiều là la hán quyền tuyệt chiêu. về phần linh trên bậc, cổ phong tạm thời không muốn chiêu trọng, ma hùng lĩnh, hắn chỉ ở bên ngoài chăm giảm du đãng, trong vòng chăm giảm, nghe đồn có cấp hai tam dai cường tồn tại ở hiện, ma thú đều có mãnh liệt lĩnh vực quan niệm, một khi bước vào, chính là không chết không nốt. một mảnh hoang mãng cổ lâm. Cổ Phong trong đó không ngừng khiêu dược, hắn thể lực cơ hồ vô cùng vô tận, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt Phương, Phương Viên mấy chục thước đều chạy không thoát hắn cảm ứng, một ít dấu kiến độc trùng xa nghĩ đột nhiên tập kích, nhưng là sỉ răng vừa dụng đến cổ Phong trên người đã bị sinh sinh đứt đoạn, la hắn quyền phối hợp tam đầu viễn cổ bạch hổ chi lực rèn luyện thân thể, đã không phải là bình thường đao kiếm có thể thương tổn, cho nên cổ Phong thả lá gan, chuyên môn tìm kiếm ma thú tung tích, xâm nhập hơn dặm, chợt mà cổ Phong ngừng cước bộ, hắn cẩn thận nghe, vài ngoại mơ hồ có một tiếng hổ gầm chấn động sơn lông, tại đó nhận phương hướng, cổ Phong như mũi tên bình thường bắn ra tại nhánh cây trong bụi cỏ khiêu dược, tựa hồ nhất trích viên hổ, linh động vô cùng, thân thể mềm, mềm dẻo, có thể đơn giản xuyên việt một ít nhỏ hẹp khe hở. mấy phút đồng hồ sau đến địa điểm, một ngọn núi dưới vách, một phương tĩnh mịch huy động trước, một đầu khoảng trường bình thường bánh hổ gấp 2-3 lần đại phong hổ cước đạp nhất trích bình thường giá hùng, đang tại căn xe ăn cơm. phong hổ, linh dai ma thú, nắm giữ phong hệ nguyên tố lực lượng, thuộc về phong hệ ma thú, cổ phong xuyên thấu qua cảnh lá khe hở nhìn lại, này đầu phong hổ một thân thanh hổ bao một bả tỏa sáng, mắt hổ sáng ngời thần, phảng phất có hai luồng thanh mang tại lập lòe, xem xét chỉ biết linh trí không thấp. quả nhiên. Tại cổ phong đã đến sau, cái này phong hổ thoáng cái cảnh giác lên, hắn ngẩng lên đầu to lớn, cái mũi hướng phía tứ phương khẽ ngửi, liền đã nhận ra hơi thở của người sống. Cổ Phong cũng biết, ma thú kinh nghiệm lộ xác, thân thể các loại khí quan cũng không có so với cường đại, hắn nhờ gần như vậy, cái này phong hổ không phát hiện hắn mới có quỷ, cũng không sợ hãi, Cổ Phong thoáng cái khiêu dược đi ra, kéo dài qua 7 8 thước, cùng cái này phong hổ giằng co, huyết khí bắt đầu khởi động, khí hải trong, thuần trắng đấu khí quang mang chớp động, tam đầu viễn cổ bạch hổ chi lực vật khởi, tùy thời cũng có thể tiến hành chấm giết. Phong hổ giữ tận mắt hổ hiện ra một vòng đua cận, ngân lang đều trí tuệ bất phàm. Cú chi phong hổ như vậy linh giai ma thú, trí tuệ không thể so với 10 tuổi hài đồng thấp. Giống. Đặc hơn mùi tanh trợị vị đập vào mặt, cái này phong hổ há miệng nổ, hư không có chút ba động, liên tiếp ba đạo thanh sắc trong suốt phong đao liền nhanh như điện chớp, hướng phía cổ phong chém giết mà đến. Ma pháp. Đây là cổ phong lần đầu tiên ứng phó ma thú, cũng là lần đầu tiên đối chiến ma pháp, này thiên địa gian phong nguyên tố ngưng tụ phong đao, mang theo đặc hơn phong áp, để ép không khí hóa thành khí tưởng, muốn nghiền áp cổ phong. Ưng. Cổ phong thi triển La Hán Quyền, theo thứ thứ nhất Thủy Lâm Sơn, đến thứ 27 La Hán phục hổ 27 thức La Hán quyền xuất liên tục, đấu khí ngoại phóng, tại tam đầu viễn cổ Bạch Hổ lực lượng gia trì hạ, 27 đạo quyền kình trong nháy mắt xé rách ba đạo phong đao, tốc hành 30 thước ngoại, đánh tới phong hổ trên người, đem hắn đánh bay hơn 10 mét. Bất quá cái này phong hổ thân là ma thú, huyết nhục tiến hóa, da thô thi tháo, tam đầu viễn cổ Bạch Hổ chi lực, chỉ là khiến nó bị điểm vết thương nhẹ, hắn mắt lộ ra vẻ sợ hãi, biết không địch, trí tuệ một vận chuyển, liền xoay người chạy chối chết, nhưng là sau một khắc, một đạo thuần trắng trong suốt đấu khí giống như cầu vồng, trong nháy mắt ngang 30 thước, xuyên thủng đầu của nó. La Hán Trường Sơn. Cái này thức thứ nhất tuyệt chiêu. Cổ Phong vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thành, quyến ý vừa dương, chính thức phù hợp tính tình của hắn. Lột ra lấy máu, cổ phong tùy thân mang theo có mấy cái áo giáp, nhất chiếc áo giáp tại phong hộ lực siêu tập lòng tràn đầy huyết, ma thú tâm huyết, chính là một thân huyết khí tinh hoa chỗ, cũng là cổ thái quốc phía chính phủ siêu tập trọng yếu vật tư, dùng cho chồng hạ phẩm dị chủ mễ, giá trị xa xỉ. Sau đó, cổ phong tại hộ cảnh chỗ cắt một cái lỗ hổng, uống nó no bụng, cuồn cuộn khí huyết trong người bắt đầu khởi động, tam đầu viễn cổ bạch hổ chi lực mãnh liệt luyện hóa, khí huyết chuyển hóa thành đấu khí, khí hải trung, thuần trắng trong suốt đấu khí đoàn một cổ một trướng, lập tức có chỗ tiến tiến. Phong hổ tâm huyết, cổ phong nhưng lại không có đi động. Thứ nhất, đây là phong hổ một thân huyết khí tinh hoa chỗ, phong hổ vi phong hệ ma thú, tâm huyết trung thường thường đựng phong nguyên tố, vũ giả luyện hóa đứng dậy cực kỳ lao lực. Thứ hai, cổ phong định dùng hắn đi đổi lấy hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, huyết nguyên đan cung cấp huyết khí tinh nguyên tinh thuần nhu hòa, thập phần thích hợp vũ giả tu hành, tăng lên tu vi. Cuối cùng, cổ phong mở ra phong hổ mi tâm vương chữ, từ đó lấy ra một quả ngón cái lớn nhỏ, thanh sắc hơi mở thành đầu, đây là ma thạch, chính là phong hổ một thân pháp lực ngưng tụ mà thành. Đối với pháp sĩ có trọng dụng, cũng là cổ thái quốc phía chính phủ siêu tập trọng yếu vật tư một trong. Phong Hổ là không giai ma thú, này cái ma thạch chính là linh giai phong hệ ma thạch. Đem lở rộ có phong hổ tâm huyết áo ra cùng ma thạch để vào hang hổ trong dấu kín hảo. Cổ phong liền tiếp theo xâm nhập ma hủ lĩnh, giữa kỳ tiểu so qua sau, một tháng lịch lãm thời gian, cổ phong chỉ có thể là địa liệt sát linh giai ma thú. Đến một lần ma luyện chiến pháp, tích lũy đấu khí, đến thử phá tan điều thứ tư mau mảnh mạch máu. Hiểu thông la hán quyền thức thứ hai tuyệt chiêu, thứ hai vô luận là tu hành hay là cuộc sống đều cần tiền. Phụ thân cổ hà một tháng thu vào năm nguyên. Kim, nhưng là bị học viện cho buộc, không thì vết tiến vào giã ngoại tiến hành liệt sát, phong phú gia tài. Mà bình thường trung giai chiến sĩ, bình thường liệp sát ma thú, một tháng đều có thể đạt tới mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn tu vào. Như Cổ Phong trước liệp sát phong hổ, có thể một hơi phát ra ba đạo phong đao, tương đương với mới vào đê giai hạ vị cảnh giới chiến sĩ, đả thông một phương đấu khiếu, có được một đầu viễn cổ bạch hổ chi lực, hắn ma thạch tăng thêm tâm huyết, không sai biệt lắm giá trị 1500 nguyên kim. Bất quá, cái này vẫn không thể thỏa mãn Cổ Phong nhu cầu, hắn phải tìm càng cường đại hơn linh giai ma thú, mới có thể bức bách ra tiềm lực của mình, sinh ra càng thêm hùng hồn lực lượng. Nhưng là Cổ Phong cũng không tự ngạo, hắn biết rõ ma hùng linh đáng sợ, bên ngoài cho dù không có cấp hai đã ngoài ma thú nhất giai, cũng đủ để uy hiếp cánh mạng của hắn, nếu là đồng thời xuất hiện hai đầu đã ngoài, hắn chạy trốn đều có khó khăn. Này đây, từ nay về sau 3 4 ngày, Cổ Phong đều là chú ý chạy ở ngoại vi trong dặm né qua một ít nhất giai ma thú tộc bầy, có lẽ là vận khí không tốt. Cái này 3 4 ngày, Cổ Phong đều không có gặp được tam đầu phía dưới linh giai ma thú, ma thú cũng có trí tuệ, biết rõ quả bất địch chúng đạo lý, ma hùng lĩnh hung hiểm. Này đây phần lớn tìm kiếm đồng tộc kết thành gia đình, cộng đồng săn bắn, như phong hổ như vậy vừa mới ló xác, mới vào linh giai ma thú nhưng lại lại khó gặp đến. Ngày thứ năm Cổ Phong ghé qua tại một tòa trong hạp cốc, khiêu dược tại vách đá trên núi đá, cái này 3 4 ngày, hắn khi rảnh rỗi nhưng phát hiện một ít thứ tốt, như cái này một tòa hạp cốc, chính là hắn ngẫu nhiên xâm nhập, hạp cốc không lớn, hai bên vách đá chỉ có mấy chục thước cao, nhưng lại sinh ra một loại tên là huyết quả linh dược, huyết quả, chính là luyện chế huyết nguyên đan chủ tài, làm phiền cổ phong trước kia rất nhiều tạp ký liệt truyện tích lũy, biết rõ cái này huyết quả bộ. Dáng, hắn phát hiện này cái huyết quả, đã tiếp cận xích hồng sắc. Huyết quả sơ kết làm sinh hồng, 10 năm màu hồng, 100 năm thích hồng, ngàn năm màu son, dưới xuống phẩm huyết nguyên đan luyện chế, chính là dùng 10 năm phần huyết quả. Cổ Phong phát hiện này cái xem xét liên tiếp cận trăm năm, hoàn toàn có thể luyện chế hạ phẩm thượng cấp huyết nguyên an, nếu là trực tiếp nuốt, cũng có thể gia tăng tu vi, lớn mạnh đấu khí. Quy 1 chương 18, gieo gió gặt bão. Nuốt cái này một quả huyết quả, ta sợ có thể thuận lợi đả thông thứ hai phương đấu khiếu, thông điều thứ tư mao mạch mạch máu, có lẽ, nhất cổ tác khí, lần nữa đả thông thứ 5 điều mau mảnh mạch máu cũng không phải là không thể được. Nhìn xem này mấy chục thước cao trên vách đá dựng đứng sinh trưởng huyết quả, cổ Phong rất là thỏa mãn, lập tức, hắn giống như viên hầu bình thường, bắt đầu ở trên vách đá dựng đứng leo lên, vách đá dốc đứng Cổ Phong lực thấu hai tay, năm ngón tay như cương, xuyên vào vách đá vài tấc, hai phút không đến, phải dựa vào tới gần này sinh trưởng huyết quả cây. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, ngay điên phía trên, hai quả đầu dò sét xuống, đây là hai gã thiếu niên, đều có 15-16 tuổi, lúc này quan sát dưới vách, lập tức cùng Cổ Phong gặp, ba ánh mắt vừa đối mắt, liền đồng thời rơi xuống này huyết quả phía trên. Người là ai? Cái này huyết quả là chúng ta trước phát hiện. Hai gã thiếu niên chung, nhất danh hơi chút lớn tuổi chính là thiếu niên lúc này quát, chính mình cút. Nếu không chúng ta đem ngươi nện xuống đi. Xuyên thấu qua hai người thọ ra nửa người, Cổ Phong chứng kiến hai người lừa tạm, cổ thay học viện, cổ thai học viện, cổ Thái quốc thập đại cao đẳng trong học viện, ngoại trừ đệ nhất cổ khương học viện, bài danh thứ hai chính là cổ thai học viện, hai người này lại là cổ thai học viện đệ tử, xem lừa tạp, cũng là năm nhất học viên. Vật vô chủ thứ này, toàn bộ bằng há miệng, hai gã thiếu niên cũng sẽ không sợ cổ Phong, xem cổ Phong điểm ấy tuổi, càng lợi hại cũng có hạn độ, hai người đều là cổ thai học viện năm nhất học viên, tư chất không sai, vừa mới đả thông một phương đấu thiếu, lần này dắt tay phía trước ma hùng lĩnh lẫm, chính là khác chín đại học viện năm nhất tân sinh, ngoại trừ đệ nhất cổ khương học viện ngoại, cũng đều không bị hai người để vào mắt đối với cổ phong, bọn họ là hoàn toàn không để trong lòng, nhưng là để người vào nhất. nay lớn tuổi thiếu niên quát, ngươi là cái nào học viện? cổ trăn, cổ phong ngược lại không e dè, hắn cũng muốn nhìn xem, hai người này sẽ đem hắn như thế nào. cổ trăn, mẹ, lại là cổ trăn đồ bỏ đi, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. vừa nghe đến cổ trăn hai chữ, hai gã thiếu niên lại không có nửa điểm cố kỵ, đều nắm lên quyền đầu lớn họ đá, quan chú đấu khí, hướng phía dưới vách kích xả xuống. mục quang phát lệnh, cổ phong thân thể động liên tục, hiện lên mấy khối bay thạch, trong đó có một khối bay thạch theo bên thai sắc qua, tiếng xé gió nước nở nhẹ nào đem dưới vách mặt đất trực tiếp ném ra một cái đầu lớn nhỏ hố. Hai người này rõ ràng là không để ý sống chết của hắn, biết rõ hắn là cổ chăn đệ tử, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh tính tình vừa động, mà bắt đầu bỏ đá xuống giếng, cổ phong tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay nói cái gì cũng muốn cầm hai người khai đau. đứng lập uy. hô. trong ngay mắt, cổ phong mà bắt đầu hành động, hắn mạnh giấm nát một khối nô lên trên núi đá, đấu khí theo đủ để bắn ra, cả người như mũi tên nhọn bình thường, cái tiểu nhảy lên nâng cao bảy tám thước, phóng qua nha điên, rơi xuống trên vách núi, gặp quỷ. Đây là cổ chân vài năm cấp đệ tử, sao có thể nhảy cao như vậy? Nhưng mà không đợi hai người phản ứng, sau một khắc, cổ phong mãnh liệt ra quyền, quyền phong lệnh tấu xương, mãnh hổ tráng cốt quyền 16 thức liên tiếp đánh ra, quyền âm như hổ gầm, đấu khí hào quang liên tiệm, thập lục đạo tia ánh sáng trắng xuyên thủng, như tật phong kính mưa, thoáng cái thì đến được 30 thước ngoại. Đấu khí ngoại phóng 30 thước. Đả thông một phương đấu khiếu bất quá phóng ra ngoài 10 mét, tại sao có thể có như vậy hùng hồn đấu khí, đều tiếp cận đả thông ba phương đấu khiếu chiến sĩ? Khí tức rõ ràng chỉ là một phương đấu khiếu trình độ. Hai gã thiếu niên triệt để rối loạn đầu trận tuyến vành giới cao nhất mãnh hổ tráng quốc quyền, tại tam đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng hạ, đấu khí quyền kính ngang 30 thước, phong tỏa hai người cao thấp tứ phương tất cả chết đi rác. Mãnh hổ chụp ngồi, gió tanh mưa máu. Phá sơn quyền. khô trưởng. Không dám chấm trễ, hai người nhất tế hết lớn, đều tự thi triển ra một môn hạ phẩm võ học, hai đầu viễn cổ bạch hổ tự hai người sau lưng rít gào ra, trưởng tình cùng quyền kính hợp thành một cổ, xoáy lên trên đất khô diệp, cộng đồng chống lại cổ phong. Bùm. Bùm. Hai tiếng kết thảm, lực lượng tuyệt đối phía dưới, quyền kính trưởng kính bị trong nháy mắt xé rách, hai người bị trực tiếp đánh bay, té rất vất núi. Chân của ta chân của ta chặt đứt, tay của ta, còn có ta tay cũng chặt đứt. mấy chục thước vách núi, cổ phong dựng ở nha điên quan sát đấy vực hai người, nếu không phải là đê giai chiến sĩ, người thường tuyệt đối thoáng, cái ngã chết. hai gã thiếu niên một cái đuổi phải vật mèo, một cái cánh tay trái mẹ gãy, cổ phong không có thương cảm, vậy cũng là hai người gieo gió gây bão. túi người tháo xuống hết quả, cổ phong xoay người rời đi. trở về nói cho các ngươi biết đạo sư, đã thương các ngươi chính là cổ chăn năm nhất học viên cổ phong. càn dỡ, quá càn dỡ. nghe được cổ phong cuối cùng lưu lại lời nói, hai gã thiếu niên đều là cắn chặt răng xỉ. Đây là bọn hắn xỉ nhục, bị cổ chăn như vậy đồ bỏ đi học viện cùng năm cấp học viên đả bại, cái này nói ra người khác đều tưởng đầm rồng hăng hát hổ, cũng đang trên người bọn họ chân thật đã xảy ra. Về phần cổ Phong lưu lại tên họ, lại là vì đáp lễ, lúc trước cổ thai học viện năm nhất đạo sư đả thương đạo sư của hắn Trung Nguyên, hôm nay hắn lấy một định hai đả thương cổ thai năm nhất hai gã đê dài học viên, chính là muốn đem khoản này sổ sách trả lại. Danh Tự nói cho ngươi biết, có bản lĩnh, đem chàng diện tìm trở về. Cổ Phong không tin, cổ hai học viện có thể nhịn hạ cơn tức này, hoặc là phái cấp cao vai nam trung niên ra ngựa, người này, bọn họ đâu bất khởi thể lực vô hạn, cổ phong tại trong cổ lâm khiêu dược lao nhanh, tốc độ rất nhanh, về tới lúc trước giấu kín chiến lợi phẩm hang hồ trong, cổ hai động tác nhất định sẽ không chậm, năm nhất chính giữa, chưa hẳn không có đánh thông ba phương đấu khiếu nhân vật thiên tài, nếu là lại đem hạ phẩm võ học tu luyện tới cảnh giới nhất định, dùng ta hôm nay lực lượng sợ là khó có thể địch nổi, hiện tại, ta liền mượn nhờ này cái huyết quả huyết khí tinh nguyên, đến thử đã thông thứ hai phương đấu khiếu, Một ngụm nuốt vào gần như xích hồng huyết quả, tam đầu viên cổ bạch hổ lực lượng động, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa ngân huyết quả dự lực, trận núi lửa bình thường dường dực bành trướng tinh khí trong người nổ tung, cổ phong thân thể mạnh một trướng ra thịt bò bừng, nhưng là sau một khắc tiểu khôi phục lại bình tĩnh, la hán quyền lui thể, kinh mạch của hắn viễn siêu người bình thường chẳng kiện, cứng cỏi. Đối với bình thường đê giai chiến sĩ mà nói có vẻ cuồn bạo dữ lực, hắn không có nửa điểm áp lực tiểu thừa nhận rồi xuống, cũng bắt đầu mãnh liệt hấp thu. Nội thị phía dưới, điều thứ tư mau mảnh mạch máu nổi lên màu đồng xanh trạch bắt đầu rồi lột xác. Đấu khí diễn hóa tự huyết khí tinh nguyên, này đây, vô luận là đấu khí hay là huyết khí tinh nguyên, đều là tánh mạng tinh khí, chỉ là dùng mắt khác một loại hình thái hiện hóa đi ra. Hôm nay, một loại lực lượng bắt đầu lột xác, một loại khác cũng nước lên thì thuyền lên, dần dần kéo lên trí cao điểm. Nửa nén hương sau, cổ phong sau lưng, một tiếng hổ gầm phảng phất tự thời xa xưa không lao ra, một đầu thuần trắng không tì vết, to như giá tượng viễn cổ bạch hổ theo hư vô trùng, hắn tứ chi thô như cổ mục, lợi trảo cao chót vót, trà đạp đại địa, có một loại làm cho người ta sợ hãi khí tức tại tràn ngập, kinh sợ tứ phương, trong lúc nhất thời, một ít bởi vì phong hổ biến mất mà ngấp ngãy hắn lãnh địa gia thú, toàn bộ hoảng sợ tứ tán. Bốn đầu viễn cổ bạch hổ chi lực. Giờ khắc này, cổ phong chỉ cảm thấy đến toàn thân đều là lực lượng, thứ hai phương đấu khiếu bị thuận lợi đạt thông, điều thứ tư ma mảnh mạch máu cũng tùy theo lộ sắc thành màu đồng xanh trạch, mơ hồ trong đó Cổ Phong cảm thấy loại này lỗ sắc cũng không tầm thường, La Hán quyền vạch 10 vạn 8000 mao mảnh mạch máu, mỗi đả thông một cây, đều là một loại tính mạng tiến hóa, ngày nay cũng không hiện ra. Có lẽ là thời cơ chưa tới, đợi cho đả thông càng nhiều là mao mảnh mạch máu, lại nhìn kết quả. Hai tay sờ, không khí đều bị vê được bạo văng lên, tùy ý một quyền đánh ra, đấu khí liền xuyên thủng đến 40 mét ngoại, thuần trắng đấu khí trụ đem một cây một người ôm hết đại thụ từ đó đánh gãy, đây cũng là cổ phong hôm nay lực lượng, hắn thân thể cường thịnh, đấu khí hùng hậu, thể lực càng quần quần không, rực, hiện tại căn bản không sợ đánh lâu dài đáng tiếc không có có thể đả thông thứ 5 điều ma mảnh mạch máu dược lực đã tiêu hao hết đây là một điều đường tắt thiên địa sinh mà có linh dược lực cũng là một loại tánh mạng tinh khí chính là linh dược kinh nghiệm thuế nguyệt ngưng tụ mà được từ nay về sau ta muốn nhiều tìm linh dược có thể nhanh hơn đả thông ma mảnh mạch máu thậm chí tu vi đột phá nhất vinh câu đinh sau cổ phong hơi chút buông chân bình thường linh giai ma thú ba lượng chỉ cũng không để vào mắt bốn đầu viễn cổ bạch hồ chi lực hoàn toàn có thể chấn áp ở như vậy trôi qua hơn phân nửa tháng né qua bốn đầu đã ngoài ma thú của lạc Cổ Phong trọn vẹn săn giết 8 đầu linh giai ma thú, mượn nhờ thức tỉnh đầu thứ tư viễn cổ bạch hổ chi lực, La Hán quyền thức thứ hai tuyệt chiêu cần thiết kinh mạch cũng bị từng cái đả thông. Cần phải trở về, lịch lãm không đủ thời gian 3 ngày. Cổ Phong tính toán thời gian, liền quyết định phản hồi, cái này hơn nửa tháng, hắn thu hoạch không nhỏ, gia ma hồn lĩnh, hắn tiềm vận đấu khí, nhẹ nhàng bước ra một bước, trong sát na ra hiện tại 10 mét bên ngoài, phong đạm vung nhẹ, phảng phất xúc địa thành thốn bình thường, không đến nửa điểm dấu vết. Đây là bát bộ cản thiên bước đầu tiên. Kinh thân võ học, Cổ Phong hôm nay chỉ có thể tìm hiểu vận dụng bước đầu tiên, tốc độ hết sức kinh người, chỉ là tiêu hao đấu khí cực kỳ to lớn, cho dù là cổ phong đấu khí hùng hồn, hơn xa cùng cảnh giới chiến sĩ mấy lần, cũng vô pháp dùng cho trường kỳ chạy đi, này cần càng cường đại hơn cảnh giới. Cổ Đông Thành. Cổ Thái Quốc 36 thành một trong, Hoàng gia trong này mở cửa hàng, Hoàng gia cửa hàng, thu mua rất nhiều ma thú tâm huyết, ma thạch, cùng với một ít thiên tài địa bảo, để mà phong phú quốc cố, là cổ thái quốc lớn nhất thương gia một trong. Ngày này, Hoàng gia cửa hàng đến đây hai gã thiếu niên hai cái thiếu niên đi đứng có chút bất lợi tác, phản phất là trọng thương mới khỏi, sắc mặt tâm trầm, trao đổi hai đầu linh giai ma thú tâm huyết cùng ma thạch, đổi lấy đến hai quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan. cổ chân học viện năm nhất, cổ phong, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiên tâm, ta đã đưa tin cho bức Viễn sơn, bức Đại ca, bức Đại ca đạt được hương cấp danh sương, danh sương huyết đao, đây giai hạ vị chi cảnh trùng chiến lược vô địch, lúc này đây sẽ thay chúng ta xuất đầu, muốn phế trừ tiểu tử kia đấu khí, hung hăng địa nhục hắn. hai người nhìn nhau cười, cảm thấy chắc thắng lợi trong tay, trong lòng vẻ lo lắng lập tức tan thành mây khói. Cổ chân học viện đã nhất định rời khỏi thập đại học viện sân khấu, tiêu thành thật một chút, thực cho rằng mặn cá có thể xoay người, tiếp qua 100 năm đều khó có khả năng. Thanh âm đi xa, một màn này bị trăm mét ngoại cổ phong bắt đến, nói lời cũng là một chữ không lọt địa nghe được. Theo điều thứ tư mau mảnh mạch máu đả thông, đầu thứ tư viễn cổ bạch hổ chi lực sinh ra, cổ phong thân thể trở nên càng thêm cứng cỏi, kinh mạch càng thêm rộng lớn, hai lực thị lực càng mạnh đến nổi gần như biến thái, có thể đơn giản bắt trăm mét bên ngoài mũi ngầm. Quy một chương 19 chín, binh khảo hạch, Hương cấp danh xưng danh xưng huyết đau, không nghĩ tới cổ nhĩ học viện còn có nhân vật như vậy. Cổ Phong hai mắt ngưng lại, vị danh xưng, nhưng thật ra là rất lâu tuế nguyệt đến nay để mà cân nhắc chiến sĩ chiến tích, đại khái phân chia vi hương cấp danh xưng, trấn cấp danh xưng, thành cấp danh xưng, cùng với cao nhất hoàng gia danh xưng bốn loại. Bất quá, coi như là thấp nhất hương cấp danh xưng, thấp nhất cũng cần bước vào đề giai chi cảnh chiến sĩ mới có thể đạt được, đây là chiến lược một loại biểu tượng, người đoản giải, thường thường đại biểu cho một loại vô địch. Các đại cao đẳng học phủ, hàng năm đều tổ chức tham gia danh hiệu khảo hạch, bất quá coi như là Cổ Khương học viện, chính thức có thể đạt được danh hiệu, năm nhất trung sợ cũng giải không có mấy, Cổ Phong tư duy chuyển động rất nhanh rất nhanh liền lộ ra một vòng tươi lạnh, như vậy cũng tốt, đánh bại này bộ viện sơn, cổ nhĩ học viện phản kích không sai biệt lắm thì chấn đẻ xuống. Hiện tại Cổ Phong, một thân chiến huyết sôi trào, hắn có một loại không thể chờ đợi được, muốn nghiệm chứng một thân sở học. Sau đó, Cổ Phong đi về hướng hoàng gia cửa hàng, hoàng gia cửa hàng rất là đường hoàng, một tòa đại điện, giường cột chạm trổ, chung quanh còn có một ít tiểu điện, cũng đều tinh điêu tế tác, giống như quần lạc bình thường vây quanh. Không có tiến vào chủ điện, Cổ Phong đi vào một tòa chết điện chính giữa, nơi này là trao đổi ma thú vật chỗ. Linh giai ma thú phong hổ tâm huyết một cân, phong hệ ma thạch một quả. Vị phá tổn hại, linh giai ma thú viêm lang, tâm huyết 8 lượng, hỏa hệ ma thạch một quả, vị phá tổn hại, linh giai ma thú thổ hùng, tâm huyết 1 cân 1 2, thổ hệ ma thạch một quả, vị phá tổn hại. Tổng cộng linh giai ma thú tâm huyết 8 cân 3 lượng, thuộc loại bình thường, linh giai ma thạch 8 miếng, thuộc loại bình thường, tổng cộng giá trị 2 vạn 7 ngàn nguyên kim, có thể đổi lấy 9 miếng hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, có hay không đổi lấy, hay là đổi tiền mặt. Huyết nguyên đan. Nhất Trích Bạch Ngọc Bình lần lượt tới trong tay, bên trong là quả huyết sắc mị hơi mở, phảng phất có huyết khí tại lưu động, đây là huyết nguyên đan, tuy nhiên chỉ là hạ phẩm hạ cấp. Nhưng là Cổ Phong như trước cảm thấy trong đó cường thịnh huyết khí tinh nguyên, chín quả toàn bộ luyện hóa, tất nhiên lại có một hồi tinh tiến. Muốn đi gia nhập Dòng binh công hội, nắm chặt thời gian được, nếu không chịu bỏ qua thời gian, lập tức có một hồi khảo hạch. Nghe nói không có, đệ nhất Cổ Khương học viện năm nhất đã có người trở thành hai sao Dòng binh, mỗi tháng có thể theo Dòng binh công hội lĩnh hai quả hạ phẩm trung cấp huyết nguyên đan, hạ phẩm trung cấp A, đây chính là một quả 5000 mà hàng, hai quả chính là một vạn. Cái gì khái niệm? Đi. Nắm chặt thời gian, nghĩ biện pháp trước trở thành một sao Dòng binh. Mỗi tháng thì có một quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan đi ra hoàng gia cửa hàng không xa, cổ phong tiệu nghe thế dạng thanh âm, điều này làm cho trong lòng của hắn vừa động, giang binh công hội chính là là một thế lực lớn, cái này cái thế lực trong truyền thuyết ngang cả nhân tộc đại địa, hắn cổ thái quốc chỉ là đóng quân có một tòa thanh đồng phân hội, cho dù như thế cũng nhận được cả hoàng thất lễ ngộ, đây mới thực là cự vô phách, có thể nạo thị cổ thái quốc, giang binh cùng bậc biểu tượng thân phận cũng giống trưng thu hiện vật lực, càng là một loại lịch duyệt tích lũy, gia nhập giang binh công hội hữu ích vô hại, cổ phong suy nghĩ một chút, liền quyết định gia nhập giang binh công hội, hắn cũng biết phụ thân hắn cổ hà chính là nhất danh giang binh, vài chục năm quá khứ đã là nhất danh tứ tinh doanh binh, tứ tinh doanh binh, mỗi tháng cố định thu vào là một quả trung phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, đây chính là giá trị hai vạn nguyên kim một quả, cùng hạ phẩm huyết nguyên đan không thể so sánh nổi. Hôm nay chính mình cũng đạt tới đê giai chi cảnh, sớm đi gia nhập doanh binh công hội, có thể càng sớm tìm được kích lợi, đối với tu hành có rất lớn giúp ích. Một nghĩ đến đây, cổ phong nhanh hơn tốc bộ, xuyên qua hơn phân nửa thành thị, đi tới doanh binh công hội. Doanh binh công hội so với hoàng gia cửa hàng ít đi một phần quý khí, nhiều hơn một phần thợ mạnh thậm chí thiết huyết hương vị, vài tòa đại điện, toàn bộ là dùng hấp hát thiết đúc kim loại. Tựa hồ vài đầu viễn cổ cự thú phụ phục trên mặt đất, khí thế bức người, tường thể loang lổ, có việc binh đao trì ngẩn, là tuế nguyệt tấn ký. Tại công hội cửa ra vào, Cổ Phong gặp được không ít cổ chân học viên, cơ hồ đều là vai nam trung niên, về phần năm nhất tân sinh, chỉ thấy được một hai cái người quân ảnh, một là ban bảy tề nhạc, còn có một thì là vũ vũ. Hôm nay tựa hồ là thống nhất khảo hạch thời gian, đến đây không ít người, đều ở xếp hàng, bên ngoài, một ít giông binh tại vây xem, Cổ Phong liếc qua tới, không sai biệt lắm chính là một sao hai sao cấp bậc, giông binh cùng bậc, cũng không phải là tốt như vậy bay lên, có nghiêm khắc vi tích phân chế độ. Cổ Phong Tề nhạc liếc thấy được đã đến cổ phong, hắn hô nhỏ một tiếng, trong mắt hiện ra hừng hực chiến ý. Cổ phong, ngươi cũng tới khảo hạch giông binh. Vương Vũ trầm giọng nói, trong lòng của hắn có một loại không cam lòng, không cam lòng rơi vào cổ phong sau. Hắn nghị siêu việt cổ phong, đem cổ phong triệt để giẫm nát dưới chân, một lần nữa chứng minh hắn ban chính chúng tuyển đệ nhất địa vị. Hắn chính là cổ phong. Đám lao sinh có chút kinh nghi bất định, đặc biệt một ít pháp sĩ ban pháp sĩ, tuổi thanh xuân, vũ mị lệ giờ phút này đúng là dễ dàng tâm động tuổi nghe vậy đều rơi xuống một quang dùng một loại xem kỹ mà hiếu kỳ ánh mắt dò xét của phong âm thầm cũng có người có chút tâm động mị mâu lưu chuyển, chuyển lại thu ba bất quá đây hết thảy cũng không bị cổ phong để ở trong lòng thần sắc hắn chấn định không bị ngoại vật chỗ loạn khí độ trầm ổn cho thấy cùng bạn cùng lứa tuổi là không cùng đi đây là tu luyện la hán quyền sau dần dần sinh ra thay đổi quyền nuôi thân quyền nuôi tâm la hán quyền quyền ý vừa dương chính đại ngay tiếp theo cổ phong trưởng kỳ tu tập phía dưới cũng nhiễm thượng loại khí chất này gặp chuyện trầm ổn gặp nguy không loạn lù lù bất động không nên buồn nào Khảo hạch theo hiện tại bắt đầu, cuối cùng 3 ngày, xếp hàng dựa theo thứ tự, Tu Vi bất nhập, giai Chi cảnh tự động rời khỏi. Nếu không, coi là làm dối kỳ cương, tương lai ba năm chồng, không được xin trở thành do minh. Một người trung niên quản sự đi ra, phệ, hướng phía mọi người hét quát một tiếng, lại xoay người đi vào, nhưng là tất cả mọi người không dám nói thêm cái gì, đội ngũ lập thật dài chừng hơn 200 người. Tại trung niên kia quản sự đi rồi, khảo hạch liền chính thức bắt đầu rồi, nhất danh danh chiến sĩ hoặc là pháp sĩ tiến vào công trong hội, có vô cùng mau ra đây, ngực nhiều ra một quả màu tím kim loại bài trên mặt tấn có một mảnh tinh không, tấn thăng làm tối sơ vô tinh do minh, có kinh. Nghiệm dài răng dặc đi ra giờ của áo tạ tơi, vết thương trong chất nhưng vẫn là không cách nào khảo hạch thành công 20. dư vân chỉ dùng 20. cổ chăn vai nam trung nguyên trung có một ít đi vào dây dai chi cảnh thật lâu bọn họ khảo hạch rất nhanh nguyên một đám vẻ mặt tươi cười dùng tốc độ tới hỏi đỉnh quân hùng tân hà thập tám phút chân thực thập sáu phút theo thời gian trôi qua càng nhiều khảo hạch kết quả đi ra phần lớn khảo hạch thông qua dù sao chỉ là xin doanh binh cuối cùng xem chính là thời gian gần nửa ngày quá khứ nhanh nhất chính là hoàn toàn trung hoàn thành khảo hạch tế nhạc gọi vào tề nhạc danh tự cũng đưa tới một hồi tiểu bạo động, năm nhất thập đại thiên vương một trong, nhập học lúc này mới hơn 2 tháng, ưu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đấu khí, khóa nhập đê giai chi cảnh, không thể so với rất nhiều năm thứ hai vai nam trung niên chỗ thua kém. Không nói một lời, Tề Nhạc tiến vào công trong hội, cuối cùng nhất, tại đệ 15 phút giờ, hắn đi ra công hội, toàn thân cơ bản hoàn hảo không tổn hao gì. 15 phút thành tích, vừa mới gần 200 người khảo hạch, không sai biệt lắm xếp hạng tên thứ 19, Tề Nhạc không có rời đi, hắn thôi qua một bên, tiếp tục chờ đợi. Cổ Phong, lúc này đây, ta xem làm sao ngươi rời về ta. Không bao lâu, cũng đến Vương Vũ Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong nội tâm thầm hừ một câu, nhiều ngày như vậy, nhưng hắn là làm đủ công phu, muốn siêu việt cổ phong, đoạt lại thuộc về mình phong quang. Thi theo hiện tại bắt đầu. Vương Vũ tiến vào công trong hội, bắt đầu khảo hạch, đám lao sinh phát rắc được mùi thuốc súng, đều bắt đầu phòng đoán đặc cược, phạm vi nhỏ mở lên văn bài. Lần này tân sinh thật sự khó lường, này tề nhạc rõ ràng 15 phút tụ thông qua khảo hạch, thật không biết, này Vương Vũ cùng cổ phong hội có thành tích gì, năm nay cuối kỳ lại bị, năm nhất chiến sĩ cùng pháp sĩ mới nhân Vương Chi tranh có khán đấu. Long tranh hổ đấu à, bất quá nghe nói, này tề nhạc cùng Vương Vũ đều đã từng thua ở này cổ phong trên tay. Nhập thân được tùy mánh hổ tráng cốt quyền năm thứ ba đều hiểu thấy nhưng là sau đó nhất danh khảo hạch thông qua vai nam trung niên ngữ khí tranh chau nói đều là cá nhỏ tiểu hạ thật sự cùng cổ khương cổ nhĩ so sánh với hay là con gà con tử bình thường tùy ý vây lấy rất nhiều người trầm mặt xuống đối với cổ chân mà nói cổ nhĩ cùng cổ khương không thua gì hai tôn quái vật khổng lồ cho tới nay đều bao trùm trên của hắn đối với cổ chân mà nói là thiên tài đến cổ khương cổ nhĩ lại như sang sông chi lý không có ý nghĩa một phút đồng hồ 2 phút 3 phút 10 phút rất nhanh vương vũ đi vào 10 phút trong lúc lơ đãng lại là 3 phút quá khứ. Phát ra. Phát ra. Tiếp qua 1 phút đồng hồ, Vương Vũ thân ảnh tại dòng binh công hội cửa ra vào xuất hiện, hắn con mắt quang lạnh lùng, nhìn quét tứ phương, đại có một loại ngạo thị quần hùng dư vị, thập분 phút, đủ để sắp xếp nhập trước 10 hàng ngũ. Như thế nào, Cổ Phong, ngươi đại khái không thể tưởng được, ta đã đả thông một phương đấu khiếu, đuổi theo ngươi, thậm chí sắp tích xúc đủ rồi phá tan thứ hai đại đấu khiếu đấu khí lượng. Nhìn xem Cổ Phong, Vương Vũ trong nội tâm thoải mái, giờ khắc này, hắn tin tưởng nhất định có thể đem Cổ Phong giẫm nát dưới chân. Nhưng là đối với Vương Vũ, Cổ Phong căn bản không để ý tới hắn. Nhân vật như vậy, đã không bị hắn để vào mắt. "Ngươi." Vương Vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Ta lại muốn nhìn, ngươi có thể có thành tích gì, đừng để bên ngoài xé nát ném ra." Rất nhiều người đang nhìn đùa dỡn đây là một niên cấp mới nhân vương chi tranh, người tuổi trẻ nhà, ai nguyện ý chịu thua, đều tại âm thầm phân cao thấp, có thể chiếm nhất thời thượng phong chính là nhất thời thượng phong. Rốt cục, bất quá hơn 10 người tiến vào khảo hạch sau, đến viên cổ phòng nhập trường. Quy 1 chương 20, bẻ gãy nghiền nát. Cổ Phong tiến vào doanh binh công hội trong, có chuyên gia dẫn đường, đưa hắn dẫn vào một gian phong bế thiết trong phòng, thiết trong phòng, có một người trung niên nhìn người hắn khẩu màu tím kim loại bài có tứ quả màu tím ngôi sao là nhất danh tứ tinh doanh binh người này khí tức thâm bất khả chắc cổ phong cảm ứng sợ là không tại phụ thân hắn cổ dưới sông. giống có tiếng gầm gừ vang lên thiết trong phòng có nhất trích sắt thép lồng giam, lồng giam chung là một đầu toàn thân mạo hiểm hỏa quang sư tử mạnh mẽ giờ phút này chính gắt gao chầm chầm vào bên ngoài cổ phong mắt lộ ra tàn nhẫn thống hận bạo ngược thần sắc linh giai ma thú hỏa sư doanh binh vinh quang ta khao chính ngươi lấy được đi thôi trung niên nhân mặt không biểu tình chỉ hướng tụ trong lồng, cổ phong xem xét, lập tức minh bạch. ở đằng kia hỏa sư sau lưng một cây thiết trụ thượng, giông binh tinh bài thình lình bị dùng dây thừng buộc ở phía trên, lấy được tinh bài, trở thành giông binh, nhưng là muốn né qua hỏa sư đánh giết, đây cũng là trước khảo hạch mọi người thời gian không đồng nhất nguyên nhân. nay đầu hỏa sư, quanh thân hỏa hệ pháp lực bắt đầu khởi động, không sai biệt lắm tương đương với đả thông một phương pháp khiếu pháp sĩ, thân thể cũng cường hành, không thể so với mới vào d giai chi cảnh chiến sĩ chỗ thuốc kém, tổng hợp lại thực lực, có thể so với đả thông hai phe đấu khiếu chiến sĩ. Một chút dự đoán, Cổ Phong đã biết hiểu này đầu hỏa sư chiến lực, đây là hắn cái này hơn nửa tháng tại Ma Hùng lĩnh tích lũy ra tới kinh nghiệm, không chần chờ, sau một khắc, hắn một bước bước chân vào sắt thép tủ trong lồng. Mục quang khẽ nhúc nhích, trung niên nhân xem Cổ Phong liếc, thiếu niên này tựa hồ có chút bất động, không, có gì chần chờ, trên người có một loại vừa dương khí chất làm cho người lây. Giống. Hỏa sư giống động, há mồm phun ra ba quả đầu người lớn nhỏ hỏa đạn, ba quả hỏa đạn xích hồng nhất phiến, nhiệt độ cao tập người, làm cho không khí đều vèo mèo, Trong sát na Cổ Phong bước ra một bước, thân thể ở chỗ sâu trong, bốn đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng tức tỉnh, thâm hậu đấu khí tại trong kinh mạch tràn, một hơi, hai tay của hắn hướng phía trước tìm đòi, thuần trắng đấu khí ở phía trên nổi doanh, đâm vào ba khỏa hỏa đạn chỗ vặn vẹo không gian. Cái gì? Rõ ràng tay không tiếp linh giai ma pháp. Trung niên nhân rốt cục biến sắc, trên người hắn đấu khí ngưng kết, hóa thành một kiện thuần trắng đấu khí khôi giáp, chống đỡ cái này thiết trong phòng đống nhiên lên cao nhiệt độ. Lúc này, hắn con mắt chăm chú địa chẳng chẳng vào cổ phong động tác, không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Thử kéo. Hỏa tinh bắn tung tóe chung, một đôi thuần trắng bàn tay tựa hồ chư thần chói lọi xuyên toa trong đó có tiếng hổ gầm vang lên phảng phất thấm nhồn vô tận thời không tự viễn cổ trong năm hàng lầm xuống sa bắt lớn nhỏ nắm tay ngưng tụ bốn đầu viễn cổ bạch hổ chi lực đánh chết hỏa sư hỏa sư vừa chết tinh bài tự nhiên rơi vào trong tay hỏa sư giết đảo cái này trong tích tắc rõ ràng mở ra miệng to như chậu máu cương răng răng nhọn một mảnh sáng như tuyết nuốt hướng cổ phong nắm tay bùm bẻ gãy nghiền nát thế như trẻ tre căn bản không có nửa điểm trở ngại cổ phong nắm tay tiến quân thần tốc đầu khí chấn động tự nứt vỡ hỏa sư một ngụm cương răng Tự hắn sau đầu xuất hiện, nắm tay lùi về, một quả ngón cái lớn nhỏ hỏa hệ ma thạch bị nắm trong tay. đông, thi thể rơi xuống đất, theo tiến vào lồng giam, đến đánh chết hỏa sư lấy được ma thạch. trước sau bất quá ba tức thời gian, thẳng đến cổ phong lấy được tinh bài đi ra lồng giam, trung niên nhân kia phương mới hồi phục tinh thần lại. ma thạch cần nộp lên sao? đó là dòng binh vinh quang. đa tạ. cổ phong gật đầu, cất ký ma thạch, đi ra phong bế thiết phòng. dòng binh công hội trước, tất cả mọi người đang suy đoán. đạt ngưỡng, ta đánh cuộc, cái này cổ phong tại thập ba phút gì đó đi ra. trong truyền thuyết, cái này cổ phong lợi hại hơn điểm ta xem hoàn toàn nhiều một chút tiểu sẽ ra ngoài. tên thứ hai hẳn là không có vấn đề. thập bốn phút ta đánh cuộc. trong đám người tề nhạc thần sắc trầm ngưng, vương vũ cười lạnh liên tục. hôm nay hắn ngược lại muốn nhìn cổ phong lấy được cái gì thành tích. tự tin của ngươi ta tôi chân ép ngã vương vũ nhất định sẽ trở thành thượng vị giả. ngươi cổ phong chính là ta khối thứ nhất đã đặt chân. cái này vương vũ trong nội tâm này sinh ngắc độc, hắn thật là là đương đủ rồi lão nhị. trong nội tâm rất là nghẹn thở ra một hơi, muốn phát tiết đi ra ngoài thẳng đường tâm niệm. một chút. có người phát ra. đột nhiên có người kinh hô một tiếng là cổ phong hắn như thế nào phát ra cái gì cổ phong phát ra vương vũ trong nội tâm cả kinh theo mặc dù là mừng dỡ ta liền nói có thể có thành tích gì nhìn xem nửa phút không đến đã bị đánh tới không đúng lòng ngực của hắn nhưng là sau đó vương vũ liền phát hiện đi ra doanh binh công hội cửa chính cổ phong lực một quả màu tím tinh bài dưới ánh mặt trời sặc sỡ loa mắt sáng lạn một mảnh như thế nào hội tề nhạc mục quang có chút ngưng trệ không quá tin tưởng kết quả như vậy đầu kia hỏa sư cũng không phải là dễ chơi căn cứ mọi người phân tích không có đánh thông hai phe đấu khiếu tu vi, căn bản không thể chính diện chống lại. Như hắn như vậy vừa mới đả thông một phương đấu khiếu, chỉ có thể chọn lựa chiến thuật du kích, tùy thời việt vị lấy được tinh bài, sắt thép lồng giam tiểu lớn như vậy, nửa phút đi vòng qua, chỉ sợ không có khả năng. phe này tới một ít đê dài hạn. vị điên phong vài nam trung niên chiến sĩ cùng pháp sĩ, đều ít nhất tìm hoàn toàn chung lấy được tinh bài, muốn đánh chết đầu kia hòa sư, một người khó có thể làm được. muốn kinh nghiệm cổ chiến, là mựa. vương vũ lanh quát một tiếng, cổ phong, ngươi rõ ràng là mựa. nửa phút, ngươi thực khi chúng ta là người ngu. phụ thân ngươi cổ hà là phó viện trưởng lại là tứ tinh Dòng binh, ta hoài nghi, ngươi đang ở đây Dòng binh công hội trùng có quan hệ. Không sai, mới có thể. Nguyên lai là cổ chăn phó viện trưởng, cổ hà người này ta nghe nói qua, vẫn còn có chút thủ đoạn. Bốn phía, một ít vai nam trung niên có lẽ có chút ít cố kỵ, nhưng là một ít Dòng binh nhưng lại không thèm quan tâm, đầu mâu trực chỉ cổ hà. Xem ra, cần ra tay tỉ hiểm, quả đấm của ta vốn không nên hướng phía cổ chăn. Tiểu tại cổ phong như mày, muốn ra tay hết sức, Dòng binh công hội trưởng hét lớn một tiếng giống như kinh lôi, chấn động không khí, uy nghiêm như ngục, áp bách lòng của mỗi người linh. Ai nói ta Dòng binh công hội là mự Lá gan không nhỏ. Một người trung niên dòng binh đi tới, đúng là này phụ trách khảo hạch trung nhân nhân, giờ phút này, hắn một thân thuần trắng đấu khải, đấu khí từng đợt từng đợt địa khuếch tán, phát động không khí, phát ra phần phật tiếng vang. Đấu khí ngưng giáp, đây là trung giai chiến sĩ thủ đoạn, đang mặc đấu khải, so với sắt thép khôi giáp còn muốn an toàn, bình thường binh khí căn bản cắt không mở, đối với ma pháp cũng có được không nhỏ chống đỡ tác dụng. Hiện tại, trong lúc này năm giám khảo một thân đấu khải, tay trái mang theo một cụ huyết lâm lâm thi thể, uy hiếp tứ phương. Vây xem trong binh nhận biết hắn, là cái này cổ đồng thành trong binh công hội phó hội trưởng một trong, thực quyền nhân vật, nhất danh cường đại tứ tinh trong binh chiến sĩ. Hỏa sư thi thể, bị ban chết. Vương Vũ hô nhỏ một tiếng, điều này làm cho trong lòng của hắn chấn động, bị đánh chết hỏa sư, này làm sao cũng làm cho hắn có một loại dự cảm bất hảo. Mà sau một khắc, một khỏa quyền đầu lớn nhỏ, thuần trắng đấu khí cầu pha không, thoáng cái xuyên thủng hơn 10 mét tại trên người hắn nổ tung. tiêu thảm một tiếng, Vương Vũ bay ngược mấy mét, quần áo vỡ tan, trên người nhiều ra hơn 10 đạo vết thương, nhưng là không sâu, chỉ là hơi lộ ra vết máu. Hoài nghi ta trong binh công hội công chính vốn là tội lớn, nghiêm tình ngươi vi phạm lần đầu, tiểu chuẩn 1 2, tiếp theo, trực tiếp cấp đoạt dòng binh thân phận cả đời. Mang theo hỏa sư thi thể, trung niên giám khảo tán đi đấu khải, xoay người rời đi, cuối cùng thật sâu nhìn cổ Phong liếc, làm cho cổ Phong trong nội tâm lạnh dựng, người này tựa hồ chú ý hắn. Bất quá, cái này cũng không bị cổ Phong để ở trong lòng, thực lực của hắn, hội từng bước bày ra, cổ đồng thành, cũng bất quá chỉ là bước đầu tiên. Bá đạo. Lúc này, tất cả mọi người trong nội tâm sinh ra như vậy một cái tử, đây là dòng binh công hội uy nghiêm, không để cho khi nhẫn, vậy xem dòng binh đều tán đi. Vài nam trung niên tân sinh cũng đều yên lặng rời đi vương vũ sắc mặt khó coi rốt cục hừ lạnh một tiếng tìm một cái vắng vẻ ngõ nhỏ rời đi nhìn xem vương vũ bóng lưng rời đi cổ phong biết rõ cái này vương vũ đã đem hắn ghi hận thượng nhưng là hắn không hề cố kỵ cũng không có cái gì kiếm kỵ ngươi xem ta vi thủ khấu ta đem ngươi là heo chó sợ cái gì trở lại cổ trăn tiến vào trong nhà trong sân cổ hà đã sớm chờ cha phong nhi ngươi đã trở lại cổ hà cao thấp dò xét cổ phong liếc gật đầu nói không sai là đã trải qua sinh tử trên người nuôi ra khí chất vừa mới dự ta nghe nói có thật không nhìn xem cổ Hà ánh mắt mong chờ, cổ Phong gật đầu nói, đúng vậy, phụ thân, Hải Nhi đã thuận lợi đả thông thứ hai phương đầu thiếu. Hảo, hảo, hảo, liên tiếp ba cái hảo chữ, cổ Hà tâm tình có chút kích động, Phong Nhi ngươi đại tài trưởng thành trẻ, bắt đầu phát lực, cái này là chuyện tốt, nhất định phải bảo trì xuống dưới, trong nhà hội toàn lực duy trì ngươi tu hành, có cái gì khó khăn nói ra, chỉ cần có thể trở nên nổi bật, đập nồi bán sát, thắng ra bại sản, trong nhà cũng tạo điều kiện cho ngươi, cha ngươi yên tâm, Hải Nhi sẽ không lừa biếng. Cổ Phong chỉnh trọng nói, đi theo ta. Đi vào trong phòng, Cổ Hà lấy ra nhất trích thanh sắc bình ngọc đưa cho Cổ Phong. Trong lúc này, là một quả trung phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, Phong Nhi ngươi luyện hóa có tốt chỗ, từ nay về sau mỗi tháng, vi phụ đều cho ngươi một quả. Chính là cha ngươi tu hành." Cổ Phong trầm giọng nói, hắn biết rõ, trong lúc này phẩm hạ cấp huyết nguyên đan là trong binh công hội phúc lợi, phụ thân Cổ Hà là tứ tinh trong binh, mỗi tháng cũng chỉ có cái này một quả, giá trị 2 vạn nguyên kim. Cổ Hà khoát tay áo, nói, "Cha ta hôm nay tại trung giai trung vị cảnh giới, trung phẩm hạ cấp huyết nguyên đan đã không có cái gì trọng dụng, không bằng cho Phong Nhi ngươi, có thể rất nhanh lướt qua đ giai tích lũy giai đoạn." Đánh sâu vào trung giai chi cảnh, không cần nhiều lời, cứ định như vậy. Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa, minh bạch là phụ thân khổ Tâm, trung phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, tuyệt đối không phải Cổ Hà nói được như vậy không đông đảo, nhưng là hiện tại, hắn cần phải làm là lợi dụng hảo mỗi một phần tài nguyên, tu vi tinh tiến, sớm ngày đột phá trung giai chi cảnh. Quy 1 chương 21, thuần dương chỉ. Màn đêm buông xuống, Cổ Phong mà bắt đầu luyện hóa đạt được 9 miếng hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan. Một quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan vào bụng, bốn đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng lập tức trong người gầm hết lên, kinh liệt miên áp, mỗi một tấc cơ màng ra, đều bắn ra ra bên mông lực lượng. Trợ hồ lũ bất ngờ bộc phát, bẻ gãy nghiền nát, cường đại dòng lớn trong kinh mạch, một quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan dược lực trong nháy mắt bị luyện hóa, trở thành sợi sợi từng sợi tinh thuần dư khí, đây là một loại dịu năng lượng, tràn ngập sinh cơ, La Hán Quyền chỉ dẫn thứ 5 điều mãnh mạnh. Mạch máu phảng phất một đầu đang ngủ say cự thú, há miệng khẽ hớp, dư khí lập tức chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trước sau luyện hóa một quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, bình thường đệ giai chiến sĩ ít nhất cần nửa canh giờ, nhưng là cổ phong tu tập La Hán Quyền, thân thể lộ sắc, kinh mạch cường thịnh, đồng nhất cảnh giới có thể dung nạp sinh ra càng thêm hùng hồn đấu khí, người thường cố kỵ kinh mạch sức thừa nhận Đến cổ phòng trong lúc này, hoàn toàn không, có như vậy bạn văn, thập tức không đến, cựu toàn bộ hấp thu. Chưa đủ. Một quả miếng luyện hóa, cổ phong cảm thấy quá mức mảnh thủy chảy dài, thứ năm điều ma mảnh mạch máu căn bản uỷ không no, sau đó, thần sát hắn nhất định, trong tay bạch ngọc bình bốc nát, 8 miếng hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan ném đi, há miệng toàn bộ hút vào trong miệng. Oen. Phản phất núi lửa phun trào, 8 miếng hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan dược lực liên hợp phóng thích, so với lúc trước luyện hóa huyết quả dược lực còn muốn càng mạnh vài phần, bàng bạc dược lực cọ kinh mạch, tựa hồ kinh đào hái lãng nhưng là cổ phong trong kinh mạnh màng nhưng thật giống như tường đồng vách sắt mặc cho như thế nào cường hoành lực lượng đều là không chút sức mệt thứ năm điều mau mảnh mạch máu cho ta sọ xuyên qua thứ năm đầu viên cổ bạch hổ chi lực cho ta thức tỉnh giống thu nạp cũng đủ dược khí năng lượng thứ năm điều mau mảnh mạch máu ngang nhiên sâu đấu uy nghiêm hổ gầm lao ra thứ năm đầu viên cổ bạch hổ phá cảnh lớn ra cả điều mau mảnh mạch máu lập tức hóa thành màu đồng xanh ầm ầm năm đầu viên cổ bạch hổ lực lượng tại thân thể trung nhiên động đại lượng đấu khí tại trong kinh mạch sinh ra trăm sông đổ về một biển rũ ánh vào khí trong nước khó khăn lắm đạt tới đà thông kẻ thứ ba đấu khiếu bên giới cổ phong biết rõ bởi vì tu tập la hán quyền làm cho kinh mạch của hán khí hải đều xa xa không phải bình thường chiến sĩ có thể so sánh vô cùng rộng lớn cứng cỏi bình thường chiến sĩ cũng đủ phá tan một phương đấu khiếu đấu khí lượng hắn ít nhất cần mấy lần mới có thể đả thông cho nên tiểu cần tiêu hao càng nhiều là tài nguyên bất quá ta một khi đột phá cùng giai tròn xứng đáng vấn đỉnh đến phong, chỗ hướng đố theo tu vi tăng trưởng có một loại tự mình cố gắng tâm niệm tại cổ phong trên người sinh sôi không cam lòng hạ xuống người sau ra đời thứ năm đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng Cổ Phong cũng không vội ở ăn vào này miếng trung phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, vừa mới luyện hóa 9 miếng hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, hắn cần làm quen một chút tự thân tăng vọt lực lượng, chỉ để không chế mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Một đêm qua khứ, bởi vì tu vi tăng vọt, tinh thần sự dư thừa, Cổ Phong trọn vẹn đánh cho một đêm la hạc quyền, đệ tam thức tuyệt chiêu cần thiết kinh mạch cũng từng cái đã thông. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới lên, vạn vật sống lại, đây là mùa xuân, trong thiên địa sinh cơ bừng bừng, một mệnh thanh tươi tốt. Còn có 3 ngày thời gian, một tháng lịch lãm liền muốn chấm dứt. Lúc này, phía sau núi bên cạnh bờ, Cổ Phong mở hai mắt ra. Xem ánh sáng mặt trời sáng chói, một mảnh hương hỏa. Cái này trong vòng 3 ngày, cổ nhĩ học viện ba người nhất định sẽ đã đến, này bộ viện sơn đạt được hương cấp danh xưng, tất nhiên nắm giữ hạ phẩm võ học, La Hán quyền không thể đơn giản bạo lộ, nhưng là mãnh hổ tráng cốt quyền chỉ là luyện thể quyền pháp, uy lực đã chứng trọi đá, xem ra phải nắm chặt thời gian chọn lựa một môn hạ phẩm võ học. Tại cổ chân học viện, bất luận cái gì một học viên, tại đột phá đê giai chi cảnh sau, đều chen chúc có một lần phúc lợi, đi trước đô thư quán hai tầng chọn lựa một môn hạ phẩm võ học, hôm nay, cổ phong chính là muốn lợi dụng lần này phúc lợi, lựa chọn sử dụng một môn hạ phẩm võ học đến chuẩn bị chiến tranh. Hành cầu ở cổ chân trong học viện, vô luận là tân sinh vai nam trung niên đều chú ý cổ phòng, loại này chúng mục chỗ xem áp lực, cổ phong bằng chân như vậy, tu tập La Hán quyền sau, trên người hắn biến hóa càng lúc càng lớn, lòng dạ khoáng đạt, khí chất vừa dương, gặp không sợ hãi, tư duy cũng vận chuyển nhanh chóng, có thể tùy cơ ứng biến, ý chí kiên cường. Đồ thư quán, một tầng đi thông hai tầng hàng hiên, có chuyên gia gác, trình học viên chứng, vận chuyển đấu khí trên thân thể tại hạ hiện hiện, nhân viên quản lý gật đầu, lần lượt còn học viên chứng, nói, ngươi đang ở đây hai tầng chỉ có nửa giờ thời gian, chỉ có thể chọn lựa một môn hạ phẩm võ học. Cổ Phong gật đầu, tiến vào đồ thư quán hai tầng, hai tầng phía trên, giá sách không nhiều lắm, chỉ có 10 cá. Từng trên giá sách có hơn 10 quyển sách sách không đợi. Trong lúc này, chính là cổ chân học viện trọng địa một trong, siêu tầm võ học điện lục địa phương, mà ở bên kia còn có một chỗ cách ly địa phương, chỗ đó siêu tầm là ma pháp điện lục. Chỉ có nửa giờ thời gian, cổ phong không dám chậm trễ, tại giá sách trong lúc đó chọn lựa. Nương ba chỉ, hạ phẩm võ học, nương tụ đấu khí, bắt trước nước gợn gợn sóng kích phát chỉ kính, ám kình liên miên không dứt. Phách xuân trưởng, hạ phẩm võ học, hóa khí thành trưởng, có phá núi xu thế, phá phong quyền, hạ phẩm võ học xoay tròn khí kình, quyền định phong ngừng. Một môn môn hạ phẩm võ học, cổ phong không kịp nhìn. Bất quá khí sơ, hắn cũng nghe phụ thân cổ hà đề cử qua vài môn hạ phẩm võ học đều là hạ phẩm võ học trung lính tiêm tồn tại, tỉ như có một môn hạ phẩm võ học, phân hà trưởng, tu hành chí cao ở chỗ sâu trong, có thể trưởng đoạn giang hà. Còn có một môn liệt hỏa mâu pháp, chính là sử dụng binh khí võ học, mâu pháp rừng rực, cao thâm chỗ, một mâu xuyên thủng vách núi, hòa tan nhang thạch không nói chơi. Nhưng là tại đọc qua qua đi, cổ phong như trước không hài lòng so với việc La Hán Quyền đằng sau tuyệt chiêu cùng sát chiêu, những này hạ phẩm võ học đều quá mức bình thường, căn bản nhập không được mắt của hắn, cùng với lãng phí thời gian, không bằng tình tu La Hán Quyền. Mười ca giá sách đại khái đọc qua một lần, Cổ Phong triệt để thất vọng rồi, hạ phẩm võ học thật sự là thô lậu không chịu nổi, tu tập La Hán Quyền sau, lại nhìn những này hạ phẩm võ học, quả thực là sai dọa trọng chết. Tuy nhiên bởi vì lịch duyệt cùng kinh nghiệm, không thể nhìn ra tất cả sơ hở, nhưng cũng không có tu tập tất yếu. Xem ra chỉ có dùng mánh hồ trắng quyền đối địch. chẳng được gì, Cổ Phong đợi rời đi, thúc nhĩ mù quang phóng nhìn. Phát hiện một sự kiện vật, tại một chỗ bàn chân, một quyển sách sách bị kế ở dưới mặt, trên mặt tích một tầng bụi. Thân thủ một chảo, đấu khí dẫn dắt, này sách lập tức rơi vào trong tay, thổi một hơi, cho bụi tan hết, lộ ra ba cái mạnh mẽ cuộn cuộn chữ to, thuần dương chỉ. Thuần dương chỉ, đây là điều khiển võ học. Cổ Phong sửng sở, lập tức bắt đầu đọc qua, hắn càng lộn càng kinh ngạc, cái này thuần dương chỉ tinh thâm ảo diệu, đường hoàng chính đại, vừa dương cuộn cuộn, nhìn về phía trên không chút nào tại La Hán phía dưới, vì sao luân lạc tới trở thành đồ lót kết cục, Cổ Phong không tin không ai phát hiện môn võ học này, như vậy kỳ ngộ giả cực kỳ. Quả nhiên tại đây thuần dương chỉ trang tên sách phía trên, cổ phong thấy được một ít ghi lại, tựa hồ là tiền bối người tu hành nhắn lại, cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này thuần dương chỉ lai lịch, thuần dương chỉ chính là cổ chân học viện nhất danh đạo sư ngẫu nhiên trong lúc đó lịch lãm, tiến nhập một tòa viện cổ động phủ sau được, thô sơ giản lược phán định vi trung phẩm võ học, nhưng là về sau, bởi vì căn bản không cách nào tu luyện đạt tới ngũ phẩm đã ngoài cùng bậc, uy lực chỉ là có thể so với bình thường hạ phẩm võ học trung kế cuối, cho nên bị đem gác xó, thậm chí không người hỏi thăm. cái này thuần dương chỉ đằng sau, còn có thật nhiều người tu hành nhắn lại, xem ra có rất nhiều người cho là mình có thể tu thành nhưng là cuối cùng nhất không có có thành công dần già thì lại không có người thử thủy cổ phong lần nữa từ đầu tới đuôi đem bí tịch này đọc qua một lần sau đó khẽ cười một tiếng nói trong lúc này hạ phẩm võ học ta đều chứng mắt tu luyện cũng là lãng phí công phu hiện tại có cái này thuần dương chỉ tiêu nếm thử một chút tu không thành cũng không phải là cái gì tổn thất hạ quyết định cổ phong đã đi xuống hai tầng đem sách đưa cho nhân viên quản lý thuần dương chỉ người tuyển thuần dương chỉ nhân viên quản lý sắc mặt có chút cổ quái nhưng là cuối cùng nhất không nói gì thêm ghi chép hạ xuống trả lại cho cổ phong nói cái này bản thuần dương chỉ không cần sao phó bản ngươi mang đi à Chích phải nhớ kỹ không có học viện đồng ý không được truyền ra bên ngoài nếu không chịu lấy đến chế tài phế bỏ một thân tu vi cổ phong gật đầu sau đó ly khai đồ thư quán cái này nhân viên quản lý nhìn xem cổ phong sau khi rời đi lập tức lấy giấy bút bản ghi chép một những thứ gì một lát sau một học viên tới đem trang giấy mang đi khu làm việc giáo vụ sử là một tòa đá xanh đại lâu trên lầu tầng chót trong phòng một người trung niên nam tử đang mặc màu đen nạm vàng cầm bĩa thân hình cao lớn dạo bước trong lúc đó khí độ nghiêm nghiêm Đây là cổ chân học viện giáo vụ sử trưởng phòng Quy Bách Xuyên. Lúc này, Quy Bách Xuyên mục quang âm nu, trong mắt lưu chuyển các loại hàn quang, tại trong tay của hắn có một tờ giấy trắng giấy, trên mặt chỉ vẹn vẹn có giải rác ba chữ, thuần dương chỉ. Thật sự là chê cười. Quy Bách Xuyên cười lạnh liên tục, đương mình là trong truyền thuyết chân long, thần hoàng, tuyệt thế thiên tài, cũng cứ như vậy, yêu căng tự đại, ngủ quán quyết đoán, người như vậy không cần nhiều hơn chú ý, không, có cái gì đại thành tựu. Quy Bách Xuyên hạ định luận, theo giáo nhiều năm như vậy, hắn cùng tín ánh mắt của mình không có sai. Phía sau núi, đại mặt trời giữa trưa Dương quang vàng lóng ánh sáng chói, chiếu khắp đại địa, cổ phong xếp bằng ở rêu xanh bên cạnh bờ, trong đầu ghi khắc thuần dương chỉ các loại tinh nghĩa, đem nguyên một đám văn tự là cấn tiến trong nội tâm. Thuần dương chỉ, trung văn lục phẩm, lục phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, chỉ là cái này thuần dương chỉ chỉ có lục phẩm đến tứ phẩm tâm pháp, mà lại qua nhiều năm như vậy không người tu thành, lục phẩm uy năng, chỉ là bình thường hạ phẩm võ học trung kế cuối. Giờ khắc này, cổ phong ký trụ sở hữu tâm pháp văn tự, đan điển khí hải đấu khí rít gào, tựa hồ kinh đảo hải lãng nhảy vào trong kinh mạch. Dựa theo Thuyền Dương Chỉ thứ sáu phẩm Tâm Pháp vận chuyển lại năm điều lộ sát mau mảnh mạch máu trung, năm đầu viên cổ bạch hổ lực lượng tứ tỉnh, từng sợ yếu đất cơ hồ khó gặp thanh đồng máu tùy theo nhảy vào trong kinh mạch, dung nhập đầu khí nước lũ. Suy. Sau một khắc, cổ phong ngón trỏ nâng lên, một ngón tay điểm ra, một đạo thuần trắng chỉ mang động bắn ra, như thiên ngoại lưu tinh, sẽ rách không khí. Chỉ mang liên tiếp xuyên thủng hơn 10 quả đại thụ, đạt tới trăm mét bên ngoài vừa rồi dừng. Quy một chương 22 huyết đạo đột kích. Thậm chí có uy lực lớn như vậy, cổ phong chấn động. Đứng thẳng đứng dậy, đây tuyệt đối vượt qua thuần dương chỉ đối với lục phẩm miêu tả, căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Căn cứ bí tịch đi lại, rất nhiều đề giai trung vị chiến sĩ, cũng chỉ có thể ngón tay giữa mang động bắn 50 mét ngoại, lại không có thể có được như vậy uy lực. Lần nữa vận chuyển đầu khí, Cổ Phong ngón trò gật lẽ liễu, chỉ khí tung hành, đan vào dây dưa, trở thành hẽ ra chỉ khí lưới lớn, đường hoàng chính đại, vừa dương cuộn, thoáng cái bao lại một cây mấy người ôm hết đại thủ. Oen! Đại thủ thoáng cái muốn nổ tung lên, bị chỉ khí cắt, hóa thành đầy trời mảnh vụn cẩn thận bắt đầu khí vận chuyển, cổ phong phát hiện, tại lực lượng vận chuyển chung này hóa thành thanh đồng bình thường 5 điều mao mạnh mạch máu chạy xuôi ra tới một tia không có ý nghĩa thanh đồng máu làm ra máu chốt tác dụng, cái này thanh đồng máu chính là 5 điều mao mạnh mạch máu đã thông sau sinh ra. La Hán quyền mạch, nhân thể có 10 vạn 8.000 mao mạnh mạch máu quan thông cơ xương cốt đại não là nhân thể tánh mạng căn nguyên, ta đã thông 5 điều mao mạnh mạch máu, cái này 5 điều mao mạnh mạch máu đã có tính mạng bản chất biến hóa, đạn sinh ra ma thần bình thường thanh đồng máu thanh đồng huyết có thể thúc dục dương trị phát huy ra chính thức uy năng, trước kia không có phát hiện, bây giờ nghĩ lại La Hán quyền tuyệt chiêu cũng đều là dẫn động thanh đồng huyết gia nhập, trong đó, vừa mới manh không đúc, uy không thể lở. Phát hiện vấn đề căn nguyên, Cổ Phong trong lòng chấn động, năm điều mao mảnh mạch máu chất chứa thanh đồng huyết, bất quá là chín châu mất sợi lông, ngay cả đám tích thanh đồng huyết 1 phần 10 đều không có, nếu là tích xúc cũng đủ một giọt thanh đồng huyết, có thể thể hiện ra như thế nào lực lượng, nếu là toàn thân 10 vạn 8000 mảnh mảnh máu, toàn bộ chạy xuôi thanh đồng huyết, lại nên là như thế nào một bộ cảnh. Chỉ là lại, Cổ Phong vô cùng phấn, là mạch vạn 8000 mảnh máu tu hành, quả thực là một cái thông thần chi đường, có thể cất bước giao thiệp với thần chi lĩnh vực, như vậy tu hành phương thức. Quả thực văn sở vị văn, Tần Lãng, ta sẽ lại một lần nữa đứng ở trước mặt ngươi, ta sẽ đánh nát ngươi kiêu ngạo, đem ngươi theo thần đàn đánh rớt, làm cho ngươi nhìn ta cái này phàm nhân, trong mắt ngươi tiểu hạ cậu là như thế nào cho ngươi ăn cứt chó. Cổ Phong siết chặt nắm tay, hàm răng đều cắn được kéo kẹt vang lên, lúc trước lục nhã, triệt để đánh nát hắn tất cả kỳ vọng, phá giết hắn trong lòng mỹ hảo, hắn hiện tại đã triệt để tỉnh ngộ, biết rằng các loại nhân tính, các loại xã hội sự thật, hắn giữ lại trong lòng lương thiện, truy cầu tuyệt thế lực lượng, muốn lại một lần nữa đứng ở Tần Lãng trước mặt trước, đưa hắn tất cả vinh quang kết đoạn, đường đường chính chính địa bao quát hắn, theo sau đó xoay người rời đi. Tần lãng, ngươi đang ở đây cổ Khương hào hào chờ, dù không được bao lâu, ta liền sẽ đến. Lực lượng trong cơ thể tại dốc đảo, năm điều lộ sắc mao mảnh mạch máu trong, thanh đồng máu sợi sợi từng sợi điệu chạy xuôi đi ra, thẩm thấu máu, cốt cách, gân trong thịt, tiến hành cường hóa, một bộ cường đại thân thể tại dần dần sinh ra. Cho tới chưa quá khứ, giữa trưa, Cổ Phong tại Hậu Sơn vừa qua, đuổi bắt mấy cái mẩu mỡ cá tươi, đấu khí ma sát, dẫn đốt một đống đống lửa, thủy vân hồ thủy ngọt, cá cũng ngon, mấy cái cá tươi cung cấp huyết khí, cũng đủ Cổ Phong nửa ngày thân thể tiêu hao, hơn nữa, Cổ Phong thân thể cường đại, huyết khí bành trướng, cho dù hơn 10 ngày không vào đi bổ sung, cũng sẽ không có vấn đề gì. Liên tiếp 2 ngày, Cổ Phong đều ở củng cố tu vi, đối với thuần dương chỉ thứ 6 phẩm nắm giữ cũng càng thêm thuần thủ. dĩ nhiên thông hiểu đạo lý, tựa hồ tại thanh đồng máu thúc dục phía dưới, liền võ học lĩnh ngộ đều là đột nhiên tăng mạnh, chỉ là đánh sâu vào thứ 5 phẩm, còn có một ít cự ly, nhưng là cũng có thể tại trong một thời gian ngắn phá tan. Ngày này, Cổ Phong luyện công buổi sáng qua đi, đi vào trong học viện, lập tức phát hiện hào khí là không đúng, vô luận là vai nam trung niên hay là tân sinh, đều hướng phía diễn vũ khu vội vã mà đi, mỗi người trên mặt đều mang theo sắc mặt giận dữ. Cổ nhĩ học viện năm nhất có người trước tới khiêu chiến, đã hoành tạo tam đại thiên vương. Người này tên là bộ Viễn Sơn, nghe nói đã có được hương cấp danh sưng, danh sưng huyết nào danh sưng có được danh hiệu đê giai chiến sĩ, được xưng cùng giai vô địch. Rất nhiều người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, có được danh hiệu đê giai chiến sĩ. Năm nhất, sợ là tại đê giai hạ vị chi cảnh, đê giai hạ vị chi cảnh vô địch. Năm thứ hai đều không có mấy người có thể chống lại. Huống chi năm nhất khiêu chiến, năm thứ hai cùng năm thứ ba sao có thể độc thủ? Đó là tự mình đánh mình mặt. Rốt cuộc đã tới, cổ phong cười lạnh một tiếng, trong mắt tinh mang bắn ra chiếu rọi ra hai đầu viễn cổ bạch hổ tại gào rú nộ ngâm, trong cơ thể viễn cổ lực lượng tại nổi lên hướng phía diễn vu khu đi nhanh mà đi khí thế trầm ổn đi lại kiên ngưng. cổ phong có người chứng kiến hắn nhất danh năm thứ hai vai nam trung niên lắc đầu nói quá non, không có gặp được cường giả chân chính này bộ viễn sơn có được hương cấp danh sưng đó là đê giai chiến sĩ mới có thể thi đậu danh sưng vô thượng vinh quang cùng giai vô địch ta cổ thái quốc cả đê giai chiến sĩ quần thể chúng có thể có bao nhiêu người cho rằng tại ta cổ chân có thể xưng là thiên tài kỳ thật cái gì cũng không phải những âm thanh này rất xa nhưng là cổ phong như trước dựa vào cường đại thai lực bắt đến, hắn cũng lơ đến, cả cổ chân học viện mấy ngàn học viên không có khả năng có thống nhất thanh âm, muôn hình muôn vẹn người quá nhiều. giờ phút này diễn vũ khu trong sân rộng có ba người ngạo nhiên mà đứng, bốn phương tám hướng rất nhiều cổ chân học viện vây xem chỉ trỏ, lại không có người nào dám lên trước. nếu là cổ phong lúc này, tiểu sẽ nhận ra ba người này chung hai người, đúng là lúc trước bị hắn đánh rất xuống sơn nhai cổ nhĩ học viện hai gã năm nhất học viên. một người khác cũng là một tên thiếu niên, thiếu niên này khí vu ngang khí độ bất phàm, mặt mày trong lúc đó tràn đầy lạnh lùng, một thân bạch sắc vũ bảo sau lưng một búng máu sắc trường đao, trường đao thấu phát ra tới trận trận mùi máu tanh, làm cho rất nhiều vây xem tân sinh sắc mặt trắng bệch. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, khi hắn môn trước người cách đó không xa, có ba cái cổ chăn học viên bị thương thổ huyết, kẹt trên mặt đất, bị vài tên đồng học dắt díu lấy. Ba người này hai nam một nữ, chính là cái này giới năm nhất tam đại thiên vương, chiến sĩ sáu ban đoàn minh, nhị ban ứng giang, còn có pháp sĩ tam ban nhất danh vừa mới sinh ra pháp lực, bước vào đây giai chi cảnh nữ học viên nhẹ mưa, ba người đều thất bại, thậm chí vô dụng bộ viễn sơn ra tay, chịu thua ở mặt khác hai người. Trên tay cái này chính là các ngươi thập đại thiên vương như vậy mặt hàng chúng ta cổ nhĩ năm nhất vừa nắm một bò to lời vừa nói ra lập tức khiến cho nhiều người tức giận rất nhiều tân sinh nhịn không được muốn ra tay nhưng nhìn đến đoàn mình ba người kết cục đều là dừng lại không tiến trong chuyện này vương vũ cùng tề nhạt hai người đều ở bất quá hai người cũng không ra tay bọn họ ẩn nấp hảo thân thể không muốn làm cho người phát hiện sau đó một tên thiếu niên cười lạnh hắn nhìn quét liếc nói các ngươi cổ chắn nghe nói có một gọi cổ phong vô cùng tiêu ngạo, làm cho hắn đi ra chúng ta bộ viễn sơn sư huynh muốn chỉ điểm một chút hắn cổ phong lại là tìm hắn Ta nói như thế nào, cổ nhĩ đột nhiên người tới, lại là hắn ở bên ngoài gây chuyện thị phi, không thể nói như vậy. Cổ nhĩ năm nhất đạo sư đã thương trung nguyên đạo sư, cổ phong có thể làm cho cổ nhĩ người tới, nhất định là cật liêu khuy. Trên quảng trường có lưỡng trùng thanh âm, nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh âm lớn át tất cả mọi người tại trên quảng trường vang lên. Các người rốt cuộc đã tới. Người nào? Hào hùng hậu đấu khí. Có năm thứ hai vai nam trung niên kinh hô, thấy một chỗ phương hướng có người mở ra đường, một đạo thân ảnh bước đi. Cổ phong, là hắn. Như thế nào có như vậy lực lượng cường đại? Sát thực, đối với hôm nay năm thứ hai. Năm thứ ba bình thường học viên mà nói, cổ phong lực lượng có chút thái quá. Lúc này, cổ phong áp chế lực lượng tại hai đầu viên cổ bạch hổ bộ dạng như trước chấn động rất nhiều người. Giống. theo cổ phong dẫm trận tại chỗ trong lúc đó, sau lưng của hắn, tựa hồ một mảnh thời không hóa mở. Viên cổ đại địa, hai đầu bạch hổ rít gào gào rú, cất bút ra hỗn độn khí lưu lấp lấp, mặt đất đều khẽ chấn động. Cái gì? Hai đầu viên cổ bạch hổ lực lượng, hắn đã thông thứ hai phương đấu khiếu. Đấu khí như vậy hùng hồn, tự ly đã thông kẻ thứ ba đấu khiếu cũng không xa. Làm sao có thể? Như thế nào hội tiến bộ như vậy rất mạnh? Vương Vũ cơ hồ bị nước miếng sặc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. hắn dám khẳng định, Cổ Phong nhất định có chỗ kỳ ngộ. Nếu không đơn thuần tu luyện, không có khả năng có nhanh như vậy. Chính như Vương Vũ nghĩ, trong sân rộng, hai gã Cổ Nhĩ học viện thiếu niên cơ hồ cắn nát một ngụm hầm răng. Này vốn nên là là chúc tại kỳ ngộ của bọn hắn. Tiếp gần trăm năm huyết quả, nếu như bị bọn họ luyện hóa, hiện tại cũng tuyệt đối đả thông hai phe đấu thiếu. Cổ Phong, người chịu phát ra, ta còn tưởng rằng ngươi sợ tới mức tiến vào nhà cầu. Một tên thiếu niên mở miệng, cái này Cổ Nhĩ học viện hai người là triệt để đem cổ phong hạ thượng, mục quang đoán độc hận không thể lập tức đem cổ phong tháo thành tăng giới, nôn ngựa trong lúc đó cũng là không lưu tình, đem hết toàn lực trả phúng. Ta đã có chút hối hận. Cổ phong đột nhiên mở miệng, hai tên thiếu niên sắc mặt trì trệ, liền muốn lộ ra đắc ý khinh thường thần sắc, rốt cuộc biết sợ hãi, nhưng là sau một khắc, cổ phong lời nói nhưng lại làm cho bọn họ toàn bộ mặt đỏ lên, thất khiếu đều muốn khói bay. Lúc trước, các ngươi liên thủ bức bắt ta, ta không nên đem bọn ngươi đánh rất xuống sân ai, mà là hẳn là đem bọn ngươi đánh tiến nhà cầu, trong nhà vệ sinh có cướp ăn. Không sai, muốn ta hối hận, các ngươi tại sao không đi ăn cướp? Đây là cổ phong đáp lại, không có nửa điểm đường sống, bất lưu một điểm thể diện. Hôm nay, bọn họ đến đây, cổ phong sẽ không nghĩ buông tha bọn họ, muốn cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo hấn. Người chính là cổ phong. Đột nhiên, một ít thẳng lặng im bộ viễn sơn mở miệng, lạnh nhạt nói, như ngươi vậy đục nhã ta cổ nhĩ người, thật là muốn ta hạ nặng tay. Thanh âm của hắn rất tình táo, cái này bộ viễn sơn khí độ lạnh như băng, trên người khí tức xa xưa, cổ phong cảm thấy một cổ viễn siêu hạ vị điên phong hùng hậu đấu khí tại lưu động, còn có một cổ mũi nhọn, thuộc về đao mũi nhọn. Quy một chương 23 căn bản không sợ, đả thương ta cổ nhĩ học viên muốn trả giá thật nhiều, vốn ta chỉ muốn đánh nhau đoạn ngươi một chân, nhưng là ngươi hiện tại nôn ngữ như vậy bất kính, ta chỉ háo cắt đứt ngươi hai cái đùi, cũng làm cho chỗ không ai biết, ta cổ nhị học viên, không phải có thể đơn giản đã tội. Cổ Phong lanh mắt thấy bộ viên sơn, người này hắn một mắt nhìn đi, thì có một cổ vô danh hỏa, căn bản không đem tất cả mọi người để vào mắt, giờ phút này trong này có một loại cao cao tại thượng, miệt thị quần hùng hư vị, căn bản không đem cả cổ chăn đương hồi sự. Ngươi có thể thử xem, cũng cho ta biết một chút về cái gọi là hương cấp danh sương rốt cuộc như thế nào, không cần phải là hư danh nói chơi. Muốn chết. Với anh, cơ hội là trong mắt. Bộ Viễn Sơn thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào cổ phong trước người mấy mét, dựng thẳng trường thành đao, liên tiếp phách trảm hơn 10 đao, đao mang kích sạng, phô thiên cái địa, như lưu tinh hỏa vũ, bao phủ mấy chục thước mặt đất. Loạn phong đao thuật, loạn phong đao thuật, hạ phẩm võ học trung đỉnh tiêm võ học, đao mang như gió bạo, trong nháy mắt mang tất cả, đặt đến điên phòng, một dưới đao hàng trăm hàng ngàn đao mang, bao phủ khắp nơi, lên trời xuống đất, tránh cũng không thể tránh, cho dù Bộ Viễn Sơn không có tu đến đỉnh phong, như vậy uy lực cũng tuyệt đối không phải bình thường đê giai hạ vị chiến sĩ có thể kháng cự. Nhưng là cổ phong lại bất đồng tại bình thường chiến sĩ La Hán quyền chỉ dẫn 10 vạn tám ngàn bao mạnh mẽ máu, rèn gân luyện cốt, thanh đồng máu rèn luyện thân thể, kinh mạch vô cùng cường thịnh, lực lượng viễn siêu bình thường cùng giai hạ vị chiến sĩ mấy lần đấu khí hùng hồn lâu dài. Lần này hắn trong nháy mắt đánh ra 16 sáu quyền, đấu khí hào quang cùng lên, 16 sáu quyền dung hợp là một, lại là trở thành một đầu hùng mãnh uy nghiêm, mang theo hồng hoang khí tức viễn cổ bạch hổ. Cái này bạch hổ thân cao mấy mét, có thể so với cổ giống như mi tâm một đạo kim sắc vương chữ tách ra thần huy, tựa hồ chư thần đốn ký, mãnh liệt đánh giết, thằng cái tiểu xé nát một chút cũng không có vài đao mang phóng tới bộ viễn sơn. Bạch hổ trắng cuốt quyền rất nhiều cổ chân tân sinh vai nam trung niên nhận ra cửa này quyền pháp kinh hô rung động luyện thể quyền pháp đối chiến hạ phẩm võ học rõ ràng sinh ra như vậy lỗ xác hoàn toàn có thể đủ rồi chống lại cái này cơ hội là không thể nào chuyện phát sinh lại không nghĩ những ngày này cổ phong đối với manh hổ tráng cốt quyền bất quá linh ngộ 16 quyền hợp nhất như viễn cổ bạch hổ sống lại hổ vương lâm thế quân lâm thiên hạ đã vượt ra khỏi luyện thể quyền pháp phạm chủ huyết đao pháp một đao phân thây diễn võ trường trung chỉ nghe được một tiếng hét to này bộ viễn sơn trong nháy mắt xuất đao huyết sắc trường đao phách đấu khí đều bị nhuộm thành huyết sắc một đạo huyết sắc chảy ra Trợ hộ tử thần thượng tiên, thúc dục cái mạng, mang tất cả sức cơ, đây là Tử Vong Đao Pháp, này viễn của Bạch Hổ bị một phân thành hai, hoàn toàn không thể chống lại. Hai đao cắt thịt, ba đao cắt xương, thứ nào chém tùy. Liên đạc ba bước, bộ Viễn Sơn Đao Pháp liên tục không ngừng như chết thần liêm đao, như ảnh tùy hình, từng bước tới gần, mùi máu tanh bốn phía, đây là chém giết qua sinh linh đao pháp, đao mang nhộm sắc khí, có thể kinh sợ người tâm linh. Đối mặt như vậy đao pháp, Cổ Phong cũng không hoảng loạn, năm đầu viễn của Bạch Hổ lực lượng tại thân thể huyết trong thịt rít lão, đấu khí cuồn cuộn, như một cái đại hạt tại lao nhanh, cỏ giữa sơn lâm, hủy diệt trường đi, lập tức Hắn chậm rãi nâng lên ngón trỏ, bóng ngón tay như mộng như ảo, lại vừa dương to lớn, có một cổ nóng bỏng lực lượng tinh khiết cùng trầm trọng, hướng phía này khôn cùng đao màn rơi xuống. Suy! Một đạo thuần trắng chỉ khí xuyên thủng, xé rách không khí, cắt hết thảy, thoáng cái vỡ ra tất cả đao màn, nên ở đẳng kia huyết sắc trường trên ao. Bùm! Huyết sắc trường đao rên dĩ, rõ ràng vỡ vụn thành hơn 10 khối, toàn bộ bắn ngược, đâm vào này bộ Viễn Sơn trên người. A! Bộ Viễn Sơn kêu thảm một tiếng, rơi dụng trên mặt đất, trên người tràn đầy lưỡi dao, máu tươi ồ ồ, đỏ đá xanh mặt đất, ở đâu còn có trước khí độ, tóc đều rối tung ra đầy mặt giữ tợn cùng thống khổ. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ, như vậy giao thủ, bọn họ căn bản đúng tay không được, đấu khí dư ba đều đủ để xé nát bọn họ. Đây vẫn chỉ là hai cái năm nhất tân sinh, rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như vậy. Như thế nào hội? Hắn như thế nào hội cường đại như vậy? Trong đám người, không ngờ góc, Vương Vũ Cơ hồ gào rú lên tiếng, hắn quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, Cổ Phong đang tại tất cả mọi người trước mặt, đánh bại cổ nhĩ học viện năm nhất đã lấy được hương cấp danh hiệu nhân vật, cái gì là hương cấp danh xưng, cơ hồ có thể gọi là cùng giai vô địch nhân, ngang nhau giai không có lấy đến danh hiệu cơ hội không thể chống lại trong sân rộng giờ phút này này hai gã cổ nhị thiếu niên vô hạn hoảng sợ không thể tin được đã xảy ra chuyện như vậy ngươi nghĩ làm gì chúng ta là cổ nhị học viện tân sinh ngươi dám động chúng ta chúng ta đạo sư nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi cổ phong ngươi không cần phải căn rỡ, ta cổ nhị cường giả như vân ngươi tốt nhất thành thật một chút như vậy ngươi để cho chúng ta đi chúng ta trước sự xóa bỏ nếu không ngươi mà đắc tội tử chúng ta chúng ta cổ nhị học viện năm nhất tuyệt không dừng lại bộ viễn sơn một cái hương cấp danh sương ngươi tuyệt đối địch không ngừng bọn họ hai người vừa thấy cổ phong đi tới, lập tức kinh hãi, mục quang lưu chuyển, nói ra nói như vậy, nhưng là nhưng trong lòng đều là tại nổi lên âm mưu quỷ kế, kế hoạch tiếp theo như thế nào phải hết sức cẩn thận, làm cho cổ phong ăn giảm nhiều, thậm chí giết chết hắn, không sai, chính là giết chết cổ phong, kinh nghiệm chuyện như vậy, hai người đã sinh ra sát tâm, có cơ hội, nhất định sẽ ra tay, triệt để giết chết cổ phong. hai người tâm tư lại chạy không khỏi cổ phong con mắt, hắn tư duy thay đổi thật nhanh, liền đem hai người nghĩ gì tấm nhuần được thất thất bát bát. sau một khắc, hắn đại thủ một trảo, to lớn lực lượng tiểu nhiếp bắt được hai người, hai người tâm linh thất thủ rõ ràng không có chống cự, đã bị cổ phong giam cầm khí hải. Dừng tay. Hét lớn một tiếng từ xa phương truyền đến, như kinh lôi của quận, thể hiện ra không gì sánh kịp lực lượng, đại địa đều bị thanh âm này chấn đắc run dậy lên. Nhưng là cổ phong như thế nào hội để ý tới, hắn nghe ra chủ nhân của thanh âm này, ra tay nhanh hơn, hai tay ngón trỏ một điểm, hai đạo thuần dương chỉ lực tiểu phá không ra, chui vào hai người trong đan điển. Phúc. Hai người thổ huyết, mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được cổ phong rõ ràng thật sự xuất thủ. Ngươi, ngươi, ngươi vạch trần đan điển của chúng ta, phế bỏ tu vi của chúng ta. Ngươi người, người, không thể tiếp nhận sự thật, nói còn chưa dứt lời, hai người tiểu đã hôn mê. Đan Điền chính là là vũ giả tu hành gốc rễ, khí hải chỗ, đấu khí chi nguyên, Đan Điền vừa vỡ, tu hành đường liền từ này dừng, trở thành phế nhân, chỉ có thể qua người thường cuộc sống, trừ phi có thượng phẩm linh đan, có thể tiếp gần tụ mạch, khí hải sống lại, nhưng là thượng phẩm linh đan, dù là tại cả cổ thái thủ đô là truyền thuyết, cho nên nói, cổ phong lần này là triệt để đoạn tuyệt hai người trả thù lực lượng. Mà lúc này, một đạo thân ảnh rơi vào diễn võ trường, người này một thân hắc kim vũ quần áo, thân hình cao lớn, toàn thân cao thấp đều lưu chuyển lên cường hoành đấu khí, hô hấp trong lúc đó đều có khí lưu phun ra nuốt vào, trong không khí hiện ra rõ ràng quy tích. chứng kiến người này, cổ phong biết rõ, người này chính là hắn cổ trăn giáo vụ sự trưởng phòng, quy bách xuyên. cổ phong, ngươi thật to gan, ta cho ngươi dừng tay ngươi không có nghe sao? ngươi rõ ràng phế bỏ cổ nhĩ hai gã đồng học tu vi, còn đánh thương một người khác, ngươi là gan mập, có thể không kiêng nể gì cả, ngươi biết hành vi của ngươi là cái gì không? ngươi nghiêm trọng ảnh hưởng tới ta cổ cùng cổ nhĩ dạy học hữu nghị, thương tổn hai hiệu sư sinh quan hệ, ngươi đây là tội lớn. hiện tại quy xuống, để cho ta phế bỏ tu vi. Sau đó cho ba vị đồng học chịu nhận lỗi, dập đầu nhận lầm, bằng không nhất định khai trừ người học tịch, biết không? Khai trừ học tịch, không có bất luận cái gì một nhà cao đẳng học phủ sẽ thu lưu người, 3 năm sau cũng không có tư cách ghi danh hoàng thất học phủ. Quy bách xuyên ngữ khí chân thật đáng tin, có một loại sinh sát đoạt dư khí độ, mà thân là nhất danh cường đại chiến sĩ, lực lượng cũng là uyên thâm tinh xảo, mơ hồ trong đó ngăn chặn cổ phong tất cả lực lượng. Cái gì? Muốn phế đi tu vi, dập đầu nhận lầm. Lá gan quá lớn, đắc tội cổ nhĩ học viện, là cho ta cổ chân gây tai họa. Tất cả thanh âm đều bị cổ phong bắt tại trong tai. Những học viên này, rất nhiều đều là đầu đường thảo, không có chủ kiến của mình. Mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, không do thị phi. Bất quá cổ phong là ai, hắn hôm nay là triệt để thoát thai hoàn cốt, không còn là lúc trước cái tiêu cái nhu nhược cổ phong. Nếu không cũng không thể khống chế là hắn quyền như vậy, vừa dương to lớn quyền pháp, đem mánh hổ tráng cốt quyền thực hành điên phong, thậm chí thuế biến ra võ học cảnh giới. Lúc này đối mặt quy bách xuyên khí tức các bách, trong cơ thể hắn năm điều mau mảnh mạch máu toàn bộ sôi trào, thanh đồng máu tựa hồ nham thạch nóng chảy bình thường, có một loại tôn quý, ung dung mãnh liệt chảy sôi. Tiến vào toàn thân mỗi một đường kinh mạch, thẩm thấu tiến linh hồn, ý chí chính giữa. Mục quang nhìn thẳng, Cổ Phong cảm giác với bản thân chiến ý bắt đầu khởi động, hình như là triệt để chiếm được năm đầu viễn cổ bạch hổ thừa nhận, La Hán quyền tu luyện đã thông năm điều bao mảnh mạch máu sinh ra lực lượng, đối với linh hồn của hắn sinh ra tán thành, ý chí tinh thần, trước nay chưa có cường đại lên. Chưa từng có cái đó một khác, Cổ Phong có được như vậy bản chướng chiến đấu ý niệm trong đầu, cho dù biết do không địch lại, cũng không có nửa điểm lùi bước ý tứ. Tu luyện La Hán quyền sinh ra đấu khí, giống như cũng toàn bộ lựa chọn thân tại trước kia, hắn tu luyện đấu khí lực lượng, tổng có một loại kiệt ngao bất tuần. Cương mạnh dữ dản, khó có thể khống chế, nhưng là hiện tại cơ hồ không cần vận chuyện, cùng với thân thể dung hợp là một, cương nhu cũng thế, kính phát ra tự như là bách luyện cương cùng quấn chỉ nhu ở giữa chuyển đổi. Quy sử trưởng, quá mức. Đám người tách ra, Trú Nguyên đi vào diễn võ trường, trước hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt, giờ phút này đi ra cho Cổ Phong bên vực kẻ yếu. Cổ nhĩ cái này ba cái cùng Cổ Phong kết thù kết toán trước đây, dùng hai địch một không thành, lại quấn quít đồng đảng, phía trước ta Cổ Chân khiêu khích, về tình về lý, Cổ Phong đều là tự vệ, ba người chừng phạt đúng tội. Trú Nguyên, ngươi vấn quyết định của ta. Quy Bạch xuyên mù quang lạnh lẽo. Nói, ta biết rõ ngươi trước đó vài ngày bị cổ nhĩ người đạt thường, đó là ngươi tài nghệ không bằng người, bây giờ là hai cái học viện tổng hợp lại ích lợi, ngươi nghị phá hư hai tạp viện quan hệ." Quy Bách Xuyên nói, trên người đấu khí ba động càng thêm máy liệt, cường đại khí tức từng đợt từng đợt bắt đầu khởi động, tựa hồ đáy biển gợn sóng, ý đồ chấn động trung nguyên tâm linh cây trụ. Quy 1 chương 24, 6 đầu bạch hổ chi lực. Quy Bách Xuyên, cổ chân giáo vụ sử trưởng phòng, trước kia dùng một môn trăm sông đổ về một biển hạ phẩm tuyệt đỉnh võ học nổi tiếng cổ chăn, tu vi đi vào trung gia chi cảnh, có được trấn cấp danh xưng. Quy Bách Xuyên đã sớm thờ ơ lạnh nhạt, đối với cổ phòng Hắn sớm đã đi xuống định luận, từ nay về sau không có cái gì đại thành yếu, nhưng là không nghĩ tới cổ phong lợi hại như vậy, tháo cái tiểu phá hủy bộ viễn sơn đao pháp, đem đánh bại bộ viễn sơn. Hắn cái này cổ chân giáo vụ sử trưởng phòng cũng đã được nghe nói, cổ nhĩ năm nhất ít có nhân vật thiên tài, thi đậu hương cấp danh sừng, đê giai hạ vị cảnh giới hắn hưu địch thủ. Cái này không phải do hắn không coi trọng, đối với cổ phong phán đoán muốn nặng mới xem kỹ, bởi vì tại vừa mới, quy bách xuyên còn phát hiện cực không thể tưởng tượng nổi gì đó. Thuần dương chỉ, cổ phong rõ ràng luyện tiểu thuần dương chỉ, đây chính là một môn trung phẩm võ học, chỉ là bởi vì không người luyện thành cho nên mới không bị coi trọng, thậm chí không người hỏi thăm, nhưng là cổ phong hết lần này tới lần khác luyện thành bộ viện sơn huyết sắc trường đao, chính là vào phẩm cấp hạ phẩm binh khí, thổi mao đoạn phát không nói chơi, không phải bách luyện tinh cương cũng không thể làm núc tài, y nguyên bị một ngón tay đánh nát, đây là cái gì chỉ lực, hạo đại cương dương can, bản đạt đến hạ phẩm võ học trung điền phong hàng ngũ, nhất định phải tìm được, tìm được cái này thuần dương chỉ tu thành phương pháp, ta liền có được trung phẩm võ học, này cổ hà ta không hề sợ hắn, cái này ngắn ngủm mấy quy bách xuyên liền đổi qua vô số tâm tư, định ra rồi một mảnh dài hẹp quy kế muốn tại sao bức bách cổ phòng, tìm được nghi đồ ngươi muốn. Hiện tại, hắn muốn bức bách cổ phòng, khiến cho hắn đi vào khuất khổ, cũng làm hắn sau kế hoạch có thể áp dụng, lập tức, hắn chính là hừ lạnh một tiếng, nói, Chu Nguyên đạo sư, chức trách của ngươi không phải đến nghi vấn quyết định của ta, cổ phòng ta trước mang đi, ngươi hiện tại mở ra. Nói, quy bách xuyên thân thể chấn động, một cổ bành trướng đấu khí lao ra, liền đem Chu Nguyên Chấn Đắc liên tiếp lui về phía sau, sau đó mỗi cái đại thủ chào hạ, tại cổ phòng sau lưng, tạo thành một đạo nhũ bạch sắc đấu khí dòng nước xoáy, khổng lồ hấp lực bao phủ cổ phòng, ý đồ giam cầm hắn hết thảy. Đến đây, cổ tâm thần nhảy dựng, Toàn thân đều đã bị một loại áp bách, gần cuốt cả băng đạn vang lên, tự tại hắn muốn bộc phát tất cả lực lượng, giây chói bụp lúc. "Quý Bắc xuyên, ngươi thật to gan." Hét lớn một tiếng, âm ba quần của tới, sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy một vòng dương rực nắng gắt từ phương xa bay lên, cực nóng trắng mướt, nắng gắt rơi xuống, trong nháy mắt ngang trên dưới 100m, rơi vào này đấu khí dòng nước xoáy chung. Và anh, Mấy mét đấu khí dòng nước xoáy thoáng cái bốc hơi, sóng nhiệt lan tràn, rất nhiều học viên lui về phía sau liên tục, mà sóng nhiệt trường, Cổ Phong nhưng lại không chút sợ mẹ, hắn biết rõ, phụ thân đến. Quả nhiên, một tập màu xám vũ bảo, Cổ Hà Long hành hổ bộ tự đánh giá mở trong đám người đi tới, thẳng đến lúc này, rất nhiều học viên mới kịp phản ứng. đối với vừa mới dị tượng kinh hô không thôi. Tráng Bóc Dương Quyền, đây chính là ta cổ chân học viện duy nhất trung phẩm võ học Tráng Bóc Dương Quyền. Quả nhiên cường đại, có thể được truyền lại có mấy người, học viện cao tầng đều chỉ có phó viện trưởng cùng viện trưởng có thể tu hành, nhưng là cũng có quy định, năm thứ ba ai đánh thông bảy phương đấu khiếu, là được được truyền. Ghi danh Hoàng thất học phủ, vi học viện tranh quang, nhưng là nhiều năm như vậy đều không có người đạt tới qua. Lúc này, Quy Bách xuyên sắc mặt thật không tốt xem, hắn trầm giọng nói, cổ Hà ngươi không cần phải thiên vị con của ngươi, hắn gác tội cổ nhĩ phá hư hai ta viện hàng ngày quan hệ cần trọng phạt cổ hà nói không cần ngươi hao tâm tổn trí vừa mới viện trưởng đã hạ đặt rơi xuống chỉ thị cổ phong hắn chỉ là tự vệ phản kích nhưng là thủ pháp quá nặng lệnh hắn bồi thường 20 vạn làm tiền thuốc men việc này hội do viện trưởng ra mặt tự mình cùng cổ nhĩ tiến hành can thiệp cái gì viện trưởng đã biết quy bách xuyên chính là cả kinh hắn mạnh nhìn quét liếc lại nhìn không tới bóng người nhưng là hắn không dám thử hôm nay cả học viện cổ hà cùng viện trưởng là nhất phái còn nắm chắc chủ lưu hắn cùng với một vị khác phó viện trưởng là nhất phái chỉ có thể chậm rãi sơi tái dù sao không chiếm chính thống vẫn không thể chuyên chính hiện tại không thể xuất thủ nữa, cái này cổ hà động tác quá nhanh, ta mà lại phóng vừa để xuống, cổ phong tiểu tử này từ nay về sau bảo chế cơ hội còn có rất nhiều, không thể đánh rắn động cỏ. trong nấy mắt, quy bách xuyên tiểu hạ quyết định, nói, hảo, nếu là viện trưởng quyết định, ta đây không hề hỏi đến. nói xong, quy bách xuyên xoay người rời đi, cũng không đi trông non nằm ở diễn võ trưởng thượng bộ viễn sơn ba người, ngược lại về sau có hai gã cổ nhĩ học viên tới, nâng ba người, cũng không quay đầu lại rời đi. cái này cổ phong thật là lợi hại, không nghĩ tới ta cổ chăn năm nhất cũng ra như vậy nhân vật thiên tài, đánh bại này bộ viễn sơn. Hắn hương cấp danh sưng để cho cậu phong kế thừa chỉ chờ tiếp theo khảo hạch, chiến thần điện một xác nhận, chính là hương cấp danh sưng, vậy cũng khó lượng. Không biết hội là cái gì danh sưng, đến lúc đó đã có thể phong hết. vô luận là tân sinh hay là vai nam trung niên, đều lộ ra vẻ hâm mộ, danh sưng có thể không phải bình thường chiến sĩ có thể lấy được, này tượng trưng cho chiến lược, thành danh, ký túc xa khu, cổ gia sơn nhỏ. Phong Nhi, chuyện ngày hôm nay, ngươi làm rất khá, không cần sợ, ta không thể tưởng được ngươi lại có như vậy chiến lực, nhưng là cha có một chút không rõ, ngươi tu vi chỉ là đả thông hai phe đấu khiếu, như thế nào còn hơn này bộ viễn sơn đương nhiên mỗi người đều có bí mật của mình ngươi không muốn nói cũng không cần miễn cưỡng cái này không có gì hài Nhi là tu thành một môn võ học gọi là tên là Thuần Dương Chỉ mới có thể đánh bại này bộ Viễn Sơn đối với Thuần Dương Chỉ Cổ Phong không có ý định giấu diếm coi như là là quyền điều kiện cho phép hắn cũng sẽ chậm rãi hiển lộ ra chỉ là bây giờ còn không đến lúc đó hắn nếu tích xúc một ít lực lượng cái gì Thuần Dương Chỉ Phong Nhi ngươi nói ngươi tu thành Thuần Dương Chỉ cái này không phải do cổ Hà không kiếp sợ Thuần Dương Chỉ lai lịch hắn có thể rất là tin tưởng sau đó hắn chính là đại cười ra tiếng hảo hảo Cái này thuần dương chỉ ngũ phẩm phía trên chính là trung phẩm võ học, Phong Nhi ngươi phải đến như vậy kỳ ngộ, thật sự là thiên tài nát vùng, ta cổ chăn quật khởi có hy vọng. Bất quá cha, cái này thuần dương chỉ hải nhi cũng là đánh bậy đánh bạ tu thành, nếu là người khác lại tu, sợ cũng không có gì hiệu quả. Về thanh đồng máu, 10 vạn 8000 mãnh mảnh mảnh máu, quá mức kinh thế hai tụ, quả thực không giống như là phàm nhân tu hành phương thức, giống như là thần linh võ học, cổ phong kiên quyết nát trong lòng, một khi bạo lộ, khả năng cho cả cổ chăn đều mang đến tai họa ngập đầu. Như vậy, nghe được cổ phong lời nói, cổ Hà suy nghĩ một chút, từ gật đầu nói, như vậy cũng tốt, chứ không vội cái này Hiện tại quan trọng là, người muốn đem tu vi tăng lên đi lên, tại đây học kỳ mạng, rất có thể có người của hoàng thất vật xuống do xét, nếu là bị nhìn chúng, từ nay về sau tiến vào hoàng thất học phủ cơ hội tất nhiên tăng nhiều. Ta hiểu được cha. Cổ Đông Thành, một cái khách sạn chung, một gian trong phòng chung, giờ phút này, có ba người nằm ngủ trên giường, một trên thân người cuốn quít lấy băng vải, hai người thần sắc hoảng hốt, ngẫu nhiên lộ ra vẻ hoảng độc. Cổ Phong, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bộ Viễn Sơn cắn răng, trong nội tâm lưu chuyển các loại âm lưu kỳ kế, hắn cơ hồ hận thấu Cổ Phong, làm cho hắn mặt quét rác, thậm chí mất đi hương cấp danh xưng. Cái này khẩu ác khí, ta nhất định phải ra, Cổ Phong ngươi trở, việc này không để yên. Mà lúc này, tại Cổ Chân học viện phía sau núi, Cổ Phong cũng là khoanh chân ngồi ngay ngắn, cùng phụ thân Cổ Hà nói chuyện với nhau hết sau, hắn liền tới đến phía sau núi tu luyện. Trong này, hắn không có gì cố kỵ, có thể toàn lực vận chuyển tự thân đấu khí. Tại trong thân thể của hắn, năm đầu viễn cổ bạch hổ hình đấu khí đạt đến năm đầu, chúng nó ngủ đông, ở ẩn tại năm điều mao mảnh mảnh máu trong, rong chơi tại thanh đồng trong máu. Nam đầu viên của bạch hổ chi lực tương đương với người bình thường đả thông ngũ phương đấu khiếu, là đê giai trùng vị công phu. Bạch hổ bàn sơn luyện hóa huyết nguyên đan. Hắn một tiếng thét dài, hai tay hư không nắm chặt, nhất trích thanh ngọc bình bạo liệt, một quả huyết sắc như ngọc hiện ra mở miệng bạo quang huyết nguyên đan bay vút lên, lên ra, cường đại dược khí tán tràn. Cổ phong trong mắt tinh quang lập lòe, đây là trung phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, chất chứa dư lực, cũng không phải vài miếng hạ phẩm huyết nguyên đan có thể so sánh. Sóng nhiệt cuộn, hung hồn đấu khí bao này cái huyết nguyên đan kịch liệt ma sát, đạn sinh ra thuần trắng đấu khí hỏa diễm, không khí chung quanh đều bị cháy sạch bơm Hỏa diễm tu liễm một tiếng hét to, nay hừng hực hỏa diễm lập tức co rụt lại, toàn bộ quay trung quanh huyết nguyên đan luyện hóa, trung quanh lại trở nên thanh lương một mảnh. Cổ phong biết rõ, đây là hắn thức tỉnh chiến ý, tìm được một thân đấu khí lực lượng thừa nhận, mới có thể cương lưu cũng thế. giang rắc, nay huyết nguyên đan bị hắn cái này một nung khô, lập tức phá vỡ đi ra, đấu khí lại một kích, lập tức trở thành một phấn, bàng bạc dược lực xông vào thể nội, thứ sáu điều mau mảnh mạch máu bắt đầu có thông, có màu đồng xanh chảy hiện hóa, đạn sinh ra thanh đồng máu, thứ đầu viễn cổ bạch hổ thức tỉnh. Nhẽ. cổ phong tu vi, cũng tại thời khắc này phá tan kẻ thứ đấu khiếu tiến nhập giai hạ vị điên phong chi cảnh sáu đầu viên cổ bạch hổ chi lực, đây là một cổ bằng bạc lực lượng, sáu đầu viên cổ bạch hổ hình đấu khí tại khí hải trung gào rú rít đảo, phảng phất lại nhớ tới này viên cổ hồng hoang hiện đại, sáu điều bao mảnh mạch máu hiện ra thanh đồng sáng bóng, phảng phất chen trúc có sinh mạng bình thường, phát ra thỉnh thịch nhảy lên thanh. hiện tại, ta tại trong học viện tu hành, đã rất khó có được hiệu quả, năm nhất tấn chức năm thứ hai, có tiêu chuẩn là đả thông hai phe đấu khiếu hoặc là hai phe pháp khiếu, hiện tại ta đạt tới tiêu chuẩn, có thể xin tự học. cổ phong lo lắng với bản thân tu vi tăng trưởng, đã không thích hợp tại học viện dưới tu hành đi, hắn hiện tại phải cần là ma luyện, là chiến đấu đạt được càng nhiều là đan dược hoặc là linh dược, do đó đạt thông càng nhiều là mau mạnh mạnh máu, tăng cường lực lượng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời mới lên. Hảo. Phong Nhi ngươi quyết định ra ngoài tu hành là chuyện tốt, ngươi hiện tại năm nhất tu nghiệp đã hoàn thành, lại đợi xuống dưới cũng là lãng phí thời gian, chính thức chiến sĩ là ở máu và lựa trong lúc đó chạy, ngươi yên tâm đi, một vài thủ tục vi phụ sẽ thay ngươi làm tốt, chỉ cần nhớ dõi trở lại tới tham gia cuối kỳ đại bị, nếu là đạt được hoàn thất chi người huấn lãi, sớm chúng tuyển đều không là không thể nào. Quy một chương 25, hư bảng. Cổ đồng thành Tây thành nội một mảnh hơi có vẻ hỗn loạn khu vực, trong lúc này thỉnh thoảng lại có một chút lồng giam nghiền qua mặt đất, bên trong là hung hoành huyết tinh ma thú. Cổ Phong tiến vào tây thành nội, hắn muốn đi trước, là trong lúc này chiến thần điện, chiến thần điện là cùng dòng binh công hội nổi danh nhân tộc thế lực lớn, cũng là khảo hạch danh hiệu chỗ địa, chiến thần điện có vô tận thần bí, tựa như tại cổ đồng thành, thì có một tòa luân hồi chiến trường. Về luân hồi chiến trường, Cổ Phong minh bạch được không nhiều lắm, chỉ biết là này là một huyết tinh chiến trường, vô số chiến sĩ, pháp sĩ trong đó rất đấu, mỗi đêm ngày, thậm chí tại đêm khuya đều có thể nghe được ma thú khan gào thét. Đi vào chiến thần điện là một mảnh huyết sắc kiến trúc bầy, phần lớn không cao, nhưng lại tràn ngập sắc khí, hình như là minh thần cung điện, khắp nơi để lộ ra hiểm trở, âm lãnh, như là bình thường người căn bản không thể tiếp cận, cũng bị kinh sợ tâm linh, lưu lại ở ảnh. rất nhiều chiến sĩ cùng pháp sĩ lưu tới, khu vực này ít có người thường, nhìn thấy cổ phong một thiếu niên, không ít chiến sĩ pháp sĩ đều lộ ra nghiền ngẫm vẻ trêu tức, cảm thấy có chút buồn cười. một cái không có tốt nghiệp cao đẳng học viên, tới nơi này xem náo nhận gì, bất mãn 18 tuổi, luân hồi chiến trường là không có tư cách vào. tuổi con nhỏ, trong lúc này cũng không hay chơi, hay là về nhà bú sữa mẹ à? đối với cái này chút ít trào phúng, cổ phong lại không để ý tới, hắn đi vào chiến thần điện chủ điện trước, lập tức bị hai gã thủ vệ chiến sĩ ngăn lại, hai can thiết thương sáng như tuyết, đầu thương mạo hiểm hàn quang ngăn đón trước người tiểu tử, trong lúc này không phải ngươi tới địa phương, trở về, ta là tới sửa đổi hương cấp danh hiệu, cổ trăn học viện, cổ phong, hương cấp danh sưng, ngươi chính là cổ phong, đánh bại này huyết đau bộ viễn sơn cổ trăn đệ tử, cổ phong, hai gã thủ vệ nhìn nhau, thu hồi thiết thương, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó một người nói, ngươi theo ta tìm đến, có người hội tiếp đái ngươi, hương cấp danh xưng chiến thần điện ngoại một ít chiến sĩ cùng pháp sĩ lập tức cả kinh danh sương cũng không phải là tốt như vậy thi đấu coi như là hương cấp danh sương đều muốn đê giai chiến sĩ mới có thể thi đấu từng cái đều cũng có đại tiềm lực có thể tiến vào chiến thần điện đê giai hương trong bảng tiến vào chiến thần điện lý mặt một mảnh tức ngực người không nhiều lắm phần lớn là người bên trong viên trong đại điện có tứ khối cự thạch trên mặt dầm rạp chẳng chịu địa điêu khắc rất nhiều danh tự mỗi khối cự thạch trước đều có được nhất danh chiến sĩ tọa chấn đang mặc kim sắt chiến giáp đấu khí ba động mãnh liệt bành trướng sao không phải đê giai chiến sĩ có thể so sánh Thủ vệ kia đem Cổ Phong đưa đệ một tảng đá lớn trước, Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên, cái này khối bạch sắc cự thạch đỉnh, thình lình điêu khắc tứ chữ to, đê giai hương bảng". Đê giai hương bảng." "Không sai, chính là đê giai hương bảng, cái này cự thạch bản ghi chép chính là hương bảng, cổ thái quốc tất cả hương bảng danh xưng kẻ có được, đều ở phía trên lưu danh, đến nay là 324 người." Kim Sát chiến sĩ mở miệng, cao thấp dò xét Cổ Phong liếc, "Ngươi là cổ chân học viện Cổ Phong." Cổ Phong gật đầu nói, "Đúng là." "Hảo, ngươi đánh bại 320 danh huyết đao bộ viện sơn, chiến thần điện đã chứng thực." Ngươi có thể lấy thay mặt hắn bài danh, nhưng là phải chờ tới tiếp theo khảo hạch thời gian mới có thể công chư thiên hạ. Hiện tại ngươi nghị kỹ danh sương, ta tới sửa chữa. La Hán, không cần nghĩ ngợi. Cổ Phong tiểu mở miệng định ra danh sương, đây là hắn nghĩ kỹ, hắn tuy nhiên không vội ở leo lên cái này đê dài hương bảng, nhưng là trước kia là nghe nói cái này hương bảng leo lên chiến thần điện là có phúc lợi, mỗi tháng có thể lấy được một quả hạ phẩm thượng cấp huyết nguyên đan, hạ phẩm thượng cấp huyết nguyên đan, một quả chín nguyên kim, mà đợi cho tiếp theo danh khảo hạch còn có hơn nửa năm, cho nên cổ Phong quyết định đi đầu phía trước. La Hán. Này kim sắc chiến sĩ sắc mặt có chút cổ quái, cảm thấy thật sự là có chút cổ quái danh tự, nhưng là cũng không cự tuyệt, xoay người cũng chỉ huy động, hơn 10 đạo đấu khí kích sạn, thoang cái xóa đi này thứ 320 làm được bộ viễn sơn, đổi lại cổ phong danh tự. Design hu bảng, 320 danh, cổ phòng, danh xưng La Hán. Sau đó, này kim sắc chiến sĩ vứt cho cổ phong nhất trích bạch ngọc bình, nói, đây là ngươi tháng này phúc lợi, leo lên hu bảng, ngươi là hạ vị danh xưng, mỗi tháng có thể đạt được một quả hạ phẩm thượng cấp huyết nguyên đan. Cổ phong trong nội tâm vừa động, nói, hạ vị danh xưng, một quả hạ phẩm thượng cấp huyết nguyên đan, này nếu chúng vị Trung vị tiêu hai quả, thượng vị tiêu ba miếng. Cổ Phong gật đầu, sau đó rời đi chiến thần điện. Hắn xem như minh bạch, tại chiến thần điện, chỉ cần danh xưng càng cao, có thể tìm được càng lớn coi trọng, đạt được càng nhiều là phúc lợi. Bất quá những này thế lực lớn tuyệt đối không phải là không tối tha, thiên hạ không có ăn không cơm chưa, nhưng là ta hiện tại trước lợi dụng hắn cường đại lên, từ nay về sau tự nhiên có thể ứng phó các loại chuyện xấu. Lại nhìn cái này phiến huyết sắp kiến trúc bảy liếc, Cổ Phong xoay người rời đi, hắn muốn đi trước dòng binh công hội, tiếp được một ít liệp sát ma thú vô tình nhiệm vụ, đem dòng binh cùng bậc tăng lên tới một sao, như vậy mỗi tháng lại có một quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan. Cùng lúc đó, cổ chân học viện, giáo vụ sử tầng cao nhất. Năm người đứng ở lâu trên đỉnh, một người trong đó là Quy Bách Xuyên, mà đổi thành ngoại trong bốn người, có hai người rõ ràng là này Dương Liệt cùng Phân Vũ, cổ đồng thành hai đại mẹ thương con trai độc nhất, trừ lần đó ra, còn có hai gã thanh niên, cũng đều khó lường, một người gọi phí phạm, năm thứ 3 học viên, đã thông ngũ phương đấu thiếu, là năm thứ 3 bài dành trước 10 nhân, còn có một người thì là đả thông tứ phương pháp kiếu, tại năm thứ 3 pháp sĩ ban sắp xếp nhập hàng đầu, cũng là thập đại trung nhân. Lúc này, Quy Bách Xuyên mặt tâm trầm, tại hạ đạt các loại nhiệm vụ cái này cổ phong phải ly khai cổ đồng thành một mình tu luyện, đó là một cơ hội tốt. người này tiến bộ nhanh như vậy, trên người nói không chừng có bí mật gì cùng kinh ngộ. các ngươi bắt hắn, đưa ta chỉ định địa phương tiến hành ép hỏi, vạn không được tiết lộ hành tung. đạo sư ngươi yên tâm, lúc này đây có phí phàm cùng trần nguyên hai vị sư huynh ra tay, này cổ phong chạy trời không khỏi nắng. dương liệt lời nói rất chắc chắn, hắn bị cổ phong đánh bại, người trước lăn đủ, đối cổ phong là hận thấu xương, thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ trả thù. dương liệt, phương vũ hai vị học đệ yên tâm, chúng ta ra tay, nhất định bắt ở này cổ phong, giao cho các ngươi xử trí. lúc này này phí phàm mở miệng nữ khí rất là lạnh nhạt, có một loại bảy miêu nghị kế khí độ. Dương Liệt gật đầu, nói: Phi Phạm sư huynh ra tay, ta tự nhiên yên tâm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại tiểu gia phát. Hảo, xuất phát, đội bắt ở này Cổ phòng ngay mặt ép hỏi. Cự Li cổ đồng thanh ngoài trong giảm, một mảnh trong rừng sâu núi thảm, nửa ngày lao nhanh kêu rược, Cổ Phong trong này dừng bước lại, bay lên đống lửa, tiến hành thiêu nướng, thiêu nướng mùi thơm càng ngày càng đậm, dầu vừng hương phấn dung động. Thúc Nhĩ, Cổ Phong lông này níu lại, thoáng cái đứng dậy, người nào? Vai đạo tiếng xe gió, tại Cổ Phong đối phía, bốn người theo trong rừng nhảy lên ra rơi xuống đất mặt, rõ ràng có thể phát hiện chúng ta, đương thật không sai, xem ra trên người sợ thật sự có bí mật gì. là các ngươi. cổ phong chứng kiến dương liệt cùng phương vũ, tư duy liền bắt đầu vận chuyển, trong một sát na, liền minh bạch những người này đại khái ý đồ. dương liệt cười lạnh, chính là chúng ta, hôm nay ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại bừa bãi, thành thật một chút, bằng không cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. nhìn quét bốn người liếc, cổ phong phát hiện trong đó có hai người khí tức thâm trầm, tu vi rất là bất phàm, làm cho hắn cảm thấy nguy cơ, hắn mở miệng nói, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ học viện cao tầng phát hiện, gà nhà bôi mặt đá nhau là trọng tội. Phương Vũ suy cười một tiếng, Ta Phi, Cổ Phong ngươi lướt chừng còn không có nhận rõ tình cảnh, trong lúc này cũng không phải là cổ đồng thành, trong học viện động thủ có nhiều bất tiện, nhưng hiện ở nơi nào đến phiên ngươi nói chuyện, đừng tưởng rằng đánh thắng một cái bộ viễn sơn có thể kiêu ngạo, ngươi có tư cách gì? Một cái không kiến thức tân sinh, đồ bỏ đi. Tốt lắm, phí Phàm khoát hoa tay, ngăn cản Phương Vũ nói thêm gì đi nữa, hướng phía Cổ Phong nói, Cổ Phong, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, chống cự là không có kết quả, ngươi tiểu ngoan ngoãn theo chúng ta đi, chỉ cần công đạo tình tưởng hết thảy, còn có thể giảm bớt một ít da thịt nỗi khổ. Như vậy, đem ngươi trên người của ngươi bí mật nói cho chúng ta biết, có kỳ ngộ gì sẽ giúp quy bác xuyên trưởng phòng làm việc, phụ trách giám thị tra ngươi hành tung, chúng ta hãy bỏ qua ngươi. Từ nay về sau quy sử trưởng cũng sẽ không làm khó phụ tử các ngươi, như thế nào? Phi Phạm sư Minh, ngươi đã đáp ứng muốn đem hắn giao cho chúng ta xử trí, còn có quy sử trưởng, để cho chúng ta đem người mang quá khứ. Dương Liệt mất mặt nói, ta đều có chủ trương. phí Phạm gánh vác lấy hai tay, con mắt quang lợi hại, đối với Cổ Phong lần nữa nói, tốt lắm, ngươi có thể nói, vàng không bị ta bắt xuống, nghiêm hình bất cùng sẽ không có khách khí như vậy, chim côn biết chọn cây mà đậu, ngươi muốn tứ thời, biết nguyên tắc. Cổ Phong, ngươi còn không quỳ xuống, đem trên người hết thảy công đạo tinh tường. Ngươi vì cái gì trong lúc đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, quyền pháp cảnh giới tăng nhiều? Phương Vũ rồi đột nhiên hét lớn, nói thật, ta không muốn làm cho ngươi như vậy thoải mái, nhưng là phí phạm sư mình đã mở miệng, ưu tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không cần phải đùa dỡn cái gì tầm cơ, lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi căn bản phản kháng không được, nhanh. Nói, Phương Vũ, Dương Liệt, các ngươi chẳng qua là quy bách xuyên hai cái cổ, dựa vào phụ ấm mà thôi, cũng ở nơi đây càng rỡ. Cổ Phong không đếm xỉa tới địa vô vô góp các áo, các ngươi đều bị ta đã đánh bại, cũng muốn báo thủ, không phải ta nói, các ngươi đời này đều không có hy vọng. Cái gì? Dương Liệt cùng Phương Vũ quả thực tức nổ phổi, cái này Cổ Phong bị bọn họ ngăn chặn, cư nhiên còn kiêu ngạo như vậy, nhưng là bọn hắn lại thật sự không dám ra tay. Tốt lắm. Phí Phạm tay náo vung lên, nói ra, Cổ Phong, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lúc này đây, Quy Bách xuyên trưởng phòng chỉ tên muốn đem ngươi đột bắt, giao cho hắn bí mật bức cùng, ngươi bây giờ nói đi ra ta cũng có thể thay ngươi nói hai câu lời hữu ích, ngươi khả năng không biết quy sử trưởng thủ đoạn, đến lúc đó, thật là làm cho thiên không nên gọi điện mất linh, canh thứ ba dâng, mọi người phiếu để cử đứng dậy a, chẳng lẽ đã nghĩ canh ba, không nghĩ canh bốn? quy một chương 26, rút tuổi dưới đáy nổi, nếu như là học viên khác, giờ phút này nhìn thấy phí phàm bọn người, khẳng định sinh tử không khỏi, nhưng là cổ phong không có sợ hãi, lạnh lùng nhìn xem phí phàm, hôm nay ta cổ chân bờ bên, sắp điển xuất thập đại học việt tên, các ngươi không lo tăng lên tu vi, chém giết ma thú, tạo phúc một phương, lại trong này gà nhà bôi mặt đá nhau, khi nhục đồng học, như ngươi vậy hành vi, cùng du côn lưu manh có cái gì phân biệt? cằm mồm, phi phàm sắc mặt biến hóa, giống to một tiếng. Trấn Đắc La cây tuôn rơi mà rơi. Ngươi là ai? Nho nhỏ năm nhất tân sinh, rõ ràng giáo huấn lâm ta tới. Trần Nguyên, ngươi liền đem hắn nắm bắt, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, tất cả cự hình, chờ cho hắn từng cái từng cái trên mặt đất. Là, phí Hinh. Trần Nguyên bước đi lên tiền lai, u ám địa trầm trầm vào cổ phòng, trên mặt đã hiện ra vẻ dữ tợn. Ngươi nguyên một đám nho nhỏ năm nhất tân sinh, đừng tưởng rằng đánh bại bộ Viễn Sơn thì có cậy vào, đây giai hạ vị căn bản không để tại trong mắt chúng ta. Bất quá ngươi đã không tán thưởng, khiến cho ngươi biết một chút về của ta hỏa hệ ma pháp, hỏa vân tiên tiêu tại hắn trong lúc nói chuyện, trong thiên địa hỏa hệ nguyên tố song gió nổi lên, một cái xích ống nguyên tố trường tiên nhô lên cao hiển hiện, dài đến 10 mét, hướng phía cổ phong mang tất cả tới. cái này hỏa vân tiên là hạ phẩm ma pháp, cùng hạ phẩm võ học là một cùng bậc tồn tại. tại chân nguyên tứ phương pháp khiếu hùng hậu pháp lực chăm chú phía dưới, tâm niệm vừa động, tự hóa thành đầy trời huyết sắc tiến ảnh, giống như trường xà, như nộ dao, bước lên tứ hải, gây sóng gió. đây là đề dài trung vị chi cảnh, quan thông tứ phương pháp khiếu lực lượng, cổ phong lần đầu tiên kiến thức hạ phẩm ma pháp, thuộc về nguyên tố lực lượng, tồn tại ở thiên địa mỗi một tức không gian, nhưng là hắn không hốt hoảng chút nào. Trong cơ thể sáu điều mao mảnh mạch máu quán thông khí hải, sáu đầu viễn cổ bạch hổ dùng đấu khí hiền hóa, tại khí trong nước lao nhanh, sau một khắc, hắn lại thủ một trảo, đúng là một mực túm ở này hỏa vân tiên chân thân, đấu khí chấn động, cả điều hỏa vân tiên lập tức từng khúc vang tung toé. Giống có hổ gầm sơn lâm, cổ phong nắm tay hiện ra một tầng không dễ dàng phát giác màu đồng xanh, 16 thức mãnh hổ tráng cốt quyền hợp nhất, một đạo quyền kình sở xuyên qua hư không, giống như trường hồng có nhật, trong nháy mắt tán tứ phương hỏa tố, Trần Nguyên còn không có kịp phản ứng, trên người hỏa hệ pháp lực liền bị đánh tan, quyền kinh nhập vào cơ thể, thẩm thấu tiến trong kinh mạch, đấu khí cùng pháp lực xung tới khiến cho hắn đại khẩu thổ huyết, nhãn mạo kim tinh. Sau đó, Cổ Phong thân thủ nhấc cầm, nhất trích hổ trảo che khuất bầu trời, bắt lấy cổ của hắn, xếp đến trước người. Điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt một cái trước mắt, phí phàm ba người đều không có kịp phản ứng, Trần Nguyên đã bị bắt, căn bản không cách nào ngăn cản. Khí lãng giập loạn, hỏa nguyên tố tán loạn, Trần Nguyên cơ hồ xấu hổ muốn chết, rõ ràng dùng kết cục như vậy xong việc, như con gà con tử đồng dạng bị cổ phong xách tại bên người, không có lực phản kháng. Làm sao có thể? Dương Liệt cùng Phương Vũ mở to hai mắt nhìn, quả thực là đầm rồng há hổ, thiên ngoại tuyệt kỳ đã thông tứ phương pháp khiếu Trần Nguyên sư huynh, rõ ràng không phải cổ phong hợp lại chi đích. Lúc này, phí phàm mở miệng, trong mắt của hắn cũng có được một tia kinh ngạc, ta thật không ngờ, ngươi rõ ràng một kích cựu đánh bại Trần Nguyên, xem ra lấy được không phải bình thường kỳ ngộ, thật cường đại thân thể, có thể trực diện hạ phẩm ma pháp, tốt lắm, ta liền đánh bạn ngươi, phá diệt ngươi một ít điểm tiêu ngạo, kỳ ngộ của ngươi, ta tới tiếp thu. Lưôn ngữ trong lúc đó, phí phàm trên người đấu khí ngưng tụ, như sơn băng hải tiếu, nguy nga bảng bạc khí tức theo trên người hắn dâng lên. Rõ ràng làm cho phí phàm sư huynh ra tay, cái này cổ phong chạy trời không khỏi nắng. Nhưng Trần Nguyên sư huynh còn trong tay hắn Yên tâm, phí Phạm sư huynh có một không hai năm thứ ba, ít có người địch, tự nhiên nắm giữ đúng mực, có thể thuận lợi giải cứu xuống Trần Nguyên sư huynh. Ầm ầm, phí Phạm từng bước một hướng phía Cổ Phong đi tới, đấu khí như sóng biển bình thường khuếch tán, thân hình hắn cao lớn, giống như ma thần bình thường đi tới, khí tức nổi lên, mặt đất đều tại cổ lực lượng này đang run dậy. Cổ Phong, người kiêu ngạo chấm dứt, nói nhảm. Cổ Phong lanh quát một tiếng, trong nháy mắt ra tay, vừa xài bước ra, liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ vượt ra khỏi bốn người mắt thường có thể bắt phạm chủ, thoát cái tiểu gia hiện tại phí Phạm trước mặt trước, một ngón tay xuyên hùng. Chích hạ xuống, này lập lòe hộ thân đấu khí liền ngang nhiên nghiền nát, phí phạm còn không có kịp phản ứng, cổ phong nắm tay đã rơi xuống, quyền phong như rồng rống, khí kình sọ xuyên qua không khí, làm bạch cầu vồng quán nhật chỉ giống. Như hung hăng địa khắc ở hắn trên lồng ngực. Oen. Một giây đồng hồ, cái này đã thông ngũ phương đấu thiếu, tại năm thứ ba cầm cờ đi trước phí phạm, đã bị một quyền đánh bay ra ngoài, đụng gây vài cây hai người ôm hết đại thụ, cổ phong như ảnh tùy hình, một cước giấm nát hắn trên người, đấu khí bừng bừng phân chứng, phong tỏa hắn tất cả kinh mạch. Phốc. Cổ phong chân vừa dùng lực, cái này phí phạm liền đầu hướng xuống bị trực tiếp dẫm vào trong đất bùn, chính thức ngã gục, không thấy mặt, không tốt. trong một sát na, dương liệt hai người liền sinh lòng e sợ ý, xoay người chạy trốn, nhưng là còn không chờ bọn họ chạy ra đi vài mét, hai đạo quyền kình phá không, trực tiếp chấn áp trên thân thể tại hạ, đem hai người ném đi trên mặt đất, ngã lộn ngạo, gần một miệng bùn. ai đều không cho đi, người nào đi, ta làm cho hắn hải quốc không còn. trong chốc lát, tình thế nguy chuyển, ngay từ đầu, dương liệt cùng phương vũ mang theo năm thứ ba thập đại trung hai đại cao thủ tiến hành tiêu trừ, hùng hổ, nhưng là cổ phong thủ đoạn cường ngạnh, chiến lược kinh người, thoát cái bắt ở trần nguyên, đánh bại phí phàm. Không cần tốn nhiều sức, tất cả kế hoạch đều thất bại, âm mưu quỷ kế cũng không có rơi vào. Cứu các ngươi những này gà đất chó kiểng, cũng muốn bức bách ta, làm cho ta nói ra kỳ ngộ của mình, thật sự là rỗng rạc. Cổ Phong có loại khống chế hết thể cảm giác, nhìn xem phí phàm bốn người không thể động đậy, trong cơ thể sáu điều mau mảnh mảnh máu trung, sáu đầu viễn của Bạch Hổ thân nhuộm thanh đồng, phảng phất thần chi ngồi xuống thiên hộ, uy hiếp thế gian. Lực lượng. Đây là lực lượng. Cổ Phong đem chân nâng lên, phí phàm mới miễn cưỡng theo trong đất rút ra đầu, tựa hồ một người tên là ăn mày cũng không còn trước khí độ uy nghiêm. Làm sao có thể Ngươi chỉ là đạt thông ba phương đấu khiếu hạ vị chiến sĩ, rõ ràng có được như vậy hùng hồn đấu khí lực lượng, còn có mạnh như vậy vượt qua thân thể, ngươi rốt cuộc là ai, còn là cái gì yêu ma hóa hình, chiếm cứ cổ phong thân thể. Phí Phạm nghĩ đến một ít truyền thuyết lâu đời, tại một ít hiểm ác sơn trong nước, có cường hành yêu thú ma thú, có thể hóa hình trưởng thành, thậm chí chiếm cứ người linh hồn, tiềm phục tại trong nhân tộc, tiến hành các loại âm mưu, hiện tại, cổ phong chiến lực như vậy trái ngược lẽ thường, Phí Phạm lập tức lòng nghi ngờ nổi lên. Ngươi hiện tại chết không khỏi, cư nhiên còn dám miệng ra không kém, tước chừng còn không có nhìn rõ ràng tình thế. Cổ phong đấu khí ngoại phóng, Trấn áp tại hắn toàn thân mỗi một tấc gần cốt phía trên, đấu khí tứ ngược, tê tâm liệt phế đau đớn, rốt cục làm cho phí phàm tỉnh táo lại, lộ ra vẻ sợ hãi. "Cổ Phong, chúng ta nhận thức chồng, ngươi buông tha chúng ta, chưa cơn đoán xóa bỏ, chúng ta sẽ không lại tìm phiền phức của ngươi, đây là xỉ nhục, chúng ta không sẽ tiết lộ đi ra ngoài." "Phí sư minh, không cần sợ hắn, hắn căn bản không dám cầm chúng ta như thế nào, nếu là thương hại chúng ta, chẳng những học viện sẽ không bỏ qua hắn, gia tộc của chúng ta cũng sẽ thay chúng ta báo thủ." Dương Liệt đột nhiên mở miệng, giống lớn động, trong mắt tràn đầy ngoan lệ vẻ, chằm chăm vào Cổ Phong nói, "Cổ Phong, Ngươi tốt nhất không nên vận động, nếu không tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Vàng. Cổ Phong vung tay lên, đấu khí hóa trưởng, trực tiếp một cái tát đem rút ra trở mình, lạnh lùng nói, không xúc động, không xúc động các ngươi tự sẽ bỏ qua ta, ta sẽ có kết cục tốt, cùng với bị các ngươi mỗi ngày nữa thường âm mưu ám hại, không bằng chạm thảo trừ căn, Quy Bách xuyên cũng cầm không ra chứng cớ, các ngươi tử cũng là chết vô ích. Phí phạm cùng Trần Nguyên rốt cuộc biến sắc, bọn họ là năm thứ ba thập đại trung nhân, năm nay tốt nghiệp, lịch duyệt rất thâm hậu, có thể xem xét thời thế, hiện tại phát hiện thật không có quay lại dư âm. Cổ Phong ngươi nói, rốt cuộc như thế nào mới có thể bơm thải chúng ta? Giờ phút này, Trần Nguyên ngược lại bình tĩnh trở lại, nhìn xem Cổ Phong nói, "Ngươi rốt cục thông suốt?" Cổ Phong gật đầu, nói, "Hảo, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội." Phí Phạm trong mắt sáng ngời, nói, "Cổ Phong ngươi nói, rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, cái gì cũng có thể." "Hảo." Cổ Phong thân thủ chỉ hướng Dương Liệt cùng Vân Vũ, nói, "Thứ nhất, trên người tất cả gì đó, toàn bộ giao ra đây. Thứ hai, giết bọn họ hai cái, hai người các ngươi cùng một chỗ độc thủ, các ngươi có tay cầm tại chết ở trên tay của ta, trở về tiềm phục tại quy bách xuyên bên người, có âm mưu quỷ cái gì, tùy thời hướng ta báo cáo." "Cái gì?" Cổ Phong ngươi, phí Phàm hai người mở to hai mắt, đây quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi, làm cho bọn họ căn bản không thể có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Từ nay về sau mặc kệ thì cá. Dương Liệt hai người đồng thời giống to, Cổ Phong ngươi thật to gan, ngươi biết chúng ta thân phận gì? Gia tộc bọn ta là cổ đồng thành xếp hàng thứ nhất, thứ hai mẹ thương, mẹ thương ngươi biết không? Quốc tri căn bản chúng ta đều là người thừa kế duy nhất, ngươi cái này là muốn chết? Ngươi dám động chúng ta, cả nhà ngươi, cả cổ chân đều muốn diệt sạch, diệt cả nhà ngươi biết không? Cổ Phong không để ý tới, sáu đầu viên cột bạch hổ lực lượn tràn, đấu khí nhảy vào phí Phàm cùng Trần Nguyên trong kinh mạch tuy thời chuẩn bị bộc phát xã hội này ta đã nhìn đấu, ta không nghĩ tạo sát nhiệt, nhưng là vô độc bất trợ phù, các ngươi không bông tha ta, ta cũng vậy đánh phải hung ác quyết tâm chẳng, ta đếm tới ba, động thủ hoặc là tử 1. 2. phí phàm hai người nhìn nhau, đồng thời thở dài một tiếng, đứng dậy, cùng lúc đó cổ phong thả hai người giam cầm tu vi phí sư minh trần sư minh các ngươi nghĩ làm gì, các ngươi không nên bị đầu độc dương liệt phương vũ sắc mặt trắng bệch, thật là sinh tử tồn vong, các ngươi không sợ quy bách xuyên đạo sư biết rõ gia tộc bọn ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phí Phạm lúc đầu, cho dù sau bị trừng phạt, cũng tốt hơn hiện tại sẽ chết, nhà của chúng ta đỉnh cũng có chút bối cảnh, có thể tận lực chuyện lớn hóa nhỏ, hai vị học đệ, xin lỗi. Hỏa vư tiên, sóng dữ trưởng, sát khí lạnh thấu xương, hỏa nguyên tố ngưng tụ, đấu khí mãnh liệt, khí lãng quay cuồng, Dương Liệt Phương Vũ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành tro nát. Quy 1 chương 27, ma hùng lĩnh cấm địa. Hai cái tươi sống tánh mạng mất đi, Cổ Phong thần sắc bình tĩnh, tu luyện La Hán quyển sau, tinh thần của hắn cảm giác thập phần nhạy cảm, có thể cảm ứng được tánh mạng biến mất khí tức, hiện tại, hắn cũng biết đại khái một ít kỳ nộ của mình, lúc trước chính mình Kỳ thật đã chết qua lần thứ nhất, hẳn là dung hợp nhất danh tuyệt thế cường giả cánh mạng trí nhớ, mới có thể phục sống lại, một lần nữa bước trên tu hành đường. Tốt lắm, hiện tại các ngươi mang thứ đó đưa lên. Phí Phạm hai người rất là không cam lòng, lộ ra đau lòng vẻ, móc ra lượng trích thanh ngọc bình cùng 3 vạn nguyên kim giao cho Cổ Phong. Bốn miếng trung phẩm hạ cấp huyết nguyên đan. Hai người này thân gia cũng không phí, trung phẩm hạ cấp huyết nguyên đan đều có 4 miếng, còn có 3 vạn nguyên kim, bất quá sau một khắc, Cổ Phong thân thủ nhấc cầm, lực lượng cầm lấy, theo Phí Phạm hai người trong áo, hai quả màu tím rong binh tinh bài bay ra, rơi vào trong tay. Cái này, như thế nào? các ngươi có ý kiến? Cổ Phong nhìn xem hai người, đối với hai người tâm tư, hắn là liếc xuyên thủng, không dám, chúng ta đi. Phí Phàm bất đắc dĩ thở dài, biết rõ trong nội tâm niệm nghĩ bị toàn bộ thấm đẩn, hai người không dám dừng lại, lập tức xoay người rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Cổ Phong trong nội tâm cười lạnh, có rong binh tinh bài nơi tay, xem như nắm chặt hai người mạch máu, khó có thể nhảy ra hoa gì dạng. Cùng lúc đó, tại mấy trăm dặm ngoại cổ Khương Thành, đệ nhất cổ Khương học viện, ở chỗ sâu trong, một tòa xa hoa phong bế diễn võ trường chúng, một tên thiếu niên đang mặc thành kim sắt chiến bảo, vươn người mà đứng, quanh thân đấu khí bắt đầu khởi động ở sau lưng ngưng tụ thành bảy đạo cuồng bạo khí xoáy tụ khí lang chấn động cả diễn võ trường mặt đất đều đang chấn động này cổ khí cường đại tinh thuần, mơ hồ có một cổ trời mênh mông khí tức thấu phát ra tới khiếp người tâm hồn đột nhiên phòng bế diễn võ trưởng cửa mở ra một tên thiếu niên đi tới cùng tính thi lễ nói tần lãng sư minh có tin tức theo cổ nhị học viện chuyển đến tần lãng thiếu niên kia chính là tần lãng cổ khương học viện nhập học đệ nhất danh hôm nay năm nhất đệ nhất cường giả hương cấp danh xưng kẻ có được tại cổ khương học viện đã bị trọng điểm bổ dưỡng có được tư nhân phòng bế diễn vũ thất lực lượng thu liễm Khi tức bình phục, tần lãng xoay người lại, nói, mắt lộ ra vẻ kính sợ, cái này vào thiếu nên nói, cổ nhị học viện tin tức, năm nhất có được gương cấp danh hiệu bộ viện sơn, bị cổ chăn nhất danh năm nhất học viên đả bại. nha, tần lãng ứng một tiếng, tựa hồ hết thảy thở ơ, cổ chăn còn xảy ra một cái người như vậy, không sai, tần lãng sư minh, chúng ta cũng không nghĩ tới, cái kia cổ chăn năm nhất học viên, chúng ta đều biết, chính là cổ phong, tiểu hát cậu cổ, cổ phong, tiểu hát cậu, tần lãng rốt cục như mày, lại là hắn, đúng vậy, giống như nghe đồn là cái gì đại tài trường thành trệ, mở khiếu, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh tiểu niên này cũng là vẻ mặt cổ quái, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. khẽ cười một tiếng, tần lãng nói, có thể là được cái gì kỳ ngộ, bất quá, mặc kệ hắn được cái gì kỳ ngộ, hay là thật đại tài trưởng thành trẻ, cổ đồng thành nhỏ như vậy địa phương cũng không xảy ra cái gì thiên tài, đều là chút ít đi tiện thô lậu người, không cần để ý. từ nay về sau nếu là gặp được, tùy tiện dâng dạy một hai chính là. là, tần lãng sư huynh nói rất đúng, tiểu hắc cầu hạ tiện như vậy gì đó, trước kia còn làm mặt lơ gom góp tới, có thể có cái gì thành tiệu, tài chủ động dạng, có điểm thành kiểu, mà bắt đầu khoe khoang. đi thôi. Không có việc gì không cần phải lại tới quấy rầy ta. Là Tần Lãng Sư Minh, Ma Hùng Lĩnh, Cổ Phong Tiềm Phục tại một đầu song đầu yêu hùng sau lưng. Cái này yêu hùng khí tức hung liệt, đang tại một tòa bên hồ nhỏ diễn luyện võ học. Không sai, chính là diễn luyện võ học. Viễn cổ manh thú cũng chia là ma thú cùng yêu thú lưỡng chủng. Ma thú tu hành ma pháp, yêu thú tu hành đấu khí. Hai cái tu hành đường. Trong truyền thuyết, nhân tộc tu hành phương thức, hay là tại viễn cổ trong năm tham khảo rất nhiều mánh thú mà chế tạo nên. Về sau thiên truy bách luyện mới phát triển ra đồ đạc của mình. Ầm ầm. Cổ Phong trong mắt, này đầu yêu hùng không ngừng vận chuyển đấu khí, ngưng tụ thành một nguồn cực đại búa, dù sao phách trảm, trên mặt hồ, từng đoàn từng đoàn bọt nước nổ tung, đấu khí nổ mạnh, kinh người lực phá hoại duy trì liên tục vĩnh cửu. Nhất giai yêu thú. Cổ Phong có thể để xác định, đây là một đầu nhất giai yêu thú, yêu thú cùng ma thú có đồng dạng phân chia, nhất giai yêu thú, tu vi không sai biệt lắm tại đạt thông tứ phương đấu khiếu đến cửu phương đấu khiếu trong lúc đó, trước mặt cái này con yêu thú quanh thân khí tức bành trướng, cho Cổ Phong một loại hít thở không thông áp lực, tuyệt đối không phải bình thường linh giai. Hung hồn đấu khí trong người vận chuyển, Cổ Phong thu liệm hết thể khí tức. Tiệm phục tại này đấu thanh sắc yêu hùng sau lưng, muốn làm tuyệt thế thích khách, một kích bị mất mạng. Chậm rãi, Cổ Phong toàn thân tất cả lực lượng đều ẩn vào 6 điều mau mảnh mạch máu trong, thanh đồng máu đóng cửa, một thân lực lượng dần dần trừ khử, thậm chí liền sinh mệnh khí tức đều dần dần biến mất, cùng chúng quanh có cây đá xanh tan ra làm một thể. Nay thanh sắc yêu hùng vẫn chưa phát ra, ra, đấu khí đại phủ không ngừng tu tập, trên người đấu khí ba động càng lúc càng thấp, nhưng vẫn là đến một phút đồng hồ sau, mới vừa tới thu lũng. Chính là hiện tại. Giữa ban ngày phía dưới, một đạo đấu khí cầu vồng sọ xuyên qua hư không, quyền phong phật, vô hình hư vô 6 đầu viễn, cổ bạch hổ cất bước ra. Trời mênh mông khí tức mang tất cả, bàng bạc lực lượng xé rách không khí, đúng là tạo thành một đoàn mánh liệt đấu khí phong bạo, ở đằng kia thanh sắc yêu hùng kinh ngạc hết sức, thoáng cái đem bao phủ, huyết nục vẩy ra, đem lồng ngực trong nháy mắt xuyên thủng. Cổ phong nảy ra, phen này ám sát, không có nửa điểm tiếng động, là hắn tiến vào ma hùng lĩnh mấy ngày qua, làm được nhiều nhất sự, linh dai ma thú cùng yêu thú, đã không tại hắn săn bắn trong phạm vi, ánh mắt của hắn, rơi xuống một ít lạc đơn nhất giai ma thú cùng yêu thú trên người từ nơi này yêu hùng lực đào ra yêu hạch một quả so với ngón cái hơi lớn thuần trắng sắc yêu hạch có năm đạo khí xoáy tụ trong đó chuyển động đây là một đầu ngũ vương đấu khiếu đại thông yêu hùng bởi vì yêu thú thân thể cường đại nếu là cùng cùng giai nhân tộc chiến sĩ so sánh với có trời sinh ưu như thế nhưng là hết lần này tới lần khác gặp cổ phong tu luyện la hán quyền như vậy tuyệt thế võ học, đấu khí hùng hồn viễn siêu thực tế tu vi như vậy hết thể tống hợp lại tiến hành ám sát tăng thêm mau mảnh mạch máu thu liễm lực lượng làm sao có thể bất tử yêu tim gấu huyết thấu phát ra quần huyết khí yêu thú chi huyết mới là chiến sĩ chính thức đại bộ gì đó có thể đổi lấy huyết nguyên đan cũng có thể trực tiếp bước tiến hành luyện hóa, bất quá bởi vì yêu thú cùng ma thú trên người đều có được yêu khí cùng ma khí chính là tồn tại, bình thường chiến sĩ đều chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, duy nhất luyện hóa quá nhiều chỉ biết tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết, bất quá cổ phong nhưng không có như vậy hạn chế, là hán quyền vừa dương to lớn, sáu điều ma mảnh mạch máu lưu động thanh đồng máu, có thể đơn giản chấn áp luyện hóa hết thể ma khí cùng yêu khí. bốn miếng yêu hạch, ba miếng ma thạch, lại siêu tập hai quả ma thạch, có thể đạt tới chức một sao giang bình vi tích phân. đối với yêu hạch, cổ phong không có ý định dùng để đổi lấy giang bình vi tích phân, hắn tính toán tự hành luyện hóa dùng đến để thăng tu vi, đây cũng là hắn vài ngày thời gian tu hành thành quả, có thể đơn giản chấn áp yêu khí, luyện hóa yêu hạch chung đố khí. Mà theo tu tập La Hán Quyền tiến tiến, Cổ Phong càng phát ra phát hiện môn võ học này bác đại tinh thâm, mêng ngông huyền ảo, quả thực không là phàm nhân có thể tu hành công pháp, hắn càng chờ mong La Hán Quyền đại thành sau kim cương bất hoại thần công, này cần hiểu thông La Hán Quyền tất cả 6 thức tuyệt chiêu cùng 3 thức sát chiêu. Hiện tại, Cổ Phong tiểu toàn tâm toàn ý sưu tập ma thạch cùng yêu hạch, ma thạch đến giao vô tình nhiệm vụ, yêu hạch dùng để tu luyện, tăng lên tu vi. Ma hùng lĩnh bên ngoài trăm rặm, Cổ Phong xâm nhập trong đó, khiêu dược xuyên toa, trong lúc bất tri bất giác liền tới gần trăm dặm vùng cấm, cổ phong chứng kiến một khối nhún máu tấm bia đá, tấm bia đá đoạn đi một nửa, trên mặt có khắc hai cái huyết tinh chữ to, cấm địa. ma hùng linh trong vòng trăm dặm là cấm địa, nơi này có cấp hai đã ngoài mạnh thu gần hiện, bình thường trung gia chiến sĩ tiến vào trong đó, hơi không chú ý đều đói mạng. hiện tại cổ phong tiểu đứng ở chỗ này, hắn có chút do dự, không biết nên không nên tiến, trong lúc này tuyệt đối là hung địa, cả cổ thái thủ đô nổi tiếng, hàng năm không biết có bao nhiêu chiến sĩ chết trong đó. như vậy, ta hãy tiến vào vài dặm, đấu khí tu hành, muốn ngược dòng trên xuống, nghịch mệnh làm, mới có thể dũng manh tinh tiến, có cái không đúng, ta liền rời khỏi. Tâm niệm nhất định, Cổ Phong dẫm trận tại chỗ mà đi, bắt bộ cản thiền vận chuyển, cửa này khinh công võ học, hắn đã có thể miễn cưỡng vận dụng một bước, một bước này bước ra, chính là hơn 10 gần trăm mét, tốc độ nhanh được kinh người, giống như xúc địa thành thốn, quỷ mị bình thường thân hình, chật lóe lên rồi biến mất, hay tiến vào ma hùng lĩnh trăm dặm cấm địa. Hào đậm đặc ma khí cùng yêu khí. Cổ Phong trong mắt đấu khí lưu chuyển, chiếu gặp tứ phương, hai lực, thị lực đều kéo dài đến mức tận cùng, trong phạm vi cho phép chi địa, đều đều ở khống chế, rõ ràng rành mạch, đấu khí vận chuyển, Cổ Phong trên người nhóm lên một tầng thuần trắng sắc đấu khí hóa diễm, cái này đấu khí hóa diễm nhìn kỹ, có một chút hiện thành hết thể ma khí cùng yêu khí đều bị bài xích bên ngoài, căn bản không thể cẩn thân. Thuộc về đê giai chiến sĩ thủ đoạn, đến trung giai chi cảnh, đấu khí hóa khải, thậm chí có thể chống đỡ một ít nhập phẩm bình khí ám sát, ma pháp nguyên tố cũng có thể chống lại. Bất quá bình thường đê giai chiến sĩ đấu khí hỏa diễm, căn bản không thể ngăn cản cái này cấm địa ma khí cùng yêu khí, rất nhanh cũng bị nhiễu loạn thần trí, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là cổ phong bất động, sáu điều bao mảnh mạch máu chảy xuôi thanh đồng máu, gần đây giống như thần linh máu, trên trúc có chủ chủ thần dị, tản ra một đám đến trong đấu khí, là được phai mở hết thảy, có một loại thần chi lâm thế, chấn áp hết thảy lực lượng. Hành tẩu tại trong cấm địa, cổ phong nhìn qua là một ít ngàn năm của một, đều có ít nhất ngàn năm cây linh, lão đẳng cũng như cây cột bình thường to to, mặt đất rêu xanh đầy đất, có nhiều chỗ một mảnh đỏ sậm, có tàn phá vũ khí bố sợi. Trong lúc này rất là sự yên lặng, thiên không đều u ám không ánh sáng, giống như minh thần thổ địa tối nghĩa ảm đạm. Rốt cuộc là cấm địa, cơ hồ ít có người giấu chân, biết không qua hai dặm, cổ phong tiệu thấy được một cây linh dược, trăm năm huyết quả, huyết quả, mười năm màu hồng, trăm năm sinh hồng, ngàn năm màu son, trăm năm phần linh dược, đã có thể luyện chế trung phẩm linh đan. Này cái trăm năm huyết quả có thể luyện chế trung phẩm huyết nguyên đan. Quy một chương 28, mươi tám, nội hải kinh đảo, không hổ là cấm địa, người chi vùng cấm có rất nhiều khó có thể tưởng tượng tài phú, khó trách hàng năm có nhiều như vậy chiến sĩ, pháp sĩ bi quá hóa liều tiến vào trong đó, vị mã không đêm thảo không hợp, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, nói đúng là đạo lý này. Cái này cây huyết quả toàn thân xích hồng, sinh trưởng ở một khối cự đại rễ cây thượng, cổ phong bắt đến nồng đậm sinh mệnh khí tức, theo rễ cây thượng liên tục không ngừng địa tiến vào trong đó, này cái huyết quả là cậy vào một cây mấy ngàn năm cổ thụ sinh cơ sinh trưởng, tranh đoạt chất dinh dưỡng, phát triển đến hiện tại năm, từng bước một tới gần. Cổ Phong muốn ra tay ngắt lấy cái này cây linh dược, đột nhiên, một đạo kim mang phá toái hư không, như một cái kim điện xỏ xuyên qua không khí, có điếc tai tiếng sấm, phảng phất lôi vân gần ngay trước mắt, muốn khiến người tâm linh dung chuyển, sinh ra sợ hãi. Nghiên xúc, chờ ngươi đã lâu. Cổ Phong lên quát một tiếng, ngũ trảo mở ra, bàng bạc đấu khí bắt đầu khởi động, hình thành sền sệt khí tràng, đem này kim điện bao phủ giam cầm, hiển hóa ra vốn bộ dáng, rõ ràng là một cái dài nửa thước, toàn thân kim quang rạng yêu xà, cái này yêu xà trên người có kim sắc điện hồ đồng dung động, giờ phút này tuy nhiên đang ở khí trong tràng, như trước liệu mạng giãy muốn tránh thoát đi ra ngoài. Đây là một điều kim lôi xà, nhất gia yêu thú, đáng tiếc, trưởng thành kim lôi thân rắn trường một mét, người mới nửa thước, hiển nhiên không có trưởng thành, bất quá cũng có ngũ phương đấu khiếu tu vi, gia chi tốc độ cực nhanh, cho dù là đã thông 7 tám phương đấu khiếu chiến sĩ, đều rất khó bắt đến hành tung của nó, đáng tiếc gặp cổ phong, bị thoáng cái nhức cầm, căn bản không có phản kháng dư âm lực. Phúc. Bàn tay sở, nơi kim lôi xà lập tức hóa thành thứ nát, một quả ngón cái lớn nhỏ, lập lòe kim sắc điện hồ yêu hạch rơi vào trong tay, có một loại có chút tê dại cảm giác. Kim lôi xà, nhất giai yêu thú, đấu khí chất chứa lôi khí, thuộc về nhất gia yêu hạch trung hy hữu yêu tố luyện hóa hắn yêu hạch tăng lên tu vi đồng thời có thể mượn nhờ trong đó lôi khí rèn luyện thân thể mở rộng kinh mạch. Cổ phong trong mắt lập loè dị sắc, sơ cấp học viện 3 năm, hắn tuy nhiên hoang phế tu hành nhưng lại tích lũy đại lượng chi thức, rất nhiều yêu thú ma thú linh dược điện cố hắn đều có thể liếc thấm luận. Hiện tại lời kim lôi xà hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, sau một khắc hắn đấu khí chấn động, lòng bàn tay thịt nát vẩy ra, một quả hài nhi quyền đầu lớn kim sắc xà đạm hiện lộ ra, như cái này kim lôi xà, cổ phong chỉ biết hắn một thân huyết khí tinh hoa thực sự không phải là này gây tâm huyết mà là đang cái này xà đạm trong, xà đạm một ngụm nuốt vào. Cuốn cuốn huyết khí nhảy vào tứ chi bất hải, trong mắt tinh mang lưu chuyển. Cổ Phong cảm thấy thứ bảy điều mau mảnh mạch máu, ẩn ẩn có đả thông báo hiệu, không chút do dự, lượng trích thanh ngọc bình bị đấu khí đỡ ra, khí tràng đè ép, bình ngọc biến nát, bốn miếng trung phẩm hạ cấp huyết nguyên đan hiện hiện, la hán quyền luyện cho tăng hóa, bốn điều thuần trắng đấu khí hỏa diễm mang tất cả, bốn miếng linh đan trong nháy mắt hòa tan, rót thành một cổ bàng bạc dự khí, bị cổ Phong một ngụm hút vào trong bụng. Âm ẩm dự khí dựa, thứ bảy điều mau mảnh, mảnh máu rốt cục phá tan, thứ bảy đầu viễn cổ bạch hổ lại, cả điều mau mảnh, mảnh máu bắt đầu sắc, hắn giữa dòng chảy máu biến thành màu đồng xanh bảy đầu viên của Bạch Hổ chi lực, lần nữa gia tăng một đầu viên cổ Bạch Hổ chi lực, La Hán quyền thức thứ tư cần thiết kinh mạch thông đạo cũng bị trong nháy mắt đạt thông, đến tận đây, La Hán quyền 6 thức triều, Cổ Phong đã nắm giữ tứ thức, còn kém hai thức, liền có thể vào chút thành tựu chi cảnh, ba thức sát chiêu hiểu thông, chính là đại thành chi cảnh. Đem còn lại dược lực hấp thu, Cổ Phong một thân tu vi đạt đến ba phương đấu khiếu địa phòng, tùy thời đều có thể đột phá, đến đạt thông tứ phương đấu khiếu cảnh giới, thì ra là đê giai trung vị chi cảnh, bất quá thực tế chiến lực nhưng lại vượt xa, nếu là có người coi thường hắn, tất nhiên hội trả giá tuyệt đại một cái giá lớn đem kim lôi xả yêu hạch thu hồi trăm năm huyết quả thái hai xuống thu vào trong lực cổ phong tiếp tục xâm nhập quyết định đi thêm mười dặm tiểu rời khỏi hôn ám thiên không màu xám vẻ lo lắng bao phủ ma hùng lĩnh trong vực cấm địa cổ phong trong đó chú ý khiêu dược tránh đi một ít ao đầm hồ sâu không bao lâu tiểu xâm nhập xa bảy tám dặm nhưng lại không còn nữa tìm được cái gì bảo vật đạt được cái gì kỳ ngộ tiểu tại cổ phong chuẩn bị rời đi hết sức phương xa có giống như minh chấn thiên nương theo lấy đấu khí chấn động ba động tâm thần vừa động cổ phong đi theo quá khứ đó là tại một mảnh hiểm trở trong hạ cốc nhang nai vách đá tựa hồ bị cự phủ chém thành hai khúc bóng loáng trong như gương Bắt bộ cả tiền, Cổ Phong một bước hơn 10 hơn trăm thước, nhảy lên thượng một khối cự nham phía trên, hướng xuống nhìn quanh, Nguy lai, like, tại trong hạp gốc, có 7, 8 đầu mãnh voi ma mút tự tượng đang tại vây công một tên thiếu niên, thiếu niên này một thân màu đen khối giáp, mục quang như điện, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có một loại khí chất cao quý, hai tay huy động liên tục, kích xạ ra từng đạo phong duệ kiếm khí, những này kiếm khí nhanh như sét đánh, mãnh liệt tát, lại chỉ có. Thể ở mãnh voi ma mút tự tượng trên người lưu lại một đạo nói nhẹ nhàng vết máu. Mãnh voi ma mút tự tượng, nhất gia yêu thú, trưởng thành có được 6 phương đấu khiếu chiến lực, trong truyền thuyết viên cổ cự tượng hậu duệ, viên cổ cự tượng Cùng Viễn, cổ bạch hổ nổi danh, đều là Viễn cổ trong năm mãnh thú, lực lượng cường hành, vượt qua xa là hiện tại mãnh hổ mãnh voi ma mút có thể so sánh. Hiện tại, khoảng chừng 8 đầu mãnh voi ma mút cự tượng vây công, thiếu niên kia tràn đầy nguy cơ, bị phong bế hai bên đường lui, chỉ có thể tự chiến. Giống như mũi lao, 8 đầu mãnh voi ma mút cự tượng huy động chừng mũi, phản phất một mảnh dài hẹp đại mãng quét ngang mà đến, không khí đùng rung động, bị đè ép, tạo thành một chỗ phong bế khí tràng không gian, đấu khí trầm hồn, rõ ràng triệt để đóng cửa thiếu niên động tác. Đại La kiếm khí, kiếm lục bát hoang. Thiếu niên giống to, toàn thân đấu khí bạo động. Lục đạo khí xoáy tụ ở sau lưng huyền hóa, mỗi một đạo khí xoáy tụ trung đều bắn ra ra vài đạo kiếm khí, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, hóa thành kiếm vũ, hướng phía tứ phương rơi xuống, này đóng cửa khí chàng lập tức bị xé nứt mở từng đạo hẹp dài lỗ thủng. Ầm ầm, cự tượng trà đạp, đại địa chấn động, bắt cổ đấu khí lực lượng nối thành một mảnh, rất nhanh lại đem cái này sóng kiếm vũ chôn vùi chôn áp. Đây là cái gì võ học? Uy lực đại kinh người, là trung phẩm võ học. Cổ phong trong nội tâm cả kinh, thiếu niên này tu vi hắn nhìn ra, thì sáu phương đấu khiếu điên phong trình độ, nhưng là bằng vào một môn kiếm đạo võ học nhưng lại lạnh xanh xanh tại tám đầu mảnh voi ma mút cự tượng liên thủ mở ra nhỏ bé sinh cơ thủ đoạn như vậy tăng thêm đối phương khí độ cổ phong kết luận thiếu niên này tất nhiên có được bất phàm thân phận hiện tại như thế nào đến nơi này chỉ sợ cũng cùng hắn tồn đồng dạng tâm tư muốn nên khó trên xuống tìm một chút cái này cấm địa hư thật khoáng đặt tầm mắt tâm tình. lập tức cổ phong tiểu đối thiếu niên này có thân cận ý cảm giác cùng hắn là đồng dạng người đáng giá xuất thủ tương trợ vị huynh đệ kia ta tới giúp ngươi nghĩ cổ phong liền từ cự nham thượng nhảy xuống rơi vào trong hạp gốc không cần phải tới ngươi không phải đối thủ của bọn nó nhận rõ tình thế chạy nhanh chạy trốn thiếu niên kia cũng là cả kinh bất quá tại cảm ứng được cổ phong đấu khí ba động sau tiểu thất vọng mỉm cười cổ phong đối thiếu niên này hảo cảm càng thêm sau một khắc hắn vận chuyển bát bộ cản thiền cái ra hiện tại tám đầu mánh voi ma mút cự tượng trên không đan điển khí trong nước là hắn quyền tu luyện ra đấu khí thâm thúy minh ngông phản phất một tòa đăng ngủ say núi lửa hoạt động bắt đầu tỉnh lại bảy đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng gia trì hắn ngón trỏ gật lia lịa hóa thành một đoàn thuần trắng quang ảnh tám đạo chỉ khí kích xá mỗi một đạo chỉ khí phía trên đều có một đầu ngón cái lớn nhỏ bạch hổ rít gào lao nhanh có khí nuốt sơn hà su thế vừa dương to lớn chỉ khí trong nháy mắt vỡ ra khí trạng trên người thiếu niên lập tức trở nhẹ chói buộc nương đi hào lực lượng cường đại không thể tin được lại có như vậy hùng hồn đấu khí lực lượng thiếu niên mắt lộ ra vẻ khiếp sợ không nghĩ tại đây chính là hình thức vắng vẻ khu còn có thể gặp được như vậy tuyệt thế thiên tài quả thực có thể cùng hắn hoàng gia học phủ một ít yêu nghiệt so sánh tuy nhiên tu vi không cao đã đó có thể thấy được cao chót vót xu thế nộ hải kinh đảo sau một khắc cổ phong vận chuyển đấu khí bảy điều mau mảnh mạch máu trùng thuộc về thanh đồng máu lực lượng lộ ra một tia dung nhập trong đấu khí hắn thi triển mở la hắn quyền tuyệt chiêu thức thứ hai bắt cổ đấu khí dâng lên, lên ra quyền kinh mãnh liệt như kinh đảo hải lãng mang tất cả tứ phương không khí đều bị áp bách được từng khúc vỡ tan đây là la hán cơn giận như nộ hải kinh đảo dẫn phát biệt gầm nuốt hết lục địa, ba phủ nhân gian tám đầu mãnh voi ma mút cự tượng cảm ứng được nguy cơ lệnh chúng nó thần hồn đều run rẩy lực lượng truyền lại tiến sâu trong tâm linh phảng phất mở ra viễn cổ trí nhớ dẫn động nguyên thủy nhất sợ hãi giống cự tượng giống giận đấu khí bừng bừng phân chấn tám điều đấu khí trưởng tiên như lại long quét ngang lại bị quyền kinh làn sóng lớn trong nháy mắt ba phủ giống như trong biển rộng rơi xuống một cục đá căn bản không có ý nghĩa thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Liên tiếp 8 tiếng nổ, 8 đầu trưởng thành bánh voi ma mút tử tượng, cư nhiên bị này cổ quần quỉnh xuyên thủng thân thể, chẹt đè sọ xuyên qua, đụng phải trí mạng tướng tổn, toàn bộ thế trên mặt đất, hấp hối. Thật cường đại quyên pháp, tựa hồ so với ta đại la kiếm khí còn muốn tinh thâm, cực kỳ. Thiếu niên trong nội tâm kinh ngạc vô cùng, lúc này Cổ Phong đi tới, nói: "Vị huynh đệ kia ngươi không có việc gì chớ? Không có chuyện, hay là làm phiền huynh đệ ngươi xuất thủ tương trợ? Ta gọi là Vân Hà, là hoàng gia học phủ ngoại phụ đệ tử, không biết huynh đệ ngươi tồn tính đại danh." Hoàng gia học phủ. Cổ Phong trong nội tâm vừa động, quả nhiên không ngoài sở liệu. Người này lai lịch phi phàm, ta gọi là Cổ Phong, đến từ Cổ Chân Học viện năm nhất. Cổ Phong cũng mở miệng, nhưng lại làm cho cái này Vân Hà thật sự giật mình, Cổ Chân Học viện năm nhất, cậu nhờ có như vậy lực lượng cường đại, quả thực không thể tưởng tượng nổi, hiện tại, Vân Hà đã có thể chính thức khẳng định, thiếu niên trước mắt này, thật sự có thể so sánh với hoàng gia học phủ trung một ít yêu nghiệt nhân vật. Huynh đệ ngươi cực kỳ, cao đẳng học viện năm nhất thì có như vậy chiến lực, xem ra không dùng được năm thứ hai, chúng ta liền có thể lần nữa gặp mặt. A, huynh đệ ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Cổ Phong nghi ngờ nói. Xem ra huynh đệ ngươi còn không biết, Vân Hà lúc đầu Cổ chân đã xuống dốc một ít năm, không có khởi sắc, cũng khó trách Minh đệ ngươi không rõ ràng lắm. Kỳ thật tại mỗi một năm, hoàng gia học phủ đều tiến hành khảo sát, đối với một ít nhân vật thiên tài, tiến hành sớm trúng tuyển, tiến vào hoàng gia học phủ trung học tập, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên. Cái này bình thường là trong vòng một năm cuối năm, đối với cao đẳng học viện năm nhất cùng năm thứ hai tiến hành khảo sát, đương nhiên cũng không bài trừ một ít đặc thù tình huống, hội sớm khảo sát hoặc là nhiều lần khảo sát. Quy một chương 29 tạm biệt Lam Nguyên Nhi, thì ra là thế. Cổ Phong nghĩ đến phụ thân cổ Hà nói, cuối kỳ đại bỉ có hoàng thất nhân vật xuống, xem ra chính là cái gọi là khảo sát sớm tuyển chọn. hiện tại, cổ phong có hoàn toàn nắm chắc bị sớm trúng tuyển. nghe vân hà vừa nói như vậy, hắn tự quyết định muốn sớm trúng tuyển. nhìn xem này tần lãng rốt cuộc còn có thể đi hay không tại trước mặt của hắn, đưa hắn tất cả kiêu ngạo triệt để phai mờ. huynh đệ, lần này ta lịch lãm tiểu dừng ở đây, ta tại hoàng gia học phủ chờ ngươi. đến hoàng gia học phủ, ngươi chỉ cần lấy ra này cái kiếm lệnh, phương viên 50 mươi dặm trong, ta liền có thể cảm ứng được. lúc này đây, mong huynh đệ ngươi trưởng nghĩa cứu rút, như là lúc sau huynh đệ ngươi có việc, chỉ cần thông báo một tiếng. núi lao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. hảo, huynh đệ ngươi đi thong thả. vân hà rời đi. Không có lấy được bất luận cái gì một đầu mãnh voi ma mút tự tượng di vật, toàn bộ để lại cho Cổ Phong, tám miếng nhất da yêu hạch vào tay, tăng thêm trước năm miếng nhất da yêu hạch, hiện tại, Cổ Phong trọn vẹn có được 13 miếng nhất gia yêu hạch, tăng thêm một quả trăm năm huyết quả, đủ để đánh sâu vào đả thông điều thứ 8, thậm chí thứ 9 điều, thứ 10 điều mảnh mạch máu, bất quá hiện tại đang ở trong cấm địa, khắp nơi đều là hú hiểm, cần tìm được một chỗ địa phương an toàn, đi thêm tu luyện. Sưu tập 8 đầu mãnh voi ma mút cự tượng tâm huyết, Cổ Phong tiếp tục đi về phía trước, hiện tại, hắn đối với tự thân lực lượng có một loại tuyệt đối khống chế, tu vi cũng đạt tới ba phương đấu khiếu điên phong. Hắn muốn tại thời khắc sinh tử hiểu thông lực lượng chân lý, tấn chức đê giai trung vị, xuyên việt hắc lốc, hắn tiếp tục xâm nhập. Hiện tại đã là cấm địa trong thập trường năm giảm, khắp nơi đều là hung hiểm, tứ phía đều là nguy cơ, có màu đen núi lớn, tính mịch cốt khe, nồng đậm yêu khí cùng ma khí cơ hồ hóa không mở. Thời thời khắc khắc đều ở dụ khiến người rơi xuống, tàu hỏa nhập ma, mà, mà cổ phong la hắn quyển chân áp tâm linh, bất động như núi, bảy điều mau mảnh mạch máu, sợi sợi từng sợi thanh đồng máu tách ra dị sắc, tựa hồ chư thần quan mang, khuất phục hết dị đoan, không có gì có thể chống lại, đều muốn bị giáo hóa quy vào. Hôm nay cổ phong cũng không dám kinh thường. Trong lúc này càng ngày càng yên tĩnh, ngủ đông, ở ẩn ma thu cùng yêu thú đều không xâm phạm lẫn nhau, chỉ có phương xa ngẫu nhiên chuyển đến đất dung núi chuyển thanh âm, hiện nhiên có cường giả xuất hiện ở tay, ma khí cuốn quận, yêu khí vượt qua thiên. Ma khí, yêu khí, đều là manh thu khí tức, cổ lão thần thoại chính giữa, ma thần sáng tạo ma thú, giao phó chúng nó khống chế thiên địa nguyên tố lực lượng cùng ma tính, sau lại sáng tạo yêu thú, giao phó chúng nó khống chế đấu khí lực lượng, cuối cùng tự nhiên đạn sinh ra làm cho người sợ yêu sắc khí về phần viễn cổ trư thần lực lượng nhưng lại không được biết cổ phong cũng chỉ theo một ít cổ lao chuyện ký chung bắt đến vụ vật căn bản không cách nào phỏng đoán đây không phải là phạm nhân có thể chạm đến lĩnh vực ba ngày sau đó anh vô số đá vụn bắn tung tóe một đầu chừng ba thước cao hát sắc ma viên ngã xuống cổ phong toàn thân khí huyết sôi trào thật vất vả mới bình phục lại đây là một đầu nhất giai ma thú có được bảy phương pháp khiếu tu vi hỏa hệ pháp lực nấu chảy kim hóa thiết, bất quá gặp được chính là cổ phong la hán quyền vừa dương chính đại trực tiếp xuyên thủng lồng ngực tước đoạt mạng một quả trứng bồ câu lớn nhỏ hỏa hệ ma thạch vào tay Còn kém một quả ma thạch, Dung binh công hội tấn chức một sao Dung binh cần có vi tích phân liền có thể hoàn thành. Đánh chết ma thú cùng yêu thú, Cổ Phong không có chút nào thương cảm, những ngày yêu ma, đều là ma thần hậu duệ, cơ hồ mỗi một năm đều có không ít ma thú cùng yêu thú lao ra ma hổ lĩnh, tàn sát tế mạng, rất nhiều thôn trấn bị san bằng, tạo thành cự đại thương vong. Không thể sâu hơn bảo, trong khoảng thời gian này, ta đã cảm ứng được rất rất cường đại ma thú cùng yêu thú tại ngủ đông, ở gần, tiên lặng tu luyện, ra tay đều có chỗ cố kỵ, không thể toàn lực làm, nếu là phát sinh lần nữa lớn như vậy chiến, khó bảo toàn không dẫn cái gì cường đại cấp hai manh thú đến lúc đó muốn đi tiêu khó khăn, một chút phán đoán, cổ phong liền quyết định rời khỏi cái này cấm địa. Bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, quần ma hoàn tứ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa lần này cấm địa hành trình, hắn kết bạn vân hà còn trẻ như vậy tu tiên, đã là rất lớn thu hoạch. Hôm nay muốn làm chính là không ngừng tu hành, đả thông càng nhiều làm mao mạnh mạch máu, đạt được lực lượng càn mạnh. Tại hơn một tháng sau, bị người của hoàng thất nhìn chúng, sớm trúng tuyển, tiến vào hoàng thất học phủ tu hành. Hai ngày sau, cổ phong bước ra cấm địa, nhìn thấy sáng lạn dương quang, toàn thân bị đè nén hễ quét là sạch, ma khí cùng yêu khí cũng gấp kịch giảm xuống. Không phục trước đặc hơn, người thường cũng có thể sinh tồn trong đó. Xoay người nhìn sâu thẳm cấm địa, bị nặng nề âm vân bao phủ, cổ phong hít sâu một hơi. Từ nay về sau có cơ hội, hắn còn có thể tiến vào trong đó. Bây giờ còn không phải lúc, tu vi quá nhỏ bé, không có thể có được lớn nhất kỳ ngộ. Thấy được, cũng không có thực lực thu hoạch. đã trải qua cấm địa ma luyện sau, một lần nữa tiến vào bên ngoài trăm núi cổ phong như cá gặp nước, bảy đầu viễn cổ bạch hổ chi lực đủ để trấn áp hết thảy, đấu khí hùng hồn, cơ hồ quần cuộn không dứt, kiên cường dẻo dai kinh mạch cùng thân thể có thể thừa nhận hết thể giữ dàn phát ra. Bất quá, tại luyện hóa yêu trước. Cổ Phong muốn đem tự thân lực lượng tăng lên đến điên phòng, mới có thể đạt được lớn nhất tốc độ. Bên ngoài trong rậm tìm một chỗ bí mật sân động, Cổ Phong bàn ngồi xuống, đầu tiên là đem tự thân lực lượng trải vượt một lần, triệt để thu phát tại tâm. Vừa rồi lấy ra nhất chiếc áo ra, bên trong là tám đầu mánh voi ma mút cự tượng tâm huyết, mở ra áo ra, hắn thoải mái chạy chén, cô lô vài đại khẩu, toàn bộ nuốt vào trong bụng, phảng phất nuốt vào dung nham nước thép, tám đầu mánh voi ma mút tượng tâm huyết, rốt cuộc chứa như thế nào hùng hồn khí huyết tinh nguyên, Thoáng cái phát ra. Tại cổ Phong trong cơ thể tứ ngược tung hành, La Quyền cho ta áp, thanh đồng máu luyện cho ta hóa. La hán quyền tu ra đấu khí liên tục không dứt, thuần khiết vừa dương, bảy điều mau mảnh mạch màu trong, thanh đồng máu chảy xuôi, chất chứa vô hình sức mạnh to lớn, tựa hồ chư thần uy nghiêm, hàng lâm thế gian. Theo cổ phong thúc dục động, này tám đầu mạnh voi ma mút tự tượng tâm huyết liền triệt để bình phục lại, khí huyết tinh nguyên liên tục không ngừng địa bị luyện hóa. Điều thứ tám mau mảnh mạch máu bắt đầu đả thông, lại một đầu viễn cổ bạch hổ bắt đầu xuống lại, giống cổ phong sau lưng, phản phất thời xa xưa không phá vỡ đi ra, một đầu viễn cổ bạch hổ cất bước ra, vương giả khí tức tràn ngập, uy hiếp khắp nơi. đệ tứ phương đấu thiếu đả thông, hiện tại cổ phong có được tám đầu viễn cổ bạch hổ chi lực cũng chưa đủ, Cổ Phong lần nữa lấy ra 13 khối nhất giai yêu hạch, cùng với một ít miếng trăm năm huyết quả. Trăm năm huyết quả toàn thân sinh hồng, tinh khí đầy đủ, xa không phải bình thường mấy chục năm huyết quả có thể so sánh. Lập tức, theo Cổ Phong trên người, thường lực đấu khí hỏa diễm đập ra, đem này huyết quả bao vây đi vào, nhanh liệt luyện hóa, hỏa diễm rừng rực, không khí đều vặn vẹo đã trở thành khí xoáy tụ, có thanh đồng máu gia nhập, rất nhanh, cả miếng trăm năm huyết quả liền biến thành một đoàn tinh thuần dư khí, Cổ Phong há miệng khẽ hớp nuốt vào trong bụng. Dư khí cọ rửa, thứ 9 điều mao mảnh mạch máu rung động, cuối cùng nhất bị quán thông mở ra, đệ cửu đầu viễn cổ bạch hổ sinh ra, đồng thời Dư khí rèn luyện, tiến vào mỗi một tấc căn cốt, ra thịt, trong tim mạch, Cổ Phong chỉ cảm thấy đến thân thể không ngừng cường thịnh, nếu như nói trước là sắt lá lời nói, như vậy hiện tại chính là thép thiết cốt, theo ngoại mà trong hoàn thiện, thị lực, hai lực đại tăng, cảm giác có thể đạt tới chỗ rất xa. Vô luận là đấu khí tu luyện hay là pháp lực tu luyện, cuối cùng nhất đều là đạt tới một loại thánh mạng bản chất biến hóa, do đó đạt được càng thêm lâu dài xuống lâu, hiện tại, Cổ Phong mà bắt đầu sinh ra lu sắc, thân thể phàm thể bắt đầu bỏ đi, trên người hiện hiện ra trong suốt ngọc ánh sáng màu. Một quả trăm năm huyết quả, chỉ là chèo chống Cổ Phong đã thông một cái mao mảnh mảnh máu. Là Hán quyền chỉ điểm 10 vạn 8000 mao mạnh mạch máu, theo tu vi làm sâu sắc, mỗi đả thông một cái mao mạnh mạch máu cần có tánh mạng tinh khí càng ngày càng khổng lồ, bất quá sinh ra đấu khí lực lượng cũng là mênh mông bao la, xa không phải ngang nhau tu vi chiến sĩ có thể so sánh, Hùng hồn thâm thúy, cơ hồ không có cuối cùng lúc. Ngày nay cổ phong, tuyệt đối có thể chém giết bảy phương, bắt phương đấu khiếu thượng vị chiến sĩ, coi như là cũ phương đấu khiếu, cũng có thể chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Lực lượng tăng lên quá nhanh, ta muốn nắm giữ quen thuộc vài ngày, lại luyện hóa còn lại 13 miếng nhu hạch, đả thông ngũ phương, chính là thứ 6 phương đấu thiếu. Cổ Phong muốn thu hồi 13 miếng yêu hạch, giờ khắc này theo bên ngoài sơn độ mặt, nhưng lại đột nhiên vào được ba người, vừa mới Cổ Phong tân chức hết sức, tất cả thần niệm đều ở tìm hiểu lực lượng, không có chú ý tới điểm này, đã bị chui chỗ trống. Cổ Phong là ngươi, đây là người Hồng sắc Trang phục thiếu nữ, thanh tinh như mực, dung mạo thanh lệ thoát tục, lúc này chứng kiến Cổ Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Cổ Phong đã gặp nàng cũng là trong nội tâm vừa động. Là ngươi, Lam Nguyên Nhi, Lam Nhi, lúc trước cổ tài sơ cấp học viện đệ nhất mỹ nữ, thậm chí một lần được xưng cổ tài đệ nhất tình nhân trong động, năm đó Cổ Phong cũng từng đối hắn có chỗ thẩm mến, bất quá tại đã trải qua một phen sau khi chết sống lại, hắn đã triệt để nhìn thấu nàng này sắc mặt cũng không nghĩ cùng với sinh ra bất luận cái gì cũng xuất hiện nhất gia yêu hạch đều là nhất gia yêu hạch rõ ràng có nhiều như vậy đi theo lam nguyên nhi gì đó còn có hai tên thiếu niên chiến sĩ là cổ khương năm thứ hai học viên hôm nay trở thành hộ hoa sứ giả hiện tại hai tên thiếu niên đã nhìn thấy cổ phong trước người 13 miếng yêu hạch trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên chính là khôn cùng tham lam lam nguyên nhi cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá đối với cổ phòng nàng là lại minh bạch bất quá một cái ở nông thôn thô lậu tiểu tử có thể có cái gì tu vi năm đó chính là kết cuối hôm nay nhiều nhất đã thông một phương đấu thiếu đều là chúng sinh chung dễ ruộng một bảy kiến hôi những này nhất ra yêu hạch nếu là nói đều là cổ phong liệp sát lam nguyên nhi là căn bản không tin tưởng như vậy tiểu chỉ có một khả năng nghĩ tới đây lam nguyên nhi mỉm cười mở miệng cổ phong không nghĩ tới ngươi có như vậy kỳ ngộ tìm được tiền nhân di lưu yêu hạch bất quá ngươi cũng phải biết rằng dùng tu vi của ngươi thực lực tại đây ma hùng lĩnh là khó có thể tự bảo vệ mình như vậy đem ngươi yêu hạch giao cho chúng ta chúng ta hội đem ngươi dây an toàn ra cái này ma hùng lĩnh Ngươi xem, coi thế nào? Quy một chương 30, một tháng. Lạnh lùng địa xem nàng này liếc. Cổ Phong không nói một lời, đem trên mặt đất yêu hạch xoáy lên. Làm cản. Ngươi là ai? Dám làm trái lam sư muội lời nói. Lam sư muội, tiểu tử này là người nào? Cư nhiên như thế vô lễ. Một tên thiếu niên mở miệng. Thiếu niên này gọi hồ hải. Cổ Hương học viện năm thứ hai học viên, năm thứ hai trung ít có nhất danh cường giả, đê giai thượng vị chiến sĩ, có được thượng vị hương bảng danh sưng. Là ta năm đó cổ tài nhất danh đồng học tôi chỉ là hiện tại đến cổ trăn. Cổ trăn. Hai tên thiếu niên nghe vậy lúc này lộ ra hên một vẻ. Nguyên Lai thật sự là ở nông thôn địa phương ra tới thô Lậu Thất Phu. Lúc này, Lam Nguyên Nhi lần nữa nhìn về phía Cổ Phong nói, "Cổ Phong, ngươi cũng phải nhìn tình tường tình thế, cái này yêu hạch chúng ta đã gặp, là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mang đi, ngươi ước chừng cũng biết giữa chúng ta thực lực sai biệt, không cần phải làm vây hàm thú chi đấu, nghiệm tại đồng học một hồi, ta mang ngươi đi ra ngoài, nếu không nghe lời, ngươi chính là cùng ta là địch, đối đại địch nhân, ta chính là mặt khác một loại thái độ." Lam Nguyên Nhi, ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều ở trong khống chế, ta là kiến càng còn kiến hôi, có thể mặc ngươi vớ ve." Cổ Phong rốt cục mở miệng, Hắn không có sợ hãi, chỉ là muốn triệt để thấy rõ nàng này sắc mặt, đoạn tuyệt trong nội tâm còn xuất lại ý niệm trong đầu, từ đó về sau không hề hạ thủ lưu tình, mà hiện tại, hắn đã là thấy rõ hết thảy, năm đó tình cảm, một khi phá diệt, như ảo ảnh trong mơ, bất quá hoàng lương một giấc chiêm bao. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lam Nguyên Nhi tiếp hồi nói, "Cổ Phong, ngươi thật sự khăng khăng một mực, năm đó Tần Lãng sư huynh nên ra tay trọng một điểm, phế đi tu vi của ngươi, cũng tốt hơn ngươi hôm nay tin tưởng bành trướng, ngủ quán tự tin, không công đưa tới sát sinh họa." Cổ Phong cười lạnh, "Tần Lãng ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn, lúc trước thiếu nợ hạ, ta sẽ từng cái đòi lại." Không cần phải ngươi quan tâm, hiện tại ta cũng vậy lời khuyên, cảnh báo ngươi một câu, đừng tưởng rằng tiến nhập cổ khương chính là vào long môn, cường giả chân chính, đứng ở chỗ nào đều là chân long. A, như ngươi vậy tự tin, Lam Nguyên Nhi rốt cục lộ ra cười lạnh, ý của ngươi là, ngươi mới là cường giả chân chính, chính thức thần long. Chê cười. Rõ rạc, Lam Sư Muội, sư minh ta nhịn không được, trước hết bắt giữ tiểu tử này, lại chậm rãi bảo chế, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, vũ trụ cả khôn. Nay hồ hải vung tay lên, thân thể chấn động, một cổ hùng hậu bằng bạc đấu khí lực lượng lập tức tán tràn ra xoáy lên đầy đất bụi bậm, mấy chục thước phương viên trong sân động, lập tức nổi lên đại phòng, tựa hồ long Quyển phong mang tất cả tiền đến, hướng phía cổ phong bao phủ mà đi. Tiểu tử chết đi! thân thủ tìm tòi, này hồ hải chính là thủ hạng, lập tức tạo thành một mảnh xẹn xệ khí tràng, bảy đạo cái thất lớn nhỏ khí xoáy tụ trong đó chuyển động, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp gia cường hỏa lực lượng. hư lệnh một tiếng, cổ phong thân hình bất động, này khí tràng cận thân, một cổ cường đại chân lực lập tức bắn ngược qua khứ. Hôm nay cổ phong là cái gì lực lượng? tiểu đầu viên của bạch hồ lực lượng gia trì, mãnh liệt trả đạm. Đây gia chiến sĩ trong có mấy người có thể kháng cự trong sát na này khí chẳng tiểu phấn vỡ đi ra tính cả này hồ hại toàn bộ tay phải mạnh nổ tung hóa thành thịt nát huyết thủy vẩy ra a đột nhiên xuất hiện biến hóa tiếng kêu thảm tiểu trong sơn động vang lên thê lương mén nọn, một danh khác thiếu niên kinh hãi mắt lộ ra không thể tin vẻ thật là cổ trăn năm nhất học viên như thế nào hội có được lực lượng như vậy lập tức thiếu niên này trong mắt hàn quang lập loè hét lớn một tiếng không có lực lượng ở nông thôn, thôn thô lậu chi địa có thể có cái gì vận dụng đều là thấp kém võ học phân con chỉ Trong đáy mắt, người này thi triển đi ra một môn hạ phẩm điều khiển, chỉ khí như quang, xuyên thủ ngang, tựa hồ một mảnh dài hẹp sáng chói ánh sáng, mở ra hắc ám không gian, cường hành tinh diệu võ học tình nghĩa hiển thị rõ không bỏ sót, tại cổ phong bốn phía buộc vòng quanh một tòa quang lao thủ, muốn đem hắn phong chấn trong đó. Phá! Chìm quát một tiếng, cổ phong hai tay một phần, cả tòa quang lao trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, lập tức thân hình lóe lên, tựa ra hiện tại người này trước người, tại nguyên chỗ lưu lại nói đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đại thủ một chảo, liền méo thiếu niên này cổ. Cái gì? Cổ Phong ngươi rõ ràng cường đại đến tình trạng như vậy, ngươi rốt cuộc chiếm được cái gì kinh ngộ mới có lực lượng như vậy? Lan Nguyên Nhi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới là kết quả như vậy, hiện tại, nàng đã bắt đầu hoài nghi, này 13 miếng yêu hạch chính là xuất xử. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cổ Phong liếc nàng này liếc, "Thả ta ra." "Tiểu tử, ngươi biết không, người cái này là muốn chết. Ta Cổ Khương học viện thiên tài vô số, ba cái niên cấp có được danh xưng giả không dưới 30, ngươi dám động chúng ta, không ai sẽ bỏ qua ngươi." Sắc mặt tái nhợt, này hồ Hải cũng là mặt mũi tràn đầy nước lệ, không sai. Hiện tại ngươi tiểu quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, thành thành thật thật công đạo kỳ ngộ của ngươi, bà thu hoạch cống hiến đi lên, chúng ta còn có thể lo lắng tha thứ tội lỗi của ngươi, bằng không ngươi tiểu đợi đến, tối thiểu nhất cũng muốn hủy bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi thân không bằng tử. Ta đếm tới ba, ngươi tiểu quỷ xuống. Không có gì có kẻ mà cả, một, hai, ba, A. Nay hồ Hải phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nguyên lai, tại thời khắc cuối cùng, Cổ Phong phát ra một đạo đấu khí, triệt để phá hủy kinh mạch của hắn, phá loại trừ đan điển của hắn khí hải, một thân tu vi nước chảy về biển đông, triệt để thành phế nhân. Lam Nguyên Nhi cũng thật không ngờ. Cổ Phong rõ ràng ác như vậy đây, không có nửa điểm thương lượng dư âm địa, tiêu bị bỏ hồ hải khí hải. Nàng sắc mặt giận dỗi, đôi mắt đẹp hàm sát nói, Cổ Phong, ngươi đây là muốn triệt triệt để để cùng ta là địch, ta sẽ nói cho tần lãng sư minh, ngươi tự đợi đến kết quả của ngươi. Cổ Phong cười lạnh, nói, triệt triệt để để là địch. Chê cười, ta không cùng các ngươi là địch, các ngươi tiểu không làm khó dễ ta, cùng với như vậy, còn không bằng trước gạt bỏ một ít vây cánh, sau này giao thủ cũng đỡ phải phiền toái. Ngươi, Làng Nguyên Nhi hít sâu một hơi, lại lộ ra chấn nát vẻ, trong mắt hiện ánh sáng lưu hòa, nói, Cổ Phong. Ta biết rõ lúc trước ngươi nhận lấy không ít tứ quất, nhưng là ngươi cũng phải biết rằng cái kia cạnh tranh hoàn cảnh như vậy, sự tình hôm nay tựu xóa bỏ, ngươi buông tha bọn họ, thể từ nay về sau không cùng chúng ta là địch, ngươi khả năng không biết, thần lãng sư huynh hiện tại nhận thức ta làm duy trì muội muội, hắn nếu là biết rõ chuyện ngày hôm nay, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho nên ngươi lại dâng lấy được những kia yêu hoạch, cùng với tu luyện nhanh như vậy bí mật, ta nhưng dùng giúp ngươi dẹp loạn hạ thần sư minh lửa giận, hóa giải trong đó ân oán, ngươi thấy thế nào? Trong chốc lát, lại là hét thảm một tiếng, một danh khắc thiếu niên bị vứt trên mặt đất, thân thể run rẩy, một thân đấu khí dần dần tan đi. Đây chính là ta trả lời. Cổ Phong vô vô tay, cùng Lam Nguyên Nhi sát bên người mà qua, hôm nay ta cũng vậy không chạm thảo trừ căn, các ngươi trở về chuyển cáo tần Lãng một câu, ngày đó ban tặng, ta Cổ Phong sẽ đích thân đòi lại, làm cho hắn hảo hảo chờ, không để cho ta thất vọng. Lam Nguyên Nhi sắc mặt tâm trầm bất trí một lời, thẳng đến Cổ Phong rời đi hồi lâu, vừa rồi đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống mặt đất hồ hải hai trên thân người. Lam Sư Muội, cái này Cổ Phong tuyệt đối không thể buông tha, muốn đem hắn rút gần ra, ta hận a. Của ta khí hải, cuộc đời của ta cứ như vậy phế đi. Tìm Trần Lãng, đi tìm Trần Lãng. Lam Sư Muội hiện tại ngươi dẫn chúng ta trở về. Lam Nguyên Nhi nhàn nhạt địa xem bọn hắn liếc, nói mang bọn ngươi trở về chỉ là vướng vĩ mà thôi. Ta Lam Nguyên Nhi không cần vướng vĩ. cái gì? Hồ Hải hai người chấn động, gắt gao chầm chầm vào Lam Nguyên Nhi, tựa hồ giờ khắc này mới tránh thức thấy do nữ nhân này chân diện mục Lam Nguyên Nhi xoay người rời đi, thân hình phiêu miểu, vài bước trong lúc đó, tự ra hiện tại sơn động bên ngoài. các ngươi ở chỗ này tự sanh tự diện, yên tâm. tuy nhiên các ngươi là vướng vĩ, nhưng cũng sẽ không hy sinh vô ích. ta sẽ nói cho tần lãng sư huynh cùng học viện là cổ phong ám hại ngươi môn, như vậy các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Ma hùng lĩnh bên ngoài, một người bình thường căn bản không thể sinh tồn. Hiện tại hồ hải hai người khí hải bị phá, một thân tu vi tật phế, chỉ có một con đường chết. Không bao lâu, cái sơn động này chung, tựu truyền ra giã thú tiếng gầm gừ. Một tháng quá khứ, một tháng này, cổ phong không ngừng giết chóc, giấu chân cơ hồ khắp ma hùng lĩnh bên ngoài mỗi một tấp thổ địa, tru sát vô số yêu ma mánh thú. Một thân đấu khí càng thêm hòa hợp to lớn, la hán quyền cũng tinh tiến phi thường. Hôm nay, đã đi vào chút thành tựu chi cảnh, sáu thức tuyệt chiêu toàn bộ lĩnh ngộ. Ma thuần dương chỉ cũng tiến vào ngũ phẩm chi cảnh, ngũ phẩm thuần dương chỉ, chỉ khí rực như lửa vương, uy lực dĩ nhiên không thua lúc trước Vân Hà thi triển đại la kiếm khí. Hôm nay, Cổ Phong tu vi là ngũ phương đấu thiếu chi cảnh, nhưng là chân chính lực lượng, nhưng lại 10 đầu viễn cổ bạch hổ chí lực, viễn cổ bạch hổ, không phải bình thường yêu thú cùng ma thú, đó là viễn cổ trong thần thoại, ma thần sáng tạo ra đến làm loạn thế gian kết quả, chính thức viễn cổ bạch hổ, là viễn cổ liền tồn tại mãnh thú, lực lượng bao la, đấu khí lực lượng tuổi sơn đoạ nhạc, từ xưa liền hành hành viễn cổ đại địa, coi như là hôm nay cổ phòng, có được cũng bất quá là viễn cổ bạch. Hổ một tia thần hình lực lượng, nếu là loại lực lượng này chính thức viên mãn đại thành, Bạch Sơn đoạ nhạc cũng không nói chơi. 15 khối nhất giai yêu hạch, 30 khối linh giai yêu hạch, hẳn là cũng đủ tấn thăng đến đạt bắt phương, cựu Phương đấu khiếu chi cảnh, bước vào đê giai điên phong trình độ, về phần ma thạch, hay dùng để đổi lấy long binh vi tích phân, tấn chức long binh cùng bậc. Tiếp cận 2 tháng hủy lãm, Cổ Phong trên người còn sót lại một tia non nớt cũng triệt để biến mất, tại ma hùng lĩnh, thời thời khắc khắc đều căng thẳng thần kinh, thậm chí có giờ muốn đối mặt rất nhiều vây công, yêu thú, ma thú, thậm chí một ít muốn đoạt người quá thực nguy hiểm nhân vật, Cổ Phong thật sự lớn lên, trên người sinh sôi ra một loại trầm ổn khí độ, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có lực lượng quân quân. Là Hán quyền chút thành tiểu, làm cho cổ phong thân thể tiên so với sắt ép, đơn thuần thân thể lực lượng cũng có thể sinh kéo hồ báo, phái kim liệt thạch, gân cốt gia thịt, huyết mạch tinh thần, đều đang không ngừng tiến hóa. Quy 1 chương 31, tứ phương vân động. Cổ Đồng Thành. Một tòa trong hồ thành, dựa vào cổ thái quốc đệ nhất thanh hồ thủy vân hồ xây thành, chen trúc có mấy trăm năm lịch sử, thừa thải thượng đẳng miên mét, cùng với trồng dị chủng mễ nước rất. Hiện tại, cả tòa cổ đồng thành đều là như lâm đại địch, cổ đồng thành thành chủ cũng là cổ đồng thành đệ nhất cường giả Lã Hồng, đang đứng tại trên cổng thành không ngừng trông về phía xa, bên người là một vị lão nhân cũng là hôm nay cổ Chân Học viện viện trưởng, nhất danh cường đại trung giai thượng vị chiến sĩ, ngày nay, cái này hai cái đại nhân vật đều là vẻ mặt trịnh trọng. Không nghĩ tới, lần này là Tam hoàng tử tự mình rơi xuống, còn muốn trước hết nhất đến ta Cổ Đồng Thành. Lão viện trưởng Lăng Thừa phong vẻ mặt nghiêm trọng, đây cũng là cổ nhĩ học viện động tay chân, muốn cùng ta Cổ Chân tiến hành liên thi, đây là muốn tại Tam hoàng tử trước mặt đã kích ta Cổ Chân danh vọng, để cho ta Cổ Chân triệt để lưu lạc vi nhị lưu học viện, mất đi thập đại danh xưng. Thanh chủ Lá Hồng lắc đầu, Thừa phong, ta cũng vậy không giúp được ngươi, ngươi cũng biết, ta Cổ Đồng Thành nếu không phải là thủy vân hồ cũng vô pháp xây thành. Địa vị tại cả 36 thành chính giữa là kế cuối căn bản không có nhiều ít quyền nói chuyện, hoàng thất nhân vật, đặc biệt hoàng tử, cũng sẽ không đợi tin ta một mặt chi tử, rất có thể hội thiên hướng cổ nhĩ, cho nên Thừa Phong ngươi hay là chuẩn bị sẵn sàng, nếu như lệnh loạn tam hoàng tử, còn có một tuyến sinh cơ, nếu như bằng. Không, chính là cổ chăn mấy trăm năm qua lớn nhất nguy cơ. Lăng thửa Phong nhíu mày, theo sau đó xoay người rời đi, cùng một thời gian, doanh binh công hội, trong đại điện, đứng trước đại, cổ Phong đem nhất trích bao vây phong tới trên mặt. Ta tới giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ, người tiếp nhiệm vụ gì? Đứng trước đại Nhất danh tuổi trẻ nữ tử Ga, có chút hăng hái địa nhìn xem Cổ Phong, một thiếu niên 15-16 tuổi, lại là doanh binh, còn giao nhiệm vụ, cả cổ đồng thành cũng không có bao nhiêu. Năm cá vô tình nhiệm vụ, thu mua linh giai ma thạch, sau đó, Cổ Phong lại chỉ hướng mặt khác 10 cá một sao nhiệm vụ, tấn chức một sao sau, cái này 10 cá nhiệm vụ cũng đều tiếp được. Cái gì? Tiếp đại nữ tử cả kinh, nhưng là sau một khắc, Cổ Phong đã mở ra bao vây, tất cả sắc quang mang lập lòe, nhưng lại từng khối trong suốt ma thạch, tán tràn ra nồng hậu nguyên tố ba động, trong đó, có năm khối linh giai ma thạch, mà khắc còn có thập khối nhất giai ma thạch, đều có chứng bổ câu lớn nhỏ như vậy số lượng cùng chất lượng, cơ hồ chỉ có trung giai cảnh giới chiến sĩ hoặc là kết bạn lịch lãm đê giai chiến sĩ mới có thể miễn cưỡng hoàn thành, nhưng là trước mắt là ai? Một cái nhìn về. Phía trên 15-16 tuổi thiếu niên. Rõ ràng thoáng cái giao nhiều như vậy nhiệm vụ, nhiều như vậy nhất giai ma thạch, ta xem xem, đó là cái gì? Đó là nhất giai thổ hùng ma thạch, thổ hùng chính là tương đương với bảy phương đấu khiếu chiến sĩ, thổ hệ pháp lực hùng hậu bao la. Còn có một giai ma lang ma thạch, nhất giai phong báo ma thạch, nhất giai thủy giống như ma thạch. Không có khả năng. Thiếu niên này nào có mạnh như vậy? Tiểu tại Dòng binh công hội rất nhiều Dòng binh nghị luận đều hết sức, Này tiếp đại nữ tử đã cho Cổ Phong tính toán ra Dòng binh vi tích phân. Dòng binh cùng bậc, phân chia làm một tinh đến Cửu Tinh, về phần Cửu Tinh phía trên là cái gì, cả cổ thái quốc đều không có một người nào, không có một cái nào Cửu Tinh đã ngoài Dòng binh, cho nên cũng không người nào biết, mà một sao Dòng binh đến Cửu Tinh Dòng binh, vi tích phân theo 100 đến 10 tỷ theo thứ tự tăng lên, từng cái cùng bậc trong lúc đó, vi tích phân đều kém tập bội. Mà hiện tại, Cổ Phong tiếp được 5 cá vô tinh Dòng binh nhiệm vụ tổng vi tích phân chính là một, vừa vặn làm cho hắn tấn thăng làm một sao Dòng binh, mà vừa mới chọn lựa 10 cá một sao nhiệm vụ Từng vi tích phân đều là một đến 150 phân không đợi, cho nên cuối cùng nhất, cổ phong lấy được giông binh vi tích phân là 1.250 phân. Giông binh tinh bài một lần nữa đưa vào cổ phong trong tay giờ, tinh bài thượng này màu tím mở mịn tinh cung trùng, dĩ nhiên nhiều ra hai quả màu tím ngôi sao, hai sao giông binh. Cổ phong đi ra giông binh công hội, nương theo lấy vô số dòng binh cực kỳ hâm mộ mù quang, mặc kệ là dạng gì kỳ ngộ, giông binh tinh bài cùng vi tích phân đủ để nói rõ hết thảy. Hơn nữa, cổ phong trả giải đến, giông binh vi tích phân cũng có thể dùng đến tại giông binh công hội đổi lấy binh khí, đang rước, thậm chí võ học điện tịch một chút trừ đa bảo vật nhưng là Cổ Phong bây giờ còn có yêu hạch trong người, có thể hóng duy trì tu luyện một thời gian ngắn, cho nên tạm thời hắn không có ý định tiêu hao. Vì tích phân, Cổ Đồng Thành hào khí rất nhiệt liệt, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, theo dân chúng đàm lộ chung, Cổ Phong minh bạch đến, hoàng thất thánh đô rơi xuống tam hoàng tử, muốn đến Cổ Đồng Thành, quan sát Cổ Nghị Học viện cùng Cổ trăn Học viện cuối kỳ liên hợp đại bị. Cuối kỳ liên hợp đại bị. Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên, đây là lòng ngông dạ thú, rõ rành rành, muốn triệt để kéo suy sụp ta Cổ Chân, nhưng là hôm nay có ta ở đây, lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không thể áp dụng nghĩ tới đây, cổ phong chịu có một loại thoải mái cảm giác, hắn rất muốn nhìn một chút cổ nhị đám người kia cuối cùng nhất sắc mặt, sẽ là như thế nào phấn khích. trở lại cổ trăn, là đông như chảy hội, có cổ trăn học viên, cũng có cổ nhị học viên, đều ở ra ra vào vào, bất quá cổ phong rõ ràng có thể chứng kiến, cổ nhị học viên đều là vênh váo tự giác, căn bản không có đem cổ trăn để vào mắt. dọc theo đường, chưa từng có nhường đường loại này thuyết pháp, cổ trăn rất nhiều học viên là giận mà không dám nói gì, hiện nhiên học viện sớm đã đi xuống lệnh cấm, nghiêm cấm cùng đã đến cổ nhị học viên nâng xung đột. chứng kiến tình cảnh như vậy, cổ phong nhưng lại nhăn đầu lông mày, đây là thường niên suy lược lâu ngày. Tại cửa nhà mình đều đã bị áp bách. Đi vào trong học viện, Cổ Phong trực tiếp về đến nhà, mẫu thân vẻ mặt mừng rỡ, chuẩn bị phong phú cơm tối, đi vào hậu viện, Cổ Phong chứng kiến phụ thân Cổ Hà vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hiển nhiên những ngày này một mực lo lắng đối sách, lại không có gì kết quả. "Phong Nhi, ngươi đã trở lại." Chứng kiến Cổ Phong, Cổ Hà miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, "Phong Nhi ngươi lịch lãm vừa vừa trở về, đi trước sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là cuối kỳ đại bị, cùng Cổ Nhĩ liên thi không thể bưng lòng." Cổ Phong lắc đầu, nói, "Cha, ngươi là tại vì liên thi đại bị lo lắng, cái này cha có thể yên tâm, khôi thủ vị Hà Nhi nhất định việc nhân đức không được ai. Hiện tại, Cổ Phong cảm thấy hẳn là trước gan hạ phụ thân Cổ Hà Tâm, thực lực của mình cũng có thể để lộ ra một ít, ở phía sau, muốn cho phụ thân lớn nhất duy trì, cổ chăn, cần một cổ tân sinh lực lượng mở ra tích con đường, thậm chí đánh vỡ gông cùm xiển xiếp. Cùng, cùng lúc đó, Cổ Phong bung ra trên người một tia lực lượng, hiện lộ ra tu vi khí tức, lập tức làm cho Cổ Hà chấn động. Ngũ Vương đấu khiếu, Phong Nhi ngươi bước vào đê giai trung vị chi cảnh. Cổ Hà kinh hô một tiếng, sau đó cười ha, ha hả, hào hào hảo. Phong Nhi người có thuần dương chỉ trong người, tăng thêm Ngũ Vương đấu tu vi, cũng muốn hỏi đỉnh khôi thủ vị không phải việc khó nhưng là có một chút người phong nhi ngơi cũng không thể khinh thường đều là đê giai hương bảng người trên vận chính thức thiên tài năm rồi cũng có thể bị trong hoàng thất người vỡ ý sớm chúng tuyển tiến vào hoàng thất học phủ cổ phong gật đầu hài nhi hội chú ý tinh tu một đêm gian luyện tự thân lực lượng cổ phong càng cảm giác được thiên địa bao la loan vắng hắn cảm thấy một cổ mênh mông lực lượng tràn ngập tại thiên địa trong lúc đó theo hắn thổ nạp hô hấp phân ra sợi sợi từng sợi thông qua lỗ chân lông tiến vào thể nội dung nhập đan điền khí trong nước cổ phong nước chừng cũng có thể suy đoán đến nay cổ tràn ngập tại trong thiên địa lực lượng chính là thiên tinh khí một loại nguyên khí năng lượng thiên địa trong lúc đó Tồn tại các loại nguyên khí, thiên tinh khí chính là trong đó bình thường nhất một loại. Chiến sĩ đi vào trung giai chi cảnh, tiểu phương đấu khiếu toàn bộ đà thông, có thể thu nạp thiên tinh khí, lớn mạnh bản thân, lệnh tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí hình thành đấu khí khôi giáp hoặc là ngưng khí thành bình, có thể so với nhập phẩm binh khí. La Hán quyền quá mức thần vĩ, quả thực không là phàm nhân tu luyện võ học. Hiện tại, cổ phong mà bắt đầu cảm giác ứng thiên tinh khí, chờ hắn tu vi bất quá chỗ tinh tiến, thậm chí có thể tại bước vào trung giai chi cảnh trước, tiểu thu nạp thiên tinh khí, lệnh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngày bay lên tháng lật lóng, sáng sớm đã đến, ngày này. Cổ Phong sáng sớm cựu mở hai mắt ra, theo đạo học khu một tòa chiến mái nhà thượng nhìn xem tiếng người huyên náo cả học viện, người đến người đi, vô số học viên hướng phía diễn vũ khu mà đi, trong đó có cổ nhị học viện đạo sư, hướng phía khách quý khu mà đi, còn có một chút tiếp khách đạo sư, đang không ngừng điệp tiếp đái các loại khách nhân. Thậm chí, cổ Phong còn chứng kiến doanh binh công hội, còn có chiến thần điện tân khách, bọn họ nhưng lại thượng người trọng tài đại, làm cho này lần liên hợp đại bị trọng tài. Đông, Đông, Đông. Đột nhiên trong lúc đó, chống trận thanh âm gõ vang, phương xa truyền đến cao vút một cổ đấu khí tại chấn động, hiển nhiên là cường giả xuất hiện ở tay, hùng hồn đấu khí truyền lại thượng vật tiêu, đem nội vân đô đánh tan, dương quang sang chói, một tầng tầng vàng rực rơi vãi rơi xuống, lệnh người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bành trướng, chống trận gõ vang, đây là triệu tập đèn. cổ phong thần sắc nghiêm nghị, đột nhiên thoáng cái theo chiến lâu đỉnh nảy xuống, thân thể mạnh hạ rơi, giữa không trung đột nhiên biến mất. sau một khắc, tiểu gia hiện tại trăm mét bên ngoài trên mặt đất, tiếng chống đâm động, phấn chấn nhân tâm, tất cả sắp tham chiến năm nhất học viên đều là chiến huyết sôi trào. Đây là trở nên nổi bật cơ hội tốt nhất, Dương phát hiện mình chiến lược tu vi, tìm được rong binh công hội thậm chí chiến thần điện tổ thức là được đều bất thanh vân, thậm chí bị lần này phía trước tam hoàng tử với ý có thể sớm chúng tuyển tiến vào hoàng gia học trong phủ thì phải là chính thức làm dạng dỡ tổ tông có thể trở thành hậu đại tự tôn đồng lừa bối vinh quang diễn võ trường trung ương đài chiến đấu trong lúc này chính là liên hợp đại bị địa phương làm cổ chăn lớn nhất sân rộng chỉ có học viện đại tụ hội cùng đại bị hết sức mới có thể vận dụng trung ương đài chiến đấu không biết là cái gì chất liệu rèn dị thường chắc chắn có như là bình thường trung gia chiến sĩ ra tay đều không thể tạo thành nửa điểm tổ thương. Tiểu tại cổ phong bước vào diễn võ trường hết sức, bốn phương tám hướng một tiếng vang thật lớn, có một tòa hùng vĩ khán đài dâng lên, bốn phía khí lưu quay cuồng, bàng bạc đấu khí ba động lệnh vô số người làm cho người ta sợ hãi. Cổ phong cũng là chấn động, này khán đài lại là dùng đấu khí chảo chống, huyền phụ không chung, này rốt cuộc cần muốn như thế nào cường hành tu vi, tuyệt đối không phải bình thường trung gia chiến sĩ có thể làm được. Quy một chương 32, đại bị bắt đầu. Theo khán đài lên không, vài đạo thân ảnh cũng hiện hiện ra, xuất hiện trước nhất là cổ đồng thành thành chủ lá hồng, là lá thành chủ, nghe đồn lá thành chủ đã cao gia ba chuyện, cái này khán đài lơ lửng chính là bút tích của hắn. Cao giai chi cảnh, vừa chuyển một ngày địa, cái mạng thọ nguyên gia tăng thật lớn, chính thức thoát ly liễu phàm người phạm chủ, có thể lên trời xuống đất, một ngày vạn giảm. Cổ Phong ngẩng đầu nhìn, thanh chủ lá hồng quanh thân đấu khí vần quanh, tựa hồ đáy biển thâm viên sâu thẳm vô tận, khí tức bao la, một vòng trong suốt khí lãng thời thời khắc khắc địa bước lên, đây là cao giai đấu khí cường giả thủ đoạn, đã sơ bộ thoát ly liễu phàm bụi. Sau đó, trên khán đài lại xuất hiện hai người, một người là cổ chăn viện trưởng Lăng Thừa phòng, một người là cổ nhị học viện viện trưởng Lý Đạt Tiên, bất quá sau đó Vô luận là Thành Chủ Lá Hồng, hay là lang Thừa Phong, Lý Đạo Thiên, thậm chí nghĩ hai bên mở ra, nhất danh thanh niên đang mặc ba long hoàng bảo, theo khán đài ở chỗ sâu trong đi tới. Thanh niên này phong thần như ngọc, khí chất Lăng Thiên, phản phất thiên giới thần tử, đứng chắp tay, quan sát phía dưới, tựa hồ chúng sinh con kiến hôi, theo trong mắt của hán, mỗi người cũng có thể bắt đến một cổ đã mạc, phản phất không có gì có thể dùng chuyển tinh thần của hắn Thâm bất khả chắc. Vừa vừa thấy được cái này Tam Hoàng tử, cổ phong chính là tâm thần dùng mình nhân vật như vậy, cho dù là thành chủ lá hồng đều che lấp hắn không được phong thái, thậm chí mơ hồ trong đó có một cổ khí thế giỏi hơn tất cả mọi người phía trên, nếu không phải là cổ phong cảm giác nhạy cảm cũng vô pháp phát giác được. Lúc này trên khán đài, ngoại trừ tam hoàng tử, thành chủ lá hồng cùng hai đại học viện viện trưởng bên ngoài, chính là hai đại học viện cao tầng cùng với chiến thần điện, doanh binh công hội cổ đồng thành phân hội hội trưởng. Diễn vũ khu chống trận không ngừng, bụi mù nổi lên bốn phía, trung ương đài chiến đấu bốn phía người ta tập hợp, lần này liên hợp đại Bỉ trích nhầm vào năm nhất, này đây năm thứ hai cùng năm thứ ba đám lao sinh chỉ có thể đang xem cuộc chiến, đẹp trai như vậy tuyển, bọn họ cũng từng trải qua, chỉ là không có có thể xuất đầu, hôm nay chỉ có thể nhìn tân sinh. cổ chân học viện năm nhất học viên đến nơi đây tập hợp, không được tàn nhẫn. trung ương đài chiến đấu một góc, chuyển đến nhất danh cấp cao đạo sư hùng hậu thanh âm, còn có một chút đạo sư cũng tụ tập, tại vì một ít học viên giảng giải một ít quyền pháp hoặc là võ học thượng cửa ải khó, đại đa số học viên thì là khoanh chân ngồi, nguyên một đám giữ im lặng bình tâm tĩnh khí, lúc này đây liên hợp đại bị không phải chuyện đùa, có thể nói là ngư dược long môn thời cơ tốt nhất, tam hoàng tử hạ xem. Nếu là bị nhìn chúng, như vậy tiểu trực tiếp tiến vào cổ thái quốc cao nhất. Thánh địa Hoàng gia học phủ tiến hành tu luyện, từ nay về sau tiền đồ vô lượng, thăng chức rất nhanh là dễ dàng. Chư vị, lúc này đây liên hợp đại bị, chắc hẳn tầm quan trọng mọi người đều biết, ban thưởng cũng phi thường phong phú, đại bị chọn lựa đào thải chế, thắng được một hồi, ban thưởng một quả hạ phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, hai trường chính là hai quả, theo thứ tự tăng lên, đến thập trường chính là một quả trung phẩm hạ cấp huyết nguyên đan, cuối cùng, nếu là có thể đủ rồi tiến vào trước 10, như vậy ban thưởng còn muốn lớn hơn. Lần này, tiểu tại tất cả năm nhất tân sinh trung tác mở nồi. Rất nhiều người lộ ra vô cùng thần sắc phấn phấn, không nghĩ tới học viện xuất ra lớn như vậy bao thường. Cổ Phong cũng là có chút ít chấn động, xem ra lúc này đây học viện là xuất rất nhiều, tại đây dạng một cái túng quân thời kỳ, còn làm ra như vậy quyết định, thật sự đã đến tiến thối lưỡng nan hết sức. Một thời gian ngắn sau, tiếng trống trận dừng, trung ương đài chiến đấu bên cạnh, xuất hiện một khối cự đại bạch sắc tấm bia đá, đấu khí quang mang chớp động, bắt đầu xuất hiện nguyên một đám học viên danh tự. Cổ Trăn, Cổ Nhĩ năm nhất cuối kỳ liên hợp đại bị, hiện tại bắt đầu. Hai thanh âm tại trên bầu trời vang lên, đó là trên khán đài hai đại học viện cao nhất viện trưởng thanh âm, liên tục không ngừng trong nháy mắt tiểu chuyển khắp cả diễn võ trường. Ông lập tức ở chính giữa trên chiến đài, tiểu bay lên hơn 10 người nguyên tố vòng bảo hộ, đây là ma pháp nguyên tố lực lượng, do hai đại học viện hơn 10 danh ma pháp đạo sư cộng đồng gắn bó, đem chọn trong đó đài chiến đấu chia làm hơn 10 người phân khu, có thể đồng thời lệnh trên dưới 100 người tiến hành đánh giá, nếu không hai đại học viện năm nhất mấy ngàn người, nếu là từng cái tỷ thí lời nói, mấy tháng cũng khó có thể hoàn thành. chân mà, Cổ Phong cảm thấy có người nhìn xem, hắn nhìn về phía trung ương đài chiến đấu bên kia, cổ nhị học viện rất nhiều học viên trung, một tên thiếu niên gắt gao theo dõi hắn, thiếu niên này đúng là bộ Vien sơn. Lúc trước ở này diễn võ trưởng bị cổ phong đánh nát huyết não, tức đoạt hương cấp danh sưng, vô cùng nhục nhã. Bộ viễn sơn đoán hận địa chầm chầm vào cổ phong, mắt lộ ra tàn nhẫn gan sắc. Cổ phong, ngươi chờ, lúc này đây, ta bộ viễn sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diễn võ trưởng gần vạn người, ta sẽ nhường ngươi quỳ ở trước mặt ta, dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc trước xỉ nhục, muốn gấp đôi, không, thập bội trả lại cho ngươi. Nghĩ, bộ viễn sơn tựu nhận được trên tấm bia đã chỉ dẫn, tiến nhập trung ương đài chiến đấu một chỗ phân khu đài chiến đấu. Vị này đồng học, cổ trăn cùng bộ viễn sơn giao thủ chính là nhất danh chiến sĩ, nhưng mà còn không đợi nói xong, một đạo huyết sắc đao mang liền giống như tử thần súc vua, hướng phía hắn tịch cuốn tới, mùi tanh trận trận, mũi nhọn rét thấu xương. huyết đao trái pháp, một đao phân thây. trong ngáy mắt, huyết quang vẩy ra, này cổ chân học viên cả điều cánh tay phải bị một đao chém xuống, rơi xuống trên mặt đất, huyết thủy ồ ồ, ngất ngã xuống đất, mất đi trí giác. cái gì? một ít chú ý chỗ này phân khu đài chiến đấu cổ chân học viên kinh uống lên tiếng, này cổ chân học viên bị pháp lực chuyển tống đi ra, lập tức bị đưa đi phòng y vụ. thật ác độc đao pháp, đây là này huyết đao bộ viễn sơn, đây hương bảng người trên vật trong truyền thuyết bị năm nhất cổ phong đả bại tức đoạt danh sưng nhưng là gần nhất lại lần nữa leo lên thứ bảng thậm chí đã lấy được trung vị danh sưng đi xuống đài chiến đấu bộ viễn sơn nhìn về phía cổ phong cười lạnh liên tục cổ phong ngươi tự lời đến ta sẽ nhường ngươi biết cái gì gọi là khôn cùng thống khổ quá kiêu ngạo hắn có kiêu ngạo tiền vốn thật không ngờ cái này bộ viễn sơn đã là sáu phương đấu khiếu tu vi tinh tiến chi nhanh chóng thật sự là nhất đẳng thiên tài đây là cổ chân nhất danh năm thứ ba đạo sư mục quang ngưng trọng xem đấu bộ viễn sơn tu vi sáu phương đấu thiếu như một tòa núi lớn vắt ngang tại cổ chân năm nhất tất cả mọi người trước mặt trước phía trên trên khán đài tam hoàng tử đó là chúng ta cổ nhĩ năm nhất học viên bộ viện sơn năm nay 16 tuổi đã đoạt được trung vị hương bảng danh sưng này tam hoàng tử khẽ gật đầu thản nhiên nói có thể ra tay quyết đoán định vị ngoại phụ đệ tử đa tạ tam hoàng tử cổ nhĩ học viện viện trưởng mừng rỡ Lăng thừa phong sắc mặt khó coi một đám cổ chân cao tầng cũng là sắc mặt không tốt chỉ có hiệu trưởng quy bách xuyên lạnh nhạt tự nhiên bất quá con mắt của nó quang một mực cổ phong trên người dao động bất định sớm ngày phí phàm hai người trở về mang về dương liệt phương vũ chết đi tuấn bốn người tiêu trừ cổ phòng lại gặp ma thú độc thủ Quý Mạch Xuyên không có hoàn toàn tin tưởng, cổ đồng thành hai đại mẹ thương chỗ đó tất bị hắn tạm thời đè xuống, phải chờ tới sự tình triệt để điều tra. Rõ ràng, hắn có cảm giác, nhất định cùng Cổ Phong có quan hệ. "Cổ Hà, ước chừng ngươi không thể tưởng được, Dương Vương hai nhà đều là cùng Hoàng thất có chỗ liên lạc, một khi để cho ta cha ra trận tướng, phụ tử các ngươi hai người chỉ có một con đường chết." Cùng lúc đó, Cổ Phong cũng nhận được Du Ngoạn Sơn thủy đại chiến đấu chỉ thị, tại thứ 8 khối đại chiến đấu phân khu, rất nhiều mục quang chú thị hắn, trong đó, có ban chính vương vũ, ban 7 Tây nhạc, mông Hường, chiến sĩ ban vài đại thiên vương đều nhìn chầm chầm hắn, pháp sĩ ban Không ít nữ học viên cũng là con ngươi sáng trong, trong đó một cô thiếu nữ đang mặc tử y, ý ý. mi tâm một khối tử quang trong suốt bảo thạch, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, cũng là đem ánh mắt rơi xuống cổ phong trên người. Nàng nhẹ trao lại nam y, hồ muốn theo cổ phong trên người nhìn ra cái gì, mắt lộ ra rất nhỏ mê vẻ nghi hoặc. Tiêu tại cổ phong tiến vào phân khu đài chiến đấu thời điểm, người trước mặt ảnh lóe lên, một cái mặc cổ nhĩ học viện của áo học viên cũng ra hiện tại trước mặt của hắn, đây chính là hắn vòng thứ nhất cần đối mặt đối thủ. Cổ nhĩ học viện, thế vân, cái này học viên là pháp sĩ. Quanh thân phong nguyên tố cuốn quanh, lần lượt phong xoay ở trung quanh quay quanh, cổ lay động tịnh phong, hắn rất là lãnh nạo. Vừa nhìn thấy cổ phong tiểu lạnh nhạt nói, chính mình lui ra, nhận thua bỏ quyền. Nếu không cho ngươi thống cổ, cổ phong mục quang nói lên, thật uổng vọng. Nhưng là cổ phong không phải không thừa nhận, này người khí thế rất thịnh, thậm chí có sát ý chẳng ngậm. Nếu là khí thế hơi yếu người, thoáng cái sẽ bị áp sát vào hạ phòng, chiến lược giảm mạnh, có thể biết rõ tâm linh cứng cỏi hay không, cũng là chiến lược một bộ phận. Bất quá đạt tới cổ phong hôm nay tu vi lực lượng, hắn liếc thấy đi ra, cái này thể vân tu vi, thì ra là ba phương pháp thiếu. Phong Nguyên Tố tụ tập, nhưng là so với hắn, thật sự là kém nhiều lắm. Giờ phút này, cổ Phong cũng không nói chuyện, hắn một bước bước ra, trên người lực lượng gào thét bút lên, đấu khí chấn động, liền đem hắn hộ thân Phong xoáy áp bại, Tề Vân còn không có kịp phản ứng, cả người đã bay rất ra ngoài. Phong Nguyên Tố chạy ngược, kinh mạch bị thương, đại khẩu ho ra máu, nằm trên mặt đất. Cổ Phong lại tay áo vung tay lên, một cổ kình khí liền đem đối phương quét ra đài chiến đấu, triệt để bị thua. Sau đó, tiểu có một thanh âm vang lên, cổ chân học viện cổ Phong, vòng thứ nhất thắng lợi. Đây là tới tự sát phán đài thanh âm, tuyên bố thắng lợi, cổ Phong trở lại vị trí. Lúc này. Vòng thứ nhất còn chưa kết thúc, phần lớn học viên vẫn chưa về, nhưng là từ trở về rất nhiều người trong mắt, Cổ Phong thấy được thở dài, hiển nhiên rất sớm bị thua, cơ hồ không có sức phản kháng. Một canh giờ quá khứ, trọn vẹn 2 giờ thời gian, vòng thứ nhất cuối cùng kết thúc. Có tin mừng có bi, rất nhiều cổ chân vai nam trung niên thở dài, tình huống cũng không cùng hướng giới có quá lớn thay đổi, như cũng là bi lớn hơn hỉ, bị thua, chiếm cứ cơ hội chính thành nhân số. Cùng lúc đó, cao cao tại thượng khán này, rất nhiều đại nhân vật đem phía dưới chiến đấu thấy thanh tanh sở, sở Đợt thứ hai, cổ chân có 120 người nhập vây, cổ nhĩ là 1120 người. Lá Hồng trầm giọng mở miệng, mấy cái chữ này, lệnh cổ chăn rất nhiều cao tầng sắc mặt càng thêm khó coi, lúc này, cổ nhĩ học viện viện trưởng khẽ cười nói, xem ra, lần này ta cổ nhĩ vừa muốn ôm đồn trước người. Quy một chương 33, vừa lộ ra cao cho vót. Ta nhìn không thấy được, Lăng Thừa Phong cười lạnh nói, số lượng không nhất định đại biểu chất lượng, tại ta cổ chăn cái này mới một lần, rất là đã ra vài cái khó lường nhân, tựa như này pháp sĩ ban tử cầm cùng chiến sĩ ban cổ phong, ta dám nói, bọn họ nhất định có thể tiến vào trước người. Lăng viện trưởng ngươi cứ như vậy tự tin, nay tử cầm cùng cổ phong ta cũng đã được nghe nói một ít, nhưng là căn bản xa xa không đủ phải biết rằng thế gian này tiền tài là vô cùng vô tận, có đôi khi cực hạn tại vài chỗ, nhìn qua, ngược lại chỉ là biển cả một lần. cái này dạng ta cùng với Lý viện trưởng đánh bạc một ván. Lăng Thừa Phong nói, lấy ra nhất trích màu tím bình ngọc, lập tức trong lúc đó, thì có một cổ nồng đậm vô cùng thiên tinh khí sóng gió nổi lên, tại bình ngọc phía trên, ngưng kết thành trận trận tinh vụ. thượng phẩm hạ cấp huyết nguyên đan. trong truyền thuyết chỉ có thượng phẩm dược sư có thể luyện chế, giá thị trường trăm vạn nguyên kim, có tiền mà không mua được. lập tức Lý Đạo Thiên Tiệu lộ ra tâm độ vẻ, sau đó hắn cắn răng một cái, xuất ra một khối quyền đầu lớn tiểu màu đỏ thạch đầu cái này trong viên đá có một đoàn màu đỏ khí lưu hiện hóa ra rán côn trùng chuột kiến có cây sông núi hình thể xích khí đây là chỉ có núi lửa ở chỗ sâu trong hoặc là địa mạch trong nham thạch mới có thể ra hiện cường đại tinh khí có thể cổ vũ đấu khí rèn luyện thân thể Lăng thử phong hô nhỏ một tiếng không sai ta liền dùng cái này đoàn xích khí đến cùng lăng viện trưởng đánh bạc một ván kính xin tam hoàng tử làm chứng có thể tam hoàng tử gật đầu dưới khán đại phương vòng thứ nhất đại bị sau khi trầm rướt không bao lâu mãnh liệt tiếng chống trận lần nữa vang lên đợt thứ hai lập tức bắt đầu Cổ chân năm nhất, tiến vào đợt thứ 2 chỉ có 120 người, mà Cổ nhĩ, thì có 1120 người. Bạch sắc trên tấm bia đá, lần nữa hiện ra từng trận quyết đấu danh tự, Cổ Phong men theo chỉ dẫn, tiến nhập một chỗ phân khu đài chiến đấu, hắn đợt thứ 2 đối thủ, lập tức ra hiện tại trước mắt, là nhất danh 16-17 tuổi thiếu niên, so với hắn nhìn về phía trên càng thêm lao thành, bất quá ánh mắt sắc bén như lao, mũi nhọn bắn ra bốn phía, nhìn xem, Cổ Phong nói, Cổ Nhị học viện, la Trúc Thanh. Trong đáy mắt, từ nơi này la Trúc Thanh trên người, tụ dâng lên một cổ cường hành đấu khí ba động, cái này đấu khí hóa thành cự mãng tràng, cuốn lượng xoay quanh, trở thành xạ trượng cự đại lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phản phất thật sự xuất hiện tình phong huyết vũ, có một loại kinh sợ tâm linh lệ khí. cổ nhị học viện, bàn mãng huyền trưởng. cổ phong trong nội tâm vừa động, quan sát nâng môn võ học này, khôn cùng lực lượng trong người lưu truyền, sợi sợi từng sợi thanh đồng máu dũng mãnh vào con của hắn trong, đem cái này đấu khí tổ hợp có thể phá các loại biến hóa, ba động đều vào hết đáy mắt, rõ ràng tại trong nháy mắt trong lúc đó, tiểu nắm giữ môn võ học này căn cơ tìm kiếm được mệnh môn chỗ. nhưng là này la thanh nhưng lại cho rằng cổ phong bị hắn nhiếp rồi tâm thần, thân hình hắn vừa động, tiểu chuyển đổi thân hình, ra hiện tại cổ phong sau lưng, cự mãng nuốt thử. Một trưởng đập rơi xuống, Tựa Hồ thật sự có một cái đại mãng mở ra miệng to như trọng máu, hướng phía cổ Phong thôn vẹn mà đi, nước bọt văng khắp nơi, đấu khí nổ tung bao quanh khí lãng. Vô nhưng mà hạ trong máy mắt, cổ Phong manh xoay người, thân thủ bắt, một cổ cường hoành đấu khí truyền lại đến đầu ngón tay, chỉ thấy hắn toàn bộ bàn tay mạnh ố lượng, tiêu bắt được này cự mãng bậy tấc, hung hăng dở, cả điều đấu khí cự mãng lập tức bạo liệt ra, một vòng trong suốt khí lãng quét tán, đem này la trúc đánh bay xuất này Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể liếc xem thấu của ta sơ hở? Ngươi rốt cuộc là ai? La Trúc Thanh mặt mũi tràn đầy không thể tin được, nhưng là Cổ Phong vẻ mặt lạnh nhạt, không dám mà để ý biết, trực tiếp hạ phân khu đài chiến đấu. Trên khán đài, một ít cổ nhi cao tầng nhân vật lộ ra vẻ khiếp sợ. La Trúc Thanh từng có quá kỳ ngộ, dùng một cây 400 năm lão sâm, tu vi là ba phương đấu thiếu, tăng thêm hạ phẩm võ học trung đỉnh tiêm điệu bàn mãng huyền trưởng, liền bình thường tứ phương đấu thiếu trung vị chiến sĩ đều chưa hẳn là địch thủ của hắn, rõ ràng thoáng cái thua ở cái này Cổ Phong trên tay. La Trúc Thanh chiến bại, đang nhìn đài đưa tới vài phần động, này La Trúc Thanh cũng là hương bảng nhân vật, đã lấy được hạ vị danh xương, tại cả cổ nhi đều là có chút danh tiếng khí lần này có thể đánh sâu vào trước 10 thứ tự, mà lần này tự chiến bại, khiến cho rất nhiều cổ nhị cao tầng sắc mặt khó coi. Đặc biệt vừa mới trên khán đài rất nhiều người chứng kiến, cổ phong giơ tay nhấc chân trong lúc đó trực chỉ sơ hở, nhàn nhã dạo chơi, thoáng cái tiểu bắt được la trúc thanh quyết điểm, một ít phân lệnh nhạt cùng không chế, thật là khiến người khiếp sợ. Cổ Hà huynh, con của ngươi quả nhiên bất phàm, khuyên tử đần độn, chư vị khen chở rồi. Cổ Hà cười lên tiếng, trong mắt có ngăn không được sắc mặt vui mừng. Hắn hôm nay càng thêm tin tưởng cổ phong, muốn đem khôi thủ vị đoạt lấy xuống, chỉ để đánh vỡ cổ nhị xếp đặt các loại âm lưu. Cổ phong có thể. Lúc này, Tam hoàng tử mở miệng, càng lệnh không ít người biến sắc. "Đa tạ Tam hoàng tử." Cổ Hà lập tức đứng dậy, hướng phía Tam hoàng tử hành lễ. Lam Thừa Phong đuất râu mỉm cười, Cổ Phong Lã có cơ hội, còn có Tử Cầm, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ tiến vào trước 10. Chưa hẳn thấy, Lam viện trưởng ngươi an tâm một chút chớ vội. Lý Đạo Tiên âm trầm đi nói: "Ha ha, Lý viện trưởng, ngươi không phải không xem trọng ta Cổ Chân Cổ Phong cùng Tử Cầm sao? Hiện tại Cổ Phong đánh bại các ngươi hạt giống tuyệt thủ, ngươi tiểu không có ý kiến gì?" hư nhẹ một tiếng, Lý Đạo Tiên nói: "Chỉ có cười đến cuối cùng mới là chân chính vương giả, hiện tại định luận không khỏi nói chi còn sớm." nào lý Việt trưởng chúng ta tự nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng đối với trên khán đài hết thảy cổ phong một mực không biết hắn toàn bộ thể sắc và tinh thần đều chìm vào chiến đấu chính giữa nhiều ngày sinh tử ma luyện tại trận này liên hợp đại bị trung toàn bộ tách ra ra đại bị một vòng một vòng tiến hành rất nhanh lại là 6 luân quá khứ một đám bán quân học viên bị xóa xuống số ít tấn cấp học viên đều là thần sắc nghiêm trọng cao thủ càng ngày càng nhiều đối thủ ở giữa chênh lệch cũng là càng ngày càng nhỏ mỗi một trường đều cần kinh nghiệm khẩu chiến trong đó cũng có một chút hắc mã có ngọn dùng yếu thế tu vi thắng được chiến đấu đều là chiến đấu thiên tài, có thể lấy yếu thắng mạnh, võ học cảnh giới xa xa cao hơn cùng cảnh học viên. Buổi chiều, ngày qua trung tiên, vòng thứ 7 60 tiến 30 bắt đầu, giờ phút này, cổ chăn còn còn đang đại bị trong, chỉ còn lại chính là hai người, Cổ Phong, cùng với nhất danh thiếu nữ áo tím, cái này thiếu nữ áo tím, cũng là Cổ Phong lần đầu tiên nhìn thấy, pháp sĩ ban xếp hạng thứ nhất pháp sĩ, Tử Cẩm. Người này thiếu nữ cùng Cổ Phong cùng nhau xâm nhập vòng thứ 7, hai người đối mặt, giúp nhau gật đầu, sau đó đồng thời khóa nhập phân khu đại chiến đấu trong. Cái này Cổ Phong thật sự là thâm tàng bất lộ, nhãn lực như thần, Liếc cũng có thể thấy được sơ hở không biết có thể đi đến một bước kia, ai có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Cổ nhĩ vô cùng nhiều học viên đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, không ngờ rằng, cổ chăn như vậy xa xôi học viện, sắp xuống dốc, cư nhiên còn có thể có như vậy nhân vật thiên tài. Hắn vòng tiếp theo đối thủ là huyết đao bộ viện sơn, bộ viện sơn lúc trước bị đánh bại sau, một mình xâm nhập ra ngoại hoang mạc tiến hành lục lãm, gần nhất trở về tịu một lần nữa lấy được hương bảng danh sương, thậm chí càng tiến một bước, đã lấy được trung vị danh sương. Ta nghĩ, hắn đại khái có thể ngăn trở cái này cổ phong cấp bộ. Không riêng gì một ít học viên, rất nhiều cổ nhĩ đạo sư cũng là suy đoán. Dù sao cả cổ chân còn lại đúng là hai người, tự nhiên bị thủ chú mục Đi vào phân khu chiến trường, quả nhiên, cổ phong nhìn qua, đúng là huyết đao bộ viễn sơn. Trên mặt hiện ra rõ ràng dữ tợn, bộ viễn sơn nhìn xem cổ phong nói, cổ phong, ngươi có phải hay không có một loại bi từ đó tới cảm giác vận khí như vậy không tốt, thật sự tiểu gặp ta, ta cho ngươi biết, đây là thiên ý, lao thiên cũng muốn ta bộ viễn sơn tại thời khắc này gặp được ngươi, ngươi gia tăng tại ta thống khổ trên người, ta muốn thập bội, gấp trăm lần địa trả lại cho ngươi, làm cho ngươi biết, đã thân là con kiến hôi, nên an phận thủ thường, nếu không, tiểu làm muốn chết, không có bất kỳ đương sống. A, cổ phong lạnh nhạt nhìn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Ta cũng vậy nói cho ngươi biết, đã đã từng thua ở chết ở trên tay của ta, như vậy tiểu không khả năng lại có bất kỳ cơ hội nào, bởi vì ta nhất định so với ngươi đi được xa hơn. Quá khứ đối thủ vĩnh viễn không có khả năng lại đứng trước mặt ta. Ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Cái gì? Bộ viễn sơn quả thực không thể tin được, ngươi rõ ràng cuồng vọng như vậy. Cái gì gọi là ta chỉ có một lần cơ hội? Ngươi thật sự cho rằng có thể tại trong vòng nhất chiêu để cho ta bại lui sao? Cổ phong, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, ngươi biết không? Hai tháng này ta là như thế nào tới? Ta đi vào thương mãng hoa mạng, bao nhiêu lần tại nhất giai mà thú cùng yêu thú thân giới thoát được thánh mạng, thời thời khắc khắc đều ở thời khắc sinh tử, chính là vì có thể đem ngươi dẫm nát dưới chân. Ta muốn ngươi quỳ gối trước mặt của ta, chính thức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi khả năng không biết, tu vi của ta có như thế nào tăng lên, ta cũng vậy có kỳ ngộ. Hiện tại, ta liền cho ngươi nhìn xem, ta và ngươi trong lúc đó có như thế nào không thể vượt qua trinh lệnh. Thương, một ngụm trường đao ra khỏi vỏ, lúc trước huyết đao bị cổ phong đánh nát, hiện tại bộ viễn sơn lại thay đổi một đống máu vân đao nhọn, cái này tiềm trên nào, giống như có ma thú gào rú, yêu thú lao nhanh ma khí cùng yêu sát quấn quanh, thảm thiết sát khí từ phía trên tràn ngập, phân khu đài chiến đấu thoáng cái âm lạnh lên, tựa hồ mùa đông khắc nghiệt, điểm điểm đông tuyết tại ngưng kết. huyết đao chém pháp, một đao phân thây, hai đao cạo thịt, ba đao cạo xương, tứ đao chém tủy, năm đao phá đảm, huyết đao hợp nhất, thê tâm liệt phế. thoáng cái, bộ viễn sơn tiểu thi triển đi ra tuyệt chiều, đối cổ phong tiến hành tuyệt sát, năm đạo thảm thiết huyết sắc đao mang hợp nhất, chiếu dọi ra một mảnh hoang mãng sa mạc, trên sa mạc yêu ma chém giết, huyết khí đầy trời, nguyên tố nổ mạnh, thi cốt tung tóe, mũi nhọn cắt không khí như nước ra bạch bị toàn bộ xé rách một đau kia phong tỏa cổ phong cao thấp tứ phương sát khí như đao tiên phát chế nhân bao phủ ở cổ phong toàn thân ở này sát khí đạt tới điên phong trong nấy mắt cổ phong xuất thủ quy 1 chương 34, xuân thu bút pháp một ngón tay cổ phong nâng lên ngón trỏ một ngón tay điểm ra cái này một ngón tay tựa hồ một vòng ánh sáng mặt trời mới lên hào quang sáng chói chỉ khí to lớn cường mạnh không đúc tựa hồ thiên thần ngũ quang thấm nhuần nhân gian mổ ra không khí vỡ ra tinh đây là đường hoàng chính đại một ngón tay thuần dương chỉ thứ 5 phẩm công vu cửa này trung phẩm võ học tại đạt đến thứ 5 phẩm sau chính thức uy năng rốt cục triển khai đi ra, chỉ khí tiêu tán, sát na phương hoa, tất cả hảo giác trừ khử, đao mang vỡ vụt, bộ viễn sơn thân hình bất động, đột nhiên theo này huyết vân tiêm trong đao, một đạo vết dạn hiện hiện ra, sau đó cả khẩu đao tiểu băng vỡ đi ra, tính cả bộ viễn sơn vũ bảo cũng vỡ tan thành vô số điều, như cùng một cái khiếu hóa tử, không có nữa trước sâm nghiêm khí độ, bộ viễn sơn hiện tại ngươi nên biết trinh lệnh, không cần phải nghĩ trả thù, ngươi chịu không được hậu quả như vậy. Cổ phong nói, đi ra phân khu đài chiến đấu, bạch sắc trên tấm đá, bộ viễn sơn danh tự cũng tùy theo xóa đi. Diễn trường trung rất nhiều người đều chấn kinh rồi, này là như thế nào điều khiển? Trung Hoành xuyên thủng, cơ hồ vô kiên bất tội, coi như là cổ nhĩ một ít đạt được danh hiệu học viên, cũng là tâm thần kích động, không biết có thể hay không tiếp được như vậy một ngón tay. Bộ viện sơn lại thất bại, không có bất kỳ chống cự tri lực, so với trước đó lần thứ nhất càng thêm không chịu nổi. Không phải hắn không chịu nổi, là này cổ phong quá mạnh mẽ, năm nhất rõ ràng ra như vậy yêu nghiệt nhân vật, thật sự là không được. Cổ chân học viện một phương, Vương Vũ cơ hồ cắn mất đầu lưỡi của mình, hắn không thể tin được, cổ phong rõ ràng cường đại đến đạt tình trạng như vậy. Quả thực là không thể tưởng tượng, đầm rồng hang hổ, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hắn hiện tại, cùng Cổ Phong trong lúc đó, tựu như hạo nguyệt đồng đóng, căn bản không thể so sánh với. Đáng giận. Hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Làm sao có thể mạnh như vậy? Kỳ ngộ. Nhất định là chiếm được kỳ ngộ. Rốt cuộc là cái gì kỳ ngộ, rõ ràng làm cho hắn đạt đến hiện tại chiến lực. Vương Vũ nghĩ mãi không thông, năm nhất một ít chiến bại thiên vương cấp nhân vật cũng là lâm vào trong trầm tư, hiện tại xem ra, bọn họ đã từng thiên vương danh xưng là như vậy vô căn cứ, căn bản chính là một chuyện cười. Đây là cái gì điều khiển, Lâm Việt Trường Theo ta được biết, các ngươi cổ trăn học viện cũng không có như vậy một môn điều khiển. Lý đạo thiên tương đương kiếp sợ, cổ phong thủ đoạn làm cho tay hắn tâm suất mồ hôi, như vậy điều khiển, khí độ, khống chế, cơ hội chính là nhất danh thân kinh bách chiến chiến sĩ, nhất cử nhất động đều hồn nhiên thiên thành, không hề sơ hở, thậm chí có thể đơn giản có thể phá nhược điểm, một kích tận toàn bộ công. Cổ phong sở học của hắn chính là ta cổ trăn một môn trung phẩm võ học thuần dương chỉ, cái này thuần dương chỉ nhiều năm chưa có người luyện thành, lại bị cổ phong hắn luyện thành. Lang thừa phong nuốt cười nói, thuần dương chỉ. Tam hoàng tử trong mắt thần mang lóe lên rồi biến mất, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cổ Phong, tuy nhiên ta không có chứng cứ chứng minh là ngươi, nhưng là ta tin tưởng, ngươi nhất định thoát không khỏi liên quan. Quy Bách xuyên mục quang lệnh như băng, hắn hiện tại đã triệt để hoài nghi, Dương Liệt Phương vụ đến chết, cùng Cổ Phong có quan hệ trực tiếp, thậm chí, hai người chính là chết ở Cổ Phong trên tay. Thời gian trôi qua, không bao lâu, vòng thứ bảy đại bỉ cũng tùy theo chấm dứt, Cổ Phong cùng Tử Cẩm, đồng thời tấn trước 30 cường. Mà lúc này, cổ nhĩ một ít yêu nghiệt biến thái, cũng dần dần hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mắt trước, trong đó, có nhất danh chiến sĩ, gọi là Nước Gia Vân, thượng vị hương bảng danh sư không có ai biết hắn chính là chiến lược tất cả đại bị, đều là một chiêu khắc địch vận dụng là một ngụm tứ xích thanh phong thường thường một kiếm nổ tung đối thủ dĩ nhiên chết không khỏi còn có một danh pháp sĩ gọi đối chất nhất thượng vị hương bảng danh sưng, phong hệ pháp lực xuất thần nhập hóa hạ phẩm ma pháp cũng không có nhúc ní tay tiêu đơn giản chiến thắng đối thủ không ai có thể sống quá thập tức công phu mà ngoại trừ hai người này đặc biệt làm cho người chú ý bên ngoài còn có một chút cũng là nhân vật thiên tài chiến lược phi phạm đều ít nhất có được hạ vị hương bảng danh sương thứ 8 luân 30 tiến ngắn ngủn một canh giờ tiểu trầm rước cao thủ quyết đấu Thường thường trong nháy mắt một cái chớp mắt liền phân ra thắng bại, chính thức thế lực ngang nhau giả thiểu chi hữu thiểu, Cổ Phong bằng vào kinh người điều khiển, triển lộ mũi nhọn, lần nữa đem đối thủ chém dụng đại chiến đấu, tiến vào thập ngũ cường. Thứ chí luân, là 15 người 22 quyết đấu, trong đó có một người luật hung, trên khán đài, Lý Đạo Thiên sắc mặt thật không tốt xem, Cổ Phong đi đến một bước này, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nếu là rút chúng công khí, như vậy nhất định tiến vào trước 10, hắn siêu tầm chân quý xích dương tinh khí, muốn chắp tay làm cho người ta. Rất nhanh, trung ương đại chiến đấu bên cạnh, bạch sắc trên tấm bia đá rút thăm kết quả liền hiện ra. Cổ Phong, đối thủ là Cổ Nhĩ Học Viện Lý Nguyên Thư, Lý Nguyên Thư, Lang Việt Trưởng. Lúc này đây, ta xem ngươi thượng phẩm huyết nguyên đan muốn rơi vào trong tay của ta, cái này Cổ Phong là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Lý Nguyên Thư. Lý Nguyên Thư đã từng tìm được qua hoàng gia học phủ nội phụ đệ tử chỉ điểm, càng được truyền một môn trung phẩm võ học, Xuân Thu Bất Pháp đã luyện đến ngầm hiểu cảnh giới, kém một bước có thể nhập thần nước thủy, tu vi càng là vừa vặn phá vỡ mà vào bảy phương đấu khiếu thượng vị cảnh giới, một trận chiến này đã kết cục đã định. Lý Đạo Thiên cười to, cái này Lý Nguyên Thư chính là hắn Cổ Nhĩ năm nhất vài đại tâm hạt giống một trong tuy nhiên không kịp đỗ chân nhất hai người, nhưng cũng là chỗ kém không có mấy. tại trong học viện, bình thường đê giai chi cảnh đạo sư cũng không dám nói thắng dễ dàng. hơn nữa, từ lúc hai đại học viện liên thi trước, tự thông qua tên kia nội phủ đệ tử quan hệ bị sớm trúng tuyển, đã lấy được ngoại phủ đệ tử thân phận. Lăng thửa phong cùng cổ hà nhìn nhau, đây thật là nhất danh mạnh mẽ đối thủ, nhưng là cổ hà xem cổ phong, thần sắc lạnh nhạt, căn bản không có bất luận cái gì bối rối trong lòng của hắn vừa động, chẳng lẽ? phân khu đài chiến đấu, cổ phong tiến vào trong đó, không lâu, nhất danh tử bảo thiếu niên xuất hiện, thiếu niên này trong tay một cây dao khắc dấu, ngăm đen tỏa sáng bút đầu Hàn Quang bắn tung tóe, xem xét tiểu biết không phải là phàm binh, có một loại linh tính, là nhập phẩm binh khí. Cổ Nhĩ Lý Nguyên Thư hạ phẩm binh khí Xuân Thu bút. Quả nhiên, cổ phong trong mắt tinh mang chất động, thần binh lưỡi dao sắc bén, bình thường chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, vương phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm tát phẩm, phẩm cấp càng cao càng thần dị, có thể sinh ra các loại dị năng, thậm chí hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp sinh ra mệnh ấn ký, như lúc trước bộ Viễn Sơn hai cái trường đạo chính là hạ phẩm binh khí, nhưng là y theo cổ phong phản đoán, chẳng qua là miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm trình độ, mà lúc này cái này Lý Nguyên Thư trong tay Xuân Thú Mút tuyệt đối là một ngụm cường đại hạ phẩm binh khí, cách xa nhau rất xa, Cổ Phong Tiệu cảm thấy mũi nhọn bất người, có một loại thẳng thấu tâm linh hàn quang. Cổ Trân, có thể ra ngươi cao thủ như vậy, đã rất khó được, có thể đi đến một bước này cũng rất không tuổi, bất quá ở chỗ này của ta sẽ chấm dứt, ngươi nhận thua đi, ta ra tay sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Nguyên Thư nói, Lý sư Minh hảo ý tâm lĩnh, bất quá khôi thủ vị, ta tình thế bắt buộc. Cổ Phong khẽ cười nói, khôi thủ vị, cầu khí thật lớn, ngươi không có cơ hội. Lý Nguyên Thư lông mày nhíu lại, có cơ hội hay không, muốn thử qua mới biết được. Cổ Phong Tay phải một đạo chỉ khí kích bắn ra, thuần dương chỉ khí cắt tứ phương, không khí đều bốc cháy lên, bao phủ ở Lý Nguyên Thư. Nhưng là Lý Nguyên Thư không nói một lời, vẫn không núc ních, quanh thân khí tức đều không có, phản phất một người bình thường. Rơi. Cổ Phong khẽ quát một tiếng, chỉ khí rơi xuống Lý Nguyên Thư trên người, đưa hắn tại chỗ cắt thành bài đoạn. Bất quá lập tức Cổ Phong chính là một quang ngưng tụ, bởi vì thi khối toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nói đạo tàn ảnh. Đúng lúc này, Cổ Phong sau lưng truyền đến Lý Nguyên Thư thanh âm, ngươi tu hành còn thiện, vũ dùng ít có kết cấu, nên đã xong. Trong tay hắn xuân thu bút một số rơi xuống, đấu khí ba động, cổ phong bốn phía, lập tức tạo thành xoێن sệt khí tràng, đưa hắn vây hàm khóa trong đó, giống như tuế nguyệt trôi qua, sống lâu mỗi năm tiêu giảm, có một loại xuân thu luân hồi lối rác, tâm linh phảng cái lầm vào trong nợ ngủ. Lý Nguyên Thư quả nhiên ra tay bất phàm, trên khán đài, Lý Đạo Thiên lên tiếng giới thiệu, đây là hoàng thất học phụ trung phẩm võ học xuân thu bút pháp, trong đó thức thứ nhất, mặc điểm xuân thu, tu luyện xuân thu bút pháp, muốn lực có xuân thu, mỗi ngày viết độc, nổi lên muốn lực, dung hợp đấu khí tâm tỉnh, đợi cho bút lực một thành, có thể vẽ rồng điểm mắt, đại thành này, đại khả một số định xuân thu, chỉ trích phương tụ. Lý Đạo Tiên nói, nhưng lại nhìn về phía Tam hoàng tử, Tam hoàng tử nhẹ nhàng gõ đầu, hiển nhiên là nhận đồng hắn thuyết pháp, nói: "Xuân Thu bất pháp, viết đọc càng nhiều lịch sử văn minh, lực lượng càng là hùng vĩ, đến cuối cùng, có thể tiến hóa thành làm đầu phẩm võ học, bất quá đó là trong truyền thuyết, Tam hoàng gia học phủ 800 năm, theo không có người làm được." Thuần Dương ngũ phẩm, Liệt hỏa Lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đúng lúc này, Cổ Phong thi triển ra ngũ phẩm thuần dương điều khiển, chỉ khí rừng rực, tựa hồ hóa thành một đoàn liệt lửa cháy lan ra đồng, cỏ phần dã, mặc cho Xuân Thu luân hồi, tinh hỏa phát triển, hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Đinh Đinh, Đinh. Cổ Phong ngoẹo trỏ, liên tục điểm ở đằng kia Xuân Thu trên ngoài bút, hay thay đổi, đấu khí va chạm, tác ra từng đoàn từng đoàn hóa hoa, khắp thiên hoa tinh, khí lãng từng vòng quy tán, nền tại bốn phía nguyên tố vòng bảo hộ tượng, đẩy ra trận trận rung động. Cái gì? Rõ ràng dùng thân thể chống lại Xuân Thu bút. Chặn Xuân Thu bút pháp. Trên khán đài, hai đại học viện cao tầng tất cả giật mình, Lý Đạo Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tin, thật cường đại thân thể lực lượng, rõ ràng có thể kháng trụ hạ phẩm binh khí mũi nhọn, chống đỡ bảy phương đấu khiếu chấm giết. Tam hoàng tử lần đầu tiên nhíu mày, mục quang rơi xuống cổ Phong trên người, như muốn nhìn đấu khi hắn trong đôi mắt, tựa hồ có vũ trụ hùng hoàng tại lưu chuyển, thấm nhuần thế gian vô căn cứ, tốc hành bổn nguyên. Trung ương đài chiến đấu, trong một sát na, cổ phong có một loại sợi tóc gáy cảm giác, lập tức tiêu đã nhận ra nhìn xem một quang, hắn thu liêm khí tức, thập điều bao mảnh mạch máu phong bế, thanh đồng máu lực lượng phong trấn, chỉ để lại mười đầu viễn của bạch hổ chi lực. giờ này khắc này, toàn diện bộ phát ra, vạn pháp đã thành, không làm thì không có ăn. Lý nguyên thư một số phản lục, ngòi bút hàn mang phun ra nuốt vào, khi thì như mưa xuân liên tục, khi thì nếu như thu mưa giả dịch, xuân thu lượng trùng lực lượng luân hồi luân chuyển, lạnh nóng tuần hoàn. Phản phất thái cực âm dương chất chứa trong đó, lượng trùng cực điểm tổ hợp thành một phương xuân thu đại cái tốt, hướng phía Cổ Phong nghiền áp xuống tới. Cổ Phong ra quyền, 10 đầu viên cổ bạch hổ lực lượng dung nhập trong đó, trong sát na, 16 thức mãnh hổ cháng cốt quyền dung hợp là một, thang hoa lắng động, diễn hóa ra cảnh giới mới, nhảy vào này xuân thu đại ma trong âm. Quy 1 chương 35, La Hán Tràng sơn. Mãnh hổ cháng cốt quyền, thượng thừa luyện thể quyền pháp, có được tứ trọng cảnh giới, sơ dòm con đường, thông hiểu đạo lý, ngầm hiểu, nhập thần được tùy, hiện tại, Cổ Phong thủ tại nhập thần được tùy trên cơ sở, tiến hành siêu việt, diễn hóa ra cảnh giới mới, dung nhập viễn cổ bạch hổ hình thần. Một quyền này, phảng phất xuyên thủng biển cổ hỗn độn, có viễn cổ bạch hổ vượt qua thời không trường hà hàng lâm xuống, truyền lại ra một loại thuộc về viễn cổ tinh thần. Oen, Xuân Thu đại cái thất bị thoáng cái đánh nát, bàng bạc tình khí giống như cuộn sóng đồng dạng chấn động, Lý Nguyên Thư bay rất ra ngoài, đại khẩu ho ra máu, Vũ Bảo vỡ tan, trong tay một cây Xuân Thu bút đều có chút biến hình, cơ hồ không chịu nổi cổ phong một quyền lực lượng. Đây quả thực là cá quái thai. Trên khán đài, Lý đạo tiên đẳng cổ nhị cao tầng sắc mặt khó coi, cái này cổ phong đến hiện tại, nhiều lần ra tay kỳ triều, chiến lực một lớp tiếp theo một lớp, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng bạn không thể dùng bình thường ánh mắt nhìn đợi. Trên chiến này, Lý Nguyên Thư đứng lại, mục quang lập lòe, nhìn xem Cổ Phong nói, "Ngươi gọi Cổ Phong, ta nhớ ở ngươi, hảo Quýn Pháp, từ nay về sau ta còn hội tới tìm ngươi." Lý Nguyên Thư xuống đại dai, bạch sắc trên tấm đĩa đá, Cổ Phong danh tự tiến vào trước 8. "Lý viện trưởng, như thế nào, ta cổ chân đã có một người tiến vào trước 10." Trên khán đài, lang Thừa Phong cười to. "Chỉ có một người mà tôi, còn có một người, hiện tại định luận, gắn liền với thời gian còn sớm." Lý đạo tiên hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, Cổ Phong hạ trung ương đại chiến đấu, nương tụ tứ phương màu quang, Lý Nguyên Thư là ai? này đã là dự định hoàng gia học phủ ngoại phủ đệ tử thậm chí sớm được chuyển trung phẩm võ học xuân thu bút pháp bảy phương đấu khiếu tu vi vi vài đại hạch tâm hạt giống học viên một trong cứ như vậy thất bại bị nhất danh không có danh tiếng gì bình thường học viên đánh bại nhưng là rất nhiều người biết rõ cổ phong tuyệt đối không phải may mắn như vậy quyền pháp điều khiển đổi lại bất cứ người nào cũng khó khăn dùng thi triển đi ra đã thoát ly bình thường mặt tiến nhập rất cao hoàn cảnh tiến vào trước 10. rất nhiều năm nhất học viên mặt mũi tràn đầy kích động cổ phong mạnh như thế nào có thể đi đến một bước kia đó là từ cẩm đột nhiên có học viên kinh hô một tiếng cổ phong chứng kiến một chỗ vân khu đài chiến đấu, hỏa quang bắn ra bốn phía, như hỏa thụ ngân hoa, sáng chói phun hoa, trong ngẩn sát khí, vô tận hỏa hoa tròn, một đạo tử sát thân ảnh như gió vĩ liêu, tránh đi một quả miếng nóng bỏng hỏa tinh, hai tay mở ra, liền triệu hồi ra từng đạo thanh sắc long quyển, đầu gió xoay tròn, tựa hồ cự thú đại khẩu, thôn tính tiêu diệt hết thảy, đem hỏa tinh thu nạp hầu như không còn. Đó là cổ trăn còn xuất lại một danh khát học viên, pháp sĩ ban tử cẩm, người này thiếu nữ cũng là kinh diễm, một đường xâm nhập thập vũ cường, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, một thân phong hệ pháp lực vô câu vô thuốc, lô hỏa thuần thanh, hạ phẩm ma pháp do cuốn thuật càng tung hoành năng dọc, còn sinh ra một cổ tịch quyển thiên hạ đại thế. bất quá cổ phong có cảm giác này phong hệ long quyển tuy nhiên kinh diễm còn không phải nàng này chính là nội tình. hắn trong lòng có chút chờ mong, nàng này sợ là cùng hắn bình thường che giấu thực lực. hơn nữa cùng nàng này quyết đấu cũng không phải bình thường học viên, đồng dạng là cổ nhĩ năm nhất nhất danh hạt giống học viên, trung vị hương bảng danh sương, hỏa hệ pháp lực bá đạo không đúc, hỏa quang một tạc, liền bay khúc không khí, hình thành như đạn pháo khí lãng lưu tinh hỏa vũ bình thường che tứ phương. nhưng là hắn gặp được chính là tử cẩm, một tay phong hệ long quyển mang tất cả không gian, dòng nước xoáy hấp lực thôn tính tiêu diệt hết thảy căn bản không cách nào tiến hành tuyệt sát trên khán đài Lý Đạo Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi mà Cổ Trân rất nhiều cao tầng nhưng lại có một loại hãnh diện thoải mái từ trước Cổ chăn đã bị các chín đại học viện xem thường tuy nhiên bên ngoài vẫn là thập đại học viện một trong nhưng là sau lưng không người nào là mang theo ánh mắt khinh miệt một ít sơ cấp học viện tốt nghiệp ban gia trưởng càng đâm cổ sống báo cho con của mình không cố gắng tu hành tương lai chỉ có thể vào Cổ chăn. cái gì gọi là chỉ có thể vào Cổ Trân ta Cổ Trân làm sao vậy hiện tại liên hợp đại bị làm theo có học viên tiến vào đại bị trước mười như thế nào không phục vậy thì đánh trở về nhiều ít cổ chân cao tầng cảm thấy có nhiệt huyết tại ngực bắt đầu khởi động, chẳng bao lâu sau, bọn họ từng có cảm giác như vậy trong nội tâm một hơi cơ hội triệt triệt để để địa thích phong ra, còn chưa đủ, ta phong nhi muốn tranh đoạt khơi thủ vị, ta tin tưởng phong nhi đã mở miệng, tiểu nhất định sẽ làm được, cổ hà cơ hồ xích đỏ mắt, một đôi nắm tay siết chặt, mồ hôi toàn là nước. lúc này phân khu đài chiến đấu, một đạo cao bảy tám thước thanh sắc long quyển gáo thép mang tất cả, tựa hồ một cái thanh sắc cự mãng làm trường tình hấp thủy trạng, Thoàn cái đem tất cả hỏa tình chảy mưa nuốt vào trong bụng, cuối cùng một miệng phun ra trở thành một cây màu đỏ hỏa tiễn, tăng ngang xọt xuyên qua đối thủ hưu xương bả vai, nhập vào cơ thể ra. Ngươi thua. Tử Cầm thản nhiên nói, chỉ nhìn đối thủ liếc, liền đi xuống bậc thang đài, rất xa, nàng hướng phía Cổ Phong nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gõ đầu, Cổ Phong gật đầu đáp lại. Giờ khắc này, hắn theo thiếu nữ trong mắt, tựa hồ xem hiểu một ít đồ vật. Hiện tại, chỉ còn lại hai người chúng ta. Chỉ còn lại hai người chúng ta, Cổ Phong khẽ cười một tiếng, thập điều bao mảnh mạch máu trung, thanh đồng máu ồ ồ lưu động, phát ra trường giang đại hà loại vang, nguy nga lực lượng tại tích xúc, tùy thời có thể tiến hành chém giết. Trên hắn đài, Lang Thừa Phong cười to, Lý Việt trưởng, cái này đoàn xích dương tinh khí ta liền thu nhận. Lý Đạo Thiên gương mặt lạnh lùng, đã cổ chân có hai người tiến vào trước mười. Này Lăng Viện trưởng có thể dám cùng ta lại đánh bạc một ván, tụi đánh cuộc cái này khôi thủ nhân tuyển. Nói, Lý Đạo Thiên cắn răng một cái, lần nữa móc ra một khối màu cam lệnh bài. Lệnh bài kia xưa cũ tự nhiên, chỉ là ở phía trên là cấn một chữ to. Tiến, Này cái là hoàng gia học phủ nội phủ tiến cử lệnh bài, một cái ngoại phủ đệ tử danh lệnh. Cái gì? Lại là ngoại phủ đệ tử danh lệnh? Quy Bách xuyên cũng là chấn động, trong mắt thần quang chớp động. Hoàng gia học phủ có các loại tiến cử lệnh bài, trong đó cấp thấp nhất chính là chỗ này loại màu cam tiến cử lệnh bài cấm lệnh bài giả có thể trở thành hoàng gia học phủ ngoại phụ đệ tử nhưng coi như là ngoại phụ đệ tử cũng là vô thượng vinh quang có thể tìm được khó có thể tưởng tượng bồi dưỡng tiền đồ khó có thể số lượng có hạn không có do dự lang thừa phong tiệu đem trong tay xích dương tinh thạch cùng tử ngọc bình bông nói ta cá là cái này khôi thủ là ta cổ chân chi người lang viện trưởng có đôi khi mù quang tự tin là không được lý đạo thiên tiêu dung lệnh như băng ta liền đánh cuộc ngươi cổ chân vào không được tiền tam khán đài phía trước tam hoàng tử bất trí một lời chỉ là quan sát phía dưới hắn khí tức bên thâm so với thành chủ lá hồng càng thêm đáng sợ là nhất danh tuyệt đỉnh cường giả mục quang bắn pha phía dưới tất cả mọi người không chỗ nào che giấu ẩn trốn chống trận gõ vang thứ 10 luôn bắt đầu cổ phong đi vào phân khu đài chiến đấu nhất danh thanh niên đứng chắp tay kim sắc chiến bảo sau lưng một cây roi sắt tách ra hàng quang không giống bất phàm thanh niên này gọi lệ côn chính là cổ phong cái này một vòng đối thủ cổ nhĩ học viện lần này đại bị vài đại hạch tâm hạt giống một trong so với lý nguyên thư thanh danh càng lớn thương bảng trung vị danh xưng nhân nghĩa tác tiên ý tứ chính là bị hắn roi sắt dính vào linh hồn đều muốn rơi vào tay giặc khó có thể tự kiểm chế. Ngươi chính là Cổ Phong. Lệ Côn chứng kiến Cổ Phong xuất hiện, không khỏi cao thấp dò xét vài lần. Ta chính là Cổ Phong. Cổ Phong lạnh nhạt nói. Chứng kiến Cổ Phong thái độ, Lệ Côn chỉ lắc đầu nói. Đáng tiếc, ngươi thực lực như vậy, quá mức tự tin, muốn tại ta cổ nhị trong miệng đoạt thức ăn, thật sự là cả gan làm loạn. Ngươi hẳn là ước lượng vắng cái chính mình. ở nông thôn thành nhỏ ra tới thôn lậu nhân vật, cũng lưu toan đúng chàm khôi thủ vị. Ta vừa nghe nói, tự muốn dạy dỗ ngươi. Giờ phút này có cơ hội, ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cho ngươi thiếu nếm chút khổ sở. Bằng không, ta có rất nhiều thủ đoạn, làm cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Thô lậu nhân vật, Newton nhúng chảm, chế cười. Cổ Phong cười lạnh liên tục, thực nghĩ đến ngươi cổ nhị thành hoàng đế, ta cổ chân là thần tử, Newton nhúng chảm ngôi vị hoàng đế, muốn ta sống không bằng chết, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cho dù ngươi cổ nhị là hoàng đế, hôm nay ta cũng vậy đương một hồi loạn thần tặc tử, tới một Mưu hướng quán vị, cái gì gọi làm Newton nhúng chảm. Hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà của ta. "Làm cản?" Lệ Quân hét lớn, "Xem ra ngươi thật sự khăng khăng một mực." Lệ Quân không nói thêm lời, hắn đã nhìn ra, Cổ Phong là không thể nào bị thuyết phục, kế tiếp chính là muốn động thủ. Hán đại thủ hất lên, đấu khí nổ vang, tác hồn tiên cắt không khí, từng mạnh thiết lăn long long đặc mình, một cái roi sát, rõ ràng hóa thành xa trận, đến cổ phong đỉnh đầu, trấn áp xuống tới, khí lưu quay quẩn, không khí cũng bắt đầu sói mòn, cổ phong lập tức cảm thấy chung quanh áp lực đại tăng, đây là tác hồn tiên, một khi dính vào, thân bất do kỳ, chỉ có thể mặc người chém giết. bất quá, cổ phong là ai, lập tức hắn chân to một đập mạnh, cả phân khu đài chiến đấu đều rung động vài cái, đại thủ lăng không tìm đòi, tiêu xâm nhập này tác hồn dòng nước xoáy trong, thuần dương chỉ thúc rủ, chỉ khí tung hình, hung xuyên thủng, như từng đạo mũi tên nhọn, thoáng cái tiêu sẽ rách trận. Tác Hồn đoạn phách, Trạng Thân diệt ma, lệ quân thủ đoạn rất nhiều, Tác Hồn tiên tiên biến vật hóa, đấu khí hùng hồn, chừng bảy phương đấu khiếu lực lượng, thậm chí so với bình thường bảy phương đấu khiếu chiến sĩ thâm hậu. Lần này lực lượng bắn ra, thẳng như sơn băng địa liệt, tiên âm tiêu to, Tác Hồn tiên không câu vô định, phảng phất đã trở thành địa ngục vô thường. Ba phủ người trong ngay mắt, tựu sinh ra các loại hảo giác. Ta đấu khí hùng hồn, la hán quyền vừa dương chính lại có thể trấn áp hết thệ tâm ma. Cổ phong trong nội tâm cười lạnh, không hề giữ lại, thân thể thế giới, thập điều mau mảnh mạch máu trung, mười đầu viên cổ bạch hổ cất bức ra, gào rú giết đạo. Thanh đồng máu ồ ồ mà động, biển gầm loại phun trào. La Hán Tràng Sơn, Cổ Phong quyền pháp, trong lúc đó bộc phát, bàn bạc vô cùng đấu khí quan chú tiến quyền kinh tròn, thể hiện ra xí bạch sáng chói quan mang, đấu khí như cầu rồng, ngang hư không, khí lãng không ngừng hướng phía tứ phía trận động, trong nháy mắt tụi đụng vào này vô cùng tiên ảnh ảo cảnh trong, phá diệt hết thảy. Vô phân khu đài chiến đấu, mảnh đá bay loạn, một đạo thân ảnh ngược lại bắn đi ra, đụng vào nguyên tố vòng bảo hộ, rơi dụng trên mặt đất. Quy một chương 36 mươi sáu, nhất, Cổ Phong rốt cục thi triển ra La Hán quyền, như vậy quyền pháp, hắn thi triển đi ra thức thứ nhất, chính là dùng đến xò xét lúc này, phân khu trên chiến đài, lệ côn vện cánh tay phải, cả bàn tay bị cổ phong quyền tình xuyên thủng, tiên huyết lâm lâm, roi sắt cũng cắt thành hai đoạn, linh tính mất hết. một kích này, cơ hồ phá vỡ hắn hồn, làm cho hắn khó có thể tin, không có khả năng, ta và ngươi liều mạng. lệ côn gào thét, hai mắt đỏ hồng, như một đầu giã thú bị thương, trong mắt toát ra bạo ngược, thống hận, điên cuồng nhăn sắc. phế vật, cổ phong cước bộ đập mạnh, cả người đột ngột địa biến mất tại nguyên chỗ, ra hiện tại cái này lệ côn trước mặt, ngón trỏ điểm ra, trong nháy mắt phá vỡ hắn hộ thân đấu khí, đứng ở hậu kết phía trên. Cẩn thận nuốt nước miếng một cái, lệ côn chứng kiến Cổ Phong trên ngón trỏ, đấu khí phong duệ, tùy thời cũng có thể đơn giản xuyên thủng cổ họng của hắn, thoáng cái tỉnh táo lại. "Ngươi thua, ta sẽ trở lại tới tìm ngươi." Cổ Phong không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, "Ta chờ đây, bất quá, tất cả bị ta siêu việt đối thủ, đều không còn là đối thủ, chúng ta trinh lệnh, hội càng lúc càng lớn, từ nay về sau ngươi tiểu sẽ minh bạch." Giang rắc, trên khán đài, Lý Đạo Thiên bóp chặt lấy trong tay cái chén, đây tuyệt đối không thể tưởng tượng, lệ côn đều đùa, cơ hồ không có sức phản kháng, cái này Cổ Phong mạnh như thế nào, như thế nào có nhiều như vậy thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hát Mã, một thất thật to hát Mã, không có danh tiếng gì, xem ra cũng là chiếm được cái gì kỳ ngộ, này cuối cùng quyển pháp bộ pháp, đều tinh diệu tuyệt luân, tuyệt đối không là phản phẩm. Hai đại học viện cao tầng đều là nghị luận đều, Lý Đạo Thiên lạnh giọng nói, Lăng Việt trưởng, này cổ phong cuối cùng vận dụng võ học, sợ không phải cổ chân tất cả a. Lăng Thừa Phong liếc nhìn hắn một cái, Lý Việt trưởng, chắc hẳn ngươi cũng biết, rất nhiều người tại tu hành trong, hoặc nhiều học ít, đều sẽ có được một ít kỳ ngộ, do đó tu vi tiến nhanh, chiến lược đại tăng, như vậy ví dụ nhiều vô số kể, mỗi người đều có mỗi người kỳ ngộ, chẳng lẽ đều muốn từng cái bẩm báo? chỉ cần không phải cái gì tà công ma công, Lý Viện trưởng chẳng lẽ còn muốn ép hỏi ra đến không thành? Ngươi, Lý Đạo tiên hít sâu một hơi, đại bị còn chưa kết thúc, cho dù này Tử Cẩm cũng đánh bại đối thủ, bất quá nhất định một người Thiên Tam, hết thảy chưa kết cục đã định. Lang Thừa Phong nuốt dâu, không sai, hết thảy chưa kết cục đã định, chúng ta lại nhìn. Trung ương đài chiến đấu, mặt khác bảy chỗ phân khu chiến trường cũng rất nhanh phân ra thắng bại, có thể đi đến một bước này, đều là năm nhất tuyệt đỉnh nhân vật, mỗi người đều có của mình gặp vỡ, ra tay quả quyết, không ra tay thì thôi, vừa ra tay lợi dụng thế xét đánh lôi chém giết, phân ra thắng bại. Không bao lâu. Tử cầm đi xuống đại chiến đấu, thắng được thắng lợi, nói đúng là, thứ 10 luân chung, Cổ Phong hai người tiến vào trước tứ, chỉ cần lại thắng một hồi, liền toàn bộ tiến vào tiền tam. Không có cơ hội. Bọn họ chưa từng gặp qua nước Gia Vân cùng Đỗ Chân Nhất, không biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cổ Phong cảm giác mẹ cảm, bắt đến những âm thanh này, hắn lơ lên, chính thức đại chiến sắp sửa bắt đầu. Thứ 11 luân, bạch sắc trên tấm địa đá, theo chống trận động động, hai hàng danh tự hiển hóa đi ra, thứ 11 luân, Cổ Phong đối thủ là Đỗ Chân Nhất. Đỗ Chân Nhất, Cổ Nhĩ năm nhất chính thức hai đại học tâm hạt giống một trong Phong hệ pháp lực có được thượng vị hương bảng danh sưng, đứng cổ phong đi vào phân khu đài chiến đấu thời điểm, tiêu chứng kiến một tên thiếu niên đang mặc lam nhạt trường bảo, đứng chắp tay, thiếu niên này mi thanh mục tú, khí tức yên thông, chung quanh pháp lực ba động, tiếng gió phân phật, phảng phất một chỗ đầu gió, thời thời khắc khắc đều ở phun ra nuốt vào phong quyển. Tuyệt đối là nhất danh kinh địch, từ khi người này trên người, cổ phong phát giác được một tiên nguy cơ, cái này phiến phân khu đài chiến đấu, tại thiếu niên này xuất hiện sát na, phảng phất đã trở thành đại mạc cắt vàng, long quyển cloud giận dữ, có bao phủ thiên địa, mang tất cả vạn vật khí tức, kinh sợ tâm linh. Đây là thuộc về cường giả đắc ý chí, muốn làm người bất chiến mà khuất. Đối mặt như vậy đắc ý chí, cổ phong vận chuyển La Hán Quyền Tâm Pháp, thập điều mau mảnh mạch máu trung, thanh đồng máu như một cái nội long dĩ gạo, nối liền một mạch, một loại thần vĩ lực lượng tại hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, định trụ hết thể quỷ dị, trấn áp tất cả yêu tả. Đồng thời, cổ phong cũng chú ý tới một đạo nhìn xem một quang, đến từ trên khán đài. Cái này mục quang vô ảnh vô hình, thấm nhuần hết thảy. Nếu không phải là cổ phong vận chuyển thanh đồng máu, cảm giác tăng nhiều, còn không thể rõ xét, nhưng là hiện tại hắn cũng không có cái gì lo lắng. Thanh đồng máu chính thức chạy xuôi, khi hắn gân cốt phía trên, ra dưới thì nương tụ thành một tầng trong suốt màng mỏng, cái này màng mỏng che lấp khí tức, mông tế hư không, căn bản không sợ dọ thám biết. ít nhất hiện tại cổ phong có thể khẳng định, này nhìn xem chi người, còn không đạt được thấm nhuần vô căn cứ tình trạng, căn bản không có thể biết được lai lịch của hắn. ngươi bây giờ là chính mình nhận thua, hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường? Đỗ chân nhất xem lên trước mặt cổ phong, trong mắt hiện ra mấy phần kỳ quang, nói thật ngươi rất không tuổi, có thể đi đến một bước này, rất nhiều người đều nhìn lầm rồi ngươi, ngươi là một thất hát mã, nhưng là mã chính là mã, gặp được chính thức hổ báo như trước muốn chết, ngươi biết không? Ta chính là hổ báo, ta cổ nhị cũng là hổ báo mà người cổ trăn chính là mã ăn cỏ cùng ăn thịt là lượng chủ tánh mạng cảnh giới người vĩnh viễn không cách nào linh ngộ cho nên hiện tại lăn xuống đi âm lãng quay cuồng cuối cùng ba chữ mở miệng lại tại phân khu trên chiến đài nhất lên của phòng không khí sinh ra nếp vốn đủ để bị phá vỡ màng nhĩ màng thay thanh âm xuyên thủng tới nhưng là tại đi vào cổ phong trước người giờ nhưng thật giống như tiến nhập mặt khác một mảnh thời không trong nháy mắt biến mất cổ phong phương viên mấy trượng, do êm sóng lạo gì đỗ chân nhất tu mi lên có chút thủ đoạn hô hắn đại thủ một trào, trong hư không Phong nguyên tố vân tập, một ngụm trượng giải thành sắc phong đao lăng không hiển hiện, hiện lăng không cắt, rõ ràng tiểu thi triển ra một môn hạ phẩm võ học đao pháp, ánh đao tung hành, hoành hành miễn lễ, không khí xé rách, bao phủ cổ phong. Giống quyền ra hổ âm, cổ phong ra quyền như điện, hoàn toàn giống cổ sơn, la hán quyền tuyệt chiêu thứ nhất là hán tràng sơn ngang nhiên phong ra, quyền kình xuyên thủng, ngang hư vô, cùng này phong đao va chạm, sắt ra khắp thiên hỏa tình, rừng rực nóng bức, đem mặt đất đều đốt tan ra, đấu khí bắn tung tóe, trong suốt khí lãng như rung động cuộn, chấn động nguyên tố vòng bảo hộ. Mười đầu viên cổ bạch hổ lực lượng lao nhanh gào rú, theo thanh đồng máu chảy xuôi lưu chuyển toàn thân. Cổ phong vừa vừa phát lực, này phong dao lập tức băng vỡ đi ra. Nộ Hải kinh đảo, cổ phong hét lớn, quyền kình như nước thủy triều, rõ ràng tạo thành một lớp hợp với một lớp gợn sóng, liên tục thập cổ gợn sóng dung hợp là một, đục quét đáng ngầm, đổ đê đập. Đây là một cổ kinh khủng lực lượng, không khí áp bách, rõ ràng tại này cổ quyền kình trước tạo thành khí tượng, hướng phía đỗ chân nhất nghiền áp quá thứ Phong nhận ngàn tập. Trong một sát na, đỗ chân nhất thi triển ra một môn hạ phẩm ma pháp, đây là hắn lần đầu tiên thể hiện ra hạ phẩm ma pháp lực lượng, tại cổ phong lực lượng trước mặt, hắn cảm nhận được áp lực đỗ chân nhất rất là giật mình, chính thức giao thủ, cổ phong rõ ràng thi triển đi ra như vậy lực lượng cường đại, bước bách hắn lấy ra chính thức công phu, trong nháy mắt trong lúc đó hơn 10 gần trăm đạo trượng rộng phong nhận liên hợp cắt, tạo thành một mảnh mấy trượng vương viên, thác loạn chân không khí chẳng, cái này chân không khí chẳng một nuốt, sẽ đem cổ phong quyền tỉnh thôn phệ đi vào. Phong nhận nàn tập chính là cổ nhĩ độc truyền một môn hạ phẩm đính tiêm ma pháp, nghe đồn tu hành cảnh giới tại nhập thần được tụi phía trên, còn chia làm thập phong cảnh, phong cảnh, thiên phong cảnh, đồng thời khống chế 10 đạo phong nhận là thập phong cảnh, khống chế trăm đạo phong nhận chính là bách phong cảnh. Bách Phong cảnh lưỡi dao sắc bén cắt, thậm chí có thể hình thành chân không khí chẳng, quay thoát hết thảy. Mà lúc này, đỗ chân nhất bày ra, chính là trong đó Bách Phong cảnh lực lượng, nhưng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nộ hải kinh đảo lực lượng ở chỗ trong nháy mắt bắn ra. Sau một khắc, cổ phong lánh quát một tiếng, này chân không khí trong chẳng, đấu khí mạnh nổ tung, hùng hồn lực lượng phá hủy hết thảy, liền đem thứ nhất hạ băng diện, hai cổ lực lượng đồng thời trừ khử. Tiếng do rừng, phân khu đài chiến đấu dần dần bình tĩnh, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, cổ phong hai người giao thủ mấy chiêu, bất phân thắng phụ, đều là đem lẫn nhau trở thành cuộc đời đại địch đỗ chân nhất, ai nói ta cổ chân là mã, ngươi cổ nhị chính là hổ báo. Hôm nay, ta muốn nói cho ngươi, cái gì gọi là sinh kéo hổ báo. rõ ràng, khí lãng quay cuồng, hai người lần nữa giao thủ. trên khán đài, tam hoàng tử mục quang bình tĩnh, vừa mới hắn muốn theo cổ phong trên người tìm kiếm ra dấu vết để lại, tìm kiếm đưa ra một thân kỳ ngộ ngạn nguồn, nhưng lại không thu hoạch được gì, chẳng lẽ thật là thiên tài, hậu thiên rất tỉnh, đại tài trưởng thành trẻ. không lâu, tam hoàng tử cũng nghe nói một ít về cổ phong nghe đồn, trước tiên, hắn nghĩ đến đúng là kỳ ngộ, như vậy ví dụ nhiều lắm, lịch từ năm đó tại hoàng gia học phủ là chỗ nào cũng có nếu nói là là thiên tài, có mấy chưa từng, có mấy fan gặp bỡ, bằng không sẽ không có cái gọi là đột nhiên tăng mạnh. xem ra cũng là không đơn giản. tam hoàng tử trong nội tâm vừa động, nhìn về phía cổ phong mục quang tiểu dẫn theo vài tên nghiền ngấm, bởi vì không có nửa điểm dấu vết để lại, cho nên ngược lại không tầm thường. cổ phong tuy nhiên hiện ở tâm tính nô xác, tư duy vận chuyển, tâm tư nhắn nhủi nhưng là tại một ít rất nhỏ nhánh cuối thượng, còn thì không bằng tam hoàng tử như vậy kiến thức rộng rãi, tu vi liên thâm nhân. hiện tại cổ phong còn không biết, hắn đã bị tam hoàng tử chú ý, bởi vì chân nhất sát chiêu không ngừng, nhiều loại phong hệ hạ phẩm ma pháp luân chuyển luân chuyển, phân khu đại chiến đấu không khí sắp xếp hùng, rõ ràng tạo thành một phương chân không thế giới, hai người tia chớp ra tay, kịch liệt va chạm, hỏa tinh như đấu, khí lặng như nước thủy chiều, một lớp không đều, một lớp lại lên, hùng hồn lực lượng làm cho người rung động. rõ ràng có được lực lượng như vậy, vô luận là cổ chân hay là cổ nhĩ vô cùng nhiều học viên đều thấy được trên lệnh cực lớn, tựa hồ hai đầu man hoang cự thú tại trầm giết, dáng vẻ bệ vệ ngập trời, nguyên tố vòng bảo hộ đều che lấp không được hai người chiến ý cùng khí thế. thúc nhĩ, đỗ chân nhất hai tay liên tục kết ấn, vô số phiền phức huyền ảo thanh sắc pháp ấn ngưng tụ, hướng phía cổ phong phía trên hư không đánh ra. bàn thiên phong mưa chỉ thấy này thanh sắc pháp tuấn ra hiện tại cổ phong trên không, tán ấn thành vân, vô số dày đặc như châm phong vũ kích xả xuống, không khí bị suy thủng, thiên sang bách khổng, dậm dạm chậm trị, phong tỏa tứ phương hơn 10 mét không gian. Quy 1 chương 37, nguyên tố binh pháp. Bàn thiên phong vũ. Lại là cửa này trung phẩm ma pháp. Hóa phong vi mưa, tàn sát đại địa, thương sinh linh diệt tận, gió mặt gió, mưa mặt mưa, Lý viện trưởng ngươi hảo thủ đoạn. Lăng thượng phong sắc mặt không thật là tốt xem, mà Lý đạo thiên thản như nói, đố chân nhất còn có nước ra vân, đều là ta cổ nhĩ hạt giống học viên, bằng bọn họ chiến lược. Hoàn toàn có thể được thụ trung phẩm võ học cùng ma pháp. Ta nghĩ cổ chăn cũng có nói như vậy à? Xác thực, cổ chăn cũng có cùng loại quy định, chỉ cần đả thông bảy phương đấu khiếu, có thể được chuyển trung phẩm võ học trắng bóc dương quyền. Về phần ma pháp, lăng thừa phong khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bàn thiên phong vũ, bao phủ tứ phương, căn bản tránh cũng không thể tránh. Cổ phong, ngươi nhận thua đi. Phong vũ vừa động, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó, ngươi muốn mạng sống cũng khó khăn. Là mã chính là mã, Tánh mạng bản chất không thay đổi, như cũng là con kiến hôi. Đỗ chân nhất pháp lực đã diễn hóa đến mức tận cùng, thân thể của hắn nhẹ nhàng như gió. Cơ hồ đủ không trịa xuống đất, cả người giống như dung nhập trong mưa gió, giết phạt thiên địa, thân hình khí thế, trong lúc nhất thời đều bành trướng đến mức tận cùng. Chê cười, lãnh quát một tiếng, cổ phong động, lần này, tiêu biến mất tại nguyên chỗ, giống như xuyên thủng thời gian cùng không gian tiết điểm, thoáng cái lại càng qua phong vũ ba phủ, khai sơn liệt địa. Hắn nắm tay vung ra, sáng chói đấu khí bắn ra, đưa hắn cả cánh tay phải nhuộm thành thuần trắng sắc, thoáng cái xuyên thủng, tiêu đánh thấu mây tầng, nhất thời gió sóng lặng, hết thảy đều dừng. Giang Hà đấu chuyển, long sản nộ lục. Thân ảnh như điện, bắt bộ cản thiên bước đầu tiên vận chuyển. Cổ phong cả người tại nguyên chỗ phân hóa ra thập đạo thân ảnh, la hán quyền thức thứ tư, thức thứ năm đồng thời đánh ra, quyền kinh cao rú, khí lãng ngập trời. Mười đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng một tạ, cả tòa phân khu đài chiến đấu, tiểu lấy này đỗ chân nhất làm trung tâm, bắt đầu nổ mạnh, mảnh đá bay tán loạn, có huyết thủy về ra, kinh người lực lượng thổ lộ tại nguyên tố vòng bảo hộ phía trên, tứ phía một ít cổ chân pháp sĩ ban đạo sư đều là lộ ra cố hết sức biểu lộ. Mấy tên chiến sĩ ban đạo sư thấy thế phóng thích đấu khí, lần nữa dưới vải một tầng vòng bảo hộ, mới chặn này cổ hung hãn lực lượng, Phúc. Phúc. đỗ chân nhất đại khẩu ho ra máu, huyết thủy nhuộm đỏ đài chiến đấu tóc đen là vì nói không nên lời chật vật liên ý áo đều bị bị phá vỡ hương thơm tiết ra ngoài hắn xấu hổ dị thường đây tuyệt đối là một loại nhục nhã tại tất cả mọi người trước mặt trước đưa hắn tích lũy uy tín triệt để đánh tan đỗ chân nhất thất bại rất nhiều cổ nhĩ học viên không thể tin được đỗ chân nhất tại năm nhất là một tòa tấm địa to hôm nay bị đánh phá đối với tâm linh là một loại rất nặng chấn động lý viên trường chúng ta đã thắng trên khán đài lang thừa phong cười to nguyên lai tại cổ phong đánh bại đỗ chân nhất ấy tự cầm cũng thuận lợi đánh bại gia vân đã lấy được tranh đoạt khôi thủ cơ hội nói cách khác lúc này đây liên hợp đại bị Khôi thủ tương thị khi hắn cổ chân hai học viên trong sinh ra, được làm vua thua làm dật, đây là ngươi môn gần đây thừa hành. Hôm nay những lời này tặng cho ngươi. Cổ Phong nói xong, đi xuống đài chiến đấu, đỗ chân nhất khí huyết vừa xong, lập tức hôn mê quá khứ. Một đạo tử sắt thân ảnh đi vào trước mắt, Cổ Phong hai mắt tỏa sáng, gần như vậy chứng kiến cái này bóng hình xinh đẹp, chính là hắn hôm nay vận sóng không sợ hãi tâm linh, cũng là nhịn không được vi sinh vận sóng. Thiếu nữ một thân tử ý y, chân bóng trên chắn, một quả tử quang trong suốt bảo thạch dạng rỡ sinh huy. Muốn tới chúng ta giao thủ, Tử Cầm nói, nàng trong suốt con người mang theo mấy phần hiếu kỳ tựa hồ muốn cổ phong nhìn thấu bình thường, từng trang chiến đấu xuống, nàng càng ngày càng cảm thấy cổ phong thâm bất khả chắc, có được lực lượng phản phất vô cùng vô tận, không lường được độ. Ân, chúng ta muốn giao thủ, toàn lực là tốt rồi. Cổ phong gật đầu, hiện tại đã không phải là đoạt danh, mà là trong học viện bên trong luật bàn. Cuối cùng một hồi, cổ phong từ cẩm. Trên khán đài, thành chủ Diệp Hồng Thanh em quán triệt toàn trường, diễn võ trưởng Trung Bỗng Dương Viễn Tĩnh lập tức bắn ra gia sơn băng địa liệt loại hoan hô, mỗi một danh cổ chân học viên đều có một loại diện cảm giác, trong nội tâm một hơi triệt triệt để để địa thông thuận, chẳng bao lâu sau, cổ chân từng có như vậy huy hoàng. Tuy nhiên chỉ là một trường liên hợp đại bị, cùng học lên tỷ lệ không quan hệ, nhưng là trong đó đắc ý nghĩa không phải chuyện đùa Lý Việt trưởng, ta liền từ chối thì bất tính Nhìn xem Lý Đạo Thiên run giầy khoe miệng, lăng Thừa Phong cười lớn nhận này đại biểu cho hoàng gia học viện ngoại phủ đệ tử danh lệ tiến cử lệnh bài. Trung ương đài chiến đấu trước tiên nguyên tố vòng bảo hộ toàn bộ trên hồi, sau đó một đạo càng lớn nguyên tố vòng bảo hộ bao phủ cả trong đó đài chiến đấu. Đây là vài tên cổ trăn cao tầng ra tay, khôi thủ chi tranh, bọn họ cũng không dám kinh thượng. Khôi thủ, khôi thủ, Vương Vũ Mục quang lốc trệ, lâm vào trong điên cùng. hắn từng bước một xoay người rời đi, thân thể lay động mất đi hồn phách đồng dạng. Một lần cuối cùng đi đến trung ương đài chiến đấu, cổ phong đối mặt tử cầm đây là pháp sĩ ban nhập học đệ nhất danh, thiên tư tuy nhiên vi phạm, lại cũng không có đạt tới yêu nghiệt trình độ, nhưng là bây giờ có được như vậy chi tích, cổ phong khẳng định, đối phương tất nhiên có không tầm thường gặp gỡ, hơn nữa, cổ phong đột nhiên nghĩ đến, cái này tử cầm gia thế tựa hồ chưa từng có bạo lộ qua, giống như không ai biết được hắn chính thức lai lịch, cái này làm cho cổ phong có chỗ hoài nghi. Cổ phong, ta biết do ngươi đang suy nghĩ gì, một trận chiến này, ta sẽ xuất toàn lực, ngươi không để cho ta thất vọng. Tử cầm yên lặng nhìn xem cổ phong nói, thật là nhạy cảm cảm giác. Cổ Phong cả kinh, liền thận trọng lên, thập điều mao mảnh mạch máu hợp thành một mạch, thanh đồng máu lưu chuyển, tựa hồ muốn sâu chối thành một cái tuần hoàn, dựng ra một cái hình thức ban đầu, có một loại thần vĩ lực lượng tại thức tỉnh, dung nhập đấu khí huyết trong thịt. Loại lực lượng này, Cổ Phong hiện tại cũng không thể giải thích, nhưng là đây là La Hán quyền chỉ dẫn tu hành đường, một loại tánh mạng bản chất tiến hóa, theo huyết mạch bắt đầu, hoàn toàn địa luật xác. Giống, Cổ Phong ra tay, nhanh hơn tia chớp, thân như sét đánh, bắt bộ cản tiền đạt đến mức tận cùng, tại nguyên chỗ lưu lại thập đạo ảnh, ra hiện tại tử cầm trước người, quyền tình sâu đấu, giang hà đấu truyện, mạnh rơi xuống dưới. Đùng. Trong ngay mắt, chỉ thấy tử cầm quanh thân một đạo tử mang hiện lên, tiệu gia hiện tại ngoài mấy chục thước, giống như tuấn di bình thường, ngàn dặm đỉnh co lại. Lôi hệ pháp lực. Trên khán đài, dĩ nhiên đứng lên vô số thân ảnh, tiếng kinh hô không ngừng. Lý đạo thiên rất là giật mình, trong mắt ngăn không được kinh sắc, lôi hệ pháp lực, còn có phong hệ pháp lực, lại là sấm gió pháp thể. song hệ pháp thể. Quá rung động, cũng không phải do lý đạo thiên không chấn động, bình thường pháp sĩ, từ nhỏ chỉ có thể phù hợp một loại nguyên tố có được một hệ pháp thể, mà một vạn danh pháp sĩ trong mới có thể sinh ra nhất danh song hệ pháp thể, có được lượng chủng nguyên tố thiên phú, cả cổ Thái Quốc mới có bao nhiêu pháp sĩ, không đủ một trăm vạn, có thể thấy được song hệ pháp thể rất thưa thớt, đều là thiên tài trung thiên tài, hơn nữa lôi nguyên tố không tại thổ hỏa phong thủy tứ đại chủ của nguyên tố trong, thuộc về số ít khác hệ, càng thêm quý hiếm. bởi như vậy, người này thiếu nữ chính thức giá trị, tự không khỏi người không coi trọng. Lang Việt trưởng, nàng là vị kia chuyên nhân. Tam hoàng tử mở miệng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị sắc, hiển nhiên đối với tử cẩm thân phận có trâu minh bạch. Lăng thừa Phong có chút không ngửi, trở lại Tam hoàng tử, chính là vị nào? Mông nàng nhớ tình bạn cũ, đem Tử Cầm đưa vào ta cổ trăn. Tam hoàng tử gật đầu, không hề ngôn ngữ, Lý Đạo Thiên muốn nói lại thôi, trong lòng của hắn biết quất, lúc này đây, chính thức là mất hết thể diện. Trung ương đại chiến đấu. Cổ Phong mục quang ngưng lại, hắn bắt đến lôi hệ pháp lực khí tức, cũng là rất là chấn động, lôi hệ pháp lực, song hệ nguyên tố, song hệ pháp thể. Không sai, ta là song hệ pháp thể, Tử Cầm gật đầu, mỉm cười nói, cổ phong bộ pháp của ngươi quá nhanh, ta chỉ có thể thi triển đi ra, ngươi là người thứ nhất bước ra ta song hệ pháp lực, ta muốn xuất lực. Sấm gió tê động. Sấm gió kiếm. Trong ngay mắt, Tử Cầm ngón tay nhỏ nhắn kết tấn, trong thiên địa nguyên tố bạo động, phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố dây dừa xoay quanh, lượng trùng nguyên tố lực lượng kết hợp, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một ngụm 10 mét trường tử thanh sắc nguyên tố cự kiếm. Nguyên tố binh pháp, lôi lệ phong hành. Theo Tử Cầm ngón tay nhỏ nhắn chỉ điểm, nguyên tố cự kiếm mạnh vừa bổ, bổ, sấm gió kích động, cả tòa trung ương trên chiến đài lập tức kiếm khí tung hành, mũi nhọn khí lăng không hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, các không khí phản phất thật sự kiếm khí bình thường, bệ nghệ hành, xuyên thủng hư vô. Nguyên tố binh pháp lại là nguyên tố binh pháp. Lý đạo thiên càng thêm khó có thể tự ước. Nguyên tố binh pháp chính là pháp sĩ dùng cho cận chiến ma pháp thủ đoạn kết hợp chiến sĩ si võ học, dung hợp sáng tạo một loại binh pháp uy lực hùng vĩ, cùng phẩm ma pháp trùng, phần lớn vị cư tuyệt đỉnh hàng ngũ rất khó chống lại. Đồng dạng cũng không so với rất thưa thớt, tu luyện khó khăn, cần pháp sĩ nghiên cứu võ học nội dung quan trọng. Thập đại học viện đều không có một môn nguyên tố binh pháp. Lý đạo thiên trong nội tâm càng thêm khẳng định cái này tử cẩm, sợ thật sự chiếm được vị nào chân truyền. Giờ phút này, trung ương đài chiến đấu đối mặt nguyên tố cử kiếm, cổ phong cảm thấy một loại nguy cơ không khí trung quanh đều trở nên xỉn xịn, làm cho người hít thở không thông, mũi nhọn vang khắp nơi. Một kiếm này rõ ràng phong tỏa hắn tứ phương, cao thấp tất cả tránh né phương vị, kiếm thuật cao, khó có thể tưởng tượng. Nguyên tố binh pháp, cổ phong cũng đã được nghe nói, không nghĩ tới tại tử cầm trên tay nhìn thấy, bất quá hắn không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một loại nhiệt huyết sôi trào chiến ý, thanh đồng máu tại đây áp bách dưới, rõ ràng triệt để nối liền, đã trở thành một cái hình thức ban đầu. Cái này hình thức ban đầu lực lượng không thể bảo là không lớn, tựa hôm một cái mấu thai đang tại dưỡng dục cái gì, một cổ tân sinh lực lượng lộ ra, thứ 11 điều, 12 cái mau mảnh mạch máu trong. Ngáy mắt đã thông, 12 đầu viễn của Bạch hộ chi lực. Sau một khắc, cổ phong lực lượng sâu đấu, thứ sáu phương đấu khiếu tùy theo xuyên thủng, lực lượng mãnh liệt trong người lưu chuyển. La Hán chàng sơn, nộ hải kinh nào, giang hà đấu chuyển, long xà nước lũ. La Hán quyền tứ thức tuyệt chiêu hợp thành một mạch, đấu khí nổ mạnh, giống như sáng chói thần này, đụng vào này nguyên tố cự trên thân kiếm. Canh 3 canh thứ 2, cầu phiếu đề cử, cầu siêu tầm. Quy 1 chương 38, tuyệt thế cường giả. Không khí liên tục nổ mạnh, từng vòng trong suốt khí lãng hương phía tứ phía quét tán, cổ phong cùng tử cầm hai người đồng thời lui ra phía sau, nguyên tố vòng bảo hộ chấn động. Giờ khắc này lại có không chịu nổi dấu hiệu. Lôi lệ phong hành, gió cuốn lôi vân. Từ cầm khế quát, nghiền nát nguyên tố cự kiếm lần nữa ngưng hình, thi triển ra một môn tinh thâm kiếm pháp, kiếm pháp này dung nạp sầm gió, lôi xà loại tử điện xuyên toa, phong nhận mang tất cả. Trên chiến đài tựa hồ lê điệu bình thường bị cắt ra một mảnh dài hẹp khe rẽn, cổ phong trong mắt thần quang lập lòe, cơ bộ đạn mạnh, vang tung tóe đài chiến đấu, tụ xuống tới. Hai người ra tay đều là mở rộng ra đại hạ, quần kinh kiếm khí va chạm, hỏa tinh như đại sao băng rơi, tựa như một phương tinh vực chìm rơi, chôn vùi không khí, trong một sát na, hai người tiểu giao thủ hơn 10 triệu Đấu khí cùng sấm gió hai đại nguyên tổ đánh mỗi một lần giao thủ đều chấn động toàn thân 12 cái mau mảnh mạch máu dần dần hợp thành một mạch, triệt để dung hợp là một hóa nhập này hình thức ban đầu mẫu thai trong chính là hiện tại cổ phong trong mắt tinh mang kích sạ một quyền đánh ra một quyền này làm cho không khí đều nhộn nhạo mở rộng dạm rung động kinh người lực lượng ở phía trên rành rụng tia ánh sáng trắng rừng rực làm cho người không dám nhìn thẳng mơ hồ trong đó có thể chiếu gặp 12 đầu viễn của bạch hổ thân ảnh theo thời xa xưa không trung đi tới đạp lâm đại địa lực lượng trong nháy mắt thổ lộ làm cho mặt đất dạng nước mở vô số khe hở Bùm. thế như trẻ tre. Từ thanh sắc cử kiếm liền nát, cổ phong như ảnh tùy hình, ra hiện tại tử cầm trước người, ngón trỏ rơi xuống, cự ly hắn cổ họng không đủ 3 tập cự ly. Hảo quyên pháp. Tự cầm giật đầu, ngươi thắng. Nhìn xem thiếu nữ rời đi thân ảnh, cổ phong như có điều suy nghĩ, vừa mới trong ngáy mắt, hắn rõ ràng cảm thấy hắn trên trán màu tím bảo thạch có trong chốc lát ánh sáng, một cổ thần vĩ lực lượng lóe lên rồi biến mất. Cổ Trăn, Cổ Nhĩ, liên hợp đại bị chấm dứt, đại bị đệ nhất danh, Cổ Trăn năm nhất ban 9, Cổ Phong. Thanh chủ diệp hồng thanh âm truyền khắp cả diễn vũ khu, rõ ràng rơi vào mỗi người trong hai dưới khán đài rơi Tam Hoàng Tử tại vài vị đại nhân vật cùng đi hạ rời đi, từ đầu đến cuối không phát một lời, nhưng là Cổ Phong lại có một loại cảm giác, cái này Tam Hoàng Tử đã chú ý hắn thời gian rất lâu. Chết mà, Cổ Phong xoay chuyển ánh mắt, tại rất nhiều cao tầm trong, uy bác xuyên chính chú thị hắn, nhìn thấy hắn nhìn qua, lập tức âm trầm cười khẽ hai tiếng, quay đầu đi. Thắng, cái này Cổ Phong thật sự là kỳ tài, rõ ràng đánh bại Tử Cẩm, đoạt được khôi thủ vị. Lần này hắn đánh bại Tử Cẩm, chính là kế thừa Hương bảng Trung thượng vị danh xưng bài danh càng có thể tiến vào đệ tam. Hương bảng thứ ba, thượng vị danh xưng ta cổ chăn mấy trăm năm không có, giờ khắc này. Cổ Trăn rất nhiều học viên nhìn về phía Cổ Phong Mục Quang Tràn đầy kính sợ, cái này là đối với cường giả khâm phục, đồng dạng, Cổ Phong hôm nay du ngoạn Sơn Thủy Khôi Thủ, xem như cho bọn hắn rất lớn mở miệng khí. Thành tích không được, vài đại học viện chưa từng coi qua Cổ Trăn, khi dễ đúng là ngươi. Hôm nay một ngụm hờn dỗi là triệt để địa phóng xuất ra đi, rất nhiều học viên đều phát ra từ nội tâm thoải mái. Con mẹ nó thật sự sảng khoái, hắn con bà nó, ta xem những tiêu cổ nhĩ đồ mất dạy còn dầm dị không kiêu ngạo Cổ Phong nhìn xem một màn này, rất nhiều thanh âm bị hắn bắt, hắn cũng là có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác, lúc này đây xem như đem cổ nhị kế hoạch triệt triệt để để địa phá hư hung hăng địa vẽ mặt màn đêm buông xuống phụ tử hai người lại say hậu viện phong nhi ngươi cho cha ta thở một hơi tốt cổ trăn bị đè ép nhiều năm năm nay là thống khoái nhất một năm ta cổ trăn tuy nhiên hay là thập đại học viện nhưng là khác thập đại học viện người thật sự coi chúng ta mà ngay cả một ít hai tuyến cao đẳng học phủ cũng là ngấp nghe chúng ta hiện tại phong nhi ngươi lấy được thành tựu như vậy cha thật sự thay ngươi cao hứng thay ta cổ trăn cao hứng cha phong nhi ngươi không cần nhiều lời cái gì tiến hoàng gia học phủ lần này đặc biệt chiêu Ta cổ trăn có hai người, ngươi cùng tử cầm hai cái, muốn chính thức thay đổi ta cổ chăn, muốn đi ra đi, tiến vào hoàng gia hậu phủ, chỗ đó mới là chiến sĩ cùng pháp sĩ chính thức thánh địa. Đến chỗ đó mới có hy vọng trở thành tuyệt thế cường giả, mà thành vi tuyệt thế cường giả, có thể lệnh ta cổ chăn chính thức của thời. Tuyệt thế cường giả, cổ phong trong mắt có gì quang chất động. Không sai, đây giai chi cảnh đã thông cựu phương đấu khiếu, đều là đập móng, chỉ có chính thức bước vào trung giai chi cảnh, cảm giác ứng thiên tinh khí, mới tính chính thức tiến vào tích cốc hoàn cảnh, chiến sĩ địa phủ có thể xưng là cao thủ, trung giai chi cảnh phân thượng trung hạ ba vị cảnh tích lũy đấu khí. Hóa lỏng đấu khí, thẳng đến đấu khí hoàn toàn hóa lỏng, thành tựu đầu tâm, liền bước vào cao giai chi cảnh, cao giai cửu chuyển, vừa chuyển một ngày địa, bất quá cũng không coi là. Tuyệt thế cường giả, chỉ có thể coi là làm tuyệt đỉnh cường giả. Này chính thức tuyệt thế cường giả là, cao giai 6 chuyển đã ngoài, được gọi là tuyệt thế cường giả, ta cả cổ thái quốc, bên ngoài cũng không ra mười ngón số lượng, đều là hoàng thất cung phụng, 36 thành thành chủ, cao nhất cũng bất quá cao giai 5 chuyển, chỉ cần đạt tới cao giai 6 chuyển, chính là hoàng thất cũng sẽ lôi kéo ngươi, không thôi bất cứ giá nào. Cao giai 6 chuyển, Cổ Phong mục quang ngưng tụ, sau đó có một vòng tiên định hiện hiện mở miệng nói cha ngươi yên tâm ta sẽ tiến vào hoàng gia học phủ cao giai sáu chuyển ta nhất định sẽ đạt tới hảo chiến sĩ tu hành chính là muốn có loại này xá ta hắn ai khí thế ta cổ thái quốc khai quốc hoàng đế năm đó cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng về sau một mình lưu lạc rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xiếc tiến vào vô thượng thanh đồng tính có thể diên thọ vào năm diên thọ và năm cổ phong trong nội tâm cả kinh không sai phong nhi ngươi phải biết rằng vô luận là chiến sĩ hay là pháp sĩ tu hành tìm đến độ là tánh mạng tiến hóa vô luận là chiến sĩ hay là pháp sĩ đi vào cao giai chi cảnh sau, đều sinh ra một loại luộc xác, thọ nguyên tăng nhiều, ít nhất trăm năm thúy nguyệt, mà vô thượng thanh đồng tính, một bước bước ra, chính là vạn năm, vạn năm bất hủ, thì phải là tánh mạng luộc xác. Tánh mạng luộc xác. Cổ Phong trong nội tâm bừa động, La Hán quyền chỉ dẫn 10 vạn 8000 mao mạnh mạnh máu, sở hành, cũng là một loại tánh mạng luộc xác, đổi huyết mạch, hóa thành một loại thanh đồng máu, tuy nhiên tiến triển không nhanh, nhưng là tích tiểu thành đa, tất nhiên hội sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, hiện tại, hắn tựu tại nổi lên, này hình thức ban đầu mẫu thai cuối cùng rốt cuộc có thể dựng dục ra cái gì? Theo mao mạnh mạnh máu là không đoạn đà thông. Đáp Hán hội chậm rãi công bố. Một đêm không. Ngày hôm sau, thậm chí từ nay về sau hơn nửa tháng trọng, Cổ Phong đều ở tĩnh tâm tu luyện, mà Cổ Hà tại cái này trong một thời gian ngắn, cũng là buông xuống hơn phân nửa công vụ, cùng Cổ Phong là bản, chỉ điểm hắn trên tu hành một ít mê chướng. Trong lúc, Cổ Phong lần nữa luyện hóa 30 miếng linh giai yêu hạch, thứ 13, 14, 15 điều mau mảnh mạch máu đa thông, đi vào bảy phương đấu khiếu chi cảnh, đi trước chiến thần điện, kế thừa thượng vị hương bảng để tam danh xưng. Hương bảng thứ ba La Hán. Ngày này, diễn vụ phân chia khu diễn vũ thất, hai đạo nhân ảnh bắn ra, khí lang quay cuồng, không, khí tiếng rít liên tục nổi mạnh, cổ phong rơi xuống đất, cổ hà sợ hãi than thanh âm vang lên, cực kỳ, phong nhi lực lượng của ngươi càng ngày càng mạnh, không sử dụng trung gia hạ vị đấu khí, đều áp chế không nổi ngươi, xem ra phong nhi ngươi thật sự thành dài. cha, kỳ thật ta là có một phen gặp vỡ, một thời gian ngắn tự định giá, cổ phong quyết định lộ ra một ít, nhưng không ngờ cổ hà khoát tay áo, nói, phong nhi ngươi không cần phải nói, cha biết rõ, cũng minh bạch, mỗi một danh chính thức có thể đạt được đại thành người tu hành, đều có bất đồng gặp vỡ, kỳ ngộ, hung hiểm, đột phá, bị lạng, ngươi chiếm được, sẽ là của ngươi pháp, không cần hướng người khác nói mình. Phong Nhi ngươi biết không, cha thật cao hứng. Ngươi đi đến một bước này, ngày mai, ngươi cùng với Tử Cầm lên đường đi. Hoàng gia học phụ tại Thánh đô hoàn thành, chỗ đó mới là người tu hành chính thức thánh địa. Chân Long nhập hải mới có thể phiên giang đảo hải, cha cùng nương chờ ngươi trở về. Cổ Phong không cần phải nhiều lợi nữa, chỉ là nặng nề mà gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Phong tiệu trên lưng bọc hành lý, học viện trước đại môn, một chiếc xe ngựa tính hậu, đây không phải bình thường xe ngựa, người kéo xe là một đầu phong mã, một loại linh giai ma thú, có thể giá ngự Phong Nguyên Tố ngày đi nghìn giảm, bị người nô dịch thuần dưỡng sau làm cao đẳng thay đi bộ tòa giá. Hiện tại, Cổ Phong cùng Tử Cầm làm cho này một lần đặc biệt chiêu tiến vào Hoàng gia học phủ học viên, cổ chân tốn hao mấy vạn nguyên kim, vì hai người bao xuống, cái này cố. Xe phong mã xe, cửa sân trước cửa, ra vào học viên đều là lộ ra vẻ hâm mộ, Hoàng gia học phủ tuyệt đối là một loại hấp dẫn, bọn họ nhìn về phía Cổ Phong mục quang tràn ngập kính sợ. Cổ Phong học trưởng, muốn đi vào Hoàng gia học phủ. Nghe nói, liền năm thứ ba vài đại thiên vương, lúc trước đại bị sau đều tự thừa không bằng Cổ Phong sư minh, căng bái hạ phong. Một ít cổ chân học viên xưng Cổ Phong vi học trưởng, thứ nhất, Cổ Phong thực lực siêu quần, thứ hai, tiến vào Hoàng gia học phủ Bàng vượt qua ba năm, cao đẳng học viện tu hành, xưng là học trưởng, thực đến danh về quy 1 chương 39, hoàng gia học phụ, thân hi, dương quang lấp ắp, đạo đạo thần quang rơi đại địa, tử cầm tự trong học viện đi tới, tử y lì dương nhẹ, dung mạo thanh tuyệt, tóc đen như mực, màu tím bảo thạch rơi rụng giữa lông mày, có một loại thần thánh hương vị. chứng kiến cổ phong, tử cầm khe cười một tiếng, đi thôi. hai người lên xe, lái xe mã phu mạnh vùng roi, phong mã hí giải, xoay người hướng phía ngoài thành chạy đi. giáo vụ sử máy nhà, quy bách xuyên vẻ mặt tâm trầm, trong mắt hàn quang lạnh xương, cười lạnh nói, cổ phong, ngươi cho rằng thật sự trốn được không? Hoàng gia học phủ, tự nhiên sẽ có người thu thập ngươi, phải biết rằng, giấy không thể gói được lửa. Xe ngựa rời đi Cổ Đồng Thành, một đường hướng bắc, nhanh như điện chớp, xuyên thấu qua màn che, có thể nhìn thấy sông núi đảo lưu. Tốc độ như vậy, chính là cổ phong cũng là vi kinh, này đầu phong mã, cơ hồ muốn tiến hóa thành nhất giai ma thú, tốc độ tuyệt đối không tại bình thường nhất giai phong hệ ma thú phía dưới. Thành đô hoàn thành, tại Cổ Đồng Thành phương bắc, danh cổ thái thành, chính là trung ương tập quyền địa phương, hoàng thất tử cấm thành tọa lạc trong đó, cường giả Như Vân, thế gia tụ tập. Hoàng thành cự ly Cổ Đồng Thành có hơn 4000 lý đi suốt đêm đường cẩn suốt 4 ngày công phu nhưng là cổ phong cùng tử cầm hai người đều là đê giai hương bảng trung người nổi bật tu làm căn cơ có sở thành thạo tâm tình bất phạm có thể nhịn được tình mình. hú hồn trong xe ngựa ngày ngày nghe thiếu nữ hương thơm cổ phong cũng không có nửa điểm chán nản cái này là lần đầu tiên cùng một cô thiếu nữ ngồi chung hắn cảm thấy hơi có chút câu nệ, nhưng là không bao lâu liền khôi phục bình thường hai người nói chuyện với nhau đàm luận một ít tu hành thân là sấm gió pháp thể tử cầm tư chất siêu quẩn, nguyên tố binh pháp càng lệnh cổ phong mở rộng tầm mắt thậm chí cổ phong có cảm giác lúc trước một trận chiến tử cầm hữu lực không phát nếu không thắng bại ai trước cũng còn chưa biết vài ngày nói chuyện với nhau xuống cổ phong đối với ma pháp nguyên tố có càng sâu minh mạch đối với nguyên tố binh pháp cũng có nhất định nhận thức cùng linh ngộ so với việc cổ phong tự cầm đối với trước mặt cái này có vẻ có chút thiếu niên thần bí cũng là lau mắt mà nhìn nếu không đối với võ học cảnh giới có không tầm thường linh ngộ một ít tạp văn liệt truyện y dược địa lý cũng đều có được bất phàm kiến thức trên đường hai người cũng không tại cái gì một tòa thành thị dừng lại hai người đều là tu hành chuyên chú hạng người đi trước hoàng gia học phủ trước mắt là trọng yếu nhất bốn ngày sau sáng sớm thời gian phương xa đường chân trời dần dần bay lên một tòa nguy nga thành cổ, cái này thành cổ khổng lồ vô cùng, tựa hồ một pho tượng hồng hoàng cự thú phủ phục trên mặt đất, đại sợ là đủ có mấy trăm lý, trải dài tứ phương, như một tòa sân mạch, xa xa vượt ra khỏi cổ phong đối với thành thị trí nhớ. Đây là cổ thái quốc thánh đô hoàn thành, cổ thái thành. Đen kịt tương thành, toàn bộ đúc kim loại có nước ép, chắc chắn dị thường, được xưng cổ thái quốc đệ nhất phòng ngự, trung giai chiến sĩ cũng khó khăn dùng tổn thương mày may, cao lớn cửa thành có mấy trăm thước cao, xe ngựa thông qua, giống như con kiến hồi. Cổ thái thành là cổ đồng thành quy mô gấp trăm lần, Cổ Phong cùng Tử Cầm xuống xe ngựa, theo cửa thành đi vào, rốt cuộc là thành đô hoàng thành, liền trấn thủ cửa thành binh sĩ ngũ trưởng, đều có được đê giai trung vị, năm sáu phương đấu khiếu tu vi, binh lính bình thường, cũng đều ra đời đột khí, khí thế cương liệt, hiển nhiên đều nhiễm qua huyết tinh. Hoàng gia học phủ tại thành bắc, Cổ Phong cùng Tử Cầm làm bạn mà đi, rộng lớn ngai đạo, đủ để khiến hơn 10 con ngựa sóng vai đồng hành, xe người tới hướng, hết sức phồn hoa, trong đó, hai người có thể chứng kiến rất nhiều chiến sĩ cùng pháp sĩ, đều eo binh tinh bài, rất nhiều tam tinh đã ngoài dòng binh, thường xuyên có thể thấy được, khí tức đều thâm bất khả chắc. Hiển nhiên thấp nhất đều là trung gia cảnh giới. Cổ Phong cảm nhận được nồng đậm tu hành khí tức, đồng thời, hắn cũng phát giác được, cái này Thánh đô trong Hoàng thành, thiên tinh khí hội tụ thập phần rất mạnh. Đây là rất nhiều trung gia đã ngoài cảnh giới chiến sĩ tại Phun gia nuốt vào thiên tinh khí tạo thành kết quả. Đối với cổ Phong hai người dung nhập cái này tu hành trong thánh địa, chính là biển cả một lần, căn bản là không nổi chút nào cơn sóng. Hai người cũng không dừng, trực tiếp đi trước Hoàng gia học phủ. Sau nửa canh giờ, hai người tới học cửa phủ. Hoàng gia học phủ giống như thần điện bình thường kiến trúc bảy, một mảnh tiếp theo một mảnh, cổ khuyết ban công, còn có vài tòa thành sơn, trong đó một tòa. Chiều cao mấy ngàn thước, tại cả cổ thái trong thành hạc giữa bầy gà, rất xa, liền có thể chứng kiến một đạo thuần tránh tinh khí cổ sáng tham dò vào hư không ở chỗ sâu trong, có hổ gầm long âm, kinh người lực lượng tại rành rụn, làm cho người kính sợ, tâm linh rung động. Đây là hoàng gia học phủ. Xem lên trước mặt cái này uy nghiêm, túc mục, mê mông, uyên thâm hoàng gia học phủ, cổ phong có một loại chuyến đi này không tệ cảm giác, hắn cũng chú ý tới, trừ hắn gia cùng tử cầm bên ngoài học cửa phủ, còn dừng vài dùng trăm ngàn kế thanh niên thiếu niên, đều là muốn đi vào hoàng gia học phủ tuổi trẻ người, học cửa phủ cũng có chuyên môn triều sinh chỗ. Bất quá có rất ít người có thể thông qua khảo hạch, nguyên một đám đều là biểu lộ suy sụp tinh thần địa đi tới, bị đả kích lớn. Thậm chí, cổ phong chứng kiến có vài vị lão nhân quỳ lạy tại học trước cửa phủ, hắn bắt đến một ít muôn nữ, cái này vài vị lão nhân đều là theo thiếu niên thời kỳ bắt đầu ghi danh hoàng gia học phủ, một mực qua nhiều năm như vậy đều không có có thể thi đậu, gia cao tuổi quá lớn, hoàng gia học phủ căn bản không thu, đã nghĩ dùng phương thức như vậy cùng thành tâm để đả động học phủ, bất quá cũng không có nửa điểm hiệu quả. Phốc. Tiểu tại cổ phong hai người hành tẩu hết sức, một vị lão nhân miệng phun tâm huyết, thọ nguyên hầu như không còn. Hơn 10 ngày phong vũ diễn đấu, mấy chục năm tâm nguyện tích lũy, rốt cục làm cho cả người hỏng mất tử vụ phi mệnh. Hoàng gia học phủ không thu phế vật, không làm từ thiện, bồi dưỡng chỉ là cường đại nhất chiến sĩ cùng pháp sĩ. Chiều sinh chỗ, vài tên mặc học viên áo bảo tuổi trẻ người cười nhạo, trường hợp như vậy, bọn họ chứng kiến quá nhiều, đã không cho rằng kỳ. Vân vân, hai người kia muốn làm gì, cũng muốn ghi danh sao? Rõ ràng trực tiếp muốn vào học phủ, tưởng nhà mình hậu viện ư, không có quy không có cách. Bọn họ là một chết, học người trong phủ cũng không có thiện căn bã đánh chết ném ra đều là bình thường. Một ít trung niên ghi danh giả cười lạnh liên tục, nghĩ xem kịp vui làm cản. Ai cho là gan của các ngươi dám xông cửa chính? Quả nhiên, chiêu sinh trố nhất danh người tuổi trẻ tiểu quát lên một tiếng lớn, khí lang quấn quẩn ngang ở cổ phong trước mặt hai người. Trong ngay mắt, cổ phong tiểu cảm nhận được này trong cơ thể con người hùng hậu lực lượng, tuyệt đối không tại bảy phương đấu khiếu phía dưới. Hắn mở miệng nói: Chúng ta là năm nay đặt chiêu đích học viên phía trước báo danh. Cái gì? Đặt chiêu đích học viên học trước cửa phủ. Lập tức rất nhiều người quang đến cực kỳ hâm mộ chấn động một quang. Hoàng gia học phủ một khi tiến bảo chính là thăng chức rất nhanh địa vị thật to bất động cũng có thể tính làm là thiên tử môn sinh có thể đạt được thật lớn bồi dưỡng tiền đồ vô lượng đặc chiêu đích học viên tên đệ tử kia thân thể chấn động xác thực gần nhất là có một chút đặc chiêu đích học viên phía trước báo danh các ngươi có chứng cứ hay không hàng năm lúc này đều có rất nhiều muốn lừa dối vượt qua kiểm tra đây là chúng ta tiến cử lệnh bài còn có viện trưởng tự tay viết tín cổ phong hai người đều tự móc ra một quả màu cam tiến cử lệnh cùng với một phong thư đưa cho đối phương các ngươi chờ ta đi vào bẩm báo học phụ trưởng lão tên đệ tử kia cũng không dám chậm trễ lập tức tiến vào học trong phủ không bao lâu tên đệ tử kia tự đi ra trong mắt của hắn ngăn không được địa chấn độ vẻ nương theo hắn. Còn có một gã trưởng lão, người chính là Tử Cầm. Người trưởng lão kia trực tiếp đi đến Cổ Phong trước mặt hai người, mục quang rơi xuống Tử Cầm trên người, "Đúng rồi, sẽ không sai, ngươi đi theo ta, vị nào đã đợi ngươi đã lâu rồi." Tử Cầm nhìn về phía Cổ Phong, nhẹ gật đầu, "Từ nay về sau tạm biệt." "Tạm biệt." Cổ Phong cũng gật đầu, nhìn xem người trưởng lão kia đem Tử Cầm mang vào đi, từ đầu đến cuối, người trưởng lão kia đều không có liếc hắn một cái. Cái này cũng làm cho Cổ Phong càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, cái này Tử Cầm, có không giống bình thường thân phận. "Ngươi chính là Cổ Phong, đi theo ta Sau đó, tên đệ tử kia liếc Cổ Phong liếc xoay người đi vào học phủ, Cổ Phong đi theo phía sau, vừa ở vừa tiến vào học trong phủ, Cổ Phong rõ ràng cảm ứng được, trong thiên địa tinh khí vô cùng nồng hậu, so sánh với học phủ bên ngoài, tối thiểu nồng đậm gấp 3 đã ngoài, khó trách hàng năm nhiều người như vậy ghi danh hoàng gia học phủ, coi như là một mình vào cửa tu hành, so với ngoại giới, cũng có thể tinh tiến nhanh hơn. Còn chân chính đi vào hoàng gia học phủ, Cổ Phong mới biết được hắn minh ngông, căn bản là khó có thể tưởng tượng, hiện tại, Cổ Phong tiểu đi tới một chỗ điện phủ, một tòa xưa cũ đã xanh thạch quyết, thạch quyết cao lớn ngay ngắn, giường cột chạm trổ, là gần có long phượng hoa văn, lý mặt càng đường hoàng, trên vách tường có treo sơn thủy thi họa, ý cảnh xa xưa, thậm chí có cường giả chữ viết, ma pháp khí cụ cũ cũng là thiên kỳ bách quái. Trường lão, người mang đến.